Chương 131, thần chi niệm hiện, cầu đặt mua 3. 1. Chương 131, thần chi niệm hiện, cầu đặt mua 3. Một, Thử Sơn tiểu thế giới. Cổ lộ ngọc bích cuối cùng, truyền chỉ chỗ. Trời quang mây cạnh, thủy khí lưu chuyển, ngũ quang tập sắc. Bị nước suối ướt nhẹ xa y màu vàng. Căn bản lên không đến bất luận cái gì cách trở hiệu quả. Tử phát thần nữ trong lòng kia xóa không hiểu cảm giác tội lôi, chuyển hóa làm một tia kháng cự. Còn chưa đến tuyển chỉ trung ương. Nàng một cánh tay ngọc tại đạm trên lồng ngực, nỗ lực duy trì lẫn nhau khoảng cách. Lập tức dùng trạng thái suy yếu, đứa quãng nhỏ bé yếu ớt kêu the thèm nói. Người! có thể hay không thả ta xuống, ta đã khá hơn chút. Chỗ ngực sa ý bởi vì kia cổ mâu suy thủng, trước sau phá hai cái lô lớn. Vô tận xuân quang chợt hiện, ngạo nhân núi non, trắng non bóng loáng lương trắng. Tuy nói người trong tu hành không câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng từ nhỏ băng thanh ngọc khiết, hắn hữu như thế trải nghiệm, thực sự làm không được tởa. Lại bị nhân chặn ngang hoàn đầu gối, vì tư thế này ôm lấy. Nàng là thực sự có chút không tính đứng. Môn ngữ lượn lờ bước vào nam tử áo xanh bên hai. Thanh âm đối phương mặc dù suy yếu nhỏ bé, nhưng trong giọng nói loại đó bẩm sinh thánh lãnh, tao quý, như cũng có thể nghe ra. Như trong ngọn núi điêu rong ở trên tảng đá thanh tuyển, Du Dương Thanh Thúy. Hắn gật đầu một cái, rất tự nhiên liền đem nàng phóng. Chỉ là, Từ Phát thần nữ không còn nghi ngờ gì nữa có chút đánh giá cao trạng thái của mình. Các bí cảnh cơ thể người còn chưa hoàn toàn từ trong tịch diện khôi phục. Quá trình này cần thời gian. Trạng thái thậm chí đây mới từ trong thần nguyên bị mở ra lúc, còn muốn yếu đối. Nàng giờ phút này toàn thân mềm mại bất lực, căn bản để không nổi mảy may khí lực, cưỡng ép phát lực, sợ hội lưu lại khó mà vãn hồi đạo tương. Cô Không giống nhau nàng lộng thượng một hơi. Chết chèo chóng. Trong nháy mắt liền chìm xuống nước mặt, rất là sắc hai cái thủy. Tóc dài ở trong nước khuynh vũ, tới lui, giống như lượng ngân ngân đặc biệt màu tím cây rong, từng chiếc có ánh. Từ cung kim, tương hố là bộ sắc, mang tới đánh vào thị giác, không gì sánh kịp. Nam tử áo xanh thấy thế, cười nhạt cười, lấy tay lại đem ôm ra mặt nước. Lại dường như nhìn ra hắn khốn cùng chỗ, chủ động lấy ra một bộ, ngày xưa là nào đó tù nhân chuẩn bị quần áo kỳ dị. Qua loa thế đối phương che đậy tại sao y màu vàng hai cái lô rách chỗ? Nhưng đây vốn là ý che lại, lại lệnh tuyển trì bên trong ngược lại sinh ra một cô vi diệu bầu không khí. Điều này nói rõ cái gì? Không phải là nói rõ kia nam tự áo xanh, một mực chú ý sao y tổn hại chỗ sao? Soạt, tiên trì sóng nước phới phới. Hai người tới tối tới gần nước thần truyền chảy xuôi mà đến mặt phía bắc. Đàm Huyên thân lực luân hải khởi động, thần văn hiện lên, đem tự phát thần nữ thu xếp tại đây. Cuối cùng thoát ly đối phương kia hẳn có gần đạo thần vận quân quân, dễ chịu vô cùng lộng lực. Giống như hồ nước màu tím đôi mắt đẹp bên trong, chiếu dọi ra đàm huyền tất cả thân ảnh. Ngươi, ân nhân xưng hô như thế nào? Thân tam công chúa lấy lại bình tĩnh, đan thần khẽ nay năm nào? Vì sao ta cảm giác này bây giờ thiên địa này dường như khác thường? Tiến hành tu hành không còn như trước kia trôi chạy, tiên tử khách khí, gọi ta Đàm Huyền là được. Bây giờ khoảng cách cổ tộc vị cuối cùng cổ hoàng toàn hóa, đã qua trăm vạn năm, ở giữa cách một cái đại thời đại. Mấy ngày nữa tiên tử thực lực phục hồi, tại hạ muốn mời tiên tử theo ta xuôi nam một chuyến. Đàm Huyền đi thẳng vào vấn đề, không có che giấu. Đối phương nhưng có chỗ hỏi, chỉ cần không liên quan đến hắn tự thân bí ẩn, tất cả đều một một đạo ra. Câu chuyện rơi. Đối với thỉnh cầu của hắn, tự phát thân nữ tại nét mặt trở nên hoảng hốt bên trong, toàn bộ đáp lại. "Đã, quá khứ trăm vạn năm rồi sao?" Thần Tâm công chúa đang thần nhấc nhẹ, trên ngọc dung hiện ra một tia đăm chất. Nàng cùng cái khác bị phong tại thần nguyên bên trong thái cổ vương khác nhau. Trọng thương sắp chết, ngơ ngơ ngắc ngác, đối với thời gian trôi qua, cảm giác rất ít. Tại thần nguyên bên trong, giải phong trước đó, ngoại giới tất cả mọi chuyện, càng là hơn không có một chút hiểu rõ. Cái này như là một giấc chiêm bao, Phản phất giống như cách một thế hệ. Vội vàng nhoáng một cái, chính là trăm vạn năm trôi qua. Ngày xưa tất cả bạn cũ, chỉ sợ sớm đã mất đi, lại khó trùng Cuối cùng, Thần công chúa nửa thân thể ẩn vào nước suối phía dưới, theo thần truyền bên trong cơ bừng bừng quọ giữa, tuần dưỡng Nàng chỗ dần dần có nhàn nhạt thánh uy lan tràn ra. Cảm độ lấy trong cơ thể sức sống ổn định sau khi, thực lực bắt đầu từng chút một khôi phục. Nàng mơ hồ phát giác nơi đây một chút bất phàm, trong óc bên trong từng cái suy nghĩ sẽ qua. Một giấc chiếm bao trăm vạn năm, nàng có quá nhiều cần phải biết. Chỉ là này một lát, một sự tình luôn luôn hỏi không hoàn toàn. Không khỏi, nàng nhìn kia đã tại trên cổ lộ ngọc bích, đi ra ngoài bóng người áo xanh, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia chờ mong, lên tiếng hỏi: "Đàm tiểu ca, ngươi có biết mã kiếp này thượng nhưng còn có đấu chiến thánh viên nhất tích?" Lời kia vừa thốt ra, nàng nỗi lòng lại khó tính lại. Trên tư tế, vấn đề này nàng sớm muốn hỏi, chỉ là sợ sệt. Sợ sệt đối phương trả lời đấu chiến thánh tộc đã tại thái cổ mặt huy diệt. Thấp phẩm vô cùng. Trong tầm mắt, đạo kia bóng người áo xanh nghe vậy bước chân hơi ngừng lại, lập tức chậm rãi quay người, đối với nàng cười nhạt nói: "Tiên tử đây coi như là hỏi đúng người, tại hạ cùng với bộ tộc này vừa vặn có chút gặp nhau, trước đó không lâu giải thạch, liền cắt ra kia đấu chiến thánh hoàng chi tử." Nghe nói như thế, Tử Phát thần nữ trước mắt có hơi sáng lên, đang chờ lại hỏi chút gì, lại nghe đối phương nói dạ trưởng 131, thần chi niệm hiện, cầu đặt mua 3. 2, 131 Thần chi niệm hiện, cầu đặt mua 3. 2. Tiên tử cũng đã đoán được, nơi đây chính là thái cổ thời điểm cổ hoàng sơn, sau bị ta nhân tộc đại đế làm thành đạo tràng, 6000 năm trước, nơi đây cũng có một đấu chiến thánh tộc người tới trước, tu vi lại thánh, dục câu cổ trữ vương cùng. Đam viên lời còn chưa dứt. Người đó, Hán, hiện tại ở đâu? Trần Tam công chúa nguyên bản hoàng hốt ánh mắt, giờ phút này tập trung, tỏa sáng thần thái, không kịp chờ đợi lần nữa muốn hỏi lên tiếng. Thanh lanh thanh ném bên trong, mang theo một tia Hắn cùng nơi đây người thủ mộ đánh một trận về sau, lấy đi 3 cây cổ Dược vương, đi tây mạch. Bây giờ vào Phật môn là tu di sơn đấu chiến thắng phận đang viên nói chuyện say xưa biết gì nói đấy Phật môn bắt đầu cổ tinh thời đại thái cổ nhân tộc yếu đuối, Cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay lúc đó còn chưa có Phật một trong xương xuất hiện tại bắt đầu từ phát thần nữ lông mày nhẹ choo lại mặc dù không biết này Phật môn là bây giờ nhân tộc cỡ nào một loại tu hành lưu phái nhưng nàng theo bản năng đối với hai chữ này có chút mâu thuẫn đương nhiên những thứ này việc nhỏ không đáng kể nàng dưới mắt đã mất tâm đi cân nhắc chỉ cần người đó còn sống sót tất cả thuận tiện Nàng đã dự định tốt, đợi cùng này đảm Huyền Tiếu ca suối Nam một nhóm về sau, liền đi Tây Mạc tìm người đó, cổ lậu ngọc bích bên trên. Đàm Huyền đem nó phản ứng thu hết vào mắt, không có lại nói tiếp, quay người tiến về đại nội lão. Có chút nam tưởng, mệnh trung chú định, có lẽ thị phi đụng không thể. Sau 4 ngày, thân tam công chúa tóc mê kéo cao, chân mày to như vẽ, người mặc một bộ thần tắc hóa chỗ xa y màu vàng, chân ngọc di chuyển, đi lại nhẹ nhàng dọc theo cổ lộ ngọc bích đi ra. Điện Vũ Bạch Ngọc trông, hắn đối với đã theo đạo trở mình mà xuống bóng người áo xanh gật đầu cười một tiếng. Ánh mắt tươi đẹp, chói lọi, cùng vừa giải phóng lục Giống như như hai người khác nhau, Đàm Viễn cũng không hồi vị cười một tiếng. Hắn hiện tại đã có chút ít không muốn suy nghĩ, như vậy một vị tuyệt đại giai nhân, Luân Phiên đâm vào tường nam, đầu rơi máu chảy, đến lúc đó nạn lòng phái chí tình cảnh. Lúc này, một ngọn gió tư chất tuyệt, phong thần tuấn lãng bạch ý thân ảnh đồng bệnh mà tới. Nhìn thấy người này, thần tâm công chúa trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc, nàng tất nhiên là nhìn ra người không đơn giản. Đàm Viễn đi lên trước, là hai người lẫn nhau giới thiệu một phen. Sau đó ba người cùng xuất hiện từ sơn. Hai tôn thánh vương cường liên thủ đánh ra một đạo thần lực, bao lấy huyền, trực tiếp vượt qua hư không. Tuyệt đối yên lặng mặt bên trong, không biết trôi qua bao lâu. Ầm ầm, như sấm rền âm thanh tại cao thiên độ vang, truyền vang kéo dài vạn dặm, ngang ngược vô song đại đạo thần tắc khởi động, hư không nứt ra. Ba người tại Đông Hoàng Trung đột xuất hiện. Bọn hắn vừa ra từ sơn, liền tứ phương kinh động, gió nổi mây phun. Trong lúc đó, không ngừng có cổ tộc tổ vương, thậm chí đây tầm thường tổ vương người mạnh hơn, Luân Phiên ra tay, muốn giữ lại, bắt giữ Đàm Huyền. Chỉ tiếc có hai cảnh giới bảo vệ ở tại bên cạnh. Trừ có lớn thánh Thân, hoặc là đến 10 thánh đồng loạt ra tay, và không đạt được ước muốn khả năng không lớn. Hai tôn Thánh Vương che chở thanh sam thanh niên, lần nữa sẽ mở hư không, sau đó không lâu xuất hiện tại Nam vực, cuối cùng vượt ngang giới vực, thông hướng Nam lĩnh. Vâng ba. Nhưng lần này hư không trực tiếp sụp đổ, có càng ngày càng nhiều từ trong Thần Nguyên phá phong mà ra cường đại tồn tại xuất thủ. Ba người bị ép từ trong hư không rời khỏi, không cách nào vượt qua. Bất tử thân dự động nhân tâm, đã xuất thế cổ tộc thế lực, không ai không muốn đem chí nắm giữ nơi tay. Càng không nói đến kia vô thủy chuyển nhân còn thân có cái khác không ít đồ tốt. Thần Tam công chúa, lại thật là ngươi. Thật không nghĩ tới a, làm năm ngươi không có chết. Trên bầu trời, đồng dạng từ trong hư không đi ra khỏi mấy chục vị tồn tại, tại nhìn thấy bóng người áo xanh bên cạnh vị kia tử phát thần nữ sau đó, có người như bị sét đánh, không thể tưởng tượng nổi. Người như thế nào tương trợ một tông nhân? Liên tiếp có cổ tộc cường giả hoặc truyền âm, hoặc trực tiếp phát ra tiếng đặt câu hỏi. Nhận ra tự phát thần nữ thân phận về sau, có một phần nhỏ nhân, lặng im một lát, lựa chọn tối lui. Trong đó dây núi thần tằm mấy ông lão, vị trí chuyển đổi, đi tới thần tằm công chúa bên người, hành lễ thăm viếng. Bất quá còn lại vẫn như cũ sừng sững tại phía trước đám mây tồn tại, còn có trọn vẹn 20 vị tổ vương, bắt tôn thánh nhân vương. Biết được Đồ hình như vậy, thần tàm công chúa trên ngọc dung nét mặt cũng là ngưng trọng. Nàng nhịn không được nhìn về phía Đàm huyền, truyền âm nói: "Đến tận cùng có bao nhiêu thế lực ngáp đến ngươi? Có lẽ, phàm là cùng ta không có giao tình thế lực, cũng nghĩ gia nhập vào kiếm một chén canh đi." Liếc nhìn tứ phương đen ngịt mây đen, Đàm Viễn cười khổ. Quanh mình hư không tất cả đều bị phong tỏa, làm cho người Mỹ mắt nhảy lên một ngạn khí thức, tại quần quận bên tới. Tin tưởng nếu không có này hai tôn thánh vương trí cường bảo vệ tại bên người, trên bầu trời rủ xuống một sợi thánh uy, đều có thể ép bạc hắn. Kỳ thực nếu không phải Cổ Thiên thư cái đó người thủ mộ, thực sự không đáng tin cậy. Hắn cũng không cần dựa vào chính mình tìm người hộ đạo. Nam lính. Ít hai lui tới trong rừng sâu núi thẳm. Một tòa ngăn cách động phủ lần vào nơi này. "Thân mẫu, thân mẫu, có thể hay không mang ta đi bên ngoài xem xem ta?" Ngại thanh mãi khí thanh âm ở trong núi hàng rào trong sân quân quận. Tên là Diêu Thí Huyền tiểu tử, giờ phút này chính đung đưa nằm tại trên ghế trúc quyển truyện nữ tử một mảnh góc áo. Bên ngoài không có có gì đáng xem. Diêu Hi một ngụ từ chối, âm thanh đê mê. Nàng khí quanh người rất lạ hỗn loạn, có Tiểu tử nghe theo, một tấm mụm nói: thân mẫu gạt người, lần trước thân mẫu ra ngoài, hàng rào ngoại lai cái mặc trường bào màu đen thúc thúc, ở bên ngoài cầm một khối biết phát sáng tiểu thạch đầu cho ta nhìn qua. Chương 132, ma ảnh giả thiên, cầu đặt mua 3. 1. Chương 132, ma ảnh giả thiên, cầu đặt mua 3. Một, Mặt trời chói trang, gió xuân ấm áp. Hàng rào trong sân đồng âm quên quần. Hòn đá kia có thể thần kỳ, năng lực thả ra rất nhiều hình tượng. Cái đó hắc bảo thúc thúc để cho ta đi ra ngoài, ta không có đáp ứng. Tiểu tử còn đang hướng về mình thân mẫu chia sẻ nhìn mấy ngày trước đây trải nghiệm. Nhưng mà, nhưng không có nhìn thấy, tiếng nói lọt vào ai. Trên ghế chú quyền chuyển nữ tử đã đổi sắc mặt. Hắn chưa tình hồn, lòng vẫn còn sợ hai chậm rãi theo trên ghế chú ngồi dậy, nắm chặt tiểu tử tay nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương. "Thí Huyền, người đem chuyện ngày đó lại từ đầu chí cuối cho thân mẫu giảng một lần." Một bên hỏi, nàng thần thức qua ra, cẩn thận kiểm tra nữ nhi có hay không khác thường. Trong khoảng thời gian này, nàng tâm cảnh không yên. Muốn là nữ nhi tìm tới thể chất nguyên rủa phương pháp phá giải. Ngày hôm trước xuất đi qua một chuyến, thời gian không dài, cũng là hơn một canh giờ liền quay về. Không ngờ rằng, một cái sơ sẩy, nữa đưa nữ nhi ở trong cơn nguy khốn. Lần nữa lắng nghe một lần tiểu tử về ngày hôm trước hắc bảo nam nhân miêu tả, Diêu Hi chưa ở tại trên người điều tra ra dị thường. Nhưng nàng kinh hồn vẫn là chưa định. Nàng hiện tại đã có thể kết luận, chắc chắn không phải vị kia cùng nàng tồn tại nghiệp duyên nam nhân tìm tới. Đối phương nắm giữ lấy nàng một sợi bản nguyên thức hải, nếu tới Nam lĩnh, sẽ không như thế vô thành vô thức. Không phải hắn, thì là ai đấy? Chỗ này động phủ tuyên chỉ có chút bí ẩn, nàng tổng cộng tại ngoại giới bố trí mấy tầng che lấp thủ đoạn. Nhưng nghĩ tìm được, trừ thần thức đạt tới nửa bước đại năng cấp độ trở lên, hoặc có cái gì thủ đoạn thủ, bằng không nhất định không khả năng. Bốn phía đạo văn Không có phá vỡ dấu vết, người đó xác thực không có bước vào động phủ trong. Chỉ ngoài động phủ liền có thể cùng thí Huyền Câu Thông, hắn lại là dựa vào thủ đoạn gì? Diêu Hy chân mày to tự tỏa. Hắn chăm chú suy nghĩ không có kết quả, liền hạ một cái quyết định. Rốt cuộc từng là danh dương nhất vực thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh tiên tiêu, tuyệt không phải bình thường. Tước trừng nửa chén trà nhỏ về sau, hắn liền thu thập xong trong động phủ tất cả sự vật, che giấu tung tích, muốn mang theo nữ nhi rời khỏi nơi đây. Nơi đây đã có ngoại nhân phát hiện, không an toàn nữa, chỉ cần đổi một cái chỗ. Thân mẫu, ngay tại Diêu Hy cân nhắc tiếp xuống nên đi nơi nào lúc Tiểu tử giật giật góc áo của nàng, nhìn về phía ngoài động phủ một góc. Chỗ nào? Một cái trong mắt tu sĩ, toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức tràn đầy mà ra, giống như tử vật người áo đen, thình lình đứng ở đó. Người đó tựa như không có tận lực che lấp thân hình ý nghĩa. Thấy bị phát hiện, ba phủ tại trong hát ám không biết gương mặt nở nụ cười. Chậc chậc, thật là một cái làm cho nam nhân không nhẫn mại được mỹ nhân a, lường trước bây giờ Đông Hoang Bắc vực vị kia Xuân Thu đạo chủ, trước đây chính là không nhịn được a. Đang khi nói chuyện, hắn lộ ra ưu ái ánh mắt, giống như thực chất bình thường, quét trong động phủ kia ôm áp hài tử ngày xưa thánh nữ trên người. Nữ tử nhìn một bộ xa y gấm đoạn, dây thắt lưng đồng bền, tiên tử nhẹ nhàng, huyện chuyển một nắm eo nhỏ nhắn cầm túi váy áo ở giữa, rủ xuống mờ mịt tua rua bảy màu. Mây ngài nhạt quét, như lưu quang sần ánh trăng, dường như khói mỏng che đậy trong sáng, đã có một vòng bên trong chứa vũ mị. Sắc thực đẹp đến mức khiến người ta ngẩn tở. Xem ra Diêu Hi tiên tử đây là muốn mang nữ nhi đi chỗ nào? Nơi đây non xanh nước biếc, ta nhìn xem hay là chớ chạy lung tung tốt. Người áo âm âm khí âm u, đến đầu lông mày Hy, không tự chủ dâng một luồng hơi lạnh. Cần biết, giữa Song phương còn cách Lít Nha Lít Nhĩ động phủ Lạc Văn. Loại cảm giác này vô cùng bị dị. Người đến tuột cùng là ai? Không thân chẳng quen, mẹ con chúng ta hai người muốn đi nơi nào, còn chưa tới phiên đạo hữu đến hào tâm tổ trí. Miệm Tơm đóng mở, Diêu hy thân thể mềm mại căng cứng, như Lâm đại địch, suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển. Nàng không hỏi đối phương là như thế nào biết được thân phận của mình tiểu này ngu thuần vấn đề, đối phương kẻ đến không thiện, tất có tính toán. Haha, ha, Không thân chẳng quen. Đó là ngươi quá mức vô tri, ngươi sinh hạ nữ oa oa này cùng ta trong lúc đó, nguồn gốc thế nhưng rất lớn đây này. Lệ Quỷ tiếng cười vang vọng ở giữa bộp. Chỉ thấy đối phương giơ tay háo hai con khô cạn bàn tay lớn chậm rãi chụp hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, thứ phương hư không nổi lên từng vệt sóng gợn lan tràn. Ba tỏa đài ngần ngọc đột nhiên xuất hiện. Cái này đến cái khác che lấp chân dung người áo đen xuất hiện ở chỗ này. Tổng cộng 5 người, lại chia làm 2 cái đội ngũ. Trong đó 3 người tự động tại lệ quỷ đứng phía sau lập, một tiếng không phát. Hai người khác tại ngắn mũi nhìn chăm chú về sau, thì chậm rãi tiến tới cùng nhau, cùng nhau đứng ở giữa không trung, nhìn xuống trong động phủ hai mẹ con. Nói đến đây chính là các ngươi vị kia bạn học cũ cố nục, không trước cùng tiểu tử chào hỏi sao? Quái nhân thâm trầm cười nói: "Nghe nói như thế?" Sau người trên một người trước một bước, nhìn Diêu Hi trong ngực rụt rè hài tử, bỗng như nói: "Thế sự xác thực vô thường, tại tinh không phía kia, hắn Đàm Huyền chẳng qua chỉ là một giới lớp người quê mùa xuất thân, sẽ chỉ học vẹn, tốt nghiệp ngay cả công tác cũng không tìm tới." Nói đến đây, hắn luôn ngữ có chút dừng lại. Đảo mắt bên cạnh thậm chí giữa không chung hai người, tiếp lấy cười lạnh nói: "Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một cái lớp người quê mùa, đi tới cái này bắt đầu, đi vào tu hành, lại là rực rỡ hào quang, còn nhường một vị cao, cao tại thượng thánh nữ đạo thống, cho sinh hạ dòng dõi, là thật không thể tưởng tượng." Nghe tiếng, ở đây mấy cái ngày xưa đồng học, ánh mắt lấp loé, dưới hắc bảo nét mặt khác nhau. Đi vào thế giới này 5 năm. Chương 132, Ma ảnh Giả Thiên, cầu đặt mua 3. 2, chương 132, Ma ảnh Giả Thiên, cầu đặt mua 3. 2. Trong bọn họ có người, tại tuyệt đại đa số còn sống đồng học trong mắt vốn nên tán thân hộ khẩu, lại có khác cả vợ, nhặt về một mạng, tu vi còn đón gió thẳng lên. Có người không muốn người biết, sớm đã như hành thi tẩu đục, bị thần bí tồn tại phụ thân ảnh hưởng. Trong phủ, Diêu Hi yên lặng nghe bên ngoài mấy người ngôn ngữ, phân tích trong đó nội dung. Đồng thời mi tâm ấn ký hình toi nhỏ bé không thể nhận ra chớp lên, Lạc Yên cảm giác này hiện thân mấy người tu vi cảnh giới. Một cái Hóa Long, bốn thứ cực. Năm người này, dưới cái nhìn của nàng, kỳ thực cũng liền như thế. Nhưng đơn độc làm nàng không nắm chắc được, hay là kia giống như lệ quỷ bình thường, sớm nhất xuất hiện cái đó hắc bảo cá nhân. Quỷ bí khó lường. Ngay cả nàng tiến vào Hóa Long về sau, trải qua Thức Hải Nguyệt cung rèn luyện, gần như có thể cùng nửa bước đại năng sánh ngang thần thức, cũng thăm dò không đến một chút mối. Chỉ cảm thấy một cô ý lạnh đến tận xương tủy, để người run mình. Với lại, không biết có phải hay không nào giác của nàng. Này rõ ràng nhất không dịch làm cho người phát giác cách không rõ xét. Tựa như đã bị kia Hắc bảo quái nhân phát hiện, dưới Hắc bảo tĩnh mịch quý mắt, phản Phật đang giống như cười mà không phải cười híp mắt nhìn chăm chú nàng. Hôm nay người gọi ta tới trước, cái kia không phải chỉ là để cùng mấy người bọn họ ôn chuyện a. Giữa không chung, thân hình đường con rồi rảo Hắc bảo nữa tu, đột nhiên nhìn chăm chú quái nhân, lạnh lùng nói, "Ồ, nguyên lai là ngươi." Quái nhân lạ thường có chút cái gì, lập tức chậc chật cười nói, nhìn tới cái kia lão ngạc bị tù được lâu, dù vừa bỏ niệm hóa ra thần thai cũng chả có gì đặc biệt, như vậy lâu, lại vẫn không thể toàn bộ ngày chế ngươi. Như cú đêm quỷ âm, nghe vào trong thai mọi người, càng khó chịu, chỉ là không người biểu hiện ra ngoài. Mà lời này vừa ra, nhưng lại là một viên đá giấy lên ngàn cân sóng. Sau người ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên biết được kia nữ tu là ai, chỉ là không ngờ tới, đối phương lại luôn là tới. Nữ tu bên người, cho dù hắc bảo gia thân, trong lúc vô hình khí chất vẫn như cũng làm cho người cảm thấy ôn nhuận nam tử, nghe vậy cũng là nhíu mày, trong lòng run lên. Hắn hẳn là giữa sân, nắm giữ thông tin ít nhất người. Sở dĩ tới đây, kỳ thực cùng bên cạnh nữ tử liên quan không lớn. Giờ phút này, mọi người chú ý tới làm quái nhân tiếng nói trầm chậm, chậm rơi xuống, nữ tu thân hình khẽ run lên, khí tức phảng phất có một tiêu biến hóa rất nhỏ. Sau đó hắn môi mấp máy, dường như tại cùng kia hắc bảo quái nhân truyền âm. "Đây là ta cùng với nàng giao dịch, trong đó nội tình ngươi không cần còn nhiều. Thánh thể nhục thân ngươi có chí mạng chi sức hấp dẫn không giả, nhưng cũng cực kỳ khắc chế ngươi, này trước ngươi đến tin tức không phải nói còn nằm trong quá trình chuẩn bị sao? Nhanh như vậy liền có thể bắt đầu đả sát." Ngạc tổ thần thai không chế lý tiểu mạn thể xác, môi máy ở giữa, ánh mắt dò giữa sân, cuối cùng tầm mắt tại Diêu trong ngực hải tử dừng lại. Đã 5 năm, thời gian không ngắn, Nếu là tu vi kia càng ngày càng tăng, sắp thể chất chút thành tựu người trẻ tuổi ngược lại cũng tôi. Hắc bảo quái nhân cười lạnh. Nhưng như hôm nay đạo chiếu cố, xuất hiện như thế một cái vừa sinh ra, chưa đạp vào đạo đồ anh hải, ta đã không muốn chờ. Nói xong, lệnh giữa sân tất cả mọi người thần sắc chấn động một màn xuất hiện. Ồ. Đột nhiên, giữa thiên địa đột nhiên thổi lên màu vàng sầm cuồng phong, cùng với một hồi hư ảo tí tách tí tách vũ. Quái nhân không còn che lấp tự thân khí cơ. Một thân hắc bảo vỡ vụn thành bay lầy trời vũ, lệ quỷ chân thân trực tiếp hiện hóa. Hóa thành một cái màu đen ma mà ảnh xoay quanh tại cao thiên. Ma ảnh to lớn không gì so sánh được, so với tòa này ít hai lui tới dãy núi đều muốn to lớn. Nơi đây ta sớm đã xem minh, cũng không lo lắng âm thầm, các người lại giúp ta đem kia hai mẹ con tách ra, hết rồi thánh thể khí huyết vô hình áp chế, nữ nhân kia ta trở bàn tay liền có thể trấn áp. Ngài ngựa mặt rít ảo. Đối đãi ta trở lại đỉnh phòng, sẽ làm hậu thưởng các ngươi. Uy âm truyền vang, ma ảnh một tay ầm vang vúa xuống, kia lít nha lít nhít ngăn cách trong ngoài đạo văn, hội tụ tạo thành một loại đại thế xuống núi, khoảnh Ma ngập kia quần quật mà đến vô tận âm lãnh khí tức uy áp, so với đạo thống nhân tộc thánh chủ, cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Trong động phủ, gặp tình hình này, Diêu Hi ôm nữ nhi sắc mặt như cho tàn. Nàng sớm liền ở trong lòng phòng đoán này thần bí quái nhân thực lực, nhưng sao vậy không nghĩ tới, đối phương một khi bày ra, liền để nàng không sinh ra mảy may ý niệm chống cự. Giữa không trung, Hoa Vân Phi thấy thế, thể xác vậy không khỏi một hồi lạnh bướt. Hôm nay, hắn liền không nên tin vào kia ngoan nhân nhất mạch tín tức đây. Chỉ sợ nơi đây đám người rất nhiều bị ẩn, ngoan nhân nhất mạch cũng trên là chưa đủ hiểu rõ. Này ma ảnh, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Lẽ nào là, trong truyền thuyết, thần chí niệm, ầm ầm ba, ma ảnh bàn tay lớn tại một trường vỡ nát động phủ đạo văn chi thế về sau, vì thế không giảm chút nào, lại nghiền nát động phủ pháp trận. Mà ở tới gần kia trong động phủ hai người lúc, Diêu Hy trong lực hài tử, thể xác không tự chủ được xông ra một đạo có thể so với giao tượng bằng bạc khí huyết. Chỉ là khí huyết này mặc dù kinh người, cùng ma ảnh kia chi uy lại hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, giống như kiến càng lay cây. Nhưng mà, chính là như thế, ma ảnh vô xuống bàn tay lớn màu đỏ ngòm tại cùng với nó tiếp xúc mắt, ầm vang tang dạ. Một màn này, lần nữa nhìn xem ngây người giữa sân trừ ngạc tổ thần thai bên ngoài mấy người. Diêu Hi đôi mắt đẹp ánh mắt lóe lên, phản ứng. Này trước tất cả lo nghĩ, giờ phút này phần lớn đều đã sáng tỏ. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh chóng ra tay. To lớn ma ảnh một đôi hai mắt màu đỏ ngỏm, tại đây ban ngày trong lúc đó, giống như một đôi huyết giường, giờ phút này nghiêm nghị thúc dục. Như vậy à? Đúng vào thời khắc này, cách đó không xa hư không nứt ra, chuyển ra một đạo trong sáng thanh âm. Chương 133, Âm nha thần ma, cầu đặt mua 3. 1. Chương thần ma, cầu đặt mua 3. Dị tượng đột sinh, giữa sân vị đó một tịch. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, chính là kia dường như che đậy mặt trời to lớn ma ảnh, giờ phút này cũng yên lặng một hơi. Đen lồng, lớn mắt đỏ vụ sáng, nhìn chăm chú người tới quanh mình hư không. Tại chỗ, đang nghe kia nhanh hai năm chưa từng bên thai bờ vang lên như ác mộng thanh âm quân thuộc, Diêu Hi thân thể mềm mại chấn động, trong mắt hiện lộ ra một vòng phức tạp. Tầm mắt mọi người chú ý, một bộ thanh sam tự khai nước hư không trong chậm rãi đi ra khỏi. Hắn nhìn này đã cảnh hoang tàn khắp nơi non xanh nước biếc nơi, tầm mắt tại từng hắc bảo thân thượng lần lượt dừng lại một cái chớp mắt. Trong lúc đó, Hắn lăng hương ngự phòng, chân đạp hư không mà đi, chậm chậm đi vào giữa sân, lập tức hắn đối với những người quen cũ này, cười nhạt một tiếng. "Chư vị, đã lâu không gặp. Thân mẫu, hắn là ai nha? Cũng là người xấu sao?" Bóng người áo xanh lời còn chưa dứt, dung mạo kinh diễm diêu hy trong ngực, diêu thí huyền thanh em non nớt chính là vang lên theo. Tiểu tử một đôi nhìn cùng người tới rất giống vô cùng, sang chói trong suốt được giống như tinh thần đại hại xinh đẹp mắt to chớp động, tò mò thì thầm đánh giá nam tử áo xanh. Chỉ là đem so sánh người thâm thúy tĩnh mịch đối Vì tuổi tác, trải nghiệm hoặc một ít cái khác duyên cớ, tiểu tử mắt to rất là thanh tĩnh, tinh khiết thơ. Giống như một chút liền có thể nhìn thấy đấy." Tiểu tử âm thanh chuyển ra. Diêu Hi khẽ cắn răng cánh ngôi, ánh mắt yếu ớt, nét mặt phức tạp, "Không có trả lời. Nếu không phải giờ phút này cục diện hiện trở, còn trông cậy vào ngươi tới pha cục. Nếu không, nàng quả thật có thể gật đầu nói thượng một câu, người đó là hai mẫu nữ chúng ta kẻ thù." Cùng lúc đó, phía chân trời xa xôi đầy trời mây mù cuộn, thư không bóng người đông đảo. Nơi đây kinh tiên tiếng động hay là không thể tránh né đưa tới nam linh thế lực bá chủ thế lực một trong, yêu hoàng điện người nhìn chăm chú. Một cỗ hoa lệ lướt xa, do tám người toàn thân trắng như tuyết long mã kéo thừa, Từ thiên không một chỗ khác lái tới. Cú năng đạp kích hư không, dẫm đạp ra trận trận âm bạo, giống như sấm rền. Gầy cho người chú ý là, lái xe người là một nam tử tóc tím, hết sức trẻ tuổi, tu vi đã đạt hóa long. Khó có thể tưởng tượng, có thể khiến cho như thế một vị nhân vật cấp độ thánh tử tự nguyện lái xe, xe kêu bên trong người, thân phận là sao mà cao quý. Đừng áp sát quá gần, bên ấy phun trào khí tức rất bất phàm, vẫn là chờ một chút ca ca ta bằng hắn. Cự ly này chỗ Vân Dạ Vũ cháo dãy núi còn có hơn 2000 dặm trời khắc, hương xa trông, em 20 người thành lượn lờ lộ ra. Kì hí hí. Kì Nam tử tóc tím theo lời kéo rừng xe giá. Quanh mình yêu hoàng điện không chế thần hồn người, sôi nổi tụ lại đi lên, tạm vì hương xa chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những người này vì độc hưu bị pháp, tại tận trời ở giữa tụ tán sương ngủ, một phen sáng chói hà quang đột nhiên sáng sau đó, phương xa trong núi tình hình, chậm chậm chiếu rọi mà ra. Chỉ tiếc nồng đậm ma uy khuế động. Bên ấy lưa không cũng bất ổn, chiếu rọi hình tượng cực kỳ ảm đạm, mông lung, nhìn không rõ ràng. Đỉnh núi, lập trên cao thiên, quan sát phía dưới to lớn ma ảnh. Tiến lặng một hơi qua đi. Phát hiện phòng đoán bên trong Tuyệt Thế Bạch Đế thân ảnh, cũng không phải là theo kia nam tử tháo xanh cùng xuất hiện. Liền có nhịn trong lòng kích động, "Ma Huy phun chào, chớp mắt liền phong tỏa quanh mình hư không. Tốt một cái xuân thu đạo chủ, ngươi đúng là lẻ loi một mình tới trước nam lĩnh nơi đây." Đại thành thánh thể thần chi niệm mắt đỏ lấp lóe, cười lạnh liên tục. "Nghĩ đến cũng đúng, vì ngươi bây giờ tài sản tính mạng, xuất hành một lần có thể thực không dễ, như bản tọa đoán không lầm, kia Hư bây giờ đang ngăn lại ngập chi địch." Đang nói, ngài quỷ mắt thần sắc cứng lại. Tiếp theo không có dấu hiệu nào, tiện tay một chưởng vô hướng phương xa hư không một góc. "Ở đâu ra tiểu côn trùng?" cũng dám thăm dò bản tỏa sự tình. Tiếng hừ lạnh bên trong, đáng sợ đạo tắc lực lượng trong khoảnh khắc hướng kia sừng rơi quần quần lan tràn mà đi. Lập tức, ở bên ngoài hơn 2000 dặm, liền bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa kịch liệt chấn động. Từng mảnh từng mảnh hư không sụp đổ, không khí nổ tung ở giữa. Có như vậy mấy trăm tên yêu hoàng điện tu sĩ, bị chấp mắt một chưởng gỗ bạo, hợp thành một đoàn xương mù máu máu, hướng bốn phía tràn ngập ra. Kia công chế phi phàm hương xa nam tử tóc tím, cũng không được như thế vận hương xa cổ di trùng mã, cũng trở thành máu bên trong một phần tử. Từ đồng hương xa chất liệu sát thực không tầm thường, trải qua này một kích, chỉ là phá thành mảnh nhỏ, chưa từng hóa thành một mị. Trong xe nhìn một bộ nửa tay háo hoa rơi váy lụa, dài lụa óng ánh vơi phới. Tước chừng 18-19 tuổi, thập phần thần tú, da thịt trắng nõn chân bóng, tướng mạo hại nước hại dân tuyệt mỹ nữ tử. Đứng ở búi tóc châu ngọc quấn kim lưu quang bộ diêu trong da, đen nhánh sợi tóc như nước chúc xuống. Kẻ gây tai họa nữ tử khí tức đê mê, trọng thương theo cao thiên rơi xuống. Mắt thấy thân thể mệt mỏi muốn nặng nề rơi xuống mặt đất, sắp vẫn. Yêu hoàng điện mấy tiên đại cùng nam yêu đã tìm đến, đem cứu Sau đó chạy trốn nơi đây, ma ảnh kia quá mức đáng sợ, vừa xa cường giả cấp thánh chủ, có thể dốc sức mà làm đem có vương giả, thậm chí thánh nhân chiến lực. Bất kể chỗ kia dây núi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại hoặc là có gì thần chân như thế, hắn yêu hoàng điện cũng lựa chọn không đếm xỉa đến, không còn đi tò mò lẫn vào. Chậc chậc chậc, không có Khương Thái Hư ở bên, ngươi cũng dám hiện thân nơi đây, bà tọa lần nên nói ngươi này làm phụ thân thật sự lo lắng tự thân quốc nhập đâu, hay là ngu không ai bằng đâu. Ma ảnh vô cùng to lớn, đứng ở cao thiên, so với Diêu Hi động phủ chỗ núi cao còn cao lớn hơn cho bằng cái thứ mắt đỏ nhìn chăm chú ở chỗ nào đạo bóng người áo xanh phía trên. Cười lạnh ở giữa, hắn phất tay một chiêu, tính cả Lý Tiểu Mạn ở bên trong bốn người áo đen đều liền đi đến hắn đầu vai. Chương 133, Âm nha thần ma, cầu đặt mua 3. 2, chương 133, Âm nha thần ma, cầu đặt mua 3. 2. 100, 100 khối không bàn mã hợp thiên cương địa sát số lượng, sắc hồng như máu tầng đá, ở tại quanh thân vờn quanh không chừng, thần dị phi người. Đây là hồn huyết thạch, hiếm thấy trên đời. Chỉ có tại vực ngoại tinh không nơi có thể tìm kiếm. Chính là quỷ đạo thánh nhân yêu nhất, có thể tế luyện là thánh binh cũng có thể tăng trưởng tự thân hồn lực. Có thể ngươi là tự cao thể sắp trong, vậy bên trong chứa bộ phận thánh thể bản nguyên, bản tọa là đúng này thánh thể khí huyết bên trong ẩn tàng đặc biệt đạo tắc mảnh vỡ kiang kỵ khung giả, nhưng ngươi chỉ là hóa long nhị biến tu vi, làm sao cần bản tọa tự mình ra tay. Đại thành thánh thể thần chi niệm nhìn như nói nhảm của bọn. Cùng bóng người áo xanh, Diêu Hi Mâu nữ hai người duy trì khoảng cách nhất định, không có lại ra tay. Nhưng mà, giờ phút này kia bốn đứng ở hắn đầu vai người đen, lại im miệng không nói. Tại thần thai dẫn đầu xuống, đã bắt đầu thi triển pháp, hóa một mảnh vũ xuống trên huyết hồn thạch. Ông Tức khắc, huyết hồn thạch hiển lộ tài năng, mỗi một viên cũng bắn ra sáng chói thần quang, rực rỡ vô cùng. 108 viên huyết hồn thạch, lúc này liền giống như 108 vòng huyết nhật, quang mang tụy tiện lẫn át thiên khung đỉnh chớp màu vàng kim mặt trời. Từng vòng huyết nhật trong, màu máu quạ thần vỗ cánh huyết giải, thiên diêu địa động, hư không rung động. Hơn 100 vòng huyết nhật cùng nhau luân chuyển, dần dần diễn biến là một tòa làm thiên địa biến sắc, nhiễm lên tươi to lớn Trong lúc vô hình, có một loại thiên địa lại thế đang nổi lên. Chỉ là ba vị tứ cực tu sĩ hợp lực pháp liệu, thần mài đáng sợ khí tại liên tục tăng lên. Vành ba Ầm ầm, thân mai chậm rãi nghiền ép mà đến, áp sập một mảnh hư không. Tói say trong mặc dù thần quang đỏ bừng một mảnh, nhưng tản ra khí cơ lại vô cùng băng lãnh, tựa như một khối vạn năm chần băng. Mỗi nghiền ép lên một mảnh hư không, thân mai vậy, nhưng chôn vùi tất cả khí cơ cũng đang không ngừng tốc độ tăng. Hóa Long nhất biến, Hóa Long đỉnh phong, nửa bước đại năng, tiên nhất. Thấy thế, vốn là nét mặt ngưng trọng giễu hi, giờ phút này càng là hơn biến sắc. Nàng chán nhẹ ngựa, nhìn đạo kia chắn ngang ở phía trước phương thiên không bóng người áo xanh, muốn nói lại thôi. Bành ba. Bịch. Ầm ầm. To lớn âm bạo thanh liên miên bất tuyệt. Từ thần mài diễn hóa mà ra, chỉ là mới qua một cái chớp mắt. Bốn phía dãy núi thảm thực vật, toàn bộ đã tất cả kia nghiền ép mà đến thần mài phía dưới, hóa thành một mịt. Một bờ, thân hình, chân dung che lấp trong hắc bảo hoa vân phi, bước ra nhanh rồi lại. Cũng may kia thần mài khí cơ cũng không khóa chặt hắn, có thể tiệm lực đến xa xa. Hiện tại bản tọa có thể cho người một cơ hội. Chỉ cần ngươi chủ động dâng lên con gái của ngươi nhập ta có thể có thể suy xét, sau bóc ra nghiên cứu ngươi này thể chất lúc, làm ngươi một sợi nguyên thần còn sống ở thế, chứng kiến bản tọa trở lại đỉnh phong. Lần nữa quân lâm thiên hạ. Đại thành thánh thể thần chí niệm, như cú đêm quỷ âm vang lên lần nữa. Nghe nói như thế, bị âm nha đỏ tươi thần mài khí cơ khóa chặt, giống như không cách nào động đậy bóng người áo xanh, vẫn như cũ mặt như diếng cổ. Ánh mắt thiên tính được không dậy nổi mày may gợn sóng, hắn ngôn ngữ nhàn nhạt. nhạt. Ngươi chẳng qua là bị thích Camoni gọt đi chín thành chín đại hạnh, rút đi đạo căn, lại tại hình hoặc bị địa ngục tiêu ma mấy ngàn năm kéo dài hơi tàn hạ người. E ngại thánh thể chi huyết, không dám tự mình ra tay, ngươi chẳng lẽ cho rằng, chỉ dựa vào này bốn ga đất chó xanh, thuốc đầy này hồn thạch trận, liền có thể đem ta Lời còn chưa dứt, ra ngoài dự liệu của mọi người, Cái bóng người áo xanh phảng phất là ngại thần mài tới không đủ nhanh. Lại chủ động bước về phía trước một bước, trực diện âm nha ngập trời chi uy. "Tốt, tốt, tốt." Miệng lưỡi bén nhọn, ngươi quả nhiên có gì đó quái lạ, biết đến bí ẩn thực sự là không ít. Ngày xưa tại trong quan tài đồng bị ta bẻ gãy cổ, lão cá xấu đồ tử đồ tôn đều đem ngươi tùy nào ăn chỉ toàn, này đều có thể khởi tự hồi sinh. Ma ảnh mắt đỏ híp lại, tầm mắt tằm đạm. Trong thôn nữ, lại thổ lộ ra một cọc lệnh những người có mặt cùng âm thầm kinh hãi đại bí thư. Bản tọa còn nhớ rất rõ ràng, lúc đó, ngươi rõ ràng chỉ là chỉ là một phàm thể. Đợi bọn hắn đem ngươi bắt giữ, bí mật trên người của ngươi Bản tọa không phải thật tốt tìm kiếm một fan. Ngay vậy, mọi người tất cả đều tâm thần chấn động. Lui đến xa xa Hoa Vân Phi, dưới hắc bảo nét mặt khiếp sợ không thôi. Hắn xác thực theo Lý Tiểu Mạn Châu biết được này Xuân Thu đạo chủ đã từng khởi tử hoàn sinh sự tình, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn còn chưa đến bắt đầu trước, lại chỉ là một giới phàm thể. Trong lúc nhất thời, đầu góc hắn vô số suy nghĩ sẽ qua, suy nghĩ rất nhiều. Thân mẫu, hắn là cha của ta sao? Diêu hy trong lực, tiểu tử điểm chú ý lại cùng mọi người khác nhau. Nàng thiên sinh thông minh, ma ảnh cùng lúc trước những người áo đen kia nói tới trong lời nói, nghiêm chỉnh dần dần nhận biết đến một sự thật lời hỏi ra miệng. Lần này, nàng vẫn đang không có trở đến trả lời. Đối với cái này, tiểu tử miệng nhỏ cong lên, có chút không vui. Bất quá, một đôi trong suốt mắt to, hay là vô thức vụ sáng vụ sáng nhìn đạo kia, từ suốt hiện lên, liền dẫn cho nàng không hiểu cảm giác thân thiết bóng người áo xanh. Trong tầm mắt, nam tử áo xanh bước ra một bước. Luân hải trong lúc đó vô tận màu tím vàng thần văn khuấy động. Đan dệt ra đạo ngân cùng pháp tắc hỗn độ đạo đồ, khoảnh khắc chuyển hai. Địa, thủy, hỏa, phong trầm rãi luân Hắn pháp quyết động, đạo trong, một quả đồng dạng đan ra đạo ngân cùng pháp tắc, do thần kim là vật liệu phong phú Tế luyện thần châu nguyên tố phong hỗn độn, kinh vô thủy kinh thần lực diễn hóa, đồng nhiên tách ra một cô vô hình thần lực. Chỉ nghe nam tử áo xanh nhàn nhạt phun ra ba chữ: "Định, phong, xoắn." Từng chữ nói ra, kia giống như có thể nghiền nát tất cả sự vật âm nha thần ma, liền gắng gượng ở tại trước mặt dừng lại. Không lúc đích. đủ để khiến tiên nhất đại tu cũng không dám có chút khinh thường nghiền ép chi thế, im bặt mà dừng. Chương 134, Hoàng Huy, đế bi va chạm, cầu đặt mua 3. 1. Chương 134, Hoàng uy, đế bi va chạm, cầu đặt mua 3. 1. Tĩnh. Tiễn tĩnh. Thảm thực vật nghiền nát thành đầy trời bột mịn nơi đây, hoàn toàn tĩnh mịch. Ép tới quanh mình hư không sụp đổ đáng sợ âm nha thần ma, giờ phút này ngưng trệ không tiến, không được tiến thêm. Tất cả mọi người ngẹn nào. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, đạo kia bóng người áo xanh cũng không vận dụng bất luận ngoại lực gì, này lấy ra, chính là bản thân chi khí, phía trên đạo ngân cùng với nó cùng một nhịp thở. Nhưng đối phương mới tu vi gì, liền có thể tế luyện ra nặng như thế khí? Quả thực không thể tưởng tượng. Diêu Hi chấn động trong lòng đột đỉnh. Từng có lúc, ở chỗ nào Đông Hoang Nam vực, nàng đuổi cho đối phương như chó nhà có tang tình cảnh, giống như còn rõ một chút nhất Mà bây giờ, đối phương chẳng những nhất minh kinh nhân, đã phủ giêu được kịp, thậm chí, trong ngực, tiểu tử mắt to, tỏa ra đạo kia có thể là cha mình cha bóng người áo xanh, không chớp mắt, trong điện quang hỏa thạch. Đàm Viên lần nữa bước ra một bước, pháp quyết kích động, luân hải gần như sẽ không khô kiệt nguồn suối thần lực dâng trào. Từng đạo dây xích thần văn tiếp lấy khéo động mà ra. Dưới chân, thân bị trải rộng ra hỗn độn họa quyển phía trên, nguyên ngung trong, địa thủy hỏa phong lại chuyển. Vì Tất cả trở nên nắng, quy về thủy. Vô thủy kinh bộ phận thượng đạo tất ý, cũng tràn ngập trong đó. Giả tự bí tạm thời bị hắn vượt bỏ. Hắn trước kia thử qua, bí thuật này lần lượt vận chuyển, nhưng vì trước mắt hắn mạnh từ, vẫn luôn không cách nào thành công phát động gấp 10. Hắn vượt ngang cảnh giới chiến lực, đã đạt đến cực hạ. Vì chúng tu, đạo cơ, bản nguyên thể chất trước nay chưa có lệnh vững chắc, tăng lên. Luân hải, đạo cung, tứ cực bí cảnh cộng mình viên mãn, kinh thế hai tục siêu việt bắt cấm, chạm đến lĩnh vực thần cấm. Mọi người đều biết, đồng dạng là bắt cấm, nhưng bắt cấm cùng bắt cấm trong lúc đó, cũng có chiến Chính là số lớn nhất, nay tại mà sau này hoàng cậu ngu ngợi thời đại người trong mắt, cũng được xưng là lĩnh vực kiệu cực. Chỉ là bởi vì chưa bước vào tiên đài, ngũ đại bí cảnh chưa cùng văng lên, trước mắt hắn còn không cách nào triệt để bước vào thần cấm. Bất quá, đã đủ rồi. Suy nghĩ lưu chuyển bên trong. Địa thủy hỏa phong luân chuyển, thời không, hôn nộn, hư vô và đại đạo thần tắc bày khắp nửa bên thường cung. Giờ khác này, không người tin tưởng hắn là một tên mới vừa vào hóa long nhị biến tu sĩ. Văn ba. Vóng người áo xanh vẹn vẹn hai bước liên tiếp bước ra. Đây hết thể còn chưa quá khứ nửa hơi, chỉ thấy kêu âm nhà thần hình Hóa thành lưu quang bay lượn hồi ma ảnh quân mình. Đây là nguồn vội khí hỗn đột. thần ngân tử kim. To lớn ma ảnh trên vai, ngạch tổ thần thai kiến thức đương nhiên không phải Lưu Vân Chí chi Lưu có thể so sánh. Giờ phút này nhìn ra mấy khỏe, trong đôi mắt hiện ra một vòng nóng bỏng, tham lam. Những thứ này không có chỗ nào mà không phải là đại đế chuyên thuộc vật liệu. Tự cổ chí kim, nhiều như vậy cổ hoàng, đại đế. Nhưng bởi vì loại này thần chân tài liệu thiếu thốn, cũng không phải tất cả chí cường đều phải vì dùng những thứ này thần chân tế luyện ra cực đạo chi khí, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vốn cho rằng ngươi sẽ vận dụng kia bí bảo sắc đá Hiện tại ngược lại thật sự là nhường bản tỏa bất ngờ. Ma ảnh một đôi mắt đỏ nhìn chăm chú Đàm Điển, miệng lớn mở ra. Lớn như thế tác phẩm, nhìn tới Vô Thủy Đại Đế ở chỗ nào trong Tử Sơn, xác thực lưu lại không ít đồ tốt, chẳng trách những kia cổ tộc, vậy tựa như phát điên muốn đem ngươi bắt giữ, khống chế tại tay. Như cú đem tụy âm giống như một loại ô nhiễm tinh thần sóng âm, ở trong sân quanh quẩn lúc, tứ phương ngoài vạn dặm hư không, loán phóng lộ ra như sấm rền nổ vang. Giống như quần quần thiên uy, tại hướng nơi đây cuốn theo tất cả. Thế thế, Đàm đôi mắt híp lại. Hắn hiểu rõ, đây là Bạch Thần Vương, thần Tàm công chúa hai người. Một đường cách trở các phương đi đến, giờ phút này bị ép theo Đông Hoang Nam vực cùng Nam Linh giới vực chỗ, huyết chiến lui tới. Có thể nghĩ, hai cái vị này chí cường cũng chiến đến tình trạng như thế, cổ tộc thế lực khắp nơi tất nhiên có không ít cảnh giới thánh nhân vương lão cổ đồng tử thần nguyên leo ra. Công chúa, tiếp cổ hoàng ý thế ba. Đấu dưng, một giọng giản mùa tự viễn không xa xa truyền vang mà đến, nhưng theo sát phía sau, cũng có lạnh lùng liễm mai thanh âm truyền ra. Ha ha, thì các ngươi dãy núi thần tằm có cổ hoàng động, huyết hoàng sơn chi tu, kia hạt giống thần lân, thuốc bất tử hủy người. Các ngươi không muốn sao? Không sai. Lúc này không xuất lực, chờ đến khi nào? Nói chuyện mấy người, đều là thái cổ chủng tộc cấp thái cổ vương, một thân thực lực tại cảnh giới Thánh nhân vương, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Âm thanh theo Bắc cùng Đông hai cái phương hướng xuyên thấu qua hư không. Trong đó phía Đông chỗ kia phương hướng, thái cổ chư vương đối chiến Bạch Đế Di Thần Vương, cái này giới nhân tộc, căn bản không mang theo mảy may kiêng kỵ, lưu thủ hoàn toàn vì công phạt đại thuật dễ chi. Bạch Đế Di Thần Vương bị buộc đến tuyệt cảnh. Dĩ, cuối lấy ra chuẩn bị đường thời khác, không giết, cũng không phải là tự thân yếu chỉ là nhìn càng thêm xa, suy nghĩ nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa đại cục, không muốn tại đây còn yếu đối thời điểm, chiết để kích thích mâu thuẫn. A3. Không. Khương Thái Hương. thực sự là thật can đảm, người sẽ không sợ. A3. Hàng luồng đế uy, oanh sập không biết bao nhiêu diện tích hư không. Tĩnh Mịch, mờ mịt dưới vực hư không trong chiến trường, hỗn độn thanh quang liên tục nở rộ, chợt hiện. Trong nháy mắt liền dẫn đi rồi đến Tôn Tổ Vương tính mệnh, liên đối một vị thái cổ vương, cũng theo đó vẫn lạc. Kinh khủng đến mức giống như có thể tùy tiện áp sập vạn cổ uy, mơ hồ tràn ngập mà xuống. Lệnh viện không phía dưới không biết bao nhiêu nam lĩnh thổ địa, cảnh hoàng tàn khắp nơi, tạo thành dường như không thể cứu vãn tiên địa tương tích. Vậy may mắn lần này giao thủ, cũng không phải là thật sự trên nam lĩnh tiến hành. Chương 134, Hoàng Huy, Đế bi va chạm, cầu đặt mua 3. 2, chương 134, Hoàng Huy, Đế bi va chạm, cầu đặt mua 3. 2. Bằng không hôm nay qua đi, bắt đầu ngũ lại vực, sợ là chỉ còn lại tứ vực. Yêu tộc chi đế binh mượn tay người khác nhân tộc, thật thú vị. Vậy ta huyết hoàng sơn, cũng tới lĩnh giáo một chút. Vành 3. Cơ hội là đồng thời. Đông, Bắc hai cái phương hướng. Hàng Luân Hoàng Uy, Đế Uy lẫn nhau đối với xông. Nam lĩnh đại địa bên trên, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo sâu không thấy đáy hư vô thiên hồ, khí tức hủy diệt lan tràn ra. Đế Uy, Hoàng Huy kinh thiên động địa, Còn như vậy đánh xuống, Nam lĩnh đem không còn tồn tại. Cho dù chỉ là một tia lực lượng cực đạo va chạm, Nam lĩnh man hoang một vị lao thái nhân, hay là không thể tránh né theo trong ngủ mê thức tỉnh. Bất quá, tầng thứ này chiến đấu, hắn căn bản không ngăn cản được, vậy núng tay không được. Cuối cùng, chỉ có yếu ớt thở dài, cảm nhận được một loại không hiểu bất tức. ông. Hư không chiến trường, đáng sợ uy năng tàn sát bữa bãi một lát. Lực lượng cực đạo qua lại đối lập, cảnh tượng nhất thời giằng có tiếp theo. Thần Tam công chúa, ngươi thật muốn vị trí là một công nhân, nhường dãy núi thần tằm cùng Ta Hỏa Lân Động sau này trở mặt hay sao? Nghệ tình trên mặt của ngươi, kia hạt giống thần dược kỳ lân, Ta Hỏa Lân Động vậy không tránh chuyện cất đoạn, trừ gia cổ Hoàng binh, phàm là Ta Hỏa Lân Động có, cái này nhân tộc tiểu nhi muốn cái gì, chúng ta cũng vui lòng đổi. Chỗ này hư không cự ly này đã bóng người áo xanh chỗ, bước chừng mấy và dặm. Hỏa Lân Động mấy tôn thái cổ vương đột nhiên miệng. Thái người tuổi, kẻ này đã xem ra, lại giấu đầu lộ đuôi có gì ý nhị? Đầy trời bụi mịn trong, ma ảnh cao ngất, quỷ âm truyền vang. Ngươi này lưỡng lượng hành vi, cho rằng một lúc sau đó còn có thể mạng sống hay sao? Giờ này khắc này, đầu vai bốn người đã thua trận, không bột đấu gột nên hổ. Ngạc tổ thần thai lại làm sao thần dị, bây giờ cũng bất quá là một đạo sống nhờ tại tứ cực tu sĩ thể nội thần thức suy nghĩ, 5 năm, năm thời gian, còn chưa thật sự phát triển lớn mạnh. Tiên thiên thánh thể đạo thai triệt để kích phát toàn thân khí huyết, như vực sâu biển lớn. Hắn biết rõ này ma ảnh lực điểm, từng bước một tới gần. Đại thành thánh thể thần chi niệm quả thực đối với cái này sợ như sợ cọ, vì huyết thạch cùng với hắc bà bốn người cùng với nó hòa giải. Hoàn toàn không có mảy may quỷ thánh nguy phong, ngập trời khí huyết trực trùng vân tiêu, hiển hóa ra tầng tầng lớp lớp dị tượng, chấn động tứ phương. Như hoàng sợ thiên uy, chí dương đến chính, vô cùng thần thánh. Người cuối cùng là cái gì thể chất ba? Không thuần túy là thánh thể, có thể hoàn mỹ có thánh thể chi là tính. Mà ảnh ngựa mặt rích gạo. Đối phương thể chất chút thành tựu, có thể bắn ra một chút thể chất bên trong chứa khí huyết thần dị, điểm này ngài cũng không kỳ lạ. Thế nhưng như vậy tuần chính khí huyết thần vận, ẩn chứa trong đó nào đó đặc biệt pháp tắc lại hoàn toàn tại chứng minh, là cái này một bộ nhân tộc thánh thể. Thần vận đại đạo. Đặng thể Tốt, tốt tốt thì ra là thế người cùng kia vô thủy đại đế chính là cùng một loại thể chất chẳng trách có thể trở thành vô thủy chuyển nhân nhưng người hôm nay vẫn như cụ khó thoát lòng bàn tay của ta người cái này quanh thân khí huyết hoàn toàn bán ra thịt này xác quá Mỹ rượu vào trong ta muốn vào trong ba bốn phía hư không bị ma ảnh Phong tỏa hoa vân phi thình lình đứng ở kia như đỉnh núi lầu vai Năm cái người áo đen đồng loạt ra tay có một tên hóa long gia nhập huyết hồn thạch chi vi toàn vẹn biến nổi mà này còn xa chưa kết thúc ấm ẩương theo lấy hắn như cú đêmỷ âm qua lo ngừng chỉ thấy hắn ma nhạc giống nhau âm u thân thể vụt nhỏ lại, một tôn không chọn vẹn cửu khiếu thạch nhân thể xác đột nhiên theo hắn trong thân thể hiện hiện ngay lập tức, đại thành thánh thể thần chí niệm hóa thành một sợi khói đen chui vào trong đó. Soạt ba. Tức khắc, tôn này không chọn vẹn cửu khiếu thạch nhân giống như sống lại, che khuất bầu trời thân thể đối với đạo kêu bóng người áo xanh chính là đấm ra một quyền. Đường đi phía trên, không khí tất cả đều nổ tung, ngập trời cự lực giống như hải khiếu quét sạch, thế không thể đỡ. Có nhất lực phá vạn pháp chi thế. Một cái này, có chạm đạo vương giả chiến lực. Bóng người áo xanh trước bờ Hỗn độn đạo đồ định trụ hư không, một kích liền tan nát. Vẻ gầy nghiền nát, thế như trẻ che. Xem ra, hắn cho dù lấy ra kia bí bảo thạch thư vô thủy kinh, hôm nay vậy khó thoát bị thua bị bắt vận mệnh. Nhưng mà, chính là kiệu này trước mắt. Đam huyền trên khuôn mặt, vẫn như cũ không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện. Hắn tính mịch đôi mắt buông xuống, che lại một tia ảm đạm khó hiểu ánh mắt. Cuối cùng nhịn không được, mua dây buộc mình, bay hơi toàn lực sao. Ầm ầm. Cửu khiêu thạch nhân đội trời đạp đất. Trước mắt thánh thể khí huyết bắn ra được càng mãnh liệt, đối với ngài vô hình uy hiếp càng cao. Nhưng tương ứng Đến từ đối phương thể xác đối với ngài trí mạng lực hấp dẫn cũng liền càng lớn như vậy một bộ nhục thân ngài rất khát vọng từ sinh ra lên đã khát vọng vô số chờ năm tháng đây là một loại chấp nhiệm là ngài tồn tại ý nghĩa trong đầu một sợi kiếp trước nhớ lại làng yên tỉnh xa xa cá rô đen năm sọc bảo thân ảnh sớm đã bay lượn nhanh lại bọn hắn đã nhận biết đến giờ này khác này mà ảnh đã không cần bọn hắn nhưng chẳng biết tại sao đối phương trạng thái vô cùng không thích hợp có này thần uyy vì sao ban đầu không sử dụng quanh ba kia giống như có thể đem thái cổ thần nhạc cũng thủy tiện đánh thành cho bùi quyền còn chưa thật sự rơi xuống. Ra ngoài giữa sân dường như dự liệu của tất cả mọi người. Giờ khắc này, Thạch Nhân không có dấu hiệu nào nổ tung mở. Đen nhánh ma ảnh lần nữa hiện lộ tại thế. Chỉ là lúc này, hắn ma thân phía trên cũng không mảy may ống khí. Hàng lùng màu vàng kim thần hà theo hắn mi tâm bên trên phương thiên linh đóng, chậm rãi rủ xuống, bao trùm hắn tất cả ma thân. Tại thời khắc này, ngập trời thần huy đem nó ma thân nhuộm thành màu vàng kim. Thỉnh thoảng tràn đầy mà ra một chút khí tức, tràn đầy thánh khiết, nghiêm, nghiêm, túc. Giờ khắc này, một cỗ nhường cả phiến địa cũng thở không thông cảm giác các bách, theo cái kia kim sắc thần khu trồng. Toán bốn phương tám hướng quần quần khoáy động, ra. Dường như là một tôn đại đế phục sinh. Chương 135, uy áp cổ tộc, cầu đặt mua 3. 1. Chương 135, uy áp cổ tộc, cầu đặt mua 3. Một, Mấy như đại đế thời xưa hoảng sợ khí tức, khoảnh khắc tràn ngập đậy cả phiến thiên địa. Bên ngoài mấy vẫn dặm. Trong hư không, bất phân thắng bại đồng, bắc hai nơi chiến đoàn, cảm nhận được giữa thiên địa chút biến hóa này, tất cả đều thần sắc đại biến. Thường tôn tổ vương, thái cổ vương, thân hình rung mạnh. Khí tức tràn ngập mà đến, ngay cả sơ bộ khôi phục bốn kiện cổ hoàng binh, đế binh, cũng mơ hồ đàng tiếng rung. Trượng trấn Cao Thiên, hạ hiệp lâmu. Thập phương yên lặng, vô số sinh linh hướng phía kia khí tức đại đế tràn ngập đầu nguồn khấu đầu lệ tạ, thành kính tri bái. Này, đây là hơi thở của nhân tộc đại đế. Cái này làm sao có khả năng? Ở chỗ nào khí tức xuất hiện mấy mắt? Không cách nào đối kháng, không thể chiến thắng. Đủ loại suy nghĩ tại những này dẫn tới Nam Lệnh Thiên Băng địa liệt tổn trong đầu, một vạch một cái qua, hiển hiện. Tất cả thánh nhân, thánh nhân vương nhóm, giờ phút này tất cả đều không dám động. chi sau lưng cùng chỗ đuổi, Hai đạo vết thương gây rợn, tại Thuần Vương tái sinh thuật thúc đệ dưới, gian nan khôi phục. Hôm nay người xuất thủ, tất cả đều không phải hạng người bình thường, lại số lượng đông đảo. Tái chiến tiếp, thần Vương cũng không phải sẽ không bị thua. Mguồn suối thần lực bị hao tổn được khốc liệt, thế cuộc tự nhiên cũng liền triệt để tăng nữa. Thuốc đẩy hỗn độn thanh liên, tiêu hao không thể coi thường. Phương xa phát sinh dị tượng, thư hư thực thực có nhân tộc đại đế phục sinh. Cổ tộc rất nhiều tổ vương, thái cổ vương, tạm thời không còn ra tay, sợ ném chuột vỡ bình. Tại một ít tổn tại vận dụng đại thần thông cẩn thận từng ly từng tí quan sát, chiếu rồi. Phong bạo đầu nguồn chi cảnh, thần linh bị bọn hắn theo báo cáo. Trên bầu trời, phảng phất lạ tại chiều hạ, vô số các loại màu ngọc bích tường quang rơi dụng mà xuống, đám chìm trong đạo kia đội trời đạp đất thân ảnh và nóng phía trên. Cố kia màu vàng kim thân thể mặt ngoài, vô tận thần huy rủ xuống, hóa thành từng đầu chật tự thần liên, có không thể lượng được uy năng. Cho dù không có bay hơi mà ra, thiên địa vẫn như cũ cho vang lên. Đấu dưng. Thiên linh cái thần huy rủ xuống ở giữa, hắn du nhưng mở ra hai mắt. Trong chốc lát, một cố vô hình khai thiên tích địa thần uy, như đại rang đại hà lao nhanh mà ra. Phốc ba. Phốc. Nam lĩnh, thậm chí bắt đầu các nơi Vận dụng thần thông thăm dò nơi đây cỡ giả, bao gồm bên ngoài mấy vạn rằng mấy chục vị tổ vương, thái cổ vương, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị một tia phạt vệ nôn ra máu nhanh rồi lại, khí tức bị bại. Tại thời khắc này, vô số lần nữa xuất thế thái cổ chủ tộc, phải sợ hãi giật mình muốn phấn, chúng sinh run rẩy. Loại thần uy này quá mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn chính là một tôn đại đế tại thế. Thần linh cốc, huyết hoàng sơn, vạn long xảo và và cổ tộc thế lực chỗ, tất cả đều là im. Con phong tại thần nguyên bên trong, cũng đã sinh ra một sợi giải phong suy nghĩ thánh nhân vương trở lên tồn tại nhỏm, yếu ớt trở nên liên nắng. Từ đàm Huyền ra tự sơ lên, bốn phương tám hướng điên trảo ra mà đến từng tôn cổ tộc chí cường. Có phản ứng người, sôi nổi lặng yên tối lui. Thể xác của ta, nhanh, đoạt lại ba, ta muốn vào trong. Như tê tâm liệt phế quỷ âm tại màu vàng kim thân hình thể nội mơ hồ đã suất, nhưng thân ảnh vàng nóng thân mình cũng không có chỗ động. Thật lâu, hắn trong đôi mắt dường như có một tia khác thần thái, nóng nhìn phương này quen thuộc thiên địa. Hắn không nói gì, trong mắt tràn đầy vô hạn não cùng tiếc nuối. Cách đó không xa, đột nhiên đảo ngược, lệnh năm cái người áo đen nghiêm chỉnh hòa đá, toàn thân đứng thẳng bất động giữa không trung. Không núp ních Tiến tối lương nan, bọn hắn chỉ cảm thấy, hôm nay thực sự là đã trải qua trước đây nhân sinh, trước nay chưa có một lần thay đổi rất nhanh. Mắt thấy ma ảnh dễ như trở bàn tay, trong trở bàn tay liền có thể đem tia bóng người áo xanh trấn áp. Nhưng dưới mắt một màn này, để bọn hắn tất cả đều không nói. Vừa nghĩ tới người đó từ đầu đến cuối, từ đầu tới cuối, đều là một bộ nhẹ tựa gió mây bộ dáng. Bọn hắn không khỏi cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Lẽ nào ngay cả giờ phút này phát sinh, cũng tại đối phương trong dự liệu sao? Nếu là như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Nặc Tổ Thần Thai lặng yên bung ra đối với Lý Tiểu Mạn thân thể không chế, làm hết sức thu lại khí cơ, co đầu rút cổ lên, để cầu có thể thoát một kiếp. Chỉ là, ngài bất động hoàn hảo. Cái này động, ngược lại hấp dẫn tôn này đại thành thánh thể chú ý. Hắn giống như thần linh ánh mắt chậm rãi liếc nhìn mà đến. Sau một khắc, hắn đông nhiên mở miệng. "Chỉ là tiểu yêu, vậy cưu chiếm nhân tộc ta thân thể." Thanh như lôi chấn, quần quần phái động, giống như hồng trung đại lư, đinh thai nhức óc. Nặc Tổ Thần Thai thấy thời cơ bất ổn, hóa thành một đạo ám kim sắc lưu quang chui ra Lý Tiểu Mạn mi tâm, muốn đánh cược một lần, phi độn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà Đại thành thánh thể chỉ là có hơi tìm vời tay, hướng trước mặt hư không nhẹ nhàng một khép vụ. Bành! Không hề bất kỳ nguyên nhân gì, tôn này cấp bậc đại Thánh yêu ma thần thai, khoảnh khắc liền bị bóp nát. Thấy thế, mấy cái người áo đen toàn thân mồ hôi đầm địa, không biết làm sao, căm như hến. Nhưng đại thành thánh thể không còn nghi ngờ gì nữa đối bọn họ không thèm để ý chút nào, ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía Diêu Hi trong ngực tiểu tử. Thân ảnh vàng nóng chậm rãi thu nhỏ. Diêu Hi thấy hắn ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, hô hấp một màn hình. "Đến, tiểu tử." Sau đó, nàng chỉ thấy đối phương không giận mà ủy mặt, đột nhiên đối với tiểu tử ấm áp cười một tiếng. Âm thanh thân hòa, cùng lúc trước có cách biệt một trời. Hán Du điệu nhẹ nhàng vẫy tay một cái, nàng trong luồng hải tử liên thoát ly ra. Diêu Hi đột nhiên giật mình. Không cần lo lắng. Lúc này, quen thuộc trong sáng thanh âm lọt vào thai. Bóng người áo xanh đã chậm chậm rơi vào bên cạnh nàng. Diêu hy hình thần hơi trì hoãn, lại đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói: "Ta lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Người ta trong lúc đó nghiệt trùng này, chết rồi mới tốt." Chương 135, uy áp cổ tộc, cầu đặt mua 3. 2, chương 135, uy áp cổ tộc, cầu đặt mua 3. 2. Đây là truyện âm, không người biết được. Nghe vậy, Đàm Huyền nhíu mày, khịt sâu một hơi. Hôm nay ta như không kịp thời chạy đến, hai mẹ con các người, đều nguyên nhân quan trọng Người kia ngu xuẩn suy nghĩ, chết không có chỗ chôn, cái này nhiều năm, bỏ mặt người đang bên ngoài, nhìn tới đúng là cái sai lầm. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay liền đánh ra ba trưởng phong bế đối phương luân hải, đạo cùng, mi tâm. Động tác lạ thường rất quen. Người, người muốn làm gì? Dĩ vãng một ít ác mộng hồi ức trong nháy mắt sông lên đầu, Diêu hy lúc trước một chút hư giả kiên cường, sụp đổ. Tại Đàm trước mặt, khoảnh khắc liền bị đánh về nguyên hình. Làm gì? Ngươi đều phải tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, còn không tự biết." Bóng người áo xanh hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy tay kéo qua đối phương eo nhỏ nhắn. Đạm Thai thần dị từng kia từng sợi tràn đầy mà ra, thế cái này tại một sự tình không hiểu ngu xuẩn nữ nhân, trải vút hỗn loạn khí cơ. Diêu Hi thân thể mềm mại khẽ run, cảm thụ lấy chính mình trên tu hành đường rẽ, bị trầm dãi vút lên. Nàng tại đàm huyền trong ngực dễ rủ động tác trở nên yếu ớt. Giữa không chung, bốn vị ngày xưa đồng học, một vị thái người quen. Nhìn thấy loại thời điểm này, phía dưới hai người thả thân mật thái độ, bọn hắn đại khí không dám thở gấp ở giữa, lẫn nhau thần sắc khác nhau có trong bộ im lặng, mất cân đối, thật đến ngướng ấy. Có trong mắt thần sắc hai bì thương thích, có lòng dạ thâm hậu, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Cảm ơn bà bá." Ngoại thanh mại khi đồng âm từ trên bầu trời vang lên. Bóng người màu vàng nóng âm áp cười một tiếng, đem được quà tặng tiểu tử dùng một sợi thần uy nâng, đưa về phụ mẫu hắn bên cạnh. Đúng lúc này, hắn một chỉ điểm ra. Một đạo trùm sáng màu vàng nóng bay tới, chui vào đàm huyền mi tâm, lệnh tâm thần Cảm giác bên trong, một bức huyền khó lường rõ ràng đạo đồ tại thức hải bên trong hóa. Người này thể chất, cho giỏi hơn thầy, nhìn ngươi chớ có đi vào lạc lối, mới là nhân tộc may mắn. Đại đạo tiên âm rộng lớn thanh âm tiến tới tại Đàm Huyền bên tai vang vọng. Khi mà ý hắn biết theo bước đạo đồ kia, đã chìm trong trạng thái đi ra ngoài thời khắc, không đợi hắn nói lời cảm tạ. Đại thành thánh thể đã bước chân, hướng phương xa mà đi. Đại đạo giao cảm, mây gió biến ảo, sông núi cùng chấn động. Ở tại muốn tiến về phương xa, Huyền Vũ nằm rạp xuống mở đất lộ mà đi, chân long bay lên cùng tiên hoàng hư ảnh quanh quẩn ở tại bên người. Mộng ngọc bích tường quang tại từng đạo sáng cái ra đại, đại thể vào tiểu, không còn đi lại, thân tùy ý động, muốn đi nơi nào Đầu cầu kéo dài tới đến nơi nào? Trước mắt liền hoàn toàn biến mất tại Nam Lĩnh. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Nhật Nguyên sông núi đều muốn ở tại bên cạnh rút lui. Tại chỗ, Đàm Viễn nhìn vị này cho dù trở về, vậy tồn tại không được thời gian quá dài nhân tộc tiên hiện, dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Hắn đứng yên trầm mặc một hồi, chắp tay xoay người cất cao giọng nói. "Đàm Viễn, cùng tiến tiền bối đi xa." "Phương xa." Bạch Nghị như thần vương cầm trong tay cuốn độn thanh liên, đi ra khỏi không. Đứng yên một lát, đồng dạng đối với bên ngoài mấy vạn dặm, đã biến mất không thấy gì nữa thân ảnh vàng óng không người hạ bái. Hoang cổ tôn đại thành thể đều không thẹn nhân tộc thánh thể tên. Một bờ, thân tạm công chúa một bộ như mộng ảo cựu thái chiến y y, khí chất cùng lúc đến có rất lớn khác lạ biến hóa, tóc tím bay múa, tư thế yên ngang. Hắn hướng về phương hướng tây bắc vượt qua hư không, đường tắt đảm huyền trỗ, tại hư không bên trên bỏ xuống một khối bên trong có tử khí lưu chuyển ngọc thạch trong suốt, tiếng trời thanh âm truyền đến. Chuyện chỗ này, ta này liền đi tây mạch, ngày sau nếu có chuyện quan trọng, có thể nắm toái này ngọc, ta chắc chắn sẽ tới trước. Đại thành thánh thể hiện thế. Một ngày này, bắt đầu chấn động. Có cường giả nhìn thấy, hắn mang lấy thân tiểu, theo nam lĩnh vượt qua đến đông hoàng về sau, liền bắt đầu đi bộ. Đông Hoang Thái cổ các tộc săn sát, vô số thánh giả, Thái cổ vương nghe hỏi, kinh sợ muôn phần, trong lòng phát lạnh, không người dám tại cái này mấu chốt nhi ra ngoài. Trong lúc đó, Đại thành thánh thể nhìn xem lượt nam vực rất nhiều núi lớn đại xuyên, thẳng vào trung vực bất tử sơn căn khu. Nhưng không đợi Thái cổ các tộc vùng lòng một hơi, căn khu hoàn toàn tĩnh mịch, không có động tĩnh chút nào truyền ra, những kia cấm kỵ tồn tại, giống như đã triệt để tịch diệt, đại thành thánh thể như vào chỗ không người. Từ nam đến bắc, kim đại đạo đi ngang qua toàn bộ căn khu, hắn cuối cùng bình yên mà ra, không đem theo một chút mây. Thông tin vừa ra, trên đời ngàn nhiên Hắn từ đó vượt khoảnh khắc vượt ngang đến Bắc vực, nhìn qua càng thêm cảnh hoang tàn khắp nơi Bắc vực đại hoang. Tại một đoạn tiết núi tự nói bên trong, hướng về Bắc vực mấy chỗ huyết khí thịnh vượng nhất nơi mà đi. Không, không, hắn đến. Làm sao bây giờ? Mạnh như cổ tộc tổ vương, thái cổ vương, giờ khác này tâm loạn như ma, sắp nước cả tim gan. Dù là có cổ hoàng nội tình mấy đại hoàng tộc, trong lòng cũng là không đãi. Bọn hắn hoảng hốt, thấy vậy dưới trướng một đám trạm đạo vương giả, tầm thường thái cổ tộc đó, trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy miệng đắng nơi khô. Kia hoàng cổ thời đại mới dần dần không xuất thế nhân tộc đại thành thể, thật có mạnh như vậy. Đại thành thánh thể trạm thứ nhất, lựa chọn là thần linh quốc. Đến thần linh quốc thời điểm, hắn không còn là lẻ loi một mình, còn mang theo một vị đạo cung đỉnh phong thánh tú thiếu niên. Bên trong từng tôn tổ vương, giờ phút này tất cả đều ngẩn tở. Cứ ngắc lấy ra đầu, vậy không nhàn nhẽn mặt, hướng phía thân bị các loại điểm lạnh dị tượng quanh quần đại thành thánh thể túi đầu quy lại. Tiếp theo là nguyên thủy hồ, huyết hoàng sơn các nơi. Mỗi qua nơi đất, đại thành thánh thể cũng không nói gì. Mặc cho kia thánh tú thiếu niên ra mặt theo những cổ tộc này bên trong lấy đi mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cân thần nguyên. Chương 136, thí huyền, đây là cô câu ngươi, ba hợp 1, đặt mua ba. Chương 136, Thí Huyền, đây là cô câu người, 3 hợp 1, cầu đặt mua 3. 1. Bác vực. Xuân Thu Điện hạ cảnh, Thử Sơn bạn Tiên Châu. Hư không đó ra, Đàm Huyền ôm nữ nhi, mang theo một đường tâm sự nặng nề giêu hi, từ Nam Lĩnh mà về. Sau lưng 5 cái người mặc hắc bảo tù nhân, nỗi lòng thấp thỏm, lớp lớp lo sợ đi theo. Bảy đi dị thần vương cáo tử trở về khương gia. Cách đó không xa tận trời, nhờ vào Đàm Huyền đưa cho một gốc cổ dự vương, khôi phục trẻ tuổi dung nhan thải vân tiên tử, ở đâu chờ hắn. Soạn. Tiếng xe gió lên. Thân hung giáng lâm. Bóng người háo xanh mang theo mấy người thẳng vào Huyền Nguyệt Độc Tiên. Ven đường Tiên Châu phía trên Xuân Tu Điện, Huyền Nguyên Quốc đám người xôi nổi thả tay xuống thượng sự vụ, khấu đầu hình lễ. "Cha, đây là nơi nào nha?" Trong lực tiểu tử, Hiếu Kỳ chớp trong suốt mắt to. "Nơi này là chúng ta tại nhà của bắt đầu." Damvenser lên đối phương trên là một đầu đen nhánh tóc ngắn đầu. Đang nói, nhìn một bộ váy lụa hoa sen màu ngọc sen, hoàn mị không một tí vết, băng cơ ngọc thể, giống như Cựu Tiên Huyền Nữ Khuynh Khuynh Cùng với người mi có một mê người xinh đẹp vư vật. Hai nữ ngọc lập tại muôn hình vạn trạng Các trước. Lẳng lặng nhìn đạo kia bình yên trở về bóng người áo xanh. Thấy thân hình rơi xuống, nữ tử Hoàn Mỹ tố thủ trung điệp thon dài đùi ngọc di chuyển, giẫm lên bước liên tục, chậm rãi tiến lên. Tiếp nhận Đàm Huyền đưa hồi hỗn độn thanh liên, nàng miệng tương khẽ mở, hỏi: "Một đường còn thuận lợi?" Thiếu Như thanh hồ giọng gen yêu kiều, rung động lòng người. Lời tuy là tại nói với bóng người áo xanh, nhưng hắn trong mắt làn thu thủy lưu chuyển, ánh mắt lại lặng lẽ tỉnh đối phương trong lực ánh trên người. Tiểu tử thấy hắn nhìn tới, trong mắt to hiện rụt rè dò xét chi sắc, cùng với nó tầm mắt đối mặt tại một chút. "Cái này, là con gái của ngươi a? Tên gọi là gì?" Nhan Như Ngọc mím môi một cái, đôi mắt trong sáng bên trong một vòng phức tạp tâm trạng biến mất, nở nụ cười xinh đẹp, rôi ra một đầu tố thủ, liền muốn trêu chọc đối phương. Đừng núp mít nàng. Đàm Viên sau lưng, Tu Vi bị Phong Diêu Hi, mày ngài đứng đấy. Nguyên Bản hẳn là ngọt ngào tràn ngập hấp dẫn giọng nói bên trong, giờ phút này đều là lạnh lùng. Mọi người đều biết, trước mặt vị này thanh đế hậu nhân, yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, sớm tại mấy năm trước nam vực, liền cùng Xuân Thu đạo chủ chính là đạo lữ. Đem cho ta. Tại nữ tử hoàn mỹ trước mặt, Diêu Hi cho dù giờ phút này Tu Vi bị phòng, khí thế cũng không muốn thua hơn nửa phần. Đang khi nói chuyện, liền muốn theo đảm Huyền trong lực đem Hải Tử ôm trở về. "Thí Huyền." Hắn lời này vừa ra, Thí Huyền hai chữ trong nháy mắt dẫn tới giữa sân tất cả mọi người kinh dị. Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm ba người oán độc trong mắt, lướt qua một tia khát thượng. Lý Tiểu Mạn con ngươi nhẹ giơ lên, mắt nhìn kia hai mẹ con, tinh thần dường như qua loa từ vô tận sầu bi bên trong thoát ly. Bên cạnh Hoa Vân Phi vẫn như cũ ôn tồn lễ độ, khí thế ung dung, giống như không có một chút là tù nhân giận độ. Bóng người áo xanh trước mặt, nữ tử Hoàn Mỹ vừa mới rối ra tố thủ thu hồi. Giờ phút này giữa sân không khí hết sức vi diệu, nhắc tới cũng là buồn cười. Sau cảm giác vị này, ngày xưa giao quang thánh nữ hai câu nói nói chuyện, thái độ bãi xuống. Nàng thật giống như có như vậy một tia như thế tục thoại bản bên trong, thế ra muôn phiệt hậu viện, muốn hám hại trưởng phu vốn riêng tiểu thiếp dòng roi chủ mẫu. Bất quá, càng thêm buồn cười là, nàng cũng đàm huyền trong lúc đó, mặc dù đã có tiếp xúc sát thịt, nhưng còn còn chưa có qua chân chính đạo lư chi thực. Bên người, thiếp thân thị nữ tần giao, một đôi câu nhân cặp mắt đào hoa, khỏe mắt dư quang âm thầm đánh giá kia bóng người áo xanh phản ứng. Kỳ thực không riêng gì một mình nàng, dứt bỏ trong sân mấy người không nói, khoảng cách nơi đây có chút một chút khoảng cách xa xa. Vài vị thân hình còn xuống Huyền Nguyên Cốc La Hầu, cùng với đứng hầu tại quanh mình một đám trang điểm lộng lẫy tiểu yêu tinh, tại chào qua đi, cũng lặng yên chú ý đến bên này nhất cử nhất động. Thậm chí giờ phút này, động tiên bên ngoài, tiên châu trong ngoài, một ít thời khắc chú ý đảm Huyền Động tinh thế lực người, đã xem quan chắc được thông tin lan chuyển ra. Đường Đường Xuân Thu đạo chủ, Vô Thủy chuyên nhân, đi nam lĩnh một chuyến, liền ôm trở về một đứa bé. Việc này tự nhiên hết sức thu hút sự chú ý, tò mò. Khi mà bọn hắn nhìn thấy, theo đứa nhỏ này cùng nhau xuất hiện, còn có kia bật vô ầm tín, đã thoát ly giao thánh địa gần 2 năm thánh nữ Diêu tiên từ lúc Một kiện phủ bụi đã lâu bị sự dần dần bị vạch trần. Tình cảnh như thế, không thể nghi ngờ dường như xác nhận trước đây rất nhiều ngoại giới không thể làm chung người suy đoán. Bị Tù Ma Sơn một tháng, rơi vào tay địch, thánh nữ không còn tính tiết. Cái này suy nghĩ chủ quan, tại trước đây, rất là vang dội tất cả bắt đầu tu hành vòng tròn. Vô số từng ngưỡng mộ trong lòng Diêu Hi tiên tử nam tử, ruột gan đứt từng khúc, tại cùng hào hữu triên tiếm, hoặc là trong ngộng cũng từng âm thầm thệ, đời này thệ rết đảm tặng. Nhưng cần biết, trước đây một công Ma Sơn, bị kia Xuân Thu đạo chủ bắt giữ thánh nữ đạo thống, không chỉ Diêu Hi một người. Vạn sơ, đại diện Tự phụ tam đại thánh địa thánh nữ, đồng dạng từng biến thành tu nhân. Bây giờ tất nhiên Diêu Hi tiên tử gần như được chứng thực, đã thất thân tại Xuân Thu đạo chủ. Như vậy khác mấy người danh dự trong sạch, tại rất nhiều nhân nhìn tới, vậy rất khó bảo toàn. Không ai tin tưởng. một người nam nhân tại có thể muốn làm gì thì làm môi trường dưới, trong lòng dã thú lựa chọn phóng thích lúc, sẽ bỏ qua mấy vị khác đồng dạng dung mạo như Thiên Tiên, xưa nay cao cao tại thượng, thiên tư hơn người thánh nữ đạo thống. Sẽ đối với các nàng không đụng đến tây kim sợi chỉ. Ngoại giới lớn nhỏ thế lực tương đối một bộ phận tu sĩ, bất kể nam nữ, cũng đối với cái này khả năng tính, khiến mũi coi thượng. Một ngày này, đông hoang, thậm chí bắt đầu các nơi, tâm mộ Diêu hy tiên tử, cùng với vạn sơ, đại diễn, tử phủ vài vị thánh nữ nam tử, một đêm trái tim tan vỡ. Thông tin loan động trình độ, tại một ít một thằng lo lắng việc này, tầng lớp trung hạ tu sĩ trong mắt, thậm chí đây đại thành thánh thể hiện thế, còn muốn tìm bạo. Xuân Thu ma đầu, chết tiệt da ba. Một đêm này, vô số nam tu vô tâm tu hành, lựa chọn mua say. Uống đến linh đinh say mềm lúc, cũng không thiếu có người ngựa mặt giết đạo. Bắt đầu có này ma đầu, thánh nữ, tiên tử, đám công chúa bọn họ nguy rồi. Vì sao? Vì sao? Ta không phải ma đầu kia? Hôm sau, Đông Hoang Bắc vực thần thành, các tử quán, vàng rượu, chỗ ngồi, trên mặt đất, nằm sắp đầy uống mơ hồ nam nhân. Diêu hy tiên tử, Tử Hà tiên tử, ta nh nhố đến vậy. Vị khách quan kia, trời đã sáng, cái kia tỉnh. Có người nằm mơ thanh nước bọt chảy đầy đất. Đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, nhưng thoáng qua liền bị tiểu quán người đánh tỉnh. Thần thành chốt sâu. Kia lệnh vô số bắt đầu tiên tiêu, chỉ cần tới qua một lần về sau, liền cũng lưu luyến quên vẻ, nhớ thương rượu dù cam trong. Đương đại rượu dù cam truyền nhân trong khuế các, cửa sổ cách hơi mở. Lúc này trên lầu đến khuya, bên ngoài bốn phía giống như mơ hồ truyền đến nữ tử Vũ Mị tiếng cười duyên, cùng với nam tử An Uống Linh đỉnh đấm thanh. Huy huy xái xái ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Một vị nhìn màu trắng váy dài tuyệt thế nữ tử, tại đây ánh trăng nhu hòa sau lặng lặng đứng yên. Hắn cả người giống như thiên sinh thì có một loại chung linh khí của thiên địa khí chất, nét mặt điềm tĩnh mà nhã sa. Ngoài cửa sổ ngày xuân chi phong quét, dây thắt lưng tung bay ở giữa, hắn thon dài dưới thân thể hai con mỹ tinh hai chân như ẩn như Chương 136, thí huyền, đây là cô câu ngươi, ba hợp 1, đặt 3. 2, chương 136, thí huyền Đây là cô cô người, ba hợp một, cầu đặt mua ba. 2. Thân thể của nàng đoạn so với phần lớn Bắc vực nữ tử càng cao gầy hơn, da thịt trắng toát như ngọc, vai tơ lụa, nhẹ như trẻ thành. Tuyệt thế nữ tử đôi mắt đẹp giờ phút này nhìn lên bầu trời trong sáng, kia tuyệt mỹ tiên nhan, phi giật lạnh nhạt thật thái, giống như đối với thế gian mọi thứ đều không thèm để ý. Hắn chậm chạp chưa rời núi, ngoại giới không người được dòm dung mạo, nhưng diễm danh sớm đã cùng giao chỉ thánh nữ sánh cùng. Nàng đẹp, dường như thật sự không dính vào khói nhân gian. Tuyết cơ ánh, như minh châu mỹ ngọc, nạo nhân hai ngọn núi, tròn trịa mà thẳng con dài thân thể nhẹ giật linh động, dưới ánh trăng không nhuốm bụi trần. Như giờ phút này có nam tử có thể thấy được như vậy một bức tranh. Du La Lơ Mơ, Mông Lung, nhìn không rõ ràng, nhưng cũng đủ để gọi người tim đập thình thịch, say mê nhuộm. Thân ở này các, hắn tự nhiên chính là đời này rượu dục cam truyền nhân. Mặc dù thân ở này từ trước đến giờ vì thanh sắc nghi nhân bắt đầu thập đại phong nguyên nơi, lại đơn độc thần thái phi dương, thánh khiết cao quý, ra nước bùn mà không nhiễm. Ngoại giới không biết bao nhiêu tiên kiêu không nổi, ngày nhớ đêm mong ngóng trong nàng lâm trần khách. Tiến tới biến thành kia may mắn, cùng với nó có một buổi chi vui thích. Đáng tiếc, khuê các bốn phía có bảy cấm chế, chỉ có bên trong người có thể cảm nhận được phía ngoài tất cả. Cùng cô gái tầm thường chỗ ở khác nhau, váy trắng mỹ nhân trong phòng, trừ ra những kia đẹp đẽ bất phàm ngọc khí bên trong cắm đầy sinh ra từ bắt đầu các nơi hoa mục, căn phòng hương thơm bên ngoài. Quanh mình trang nhã vết tượng. Tại hơn một năm trước kia, còn treo đầy mười mấy vị danh trấn bắt đầu tiên tiêu nam tử chân dung, sớm đã đều gỡ xuống. Chỉ ở giường trước bình phong sau đó, còn lại một bức tranh. Trên bức họa nam tử, một bộ thanh sam, mặt như con ngọc, đôi mắt thâm thủy, giống như trữ thiên tinh thần. Nam tử áo xanh lông mi, thân bị khí chất ở giữa Một vòng cùng quanh mình môi trường tương dung ý cảnh đại đạo, làm cho người quan chi nỗi lòng cũng không khỏi cảm thấy thư giãn. Kế. Mỹ nhân ngọc thể thứ tha, váy trắng dắt động, đã xem cửa sổ cách khép lại. Trong phòng một viên trong am đệ tử thế nàng thu nạp đá lưu ảnh, lúc này trong đó sao chép hình ảnh đã chiếu phim hoàn tất. An Diệu Ý ngọc thể tại bàn trước có hơi ép xuống, tự mình mày. Từ phía sau lưng nhìn lại, hắn váy trắng ở dưới hiểu liệu dáng người, huyền diệu vô song, có thể xứng hoàn mỹ mông eo bằng được, đủ để khiến vô số nam nhân nhìn xem chi điên cuồng. Cuối cùng, bước đi nhẹ nhàng đến bình phong sau đó, nâng bút ở chỗ nào bức họa kia cuốn cuối cùng, phát họa sửa chữa. Sau đó châm hoa chữ nhỏ Tú Mỹ chữ viết, ở tại sao là một nhóm mới phê bình chú giải. Mới phê bình chú giải rất ngắn, chỉ có mấy cái chữ. Hào sắc, thể chất đến nay còn nghi vấn. Ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, đang ở Huyền Nguyệt động tiên đảm huyền tạm thời không được biết. Diêu Hi vừa dứt lời, tiến lên muốn đem Hải Tử ôm trở về, bị hắn một tay nô ra, liên đối nhìn đối phương hai tay, cùng quấn tại vòng nghèo trong lúc đó, tùy tiện chế trụ. Thành thật một chút. Bung ra. Đàm tiểu tặc, Bung ra cho ta. Đột phát một màn, bốn phía đều có nhân nhìn, Diêu Hi nhan hai bên bỏ đầy chiều đỏ, cũng không biết là bực bực hay là xấu hổ. Hắn cũng không muốn đưa tới quá nhiều người chú ý. Cùng nữ nhi cùng nhau tại đối phương trong lực, rẽ rượi nhỏ bé, thanh âm nhỏ bé mút eo. Tiểu tử lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình thân mẫu như vậy khốn quẫn bộ dáng, cảm thấy chơi vui, thế mà khanh khách nợ nụ cười. Lần này may mắn mà có người này để binh, nếu không chỉ sợ thật có chút ý treo. Đem trong ngực nữ nhân chế trụ về sau, Đàm Huyền cũng không phản ứng nàng, đối với trước mặt không xa nhan như ngọc gật đầu nói tạm. Đối với cái này, nhan như ngọc hé môi cười một tiếng, không nói gì, lặng lặng nhìn này có chút buồn cười ba người. Nhưng trong lòng không khỏi, loại đó đang ở nơi đây. Nhìn như vui vẻ hòa thuận, lại là ngoại nhân cảm giác dâng lên. Nói xong, trả lại Lê Bình, Đàm Huyền không có này liền nguyên các lưu lại dự định, mang theo mấy người muốn cổ động chỗ cung điện bước đi. Kaka. Lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu tại một cái động thiên nữ hầu cùng đi, đến nơi này. Tiểu Niếp Niếp vừa nhìn thấy đạo kêu bóng người áo xanh, tay nhỏ theo nữ hầu trong tay tránh thoát, chạy tới. Nhưng chạy đến gần bờ, Tiểu Niếp Niếp mới phát hiện, ca ca của mình trong ngực đã không có vị trí của mình. Nàng sững đứng ở trước mặt, nhìn Kaka trong ngực một đôi mẫu nữ, có chút không biết làm sao. Là Niếp đến rồi. Đàm Huyền nở cười. Đem Diêu Hi bung ra, đưa ra một tay, ôm lấy tiểu nữ Hải. Lập tức đối với trong ngực nữ nhi cười nói: "Thí Huyền, đây là cô cô ngươi, cô cô tốt." Tiểu tử vô cùng nghe lời, rụt rè cùng dường như cùng nàng mặt gián mặt, nhiều nhất chỉ so với nàng năm thứ ba đại học 4 tuổi tiểu nữ Hải, lên tiếng chào hỏi. Trái lại tiểu Nhiếp Nhiếp, nàng đầu tiên là tỉnh tỉnh mê mê gật đầu một cái, sau đó triệt để dựng mình, có chút không có quay lại. 6. Đại thành thánh thể hành không xuất thế. Thời gian của hắn không có một khắc lãng phí. Mang theo kia thanh thú thiếu niên, tới cửa thăm hỏi một người tiếp một người thái cổ chủng tộc. Mà so sánh với thần linh quốc, huyết hoàng sơn, hỏa lâm động và cổ tộc, Vạn Long xảo không thể nghi ngờ có chút được xương tụng xuất hơn nhiều. Tại đại thành thánh thể ngầm đồng ý dưới, thanh tú thiếu niên lá gan càng lúc càng lớn, nghỉ lại tại Vạn Long xảo chỗ châu thuốc bất tử chân lòng, bị thứ nhất thứ tính lấy hơn 30 tích. Suýt nữa đem gốc kia bất tử dược cho hao được nửa chết nửa sống. Thứ nhất lộ cưới ngựa xem hoa, thu hoạch không ít. Thái cổ nhân ma, tiên chân độ, diêm la thần uy, liền cầm gần 2000 cân. Một ít Vạn Long xảo cổ tộc thế, trong lòng đang không ngừng nhỏ máu, mí mắt lên. Cuối cùng là quá mức kiêng kỵ bên ngoài đạo kia đứng chắp tay bóng người màu vàng lỏng, còn phong tại khối thần nguyên bên trong cổ lao tồn tại, không có hiện thân ngăn cản. Một trận vơ vét, Diệp Phàm thắng lợi trở về. Trong lúc đó, cũng không phải không có thái độ tương đối tạm được cổ tộc. Thí dụ như tự giải phong đến nay, chẳng trận tại bắt đầu các nơi hoành hành vô kỵ đạo vũ tộc, chỉ là cũng bái được hơi chậm chút ít, bị Thanh Tú thiếu niên phát hiện châm biếm một câu. Kia bóng người màu vàng lỏng trong ánh mắt dường như liền tới mấy phần thần thái, trực tiếp một trưởng vô dưới, san bằng tầng này. Thanh tú thiếu niên thấy thế, hai mắt tỏa sáng tiếp lấy chọn lấy chút ít tại ngày xưa ước hiệp nhân tộc quá mức cổ tộc, bắt trước làm theo. Đại thành thánh thể không nói một lời, liên tiếp xuất thủ mấy lần, di diệt mấy cái xưa nay xem nhân tộc như heo cầu thái cổ vương tộc. Giết gà dọa khỉ, vô số cổ tộc tâm thần tập trung cao độ. Ở chỗ nào hai người dáng lâm riêng phần mình chỗ lúc, từng cái toàn thân lông tóc dựng đứng ở giữa, đối với kia bóng người màu vàng nóng tất cũng thật tính, không có lại cho cho cái này làm cho đối phương tùy ý nổi lên cơ hội. Đương nhiên, thái cổ mấy đại hoàng tộc trong huyết mạch kiêu ngạo, để bọn hắn vào thân phận mình, không có hạ bãi, chỉ là không người lễ kính. Bất quá, ở chỗ nào mấy chỗ lúc Thiếu niên ít nhiều có chút có chừng có mực, không, có lắm miệng. Mặt trời chiều ngã về tây. Trên người thiếu niên gần ngàn cân thần nguyên, các loại kỳ chân dị bảo, cho dù cũng phong trong ngọc khí. Từ phương xa nhìn tới, vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn ra hắn vị trí, bảo quang chủ thiên. Người đang đáng tiếc cái gì? Đột nhiên, bên cạnh đại thành thánh thể lên tiếng hỏi. Ngay vậy, Diệp Phàm hơi sững sở, lập tức đem tiếng lòng thổ lộ ra dị tưởng 136, Thí Huyền, đây là cô công người, 3 hợp 1, cầu đặt mua ba. Ba, 136, Thí Huyền, đây là cô câu ngươi, ba hơn 1, cầu đặt mua ba. Ba thì thứ tối cái kia bị dị di diệt hay là kia thần linh cốc, từ xuất thế đến nay, tại Đông Hoang bằng tầm trạng làm việc, quá mức thị sát. Mỗi lần xuất hành đi ngang qua người thế tục tộc thôn xóm, thành trì, nếu là tâm tình không tốt, liền sẽ đánh ra một vệt thần quang, độ diệt toàn thành, đem sinh mệnh tinh khí đều nuốt vào trong bụng. Gần đây trong thời gian 2 năm, Đông Hoang không biết bao nhiêu thôn xóm, thành chí hủy thế nào thần linh cốc người trong tay. Thần linh cốc các loại vật các, bị hắn thuộc như lòng bàn tay, không sót một hai dù ra. Cuối cùng, hắn có chút chán nói, chẳng qua, những người này lúc trước là thật dân mình, dập đầu lúc so với ai khác đều nhanh, quả thực là tiệm không ra khuyết điểm. Lời còn chưa dứt, hắn bên người bóng người màu vàng nóng khẽ gật đầu. Sau đó Diệp Phàm liền nhìn thấy, đối phương đối với thần linh quốc phương hướng, đột nhiên đưa tay, cách xa xôi hư không, ầm vang đè xuống một trường. Ầm ầm. Không ba. Giống như như sấm rển tiếng vang, ở phương xa chuyển vàng, trong đó dường như trộn lẫn lấy ý mật mà rừng tiêu thê lương thảm thiết. Cho dù cách mây trăm vạn dặm, Diệp Phàm còn có thể cảm thấy kia giống như thiên uy khủng bố chấn động. Thần linh quốc phía trên, nương theo lấy một đầu văn lạc đại đạo sẽ lẫn, đế uy tràn ngập màu kim thủ ấn rơi xuống, khoảnh khắc liền bị san thành bình điện. Phàm là thân tại thần linh quốc bên trong cổ tộc, không một người còn sống. Thân tử đạo tiêu, nguyên thần vậy đi theo bị chôn vùi. Tại chỗ, sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, đã ý thức được vừa mới đã xảy ra chuyện gì thành tú thiếu niên, há hốc mồm. Hắn chính là như vậy nói chuyện, không nghĩ tới, vị tiền bối này thật sự lại xuất thủ. Mặc dù hả giận, nhưng này lúc trước mới tiếp nhận rồi người ta cùng bái, phục lễ, thần nguyên vập và chỗ tốt, trở tay còn đem người ta diệt, nghĩ như thế nào cũng có chút không đúng. Cùng lúc đó, tự nhận là gặp lương tối đầu, lại giao ra mấy trăm cân thần nguyên, đã đổi lấy bình an tử thiên đồ, tử phượng tỉ đệ cùng với mấy cái chạm đạo vương giả, ứng tiên hoàng tử chi mời, tiến về đông hoàng trung vực trên đường. Hình như có nhận thấy, Đông Nhiên quay đầu lại, nóng nhìn hướng thần linh cốc chỗ. Từng cái như bị sét đánh, bối rối. Bệnh. đại đạo thiên âm phổ đấu, giữa tiên địa màu ngọc bích tường quang theo đạo kia bóng người màu vàng nóng di động mà vẩy xuống. Đại đạo giao cảm, mây do biến ảo, sông núi cùng chấn động. Sáng chói thần huy đầu cầu lan tràn. Giờ khắc này, đại thành thánh thể mang theo Diệp Phàm đi vào thần linh tích phía trên. Hắn đưa tay một chiêu, nơi đây chỗ sâu khối cùng bị đập nát về sau, tràn ngập tại bốn phía không gian tinh thuần sinh mệnh tinh khí, như nước đậm đặc. Thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi ngay ở chỗ này tiến vào tứ cực đi. 6. Tối nay thần thành càng náo nhiệt. Tại hôm qua đại thành thánh thể liên tiếp hủy diệt mấy cái thái cổ vương tộc, huy hoàng thánh uy chấn nhiếp tất cả thái cổ chủng tộc sau đó. Ba phủ tại nhân tộc, yêu tộc đỉnh đầu tầng kia trầm trọng hấp vân, giống như bão cốc giáng đi. Không ai hiểu rõ theo lý mà nói còn có non nửa năm rượu dục hộ yến, vì sao lần này trước giờ tổ chức. Tất cả đầu các nơi, vô số thống, siêu thế lực tử, người thừa kế nhóm, chen chúc mà tới. Nghe nói, lần này vị kia rượu dư cam đương đại chuyên nhân, cũng hội hiền thân. rượu dư cam thần thành chủ sở. Trời còn chưa có tối, vô số đến từ bốn phương tám hướng tuổi trẻ tài tuấn, liền chen nhau chen lấn xuất ra thiệp mời tiến vào bên trong. Từng bước xâm nhập, mãi đến khi một chỗ thanh trúc lâm sau chỗ ngoặt, tầm mắt mọi người bỗng nhiên thoải mái. Một vùng chiếm diện tích rất rộng xanh lam hồ nước, giống như một khối mặt ngoài vương quốc trong suốt lam bảo thạch, khảm nạm tại đây phiến đỉnh đài tạ vũ liến, quận, Quý nhân, Trung Châu các thần triều, cổ quốc hoàng tử Long Tôn, Nam lĩnh yêu nghiệt, hoang cổ thế gia người thừa kế, đại giáo, thánh địa đạo thống thánh tử nhóm. Thậm chí có mắt sắc người nhìn thấy, ven hồ trong đám người, có vài vị đầu đội đấu lạp tây mặc thần tăng. Trên mặt hồ, lấy ngàn mã tính tinh mỹ trang nhã thuyền hoa, theo sóng nước phơi phới, tới lui không chừng. Phía trên lũ trắng thanh lệ rượu dù cam nhưng mọi người, thỉnh thoảng theo cửa sổ cách chỗ, có thể thưởng thức đến kia độc lòng người dáng người. Sáo trúc quản dây cung Hơn làm thu hút thuyền, ở nước Trung ương. Mỗi một tọa long các trên cũng có một vị dịu dịu cam thanh quan tiên tử trấn thủ, các nàng đều là dịu dịu cam thế hệ này, ngày xưa từng tranh đoạt kia duy nhất chân truyền vị trí thiên tri tiểu nữ, đều thanh sắc song tuyệt, công kỳ thư họa mọi thứ đều giỏi. Tu hành tiên tư, đạo hành tu vi không yếu một ít thánh địa thành nữ. Làm sao đời này vị kia an tiên tử hành không xuất thế, để các nàng tại tối nay đều chỉ năng lực biến thành vật làm nền. Mà còn lại bình thường các nơi tu sĩ, tốn hao lượng lớn nguyên tinh khiết mới có thể đem xuân một lần hoa tiểu lương, tối nay càng chỉ là hồ này bên trên tô điểm. Thời gian trôi qua, màn đêm chậm rãi giáng lâm làm tất cả mọi người còn đang ở ven hồ đỉnh đại tạ vũ kiên nhận chờ lấy lúc, một đạo bóng người áo xanh đã ở chuyên gia dẫn dắt dưới, theo đáy hồ thần nghĩ, thẳng tới hồ trung tâm một tòa phượng trên thuyền. Diệu y y sư tỷ còn đang ở trang điểm, Xuân Thu đạo chủ đợi chút, tạm thời do tịch nô ở đây khoản đãi ngươi. Mới vừa lên chiếc này phượng thuyền, một bộ sa mỏng che đậy thân thể nhuận ngọc cô nương, tựa như rắn nước bình thường, chui vào nam tử áo xanh trong lực. Nàng thịch, phật, công, giật, hoặc. Sức hấp cô gái tầm thường. Ngươi thực sự là hôm nay mới rời núi đón khách. Tựa hồ có chút kinh ngạc đối phương ở đây trên đường tiêu chuẩn, Đàm Huyền đột nhiên hỏi. Nghe vậy, vị này bánh tráng thoa mặt rượu dục cám ư vật, hé môi cười một tiếng. Tức khắc này, phượng tuyền phòng cao thượng ánh đến sáng ngời giống như cũng vì đó tối sầm lại, bách mị mộc thành núi. Đạo chủ thế nhưng nô gia chiêu đãi nam nhân đầu tiên đấy. Ồ, nghe nói như thế, Đàm Huyền tĩnh mịch ánh mắt có hơi lóe lên, có chút hăng hái mà hỏi. Vị An tiên tử đến đạo này, ký nghệ làm sao? Có thể thắng được qua ngươi? Thân tịch bị hỏi sừng suốt, phản ứng về sau, nàng chán nhẹ lay động. Rút vào bây giờ vị này tất cả bắt đầu, cũng chạm tay có thể bổng xuân thu điện đạo thống chi chủ trong lực, thổ khí Như Lan. Diệu y sư tỷ cũng không cùng chúng ta tu tập này kỹ, nhưng mà nàng năng lực cuối cùng trổ hết tài năng, tất nhiên là tại mỗi một đạo bên trên thành tựu, cũng siêu quần bật tụy. Nếu không, có thể bây giờ này Diệu Dụ Cam Lịch chuyển vị trí, chính là tịch nô đến ngồi đâu. Nói xong, nàng có chút sinh xắn đối với Đàm liền nhẹ nháy một cái hàm tình mạch mạch đôi mắt đẹp. Đêm càng thêm sâu. Hồ trung tâm này hơn tọa long cát phủ tuyền, có trong ngoài ngăn cách đạo văn. Người ở bên trong năng lực tùy tiện xét bên ngoài, mà bên ngoài người tất cả cảm giác Giọ xét thủ đoạn đều bị ngăn chặn, ước chừng sau nửa cách giờ. Chẳng biết tại sao, thân tịch dính tại nam tử áo xanh trong ngực không muốn dậy Tu vi của nàng khí tức ba động không chừng mơ hồ có tiến vào hóa long bí cảnh hiện ra. Đạo chủ nếu không phải đã bị rượu y -sư thì sư tỷ dự định, dù là trái với Hắc quy này bảo thể tịch nô tối nay dù thế nào đều muốn thử một lần. Nàng thầm nghĩ. 6. Chương 137, Diệu dục hồ bên trong an diệu ý điệp, 4000 đại chương, cầu đặt mua 3. 1. Chương 137, Diệu dục hồ bên trong an diệu ý 4000 đại chương, cầu mua 3. 1. Thân thành, Diệu dục hồ Thần Tịch Phượng truyền bên trong, dễ chịu dựa vào trên mặt đế, Đàm Viễn nghe vậy cười nhạt một tiếng. Hắn ở đâu nghe không ra đối phương ngôn ngữ tâm ý. Chẳng qua, đi tới cái này thế giới lâu như vậy, ánh mắt của hắn sớm đã cất cao phải có chút ít thái quá. Hung chi, cũng không phải tùy tùy tiện tiện cái gì nữ nhân, đều có thể đạt được hắn tu hành chỉ điểm. Phượng Tuyên Nhã gian bên trong bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Thần Tịch đôi mắt đẹp ánh mắt chớp lên, nàng cũng không phải người ngu, theo vị này xuân Thu đạo chủ ứng đối một chút tứ chi động tác ở giữa, liền có thể nhìn ra một chút qua loa manh quẻ. Nàng lông mày ở giữa thần sắc hiện ra một sợi u u đứng dậy, Lạ sam nửa hở, đi vào cách đó không xa một bộ cổ tranh phía sau ngồi quỳ chân mà xuống, kia mê người miệng nhỏ khẽ mở. Không biết chủ sư nay thích nghe cái gì từ khúc? Từ khúc? Đam Viên nhíu mày lại, vấn đề này hỏi được hắn hoàn toàn đầu góc mù mịt. Tối nay tới đây rượu Dục Am, hắn đương nhiên là vì tiện thể xem xét có thể hay không lĩnh giáo một phen kia An Tiên Tử Phật đạo đồng tu về rượu, cảm ngộ một phen. Đối phương hẳn là vẫn đúng là cho là hắn là đến học đòi văn vẻ hay sao? Cổ tranh sau, nghe được kia truyền âm mà đến cuối cùng một chữ, thần tịch trầm mặc. Từ Diệu Dục Am đạo thống thành lập, vô số xuân thu Cũng ít có dạng này, nam tử có thể đáp ứng lời mời vào rượu dục hồ. Người đến bất kể biết hay không, dù là lại là hầu, gấp đều sẽ nhẫn mại tính tình, cùng những người khác cùng nhau gật gù đăng ý, ra vẻ hiểu biết, nghe được cuối cùng. Đạo chủ thực sự là không giống đại chúng, là người. Ngay thẳng. Trần Tịch một phen môi rụt gan, mới miễn cưỡng đáp lại đối phương ngôn ngữ. Đàm huyên cười nhạt một tiếng. Đột nhiên hắn khỏe mắt dư quang ngưng tụ, tại ven hồ đạp sóng mà đi, muốn hướng hồ này tâm thiên kiêu bên trong, nhìn thấy một vị người quen. Hắn có chút vui vẻ. Hắc, không ngờ rằng ngay cả đại cứu ca như vậy đứng đắn người, tối nay đều tại đây y thân. Cái gì? Thân tịch nỗ lực muốn đuổi theo nam tử áo xanh nhạy vợ tư duy, muốn ở chỗ nào vị rượu y sư thị đến trước đó, cùng đối phương nhiều tâm sự. Phạm La rượu dù cam bên trong nữ tử, ít có loại đó ban đầu liền tự nguyện biến thành một đôi ngọc bích ngàn người gối, một chút môi son vạn người đến người. Ai cũng nghĩ ra nước bùn mà không nhiễm, ai cũng nghĩ ngoại lệ. Nhưng ngay cả lịch đại đích truyền đều không thể miễn trừ, huống chi là các nàng những người này. Chỉ là, bây giờ ai cũng nhìn ra vị này xuân tu đạo chủ trạm tay có thể bỏng, danh tiếng vô lượng. Nếu có thể ủy thân cho hắn, có lẽ có thể. Soạt, Đông Dương, một chiếc giống như nguyệt cung ngắm ánh ngọc chu phá vỡ trong đêm tận trời, đi tới cái này vùng hồ nước phía trên. Đầy hồ thuyền hoa đèn hoa, cho dù ở vào trong bóng đêm, mọi người cũng có thể nhìn thấy kia ngọc chu trô bất phàm. Tiên vũ quân quẩn, tung tích trong lúc đó, điểm điểm thải hà chiếu rọi. Trong thuyền diệu vui lượn lờ, du dương nguyệt truyện, hướng bốn phía chậm rãi bừng bền. Cái này khiến vô số xuất thân hiền hách, này từ khúc thiên kêu nhóm, vô cùng say mê. Từng cái nam tử, tinh thần không hãm được đều bị dẫn ra, trong mắt hiện ra một vòng từng nóng. Lai An tiên tử nhất định là nàng. Theo bác đầu các nơi tụ đến mọi người, âm thầm kích động không thôi. Xuân sao, Ngọc Chu bình ổn rơi vào hồ tâm, kia hơn 10 tòa nhà Long Các Phượng Truyền bảo vệ tại một bờ. Ngay tiếp theo đầy hồ trần hoa, giống như hơn 10 quả sáng ngời sáng chói đầy sao, mọi người vẩn quanh đầu dạng, một khúc rượu vui tất, ngâm lung sương ngủ tản đi. Chỉ thấy ngũ quang thập sắc Ngọc Chu phía trên, một cái thân mặc tuyết trắng váy áo, dung mạo tuyết sắc, dung mạo như 18-19 tuổi nữ tử, thình đứng ở đó. Gió hồ quét, nữ tử váy trắng nhẹ động, váy hạ song đẹp người tỉ lệ, thoáng hiện. Tối nay đáp ứng lời mời tới đây người, có một kẻ yếu, thể lực cũng không quá kém. Nữ tử kia nhỏ nhắn mềm mại thon dài thân thể, giống như mỹ ngọc tinh điêu tế trác, ngọc thể tiên cơ. Không thi phấn trang điểm, nhưng thị nhan tiên tư như ánh bình minh ánh tuyết. Dung mạo vô song, tối nay rượu dục hồ, bởi vì nàng mà dư dỡ. Từng chiếc từng chiếc thuyền hoa phía trên, rất nhiều đứng chấp tay, nhờ vào đó phong nhã độ hồ đại giáo đích truyền, đạo thống thánh tử, thế gia người thừa kế, thần triều, cổ tử. Thấy ngọc ảnh chân dung, hấp tất cả đều một gắt rút. Thân ở cam này, nay người vũng bùn, lại vô cùng Nàng thật sự như là tiên suất chân tử, không có nửa điểm kiểu này nơi trốn phải có chi phóng bụi. Mờ mịt mà thanh khiết. Nàng ngọc lập tại trên ngọc chu, tại biết được hắn nhất định tuyệt liên rơi xuống vực mùn, nhễu bụi bặm người trong mắt, tự nhiên liền có một loại vô cùng mãnh liệt độ tương phản. Đây là một loại hấp dẫn cực lớn lực, nhường vô số thiên tiêu chạy theo như vịt. Tại bắt đầu công nhận thập đại phong nguyệt nơi bên trong, hôm nay không thể nghi ngờ lại là rượu dục am càng đậm một bậc. Các nàng thủ đoạn thật mình, cũng không theo phong thân mình xuất phát, mà là theo đặt chân lòng người. Vì như vậy một cái ngọc nhân làm nhử, tối nay không biết đem câu tận bao nhiêu bắt đầu anh tiệt. Diệu Du Cam rất hiểu Nam Nhân Tâm. "An tiên tử, đi theo ta đi, cùng ta hồi Trung Châu." Một chiếc thuyền hoa phía trên có người đi cuồng. Hắn tự biết tại hôm nay người đến bên trong, chính mình khó thành An Diệu Y đi chân chính khách quý, nhưng lại thực sự khó mà chịu đựng cùng tưởng tượng như vậy người ngọc, nhiễm lên dơ bẩn lúc tình cảnh. Bị nam nhân khác đủ kiểu cố gắng, như thế hình tượng, làm hắn tim như bị dao cắt. "Siêu." Lời còn chưa dứt, thân mang áo bảo tứ trảo kim giao ngọc thụ lâm phong thân ảnh, theo chỗ trên thuyền hoa bay lên trời, hướng phía kia chiếc ngọc chú bay lượn mà đi. Hắn là Trung Châu Huyền Châu cổ quốc hoàng tử, thân phận tự nhiên không thể coi một đường tử vô số chiếc lớn nhỏ thế lực chuyển nhân đợi thuyền hoa chống lên lướt qua, không có nửa điểm bị ngăn trở. Mãi đến khi vừa vận bay tới Thần Châu Thần Triều nhị hoàng tử đứng đầu. "Vân Ba!" Một đạo đại ấn cổ xưa trực tiếp đánh ra. Huyền Châu cổ quốc hoàng tử đi tới tình thế lập tức im bặt mà dừng. Muốn cùng An Tiên tử đánh cờ, cứ dựa theo quy củ đến, về phần muốn mang nàng đi, ngươi tạm thời còn chưa tư cách kia." Thần Châu nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Hắn lăng ba tại mặt hồ, sóng mà đi. Thân lực luân hải lên, vào phương ấn, đột nhiên hướng đạo kia đã là mục tiêu công kích thân ảnh mà đi. Đối với cái này Huyền Châu cổ quốc hoàng tử hít sâu một hơi, mắt nhìn về phía trước còn có mấy chục chiếc thuyền hoa tới lui ngăn cản tại trước. Lướt qua những bức họa này phảng, tiếp qua kia mười mấy tòa long cát phật thuyền, liền có thể cùng An Tiên tử mặt đối mặt, nhẹ người mỹ nhân chi mùi thơm. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy dừng bước. Hóa Long nhất biến tu vi khí tức bắn ra, cùng với nó chiến đến cùng một chỗ. Thần lực khéo động ở giữa, hồ nước bốn phía dậy đặc đạo văn hiện hiện, trừ khử tuyệt đại bộ phận giao thủ ảnh hưởng còn lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệu dục hồ yến tổ chức vô số giới. Chương 137, Diệu bên trong An Diệu Yiye, 4000 đại chương, cầu đặt mua ba. 2, chương 137, rượu dục hồ bên trong an diệu y điệp, 4000 đại trương, cầu đặt mua 3. 2. Trong đó đích truyền rời núi thịnh yến, cũng không biết từng có bao nhiêu lần, rượu dục cam cao tầng quá có kinh nghiệm, suy tính được vô cùng bàn diện. Ầm ầm. Trung châu cổ cốc cùng thần triều hoàng tử ở giữa giao phòng, chiết để mở ra tối nay tiệc tối chi không khí. Khương Dật Phi, Cơ Hạ Nguyệt, đại hạ hoàng tử, Dao Quang Thánh tử và Đỉnh Tiêm Tiên Tiêu, đang vẽ phảng thanh quang tiểu nương phụng uống rượu rượu ngon, rượu ngon quan sát cách đó không xa chiến Hoa cũng không phải là trên mặt hồ không lúc đích. Dựa theo này rượu dục hồ yến quý cũ, muốn khoảng cách hồ tâm gần chút ít, thấy phu dung, thuyền nhỏ mỗi tiến lên một trượng, liền cần lấy ra 300 cân nguyên tinh khiết đỏ ngàn phí. Mà này hồ lớn mấy như vô biên vô hạ, rộng trừng trăm ngàn mẫu. Mỗi một chiếc thuyền hoa, mới đầu tại ven hồ tiếp nhân lên thuyền, đến hồ tâm khoảng cách, cần thiết tốn hao, làm sao dừng hơn vạn cân nguyên tinh khiết? Nhưng dừng ở đây, cũng không có nghĩa là người cụ bị cùng giai nhân đánh cờ cơ hội. Từ trước Ngọc Chu bên trên đi chuyển, hội theo đến hồ tâm kêu bên trong, chọn lựa thế trong càng có lôi kéo giá trị, hoặc là nhìn tương đối thuận mắt tuổi trẻ tài tuấn mấy người, lên thuyền một lần về phân biến thành khách quý, có sẽ ở tối nay thì được ra. Có thì sẽ đem thời gian qua loa trì hoãn một chút, cùng chỗ chọn lựa đối tượng ở chung, tự mình liên hệ một quãng thời gian, quan sát một hai, cho mình làm cứu vãn chỗ trống. Những thứ này quy tắc chi tiết tạm không tới giảng. Giờ này khắc này, đã sớm gần nước lầu đài. Thân ở tây nam phương hướng kia tòa nhà phượng trên thuyền bóng người áo xanh, đem cửa sổ cách mở ra, tầm mắt nhìn về phía vẹn vẹn cách hắn mấy chục trượng kia chiếc mộc chu. Bên ngoài hai người kia giao thủ ở giữa châm đục, truyền khắp tất cả hồ lớn, lại cũng không ảnh hưởng bóng người áo xanh thưởng thức cảnh đẹp. Tại quanh mình hơn ngàn thuyền hoa đèn hoa chiếu giỏi. Trên thuyền ngọc ảnh dáng thần chiếu ngày, phong đối tóc xương ngủ tóc mai, thanh mắt bạc mắt. Chặt tiêm tiêm chi tố thủ, tuyết cổ tay trắng mà lộ hình. Nhu tâm điếu cốt thần thành cốt tú, hương cơ ngọc thể ngọc cốt băng cơ. Mỹ nhân ta cư, trầm hương đình bắc, bạch hoa hà cột, tất nhiên là thiên bà quế cũ. Có lẽ là biết được cách đó không xa một chiếc phượng trên thuyền có ngự nhân, kia vay trắng ngọc ảnh đột nhiên đối với bên này nở nụ cười xinh đẹp. Giống như một đêm hoa quỳnh rộ, đẹp không sao tả phía dưới, mỹ cốt thiên hành. Một nam một nữ tầm mắt giống như xuyên thấu qua trong lúc vô hình đạo văn cách trở, đối mặt cùng nhau. Đam viên trong lòng hung hăng giận mình. Chỉ một cái liếc mắt, hắn suýt nữa đâm chìm ở đối phương nét mặt tươi cười trong, không cách nào tự kềm chế. Thấy thế, hắn kinh dị không tên. Cho dù đối phương có thể tu có cái gì dẫn ra nam nhi nỗi lòng tuyệt đỉnh kỳ hảo, Đàm Huyền cũng không thể không thừa nhận. Vị này rượu dù cam đi chuyển, đúng là hắn cho đến trước mắt, tại đây thế giới, nhìn thấy nữ tử bên trong, xếp hạng hàng đầu, có thể xứng hoàn mỹ tồn tại. Tất cả bắt đầu, năng lực cùng sánh bay, tại dung mạo, khi chất thượng đánh đồng người, lạc đắc không có mấy. Hắn vị kia trên danh nghĩa đạo lư nhan như ngọc, thần tam công chúa, Hỏa động cổ Hoàng chi nữ nhi. Trung Châu Cửu Lê thần chiếu vị kia từng thay mặt một tôn thần hướng hóa thai sống, cùng hắn từng có thần ngân tự kim giao dịch Mật Linh công chúa, An Bình cổ quốc Vũ Điệp công chúa. Mấy vị này so sánh cùng nhau, nên mỗi người mỗi vẻ. Có thể giao trì thánh nữ cũng không kém mày mày, nhưng một thẳng lựa mỏng che mặt, chân dung chưa từng gặp người. Cùng kia Nam Linh yêu hoàng điện Nam yêu muội muội, tế họa thủy một dạng, hắn còn chưa thật sự mắt thấy qua tiên nhan. Cơ Tử Nguyệt còn chưa triệt để nổi có đôi khi cũng là một trong ưu điểm. Diêu hy, giao, tử hà tiên tử và nữ, thì phải kém hơn một chút. Hút. Nhưng cái xanh cũ cải đều có chỗ yêu, có thể tại trong mắt một số người, ngược lại là mấy người kia càng thêm xuất sắc. Ăn. An. An tiên tử nàng, nàng cười. Nàng cười. Ngọc hành động lòng người, tú sắc khả san. Bỗng nhiên cười một tiếng, giống như dưới bóng đêm lộng lẫy nhất sắt thái. Lệnh vô số tại trong lúc này cười thênh hoa, không ngừng lái về phía hồ tâm thiên kêu nhóm, trong nháy mắt thất hồn lạc khách, một trái tim đều bị câu đi. Giờ khắc này, cái gì thánh nữ đạo thống, thế gia quỷ nữ, thần Triều công chúa, đạo cô Tuyển Mỹ, hết thảy ném tại sau đầu. Rốt cuộc xuống nửa giọt rượu ngon. An không vô bên người thành quan tiểu lương, chỗ phụng dưỡng đưa đến bên miệng tới nửa đũa món ngon. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại kia một đạo nọc ảnh. Xôn sao? Chợt nghe một tiếng rơi xuống nước tiếng vang, có thể một số người qua loa lấy lại tinh thần. Thần Châu nhị hoàng tử cờ cao một nước, pháp tuấn liên tiếp rơi đập lúc. Vị kia Viễn Châu cổ quốc hoàng tử hơi có không định lại, một cái sơ sẩy, bị bỗng nhiên nhập vào trong hồ. An tiên tử, ta tới giúp ngươi thoát ly khổ hải. Đúng lúc này, lại một cái thiên kiêu chi tử không muốn rãi theo thuyền hoa tốc độ tiến lên, công nhiên hét lớn một tiếng bắt trước kia Viễn Châu cổ quốc hoàng tử, trên thuyền hoa lưu lại mấy vạn cân nguyên tinh khiết, là rượu dục cam tu sĩ không ra mặt ngăn trở tư phí. Ngay lập tức, thân hình hắn hóa thành trường hồng, khoảnh khắc liền vượt qua hơn phân nửa khoảng cách. Đây là Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc người thừa kế, một thân chiến y hoàng kim, vai hùng thẳng tắp, làn da hiện lên cổ đồng chi sắc, toàn thân khí huyết bắn ra nháy mắt, bay thẳng trời cao, giống như một đầu hoang cổ man thú, tràn đầy sức lực tính. Lên keng. Trần tay lại trở xuống hoa phía trên, người đó cùng hắn không tại một cái phương hướng. Lại đã có thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật xuất thủ. Tức khắc, đông bắc phương hướng chỗ biến nhọn thần quang tung hành, tuy bị bốn phía đạo văn làm hao mòn, ảnh hưởng còn lại truyền vang không ra. Nhưng có kim, mục, thủy, hỏa, thổ ngũ hành đạo ý, trước mắt quét sạch hồ nước. Ngũ hành cung đích truyền thuật pháp xào trá, trực tiếp dẫn động phương này đầm nước đại thế. Muốn vị tứ cực đỉnh phong, chiến mới vào Hóa Long Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc người thừa kế. Đáng tiếc, kia cổ đồng nam tử đối nó lại chẳng thèm ngó tới, nhếch miệng lên một vòng trêu tức ý cười. "Phạm huynh, tối nay vào nơi đây thời điểm, ta hình như thấy ngươi vị kia vị hôn đúng lúc tại Trần Thành cho a." A. Đối phương lời này vừa ra, ngũ hành cung đích truyền run lên tại chỗ. Hắn một cái hoàn hốt, đầm nước đại thế ngừng trệ, nhường hắn thoải mái phi thân mà qua, rơi xuống một chiếc long cắt trên trời lớn. Ha ha ha ha, chư vị chậm đã được, đối đái ta trước cùng An Tiên tử rượu đảm một hai. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý muôn phần. Trên thực tế, nguyên bản cái phương hướng này đường đi phía trên, còn có mấy vị có thể làm hắn địch thủ hạng người. Nhưng thấy Ngũ Hành cung đích truyền ra tay, cũng liền tạm thời theo mà không phát. Ai ngờ, lại sẽ là một kết quả như vậy. Ngũ Hành cung đích truyền trở xuống truyền hoa bên trên. Nhìn kia đã lần nữa hảo ném tiên kim, thúc đẩy long lớn, hướng hà đầy trời ngọc chậm chậm tới gần sẵn mặt hắn sinh một trận hùng một hồi. Nay Phạm Chấn Dương, thật là một cái rắc rưởi. Cũng tại giờ phút này, thấy cảnh này, quanh mình thuyền hoa thượng vô số người trong tay bưng lấy chén ngọc, khoảnh khắc sờ mà nát. Chương 138, Vô Thủy pháp chỉ ra, 3 hồ 1, cầu đặt mua 3. 1, chương 138, Vô Thủy pháp chỉ ra, 3 hồ 1, cầu đặt mua 3. 1. An tiên tử, ngươi thánh khiết băng thanh, siêu phàm xuất trấn, làm phát ly này rượu dụ cam vú buồn. Long cắt trên thuyền lớn, màu đồng cổ làn ra kim gia người thừa kế, chăm chăm vào cách đó không xa kia bộ ảnh, hai mắt nóng. Ngọc Chu đầu thuyền An Diệu Y đi thành ti cuối cùng theo gió khinh vũ, đón gió mà đứng, dây thắt lưng bồng bềnh. Nàng tiên tư vô song, thần tú nội luận, thiên sinh ngo cốt, cao khiết cao ngạo, linh hoạt kỳ ảo tuyệt tục. Giống như thực sự là trên trời tiên tử nhất thời lâm trần, giờ phút này muốn theo gió quay về. Một cái cổ cầm lơ lửng giữa không trung, ngũ sắc thần hà từng tia từng sợi óng ánh, đột nhiên sáng lên tất cả hội trung tâm. An Diệu Y đi tiên khu trầm rãi, huyền chuyển người, ở tại quẩn, đại. Nô ra tối nay là vị, đánh khúc, vì vũ trợ hứng. Tiếng trời hết sức linh hoạt kỳ ảo, rõ ràng âm thanh, thanh lại năng lực tại toàn bộ hồ nước truyền vang, mỗi người cũng nghe được rõ ràng. Sáu chốc quản dây cùng, lượn lờ mề mại, cuốn lượn quanh tại mọi người bên hai. Động lòng người. Siêu. Làm kia chiếc Long Các chậm rãi hướng Ngọc chu lái vào thời khắc, trên mặt hồ tuổi nhỏ nhất Tuấn Ngạn phi thân lên. Nàng vốn giai nhân, tất không muốn được cấu rượu muốn bên trong, cùng ta quý ẩn sơn lâm đi. Ông. Xôn sao? Hắn lời còn chưa dứt, là lại một đầu chim đầu đàn, lần này bị chỗ khu vực còn lại thuyền hoa phía trên người cùng nhau động thủ đánh vào trong hồ. Bọt nước vang khắp nơi, vô cùng chật vật. Nhưng này xa chưa kết thúc. Từng cái trẻ tuổi tài tuấn kìm nén không được, lựa chọn trực tiếp vượt qua hồ nước, bị đánh vào trong nước nhân một người tiếp một người, rơi xuống nước tanh ầm, bên hai không dứt. Trong lúc đó, còn có mấy cái tây mạc thần tăng đầu đội lõm lạo, vàng áo lẫn lộn. Thời khác sống còn đột nhiên lẫn nhau liên thủ phía dưới, lại suýt nữa cũng thành công đến hồ tâm. Hỗn loạn tới cũng nhanh, biến mất vậy nhanh. Nửa khắc đồng hồ về sau, không người lại bốc lên mạo hiểm phi thân vượt qua. Bất quá, kim xích tiêu dẫn đầu đến hồ trung tâm, một đám đỉnh tiêm thiên nhóm tự nhiên cũng không có khả năng ngồi được vững. Từng đống quang hoa tràn đầy lượng lớn nguyên tinh khí, bị bọn hắn lấy ra, hào ném tại trên tuyền hoa. Lan Locou, Lan Locou. Truyền hoa tốc độ tiến lên, đột nhiên tăng tốc. Dưới bóng đêm, ngàn thuyền vạn buồn dốc hết sức lực, dường như để đầu tĩnh tiến hình tượng, là thật rung động. Những kia thân ở riêng phần mình truyền hoa bên trên thanh quan tiểu nữ môn, lúc này xinh đẹp trên khuôn mặt, ý cười càng thêm tươi đẹp. Vẹn vẹn này thịnh yến một đêm, nhiều như vậy bắt đầu tiên kiêu nhóm thăng dự, chỉ sợ các nàng rượu dục am, thu nhập nguyên tinh huyết, liền không xuống mấy trăm vạn cân. Ném đi các loại tiêu hao, đệ tử môn nhân bán cuối cùng sung nhập trong vậy tuyệt đối không thấp hơn 500 vạn cân nguyên tinh huyết. Đây hoàn toàn là tại đoàn nguyên. Mấy ca Hôm nay cần phải giúp ta một chút sức lực. Một chiếc bị Bắc vực thập tam đại khấu từ tôn, bao xuống long cốt trên thuyền lớn, Lý Hắc Thủy trịnh trọng nói. Trên thuyền, Đồ Phi, Cương Hoài Nhân và người đưa mắt nhìn nhau. Không phải hát Thủy, người cái này đem thật nghĩ ôm Mỹ Nhân về hay sao? Đồ Phi thả ra trong tay chén ngọn, đập đi xuống một mép, có chút không đành lòng đả kích nói. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, một cái giao quang thánh tử đều đem bọn hắn tất cả mọi người ăn đến rắc gạo. Muốn đến hồ trung tâm, cùng cái An tiên tử lãnh cờ, thậm chí biến thành hắn quý, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Thập tam đại khấu, đã là giặc cỏ, đó chính là thân vô định chỗ, cơ không mở miệng không có gì cố định thế lực, bọn hắn chỉ là tới vô ảnh đi vô tung, tự thân chiến lực cường đại thôi. Nói như vậy, lịch đại diệu dù cam đi chuyển, đều khó có khả năng đem đặt vào lôi kéo lựa chọn trong phạm vi. Thôi được, tối nay thỏa mãn Hát thủy, để hắn tới dù là thấy Phương Nhan cũng tốt. Khương Hoài Nhân chậm rãi đứng dậy, tay áo vung lên, trên thuyền lưu lại một đống nguyên tinh huyết, sau đó phi thân xuống thuyền, hướng ven hồ bước đi. Trên thuyền những người còn lại nhìn nhau, trong lòng thở dài. Ngay lập tức, cũng đều phần mình yên lặng lưu lại không nhiều không ít mấy ngàn cân nguyên tinh huyết, cùng nhau rời sân. Hát thủy đi qua tranh một hơi, làm gì phía sau quay về tại trên bảng rượu cũng phải cùng chúng ta nói một chút, kia an tiên khi cặp váy dắt động ở giữa tới lui mù tơm, đến cùng là cái gì hương vị a. Đồ phi cái cuối cùng xuống thuyền, hắc hắc cười xấu nói, Người đi luôn đi. Ngay vậy, Lý Hắc Thủy nắm lên một khối nguyên tinh kết, liền muốn ném đi qua. Ầm ào, ào. Thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ. Một chiếc thuyền hoa cũng không phải là chỉ có thể có một người lên thuyền. Nhưng mà nếu muốn làm cho tiến lên đến hồ tâm, phí dụng kia tự nhiên cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Nhìn các huynh đệ từng cái lựa chọn thuyền, Lý Hắc Thủy không hiểu mắt có chút tức đát. tối nay là ta Lý Hắc Thủy làm kém cho dù có thể khiến cho an tiên tử cho ta rõ rượu, đánh cờ lại như thế nào. Còn không bằng cùng đám bằng hữu này, nhóm rượu vào lời ra tới tự tại đấy. Tâm hắn tự lưu động, có chút xúc động một chân phóng ra thuyền hoa khôn thuyền. Làm bộ muốn cùng nhau rời đi. Xa xa, đã về đến ven hồ mấy người thấy thế, hết sức im lặng, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói. Lý Hát Thủy, người này đổ con lợn. Nguyên Tinh kết Tốn, người không tới, chẳng phải thực sự là tốn bút tiền tiêu đơn phí. Thuyền hoa hơn mấy vị người khoát xa mỏng thanh quan tiểu lương, vậy vừa lúc nói, Lý công tử nếu là hồi bờ, một lúc lại lên thuyền. Những thứ này nguyên tinh khiết chúng ta trong am có phải không hội trả lại, còn xin thận trọng." Nghe nói như thế, Lý Hắc Thủy hậm hực thu chân về. Đột nhiên, theo hồ tâm lượn lời đồng bình mà đến tiên nhạc ngừng, kia bộ pháp phối vây trắng ngọc ảnh, trở xuống Ngọc Chu phía trên. Đông, Bác Nguyên Hoàng Kim thế ra người thừa kế chỗ kia chiếc lăng các, giờ phút này khó khăn lắm đến Ngọc Chu chỗ. Kim Sích tiêu một thân màu vàng kim chiến lực, mâu đồng cổ cao lớn dáng người, như một khối tảng đá, nặng lại ổn nhẹ xuống, tại trên Ngọc đứng vững. Hắn vừa nhanh vừa mạnh, không biết là vô ý Hoặc là dụng ý khó dò muốn nhìn một chút Ngọc Chu bất ổn phía dưới, kia bộ ngọc ảnh sóc này ở dưới luyện chuyển dáng người. Tóm lại, hắn thân hình này rơi xuống, Ngọc Chu ầm vang chấn động, tạm nên hồ tâm tầng tầng gợn sóng. Bất quá, lệnh kim xích tiêu thất vọng là, kia bộ ngọc ảnh như dương liễu phủ phong, vẫn như cũ thất tha, bất luận Ngọc Chu hướng phương hướng nào lắc lư, nàng giống như một sợi mờ mịt vô khí, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có cho hắn mảy may tiến lên lấy đối phương thất tha tiên khu cơ hội. tử cái này khúc hoa hình tiêu nôn nữ không tiếc khích lệ ở giữa, trên mặt nhiên như không có việc gì ý thức trong lòng thầm giận mình, ý thức được vị này đương đại rượu du cam chuyên nhân, tu vi tất không kém gì hắn. Tích Tiêu công tử mời trước vào trong các đợi chút, rượu Y Y một lúc liền tới. Giống như không có nhìn ra hắn lúc trước bản tính. Gia nhân tuyệt sắc nhàn nhạt cười một tiếng, âm thanh như gió nhẹ chợt tiêu, yếm hai dị thường, làm lòng người tinh chợt chờn. Ngay vậy, Kim xích Tiêu mặt lộ tiếc hận. Biết được đối phương đây là còn muốn từ sau người đến bên trong lại lấy ra mấy người, sau đó mới biết chính thức đàm pháp luật đạo. Chỉ chẳng qua hắn cũng không có hung hăng cản bới, nhưng tiên tử trong lòng chán ghét hắn có thể sẽ không tốt. Đường Tắc tiên tử bên người Mộ sợ Liêu Nhân Vũ vận bị hắn người cửa vào muối trong lúc đó. Kim Sích Tiêu nỗi lòng rung động, đi bộ đi vào Ngũ Sắc Thải Hà đệ trời ngọc chu lầu các trong. Du đi vào, vị này bắt nguyên hoàng kim thế ra chuyển nhân, đương nhiên là mình. Đúng lúc này, thuộc về hắn bất ngờ thanh âm vang lên. "Ngươi, ngươi là ai?" Trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy kia trong lầu các, một tấm sớm đã dọn xong các loại linh củ rượu ngon, tiên cầm món ngon án thấp sau đó. Một cái nam tử xanh, chính hài lòng vào ghế phía sau giường em phía trên. Thuần thụ lấy một cái dung mạo không xuống tầm thường nữ, tiểu bá vật, vò vai đấm lưng. Chương 138, Vô Thủy Pháp chỉ ra, 3 hợp 1, cầu đặt mua 3. 2, Chương 138, Vô Thủy Pháp chỉ ra, 3 hợp 1, cầu đặt mua 3. 2. Một màn này, lệnh Kim xích Tiêu muốn rách cả mí mắt, trong đầu suy nghĩ mấy như trầm mạch. Là xích Tiêu công tử đến rồi. Nhanh ngồi, thân tịch một đôi ổn tình ngưng liếc liếc mắt người tới, cười duyên nói. Nhưng nàng mặc dù tại lên tiếng chào hỏi, một đôi tiêm tiêm tố thủ, lại không có chút nào rời khỏi kia nam tử áo xanh trên người dấu hiệu. Có lẽ là nghe được động tĩnh, nam tử áo xanh tại giường lêm thượng trở mình, ngửa mặt hướng lên trên. Trong lúc lơ đãng, Cái này thị giác từ dưới đi lên nhìn lại, âm ầm sóng dậy mỹ cảnh, trong nháy mắt đập vào mi mắt. Quả thực là đẹp không sao tả xiết. Thần tiên tử, cho ta hớn hớn phía trên mấy cái này vật vị. Nam tử áo xanh lấy tay bắt lấy thần tịch một đầu nhúi, hướng đầu lâu huyết thái dương nơi yếu hại nhân tới. Đối với cái này, thần tịch trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia kinh ngạc. Dáng can đảm nhường ngoại nhân tùy ý đụng vào vị trí này, đây là có bao lớn sức lực cùng tự tin. Là ngươi ba. Xuân Thu Ma Đầu. Các môn chỗ, làm nam tử áo xanh trợn mình mấy mắt, kim xích tiêu đem nhận ra. Hắn thần một hồi chấn động. Lúc trước ở bên ngoài, Rõ ràng hắn mới là cái đó dẫn đầu đến hồ trung tâm người. Trước mắt một màn này, thật là nhường hắn có chút không tiếp tục được. Nỗ lực mấy vạn cân nguyên tinh khiết, thông qua tầng tầng con hải, nhưng đến chỗ này sau đó, lại phát hiện có người khởi điểm liền ở chỗ này. Nay đổi ai, tâm cảnh cũng sẽ không bình tĩnh. Ừm. Nghe được ma đầu hai chữ, nam tử áo xanh nhíu mày lại, dùng giọng mũi không vui mơ hồ nói ra một chữ. Hắn qua loa đứng dậy, nửa nằm tại ôn hương nhuyễn ngọc sa mỏng vư vật trong ngực, nhìn người tới, cười nói: "Đạo hữu xưng hô ta là ma đầu, không phải là đối ta có cái gì hiểu lầm." Tiếng nói rãi lọt vào tai Kim Sích Tiêu giờ phút này sắc mặt trầm trầm như nước, tình cảnh này vẫn cảm giác giống như là bị rượu rủ cam đâm lưng đau dạ. Nhưng hắn một đoạn thời khắc, có một loại quay đầu liền đi suy nghĩ sẹt qua trong óc. Nỗi lòng hơi định, Kim Sích Tiêu tầm mắt cùng nam tử áo xanh tĩnh mịch ánh mắt đan xen vào nhau, trong mắt không sợ hãi chút nào tâm ý. Nam lĩnh sự tỉnh. Hai ngày này tuy nói chuyện đi xôn xao sùng sụ, nhưng các phương điểm chú ý vẫn luôn còn đang ở kia thái thành thánh thể phía trên. Trừ ra cổ tộc rất nhiều tổ vương, thái cổ vương, không người biết được hôm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, một ít chi tiết đã không thể thi. Mà về vị này xuân thu lão chủ Vị hóa long nhị biến tu vi, nghịch hành phạt tiên cử chỉ. Tự nhiên cũng liền chưa rộng làm người biết, chầm chậm ngồi xuống. Đối mặt nam tử áo xanh chín ngôn, kim xích tiêu gương mặt lạnh lùng, không có trả lời. Hắn thấy, đối phương nếu không phải vận khí tốt, lương tựa đế binh vô thủy trùng, lại có Bạch Đế thì Thần Vương làm hộ đạo người, lấy cái gì cùng hắn bình khởi bình tọa? Cho dù có lần trước chiến bại cơ ra thần thể chiến tích, nhưng ở tự thân không có chân chính cùng chi cứng đối cứng trước đó, là thế ra người thừa cái hắn, trong lòng ngạo khí cho phép, vậy sẽ không thừa nhận đối phương thì mạnh hơn hắn. Giữa sân hướng tới vắng lặng, giống như gọi hành căn con rải. Cơn súng trắng non tố thủ đặt tại nam tử áo xanh thái dương hai bên, hắn thoải mái nheo lại đôi mắt. Kim xích tiêu thái độ, Đàm Huyền không để ý. Lúc này hắn trong lòng đang cân nhắc một sự kiện. Từ trước đến nay đến nơi đây, ngoài truyền trên mặt hồ, những thiên tư bất phàm bắt đầu các đạo thống thiên tiêu nhóm, cảnh giới tu vi bị hắn một một để ở trong mắt. Có lẽ là do hắn hiệu ứng hồ điệp. Thái cổ chủng tộc bên trong, các cổ hoàng tử, cổ hoàng nữ, cùng với rất nhiều thiên tư tuyệt đỉnh thái cổ vương huyết dõi trước giờ xuất thế. Lệnh những thứ này ngày xưa cao cao tại thượng đạo thống, thế ra truyền nhân trên đỉnh đầu bịn kín vẻ lo lắng. Bắt đầu rất nhiều ngày tiêu, tại tu hành ngũ đạo dường như so với nguyên bản, muốn khắc khổ nhiều lắm. Tu vi tinh tiến tốc độ nhanh mấy phần. Áp lực có khi cũng là một loại vô hình động lực, quất roi nhân tiến lên. Chí ít liền cầm này kim xích tiêu mà nói, nguyên bản lúc này, tu vi của đối phương hẳn là còn ở tứ cực bí cảnh mới đúng, nhưng bây giờ đã là hóa long. Diệp phàm, ngươi thánh thể tứ cực nguyên rủa, cũng đã phá vỡ a. Suy nghĩ lưu chuyển bên trong, nam huyền triệt để từ phía sau thần tịch trong ngực ngồi dậy. Ngoài thuyền, lần lượt có đến nơi đây. Đại hạ hoàng tử long hành bộ đi đến. Hán quanh thân khí trời, y thiết thượng tinh màu vàng giống như thiên thần hạ phàm, không ai bị nổi. Nhưng khi nhìn thấy giữa sân không chỉ kim xích tiêu một người lúc, hắn nét mặt cũng là xuất hiện biến ảo. Tiếp theo là thiên yêu cung thiếu chủ, ung dung đi vào, đợi đi vào các môn, bước chân cũng là dừng lại. Bạch. Một đạo tiếng xe gió lên, đại diện thánh tử hạng nhất phi, khống chế một thanh thánh kiếm hoàng kim mà đến, một đường chiến bại vô số đối thủ, không nói ra được tiêu sái. Trêu đến thuyền hoa, thậm chí quanh mình kia mười mấy tòa nhà long các phượng bên trên quan tiểu lương, trong am tử, đôi mắt đẹp nổi lên điểm điểm dị sắc. Nhưng mà, chính là như vậy một nhân vật thiên tài. Khi nhìn rõ ngọc chu trong kia một đạo bóng người áo xanh sau đó, Phong Lưu phang khoáng khuôn mặt thần sắc, đột nhiên biến đổi. Trong lòng của hắn đột nhiên phát lạnh, đối với bên trong mấy người hơi chắp tay. "Chư vị, quấy rầy." Nói xong, hắn liền muốn ngự kiếm mà đi. "Nói đùa cái gì? Hai năm trước ở chỗ nào Ma Sơn, hắn bị này Xuân Thu Ma đồ bắt, chịu nhiều đau khổ. Mặc dù cuối cùng bị Sơn môn sư trưởng tốn hao số tiền lớn chu về, nhưng đến nay hắn một sợi bản nguyên thức hải, còn một mực nắm giữ tại trong tay đối phương. Cho dù đối với kia An Tiên tử lại si mê, hắn cũng không dám cùng với nó cùng bản tranh đoạt giai nhân trái tim." "Hạ huynh, tất nhiên đến cũng đến rồi." Hay là ngồi xuống đi, vừa vặn ngươi ta tự ôn chuyện." Nam tử áo xanh trong sáng thanh âm tại trong các vang lên, hạng nhất phi thân hình hướng tới cứng ngắc. Thấy bốn phía mấy đạo tầm mắt rơi ở trên người hắn, liền cứng ngắc lấy ra đầu tại Đàm Huyền cách đó không xa một chỗ án thấp phía sau ngồi xuống. Đang khi nói chuyện, khí chất nhỏ nhã xuất trần Khương Gia Khương giật phi, theo một đầu hoang cổ di trùng thần hứng trên lưng trở mình mã xuống, cũng đến nơi này. "Khương huynh, ngồi bên này." Vị này tu có thôn thiên ma công tuấn giật thanh niên, nhìn thấy Đàm đồng người. Sau đó, Vạn Sơ Thánh tử, Tử Phủ Thánh tử, Dao Quang Thánh tử, Tứ Tượng Thánh tử Cửu Tiêu Thánh Tử, thân làm cơ gia thần thể đại cứu ca, kim sĩ tiểu bằng vương. Có thể bước vào ngọc này khuyết trong người, đã bị từ gia, tổng cộng 18 người. Tức khắc, toàn này ngọc chu tiên huyết, bị một đạo dược rực rỡ tiên quang bao phủ, kẻ đến sau lại không cách nào đi vào. Vô số người trong lòng thương tiếc, chỉ có thể nhìn kia bộ giống như không đành lòng không vào tuyển đám người trái tim băng giá ngọc ảnh, tại huy huy xái xái thánh khiết ánh trắng rưới, vì bọn họ khinh vũ một hồi. An Diệu Y bị ngũ hạ, nổi bật được thêm băng quốc, dường như Váy trắng dắt động, mạn thiên hoa vũ về xuống. Kia bộ ngọc ảnh thật sự như là theo trong truyền thuyết tiên vực, đi ra thần nữ, không màng thế sự, phong hoa ngàn vạn. Nàng tố thủ gảy nhẹ ở giữa, tinh hỏa giống nhau điểm điểm thần quang bán ra. Trước mặt không xa trôi nổi tại giữa không trung cổ cầm dây đàn chớp mắt bị kích thích. Như thanh tuyền đi dòng, chi âm chi kỳ du dương tiên nhạc tùy theo tấu lên. Không biết qua bao lâu, có thể chỉ là mấy chục giây công phu, cũng có thể là một cái kỷ nguyên. Vũ tất, âm nghỉ. Tất cả hồ nước thiên địa, một mảnh tường hòa yên đại đa số người cũng đắm chìm trong hắn tiếng đàn bên trong không cách nào tự kềm chế. Dưới trong đêm nó bằng imáng trui vào tiên quang bình chứng trong, bình chứng trong tiên vụ quân lực vành, cản trở ngoại giới tầm mắt. Nàng ngọc thể nhẹ nhàng, dẫm lên bước liên tục, bạch khí tung bay, chậm rãi đi vào tiên kết trong. Bắt đầu cùng bên trong bị tuyển vào hơn 10 vị thiên kiêu chi tử đàm pháp luận đạo. Đến tận đây, tối nay này rượu dục hồ yến chính thức đi vào trong sân cao trào. An diệu y y tuyệt diệu tiên tử, phân ly ở mọi người trong lúc đó. Chương 138, Vô thủy pháp chỉ ra, ba hợp 1, đặt 3. 3, chương 138, Vô thủy pháp chỉ ra, ba hợp 1, cầu đặt 3. 3. Là trong đưa 18 người một một Trong lúc đó hoặc khi thì cười một tiếng, như tiên hoa mới nở, không biết lệnh giữa sân bao nhiêu nhân, trong lòng ầm ầm giận mình. Ngọc ảnh tại mọi người ở giữa như gần như xa, trong đó có chừng có mực, nắm chắc được kỳ rượu tới đỉnh cao. Giữa sân không khí tăng gọn. Đối với Đàm Viễn mà nói, trong các phần lớn người, cũng coi là người quân cũ. Vạn Sơ, Tử Phủ, đại diễn ba vị thánh tử, không ngừng tiến lên hướng hắn mời rượu. Mỗi hành cử chỉ ở giữa đều cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí, trên mặt miễn cưỡng gạt ra trong tươi cười, lại kẹp mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra đích nội. Trước mắt là qua Cái này khiến vẫn luôn phụng dưỡng tại Đàm Huyền bên người thần tịch cũng kém chút lẩm cho là mình hoa mắt. Nay thật sự hay là kia tại một giáo đạo thống bên trong, cao cao tại thượng, bị ngàn vạn môn nhân vây đỡ thánh tử sao? Tử Hoàn huynh cần gì như thế? Khách khí. Trên bàn tiệc, Đàm Huyền cười nhạt một tiếng, có người mời rượu hắn là người đến không sợ. Tu hành một đạo chú ý bưng lòng hòa hoãn, tối nay tất nhiên lựa chọn đáp ứng lời mời tới trước thả lòng một hai, vậy liền không nên bày ra xưa nay âm u đầy tử khí dáng vẻ. Không nói hành vi phóng túng, chí Để cho ta vào trong a. Đột nhiên, tiên quyết bên ngoài hình như có một đạo hôn bất lận âm thanh mơ hồ chấu đi vào. Có người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy kia không bị tuyển vào Lý Hà Thủy, không biết dùng loại bí pháp nào, lại xuyên qua một nửa tiên quang bình thường. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa này bí thuật, hắn nắm giữ được cũng không hổ dựa vào, giờ phút này thân hình bị hoành ngăn tại quang che đậy trong lúc đó, không được tiến thêm, có chút khóc không ra nước mắt. Trong bữa tiệc tuyệt đại đa số người đều xuất từ danh môn đệ thống. Như thế đại khấu con cháu ăn quả đắng, bọn hắn tất cả đều lạnh lùng mà cười. Một bên xem xét hắn bộ dáng trật vật, uống rượu rượu ngon, một bên thì ném ra ngoài một ít tu hành vòng tròn lâu đời bí mật, ý đồ dẫn tới tiên tử chú ý. Trong bữa tiệc một cái duy nhất đại khấu bối cảnh từ hằng, nhìn thấy ly hát thủy tình trạng sau đó, lại là thờ ờ, vẫn như cũ tính toán. Hắn mạch này, từ trước đến giờ độc lai độc vãng, vô cùng không thích sống chung. Nghe đồn đại thành thánh thể, nhưng cùng đại đế tranh phong, huyết dịch có thể so với thần dược, vô cùng chân quý. Tòa bên trong, kim sĩ Tiêu Căn cứ bây giờ ngoại giới thế quốc, bất thình nói ra một cái ngập mãnh lưới chủ đề, trong nháy mắt đem trong nữa tiệc đa số người chú ý, cũng dẫn tới trên người mình. Chính là giờ khắc này ở chủ vị ngồi xuống, kích thích dây đàn, là giữa sân luận đạo trợ vui an diệu y y. Tại sau khi nghe, hắn tố thủ bình đặt tại dây đàn phía trên, đã ngừng lại sáo trúc quản dây cung thanh âm, một đôi thanh mắt vậy nhìn lại, dựa hai lắng nghe. Kim Sích tiêu cảm thấy cười lắc ý, tiểu uống nửa chén rượu ngon, bán hạ cái nút, lúc này mới tiếp tục nói. Hoang cổ thời đại cho tới nay cũng có hơn mấy vạn năm, này vô tận năm tháng đến nay, ta bác nguyên hoàng kim gia tộc, từng lần lượn tại thế gian tìm được qua ba bộ hoang cổ thánh thể có được. Bí mật buổi dưỡng, phát hiện bọn hắn tại thiên địa này biến đổi lớn sau thời đại, cũng không phải là không thể tu hành. Cổ hải của bọn họ là màu vàng kim, thân lực khổng lồ, không gì sánh kịp, đạo cung bên trong sẽ không dựng dục ra thần chỉ, tất cả đạo lực đều dùng đến tầm bộ bản thân, này có thể chính là bọn hắn nhục thân đáng sợ nguyên nhân một trong. Bây giờ loại thể chất này đã vô cùng vô bổ, tu hành chỗ hao phí tài nguyên, so sánh cuối cùng có khả năng đạt tới thành tựu, hoàn toàn là không đáng giá. Bất quá, Kim Sích tiêu ngôn ngữ cuộn gọn, nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, đảo mắt quanh mình mọi người. Trong các lúc này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người giống như cũng tại nghiêm túc nghe lời nói. Hắn cười cười, nói tiếp, một năm kia trước tại Nam vực náo ra không nhỏ tiếng động, có vạn vật mẫu khí đỉnh diệp họ tiểu tử, không phải liền là hoàng cổ thánh thể sao? Bây giờ có một bộ nhưng cùng đại đế tranh phong đại thành thánh thể xuất thế, lượng trước loại tình huống này có thể sẽ có thay đổi, lấy khả năng hóa mục nát thành thần kỳ, nên là không thành vấn đề. Vừa dứt lời, trong cửa tiệc có người khẽ gật đầu, cảm thấy có loại khả năng này. Cũng có nhân như có điều suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì. Chủ vị, An Diệu Yiya lông Mi thật dài run dậy. Nàng thần thái đảo mắt thanh trong mắt, liễm diễm ánh đột nhiên có hơi lóe lên, nhìn về phía trong cửa tiệc kia ngáp một cái nam tử áo xanh. Dáng thân nhấc nhẹ, lên tiếng nói: Đàm Viễn đạo huynh, chúng ta những người này bên trong, chỉ có người cùng vị kia đại thành thánh thể từng có gặp nhau, không biết có thể vì bọn ta nói một câu, vị tiền bối kia đến tụ cùng. An tiên tử, tiếp tục cái đề tài này trước đó, có thể hay không trước đem Lý huynh đệ bỏ vào đến? Nhưng mà, không giống nhau hắn nói xong, Đàm Viễn lại là khoát khoát tay, đem luôn ngượng ngắt lời. Tần kia đạo văn bình thường, bình minh sau đó mới biết tiêu tan, thúc đẩy bí pháp lén xông vào sát thực không đúng, chẳng qua Lý huynh đệ cuộc với ta quen biết một hồi, tại hạ không thể làm như không nhìn thấy. Thập Tam đại khấu bên trong mấy vị, mình cũng có tình. Ngay tiếp theo Đồ Phi, Lý Hắc thủy lắm người, cũng cùng hắn có chỗ lui tới. Cái này, Đàm Huyền ngôn ngữ vừa ra, An Diệu Y y chân mày to nhẹ trao lại. Nếu là chỉ không cho kia Lý Hát Thủy khó xử, đem phóng rời, nàng lập tức liền có thể đáp ứng. Thế nhưng đối phương nói lại là, nhường hắn đi vào. Cái này liền có chút ít làm hư quy cụ. Hắn nếu đi vào, bên ngoài không thể thấy cửa mà vào nhân lại sẽ nghĩ như thế nào? Giờ phút này, trong nữa tiệc mọi người thần sắc khác nhau. Một số người trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, lường trước vị này Xuân Thu Ma Đầu, lần này tất nhiên giận An Tiến Tử. Ai ngờ, sau một khắc, An Diệu Y y chân mày tò có hơi thư giãn vậy tất cả mọi người bất ngờ trong, chán đúng là nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức hắn tố thủ ở bên cạnh cổ cầm thượng một nhóm động. Một đạo vô hình sóng âm thần lực khéo động mà ra. Ôi, Lý đại gia ta cuối cùng đi vào. Vội vàng không kịp chuẩn bị tránh thoát trói buộc, Lý Hắc thủy suýt nữa ngã chó đốc, thân hình thất tha thất thểu đi vào. Hắn biết được tốt xấu, ở trước mặt cùng Đàm Nguyên nói cảm ơn. Đàm Nguyên đạo huynh, hiện tại. Vãn ba. Ầm ầm. Có thể tối nay lão tiên không muốn nhường an y đem trong lòng tỏ mọ triệt để hỏi ra. Bỗng dưng, thân thành bên ngoài chân trời, thái sơ cổ khoáng phương hướng độn loạt truyền đến từng đạo kinh thiên động địa chấn động. Một đêm này, đại thành thánh thể trợ diệp phàm hoàn toàn phá vỡ thánh thể nguyên rủa. Vào thái sơ cổ khoáng để cầu mất đi trước trận chiến cuối cùng. Đáng tiếc, không có kết quả. Soạt. Cuối cùng, một vệt kim quang từ thái sơ cổ khoáng trống phóng lên tận trời, xuyên suốt tất cả đông hang. Khoảnh khắc sau đó, bóng người màu vàng nóng đi vào nam vực một chỗ tan vỡ gò núi, yên lặng đứng yên thật lâu. Cuối cùng, hắn hóa thành một mảnh mưa ánh sáng màu vàng, bay lả tả, chui vào ngọn núi này trong. Phát được giữa địa, đại đế tán. Một đêm này, vô số thái cổ chủng tộc một người làm quan cả họ được nhờ, vui vô cùng. Bao phủ tại nhân tộc đỉnh đầu, mới biến mất mấy ngày trầm trọng mây đen, lần nữa tái hiện. Ngọc Chu thiết huyết, thiên địa phát sinh dị tượng, cả đám sớm đã đi ra phía ngoài, ngóng nhìn đạo kia đột nhiên trời sáng địa kim quang, cuối cùng biến mất phương hướng. Đàm Viên trong lòng yên lặng thở dài. Hắn quay người đối với vị kia chỉ cần vui lòng, liền sẽ có vô số thiên kiêu chi tử tranh cấp giành danh dự, hắn váy trắng phía dưới giai nhân sắc, hơi chấp tay. Hàn tử, tối nay tại hạ đã mất tâm nguyệt, này liền cáo tử, đợi có ngày sau, lại vì tiên tử giải thích nghi hoặc. Nói xong, hắn thân hoa trường hồng, thẳng ra rượu dục hồ. Ngươi. Nhìn thấy đạo kia đi được đột nhiên bóng người áo xanh, An y Ý liền muốn nói lại tôi. Tại một đoạn thời khắc, nàng dường như nhìn thấy trong mắt đối phương chợt lóe lên tức hận. Một đêm này, đang Viễn biến thành thần hồng màu tím vàng, lướt đến thần thành mấy mắt. Hắn cả người bảo tướng nghiêm túc, toàn thân phát ra sáng chói thần quang màu tím vàng. Tại thần thành một ít người hưu tâm lặng yên chú ý. Bóng người áo xanh tay áo một cái. Một đạo hoa vạn trượng kim chỉ bay ra, nhiên hướng phương tiên địa này, chạy ra khỏi một cô vô thượng khí tức đại đế. Chương 139. Thất hồn lạc phách thần tảm công chúa, 3/1, cầu đặt mua 3. 1. Chương 139, Thất hồn lạc phách thần tảm công chúa, 3/1, cầu đặt mua 3. 1. 23. Theo tấm tia kim chỉ bay ra, phương thiên địa này cũng vì đó chấn động. Bên trong tòa thần thành, không còn chẳng qua là có lòng nhân quan giúp nhìn một màn này, giờ phút này tất cả tồn tại, tất cả đều đem tầm mắt tập trung mà đến. Đây là sớm đã hủy diệt mấy ngàn năm thiên truyền thánh địa, tại thần thành trụ sở tiên thạch phong trong. Một cái gần đất xa trời lão nhân, đục ngầu trong đôi mắt sắc có hơi ngưng tụ, đứng dậy nhìn về phía thần thành tây nam phương hướng. Chỗ nào? Một cỗ dẫn tới thiên địa của mình, đại đạo giao cảm bàng bạc dọa người khí tức, chậm chậm tràn ngập ra. Một tấm màu vàng kim thần giấy. Giờ này khắc này, bên trong tòa thần thành vô số người tim đập nhanh, bọn hắn chỉ cảm thấy nhìn tấm kia kim chỉ, phảng phất như là đang ngước nhìn một tòa vĩnh viễn không thể vượt qua vĩnh hàng tấm địa to. Rất nhiều nhân thậm chí quỳ sát xuống, thành tâm cúi bái. Diệu du hồ bên trong, hơn ngàn chiếc thuyền hoa, long cát, phượng trên thuyền, chính là những cái kia thiên điều, cũng có nhân không nhịn được muốn nằm rạp trên mặt đất. Thanh kính khấu đầu lễ tạ. Là hắn. Ngọc Chu thiên khuyết, một bộ thanh nhã váy trắng giai nhân tuyệt sắc. Nhìn đạo kia thần hồng màu tím vàng chỗ, nàng dáng thần đóng mở, Lưu Dữu tự nói, lúc trước đối phương hướng hắn cáo từ nói chuyện, giờ khác này tựa như còn tại bên thai quân quân. Tối nay tại Hạ đã mất Tâm Phong Nguyệt, đợi có ngày sau, lại vì tiên tử giải thích nghi hoặc. Vô Tâm Phong Nguyệt, ta đây là bị tự tuyệt. An Diệu y y thanh trong mắt nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Thân thành bên ngoài tây nam phương hướng. Đạo kia toàn thân thánh quang sáng chói bóng người áo xanh, giờ khác này luôn hải ở lực lấy ra, chập rót vào tấm kia chỉ trong. Đúng lúc này, cốt kia dọa người khí bên trong, một hồi kinh khủng cực đạo ba động bắn ra. Giống như hãn hải một bánh trướng, mãnh liệt, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thân thành, thậm chí bắt vực bốn phía người, nhìn thấy kia kim chỉ trong tùy theo bỗng nhiên chiếu rọi ra bốn chữ cổ. Đây là Đế Văn, thân ảo tối nghĩa, rất nhiều tu sĩ tầm thường, căn bản là không có cách đem nhận ra tới. Cực đạo ba động khoảnh khắc bao trùm cả phiến thiên địa. Đại đạo giao cảm, mây gió biến ảo, sông núi cùng chấn động. Trên bầu trời, hàng luồng màu ngọc bích tường quang rủ xuống. Tại từng đạo, dưới, đạo chân, sinh ra từng đóa từng đóa có ba cánh lá sen bảo liên đại đạo Các loại thần hà hòa lẫn, thần thánh vầng sáng đem bóng người áo xanh bao phủ hoàn toàn trong đó. Này như là một loại hô ứng, đối với khả năng này đã chết đi đại thành thánh thể một loại khác loại tiên đưa. Đây là hơi thở của đại đế thời xưa a. Nhân tộc ta còn có còn sống đại đế. Đồng Hoàng các nơi, đại thành thánh thể mất đi, thái cổ tộc chèn ép tại vạn tộc đỉnh đầu nặng nề hơn phân, ẩn có ngóc đầu trở lại tư thế. Một số người vừa có chỗ chuyển tiếp đột ngột ngật nỗi lòng, giờ phút này giống như đẩy ra mây m thấy thanh thiên. Xôi nổi muốn dỡ. Đó là nhân tộc ta vị nào đại đế? Là Vô Thủy. Là Vô Thủy đại đế 3. Muôn người chú ý bên trong. Trần giấy hóa thành một vệt ánh sáng vĩnh hằng, vắt ngang giữa thiên địa. Không có gì chấn áp chư thiên thực chất cực đạo đế uy khuế động, phương thiên địa này vẫn như cũ bình yên vô sự. Đây là một đạo pháp chỉ đại đế, là đại đế ý chí truyền đạt. Rất nhiều tu vi đến một bước kia tồn tại, cùng với có nội tình đại đế đạt thống, sôi nổi đem kia bốn chữ cổ nhận ra. Thiên, dưới, không, thánh. Đây là Vô Thủy đại đế đối với thái cổ vạn tộc chấn nhất a. Vô Thủy đại đế còn sống sót. Bốn tràn ngập khí tức đại đế chữ cổ, chiếu rọi phương. Không chỉ là Bắc vực, tất cả đông hang, thậm chí Bắc Đầu các nơi đều thấy được bốn chữ này. Giờ khắc này Vạn tộc chấn động. Tất cả vì đạo kia đại thành thánh thể khí tức tiêu tán ở thiên địa, mà mơ hồ có chút ngoe ngoe muốn động cổ tộc, lần nữa thành thật tiếp theo. Thường tôn tổ vương, thái cổ vương, kinh hồn đột nhiên nổi lên. Làm ba. Đúng lúc này, thân thành ngoài trong vặn dạ, thử sơn thấm sự. Một đạo cổ lão hỗn độn trung thành, đột nhiên văng lên. Tiếng chuông truyền vang, lệnh tứ phương ngắt thở. Lẽ nào, 8 vạn năm trước vô thủy đại đế thật chưa tọa hóa sao? Nhưng này, lại cái này làm sao có khả năng? Hắn lẽ nào tại đây 8 vạn rưỡi năm, lại sống ra một thể sao? Vô số cổ tộc chí cường ở trong lòng gạt ghét, cũng không dám tại lúc này công nhân ngựa mặt rít gào lên tiếng. Trung vực, nơi nào đó do cổ Hoàng Sơn giải phong xuất thế thái cổ tộc thế nhân, mở một tòa động thiên trong tiểu thế giới. Từng vị đáp ứng lời mời tới trước cổ hoàng tử, cổ hoàng nữ cùng với thái cổ vương huyết dự nhỏm. Nghe được đạo này tiếng chung, đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía chủ vị chỗ, kia bị thần hoàn ngũ sắc ba phủ, như là thần chi tử thanh niên. Thanh niên hai mắt thâm thúy phi phạm, trong đó phảng phất có 5 tháng biến thiên, sơn hà diễn hóa, vũ hóa phi tiên các loại hư ảnh tôi diễn. Để người quan tri trầm luân, kinh thế hai tụ. Khí chất của hắn vô cùng tôn quý, ngay cả sợi tóc cũng phảng phất la ánh, dung mạo đủ để cho tầm thường mỹ nhân cũng vì đó cực kỳ hâm mộ. Tám vạn năm trước, nhân tộc Vô Thủy Đại Đế cương ép nhập chủ cổ Hoàng Sơn, đem biến thành đạo tràng một chuyện. Bây giờ tại những này giải phong thái cổ vạn tộc ở giữa, đã không phải bí mật. Ai cũng biết Vô Thủy Đại Đế cùng bất tử thiên hoàng nhất mạch món nợ này, sớm muộn có thể coi là. Hai bên truyền nhân, huyết tự, thiên sinh liền tồn tại ân oán. Thanh niên bên người, một tôn dung nhan lệ, như hoa sen ở, đôi tám nữ bộ thái vương nghe được vang, thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Mở ra khép kín đôi mắt. Kia vô thủy đại đế, thật sự còn sống sót. Thiên hoàng tử mày nhăn lại, nhìn về phía vị này người hộ đạo. Không biết, người hộ đạo chán nhẹ lay động. Bác vực, hoang cổ khương gia chốn sâu. Bạch Di Ly thần vương mang theo một tên 10 tuổi tả hữu, phấn điêu ngọc trác, giống như như bút bê tinh xảo tiểu nữ hài, thẳng ra khương gia tiểu thế giới. Hai người đứng ở một tòa khoảng cách thần thành chỉ có mấy trăm dặm dãy núi phía trên, xa xa nhìn ra xa xa tình cảnh. Tiểu nữ hài tên là Khương Đình, Đình chính là hiếm thấy thái âm chi thể. Như thế thể chất bị trời ghét, người sở hữu thường thường không được trường thọ. Sống qua 20 tuổi người đều lắc đắc không có mấy. Bất quá, vài ngày trước vị kia Xuân Thu Điện đạo chủ trùng tu công thành. Nghe nói việc này, liền lấy ba giọt thần dịch thuốc bất tử thần hoàng, cùng với một gốc cổ dược vương giao phó Khương Thái Hư. Bạch Y thần vương vốn không muốn lại bị này giải tỉnh, nhưng không đành lòng huyết mạch hậu duệ như vậy mất đi, cuối cùng là đáp lại. Cuối cùng trong Tử Sơn kia vông tuyển chỉ trong, Khương thần vương vì thần vương tái sinh thuật, đem thần dịch thuốc bất tử thần hoàng Đối phương tại đại thành thánh thể hư hư thực thực sau khi mất đi, quả quyết ném ra ngoài vô thủy pháp chỉ, chấn nhiếp bắt đầu vận động, là thánh thể tiên hiển tiến đưa cử chỉ, nhuận tâm hắn tự hơi có chút ba động. Nguyên bản hắn thấy, kẻ này hành vi quỷ quệ, hao sát. Nếu không phải vì hoàn lại ân tình, hắn rất không có khả năng cho hộ đạo. Nhưng bây giờ, thiên hạ vô thánh, chẳng ai hoàn mỹ, không cần quá nghiêm khắc. Chương 139, Thất hồn lạc phách thần tản công chúa, 3 hợp 1 cầu đặt mua 3. 2, Trước 139, Thất hồn lạc phách công chúa, 3h1, đặt 3. 2. Nhìn tia chiếu rọi cả viên cổ tinh bốn đế văn. Bạch Di Thần Vương từ đó cảm nhận được ban đầu tâm ý cảnh, "Tổ ra gia, chúng ta không đi gặp mặt Đàm Huyền Đại ca ca sao?" Khương Đình Đình nhìn một bộ xanh nhạt váy xa, âm thanh tràn đầy thiếu nữ thanh tú, "Em hay." Mái tóc mềm mại như là mặt cầm. Nàng không thể nghi ngờ là cái mỹ nhân phôi tử, như tiếp qua mấy năm, cả người tất nhiên như một đóa nở rộ tiên hoa nở rộ, đẹp đến mức không gì tả nổi. Ngay vậy, Bạch Di Lý Thần Vương ánh mắt lấp loé, một tay mơn trớn nữ hài đầu, ngược lại lên tiếng hỏi, "Đình Đình, ngươi cảm thấy ngươi vị này Đàm Huyền ca, ca làm sao?" Thân thành bên ngoài không sa, vô thủy đế uy tràn ngập ở giữa. Thần quang bao phủ bên trong, nghe được vô thủy trung vang lên, ngay cả bóng người áo xanh cũng có chút ngoài ý muốn. Lần này, hắn cũng không yêu cầu đối phương phối hợp, hoàn toàn là tạm thời khởi ý. Ầm ầm, nhất trọng kiếp văn bất tri bất giác hiện hiện. Pháp chỉ bị thần lực kích phát, trong đó đế văn chính là cổ hoàng, đại đế cấp bậc tồn tại, nội đạo sau chuyên dụng chữ viết, không phải tầm thường. Thiên hạ vô thánh bốn cổ văn nội ẩn có chân ý đại đạo, này cũng là một cọc cơ duyên, bị Đàm Huyền chắc. Không giống nhau kia hóa long tam biến lôi kiếp rơi xuống. Bóng người áo xanh từ cái này vạn trượng thần quang bên trong, phi thân thẳng vào kiếp văn. Ma đầu kia tiến vào hóa long mới bao lâu, Này liền muốn đột phá đến Hóa Long Tam biến. "Nhanh sao? Nghe nói 6 năm trước, hắn bị độ vào kia nam vực một cái tiểu động tiết lúc, hay là cái chưa từng đạp vào đạo đầu người bình thường?" "Cái gì? Như thế tính được, hắn mỗi vượt qua nhất cảnh, thời gian 2 năm đều dùng không đến." Dị tượng nhiều lần sinh, thân thành bốn phía, tuyệt đại đa số người sớm đã thả ra trong tay sự tình. Thương kia ánh mắt hướng kia dị tượng chi đầu nguồn nhìn lại. Bóng người áo xanh thân phận sớm bị nhận ra. Có người thấy chi độ kiếp, âm thầm phân tích hắn tu hành quá khứ, đồng nhiên dần mình. Đem thôi diễn ra kết quả nói ra về sau, dẫn tới một mảnh xôn xao, vô số người hít vào khí lạnh. Bây giờ ta Đông hoàng, này ma đầu nhất phi chúng tiên, đã có uy áp tất cả đạo thống tiên kiêu chi thế, cơ gia thần thể bị hắn một chiêu thất bại. Người nói như vậy, ta quả thật có chút chờ mong hơn hai tháng sau đó, kia danh xưng đại đế chuyển thế Bắc Đế Vương Đẳng cùng với nó đánh một trận. Nhìn thấy kia bóng người áo xanh trong kiếp vân, nhàn nhã như bước ánh từ, không ít người nhớ tới Vương Đẳng và ước chiến. Haha, <cười> <cười> tuy nói này Xuân Thu Ma Đầu sát thực kinh diễm, nhưng cùng Vương đằng so sánh, vẫn là phải kém không ít, nghe nói vị kia Bắc Đế sắp cổ sống hóa rỗng, nhảy lên thiên Có người cười lạnh. Ma đầu tu vi tình tiến, Vương Đẳng cũng không phải giậm chân tại chỗ. Muốn đại hơn 2 tháng này thời gian, đem vượt kịp, thậm chí vượt qua, khó như lên trời. Không sai, người ta đều biết, này cái gọi là Thiên Kiêu vượt cảnh mà chiến, chẳng qua là nhằm vào tu sĩ tầm thường mà nói, như hai đều là thiên kiêu, tu vi ưu thế, đem khó mà vượt qua. Lời này vừa ra, dẫn tới không ít nhìn xem kia xuân tu đạo chủ không vừa mắt nam tu lên tiếng phụ họa. Kia Bắc Đế vương đẳng, vài vị thuốc phụ đều chết tại 2 năm trước Ma Sơn chiến dịch bên trong, vương gia vật theo hang cổ chuyển xuống tới Thánh binh cũng hao tổn, lần này chiến, chỉ sợ là liền phân ra bại, vậy quyết sinh tử có bạch khí thì thần vung tại, ma đầu nên nhiều lắm thì như vậy không gượng dậy nổi, không đến mất chết. Khó nói, Thần thành diệu dục hồ yến trước giờ kết thúc. Có người nhìn thấy các đạo thống các đại nhân vật, thông qua thần thành trụ sở vượng môn, sớm đã đi vào. Tối nay, nhất định là cái khó ngủ chi dạ. Cùng lúc đó, xa xôi tây mạc, ánh trăng vảy xuống. Nguy nga, cao lớn tu di sơn, thẳng vào trời cao. Mên mông trên biển mây. Một tòa tình cảnh rộng lớn sơn môn đứng sừng sững ở thượng tu di sơn ba chữ to, bút lực mạnh mẽ, giống như trải qua thiên truy luyện, lộ ra một cô uy nghiêm vô thượng. Trước cửa Đá trắng lắt thành bậc thềm bốn lượn mở rộng. Hai bên la hán tượng đá tựa như nội hoẩn thần dị, uy vũ trang nghiêm, giống như thủ hộ lối tông hướng tiên vực thần bí nói đường. Vòng qua sơn môn, đá xanh đại đạo hai bên tùng bách thẳng tắp, cổ mục che trời, cành lá ở giữa thì có linh cầm bay qua, phát ra thanh tuyểm hèm thai tiêu to. Đại đạo cuối cùng là một tòa vàng son lộng lây phật điện, đỉnh điện bao trùm lấy màu vàng kim ngói lưu ly, ánh hạ nổi lên khẻ khẻ mang, như là vì sao trên trời hạ xuống thế gian. Giờ phút này, giữa sườn núi trên đá, một đạo tóc tím hình xinh đẹp, đưa lưng về phía đỉnh núi khu kiến trúc, thất hồn lạc phách xuống núi. Sao y màu vàng dưới, giống như lên trời kiệt tác tiết khu, linh lung thất tha, ra thị tuyến nghị, tựa như không như huyết dục chi khu, giống như dương chi mỹ ngọc điêu khắc mà thành đồng dạng. Gió đêm phất động, góc rễ căn nóng ánh mềm mại sợi tóc màu tím bay múa, kinh thế thần trên mặt, giờ phút này tinh thần chấn nạn. Một giấc chiêm bao trăm và năm, một khi giải phong, biết được người đó còn tồn tại ở thế. May mắn bên trong, nàng mang đầy ngập vui sướng, cùng trong lòng một chút tình cảm, vượt qua hư không tới đây, có được lại là lạnh như tưởng cao cách xa nhau. Biết được đối phương ở chỗ này tu hành, nàng đưa cho nơi đây đạo thống lớn nhất kinh nghi. Lúc đến nàng toàn bộ hành trình đi bộ mà lên. Lên núi nàng thân hình vô cùng nhẹ nhàng, bước liên tục nhẹ nhàng, cho dù thềm đá mấy và cấp, vậy rất nhanh lên đỉnh. Nhưng mà, lần này Sơn đi lại lại lạ thường nặng nghề. Từ từ chùy dai, mỗi bước ra một bước, nàng trong lòng đều rất giống tùy theo dâng lên đau nhạo bình thường đau nhức. Tháng Vân nói, hắn không thấy bất luận kẻ nào. Vừa rồi Tu Di Sơn tăng nhân cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước góp chân nàng, thế người đó thay từ chối ngôn ngữ, trong lòng nàng quanh đi còn lại không nớt. Phần môn giáo nghĩa nàng đã biết. Nàng giờ phút này cảm thấy mình không hiểu có chút lạnh, thân lạnh, tâm lạnh hơn. Bị tự sau khi Nàng vận chuyển đại thần thông mạnh mẽ xuống tới, nhưng bước vào chỗ kia cổ viện sau đó, bên trong lại không có M2. Nàng hiểu rõ, đối phương đây là đang tận lực tránh nàng. Có thể, lại có gì tốt tránh đâu? Đối phương cử chỉ này, thái độ giống như một chậu nước lạnh, ưới tắt nàng quá nhiều nhiệt tình. Ta còn sẽ tới. Xuống núi cổ trên bậc, từ phát thần nữ bóng hình xinh đẹp quanh người, nhìn chăm chú kia thẳng vào tận trời một mảng lớn kiến trúc một cái góc. Dường như nói một mình, lại giống là nàng hiểu rõ đối phương có thể giờ phút này ngay tại nàng cách đó không xa. Bất luận cuối cùng nàng cùng hắn kết quả làm sao, nàng luôn luôn muốn hỏi cho rõ. Lúc này, từ cách xa Đông Hoang truyền đến khí tức cực đạo đem toàn bộ Tây Mạc bao trùm. Bốn chữ cổ chiếu rọi mà đến. Thế thế, thần tâm công chúa trong đôi mắt đẹp nét mặt có hơi ngưng tụ, một chút khôi phục một tia thần thái. Này khí tức nàng cũng không rất lạ lắm, lần trước tại cổ Hoàng Sơn phục sinh, chờ đợi mấy ngày, kia vô thủy đại đế đạo trưởng nội luận nhìn cùng với nó giống nhau khí cơ. Hư không nứt ra, bước liên tục nhẹ nhàng bước ra, tự phát thần nữ bóng hình xinh đẹp biến mất tại chỗ. Ở tại sau khi đi, không biết trôi qua bao lâu. Một tiếng thở dài thở dài, tại nếp thang đá lên núi bờ một góc tùng sau vang lên. Qua hành lưu truyện, một vị người khoác màu vàng, vàng xám cả xa lão tăng hiền thần, theo phía sau cây đi ra. Nhìn kia trăm vạn năm trước, từng cùng hắn có một tờ hôn ước người biến mất chỗ. Thật lâu, lão tăng chắp tay trước ngực, mí mắt từ từ xuống. A Di Đà Phật. Chương 139, Thất hồn lạc phách thần tảm cung chúa, 3/1, cầu đặt mua 3. 3, chương 139, Thất hồn lạc phách thần tảm cung chúa, 3/1, cầu đặt mua 3. 3. Trong tay nắm lấy niệm châu, đồng dạng bước ra một bước, một đóa tràn ngập nồng Phật đạo tắc bệnh Hắn về tới chỗ kia đình viện, Trong đình viện, phản Phật có một tầng xương mù bao phủ, quanh thân mông lung nam nhân, ở tại trước đó liền đã quay về. Nam nhân ngồi trên mặt đất, tay áo vung lên, trong đình viện biến mất một phương bản đá hiện hiện ra. Vì sao không thấy? Trên đời chữ viết tám và cái, chỉ có chữ tình tối đa thương người. Vừa dứt lời, lão tăng không nói gì, đưa tay từ trong vỏ nhỏ bằng ngọc lấy ra hai cái quân cờ. Hắn nhìn trên bàn thế cục, tay khô héo chỉ nhẹ nhàng dao động, hồi lâu không thấy là tử. Nam nhân đem phản ứng để ở trong mắt, cười ha, ha Nói đến, người kia vị hôn thê, nàng trọng thương sắp chết, may ta chiếu khán vị kia vô thủy truyền nhân, lượng trước ngày sau, Hai người này gặp nhau hẳn là sẽ không thiếu. Nghe nói như thế, Lao tăng mí mắt khẽ nâng, tại trên ván cờ rơi xuống một đứa con, cuối cùng là mở miệng. Hắn làm người làm sao? Coi như không tệ đi, chẳng qua nhìn xem kia xu thế, tránh không được thê thiếp thành đàn. Ngồi đối diện chỗ, nam nhân liếc mắt Lao tăng lạc từ chỗ, đem con cờ trong tay thả lại trong hũ, cười cười. Tâm tư ngươi cảnh không yên, một bước sai, thua cả bản cờ, hôm nay trước dừng ở đây đi. Nam nhân về đến một chỗ sân phòng, ngũ tâm chiều thiên, khoảnh khắc nhập định. Lúc trước kia vô thủy pháp chỉ, làm hắn cũng có sở ngộ. Trong đình viện, còn lại bên ngoài bản đá bờ lão tăng ngồi chơi bất động, Đông Hoang bát vực, thần thánh bên ngoài, tiếp vân tản đi. Bóng người áo xanh thu hồi kia chiếu dọi ra đế văn sau đó, đã mất thần dị vô thủy pháp chỉ. Hóa thân cầu vọng, phong chỉ điện chí hồi hướng tự sơn. Lương trước này sau đó một quãng thời gian, có đại thành thánh thể dư vi cùng với vô thủy pháp chỉ trấn nhiếp, hành tinh cổ này đem ở một mức độ nào đó trở nên tường hòa. Nhưng mà, đây đối với đảm Huyền tự thân mà nói, thánh nhân không ra. Bạch Y Diệp thần vương, thần công chúa, còn có vị kia không đáng tin cậy, không biết ở nơi nào thủ mộ đại thánh cổ tiên thư, tự nhiên cũng liền không được lại ra tay. Như thế, ngược lại có thể đem chính hắn đặt trong nguy hiểm. Chẳng qua, vậy nguyên nhân chính là như thế. Ở tại tự thân không biết rõ tình hình bên trong. Cử động lần này nhường Bạch Kỵ dị thần vương đám người, đối hắn tưởng thức, nâng cao một bước. Màn đêm âm thầm. Từ Sơn bạn Tiên Châu, hư không bên trên đột nhiên xuất hiện một tòa đại huyền ốc. Bóng người áo xanh một đường thông thuận về tới chính mình đại bản doanh. Cho dù tối nay lấy ra pháp chỉ, có thể dẫn đến sau này mua dây bọn mình, nhưng pháp chỉ mới ra, còn không người bị điên giám ở cái này chốt ra tay với hắn. Dưới trong đêm, Đàm Huyền về đến thẳng vào Ở chỗ nào chỗ ngày xưa vô thủy đại đế bế quan trong cổ động, đưa tay đánh ra một đạo thần lực tấm lụa, tan rã cổ động nơi nào đó gấp một tầng tấm chế. Tại trong góc kia, một quyển sớm đã dàn dẹp ra phát tắc, trật tự tranh thủy mạc cuốn, thình lình treo ở trên vách đá. Hoa quyển thủy mạc phơi phới, giống như tiên cảnh, trong đó núi cao nguy nga, nước sông cuộn cuộn, giống như chân thực. Thủy mạc trong, sơn hà trắng lệ vẽ cảnh chỗ xấu nhất. Một bộ quanh quần sáng sớm mới lên đi về đông trong khí, ảnh, hiện lên ở trong. Sơn hà như vẽ, mỹ nhân rường như thơ. Vị này tự phong 2 năm không từng có mảy may cúi đầu, túi đầu cầu xin tha thứ dấu hiệu đương thế tiên thiên đặng thai. Tại trên cảnh bên trong Cùng Sơn Hà này họa quyển đạo cảnh, càng thêm phù hợp. Mặc dù ở vào tự phong trạng thái không cách nào tu hành, nhưng tại ngộ đạo lại không ngại. Đàm Viên tại trước họa quyển đứng trong chốc lát, năm nghĩa này tấm ngày xưa chiến lợi phẩm. Một lát sau, hắn chậm rãi nhắm mắt. Này tấm Sơn Hà đồ, trong tay hắn giõng dã 2 năm, đối nó bên trong bên trong chứa đạo cảnh, từ ngộ tính để thăng đến độ yêu về sau, đã có thấy. Trong động không gió, lại bay lên, bị nhìn không thấy thần vận đại đạo tới lui. Hắn một hít một thở ở giữa, giống như cùng đại đạo hô ứng. Một tầng cùng trước mặt sơn hà đồ không có sai biệt về nào đạo cảnh, đưa hắn thân hình bao vây. Thiến lên một bước đi ra, cả người hắn đã chui vào trong bức tranh. Bức tranh thủy mặc đạo vận phong trào, giống như tự thành một phương thế giới. Một chỗ núi tuyết phía trên, đứng ở đỉnh núi, xoay tóc khí vũ, thân bị khí chất mấy cùng đạo hợp tuyệt mỹ nữ tử, đột nhiên sinh ra một tia khí cơ cảm ứng, bỗng nhiên thu tay, nhìn về phía hậu phương trên đại hạ. Nữ tử ngọc thể thon dài, xíu xíu, có một tự hà đạo ẩn như ẩn như hiện, giống như một gốc màu tím tiên liên, nở tại tuyết sơn này vĩnh đá. Nhìn ngươi tới, tự phụ thánh nữ Nguyên Bản ung dung dung nhan tuyệt mỹ bên trên, hiếm thấy xuất hiện một vòng tinh hãi. Ngươi, ngươi là vào bằng cách nào? Nàng âm thanh như hoàng oanh xuất cốc, cho dù giọng nói ba động, nỗi lòng bất bình, vẫn đang dị thường em hai. Nghe vậy, bóng người áo xanh cười nhạt một tiếng. Muốn vào đến, rất khó sao? Nói xong, hắn ở đây dường như thuật pháp không được thi triển tự phong cảnh đẹp trong tranh bên trong đạp không mà đi. Một màn này, triệt để lệnh tử phụ thánh nữ tiểu nhan vì đó biến sắc. Ngươi, ngươi đừng đến. Đam thân như một hơi gió mát, khoảnh khắc liền đi đến tòa này núi tuyết phía trên. Tại hắn trước mặt dừng bước lại, đứng chắp tay. "Yên tâm, hôm nay ta căn bản không có hào hứng đối với ngươi thế nào, ngược lại là tới cho ngươi một cơ hội để ngươi ra ngoài. Thế nhưng ta tử phụ sư trưởng người tới cùng ngươi thương lượng." Nghe được lời này, tử phụ thánh nữ cũng không lộ ra vui sướng chút nào, nàng đối với đảm Huyền cũng không tín nhiệm. Nàng tại đây sơn hà đồ bên trong, miễn cưỡng có thể tự vệ. Nhưng nếu là đi ra, vậy liền thực sự là biến thành thỉ cá, mặc kệ tùy ý bài bố. "Thương lượng?" "Ha, ha không dám giỡn, sớm tại hơn 1 năm trước kia, các ngươi tự phụ thánh địa liền muốn hao phí số tiền lớn để xuất ta đem ngươi trở về?" Đáng tiếc giá cả làm lúc không có thương lượng xong, bị ta bắt tuyệt. Rốt cuộc, ta này bên cạnh xưa nay thiếu khuyết một vị, bưng trà rót nước, lên được sân khấu thị nữ. Ta nghĩ, ngươi cũng không tệ. Đàng Vân nhìn núi phương, chậm rãi đem tình hình thực tế nói ra. Ngươi là tại Mơ Ngộng hao Huyền. Hắn tiếng nói lọt vào tai. Tử phủ thánh nữ đầu tiên là Đang Thần nhấc nhẹ, lập tức mày ngài đứng đấy, trong mắt nén giận. Nghiêm chỉnh độc khí. Dù là như thế, như thế giai nhân tức giận, tự có một loại khác vẻ đẹp, tại ngàn vạn phong tình bên trong chợt hiện. Ban này, bóng người áo xanh cười lạnh, nét mặt thản nhiên nói: Ngươi bị phong 2 năm, ngoại giới thông tin bế tắc, một sự tỉnh có chỗ không biết. Ta lại đến kể ngươi nghe, bây giờ bên ngoài thế đạo đại biến, hoàng kim đại thế sắc hải, thái cổ chủng tộc sôi nổi xuất thế, rất nhiều cùng thế hệ tu sĩ tu vi tinh tiến phi tốc. Nguyên bản cùng ngươi cùng một phương diện những người kia, tuyệt đại đa số đã tiến vào hóa long, mà ngươi một thẳng tự phòng, tu vi vẫn dậm chân tại chỗ. Đàm Huyền nói chuyện say xưa, đem ngoại giới thế cuộc từ đầu chí cuối báo cho biết đối phương. Tối nay là ngươi một lần duy nhất cơ hội, đây là ta lần đầu tiên đi vào cùng ngươi đàm, nhưng cũng là một lần cuối cùng, sơn hà này đồ trí bảo vì ngươi quản lý lại trong này chờ đợi thời gian dài như vậy. Ở chỗ này cùng ta luận đạo, ngươi thắng thả ngươi tự do, cho dù thua ta cũng sẽ thả ngươi ra ngoài, nhưng là bằng vào ta thị nữ thân phận. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn ở chỗ này đợi cả cuộc đời trước, vậy cho phép ngươi. Câu chuyện nói xong, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, nói thêm: "À, đúng, 2 năm qua đi, các ngươi tử phủ nên không trở về ngươi, đã dựng lên một vị mới thánh nữ." Chương 140, Luận đạo, 1, chương 140, Luận đạo, 1. Sơn Hà đổ tự phong cảnh đẹp trong chênh trong. Tuyết sơn chi đỉnh, một nam một nữ đứng đối mặt nhau. Gió núi quét đem lại khẽ khẹ ý lạnh, nam tử áo xanh quần áo bay phất phới. Hắn nói xong đã hồi lâu. Nhìn một bộ tán hoa hơi nước tím nhạt váy xếp nếp, người khoác màu làm nhạt thủy thủy khói mỏng sa tuyệt mỹ nữ tử, giờ phút này khẽ cắn răng, mấy không thể quyết đoán. Đây là đối phương cho nàng ở dưới tối hậu thư. Không người nào nguyện ý bị vây ở đã hình thành thì không thay đổi môi trường bên trong cả đời. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể nàng cũng hiểu biết, đối phương tất nhiên đưa ra tại đây cảnh đẹp trong tranh bên trong luận đạo, kia nhiên là có niềm tin chắc chắn. Nếu không, trực tiếp hứa hẹn thả nàng tự do chính là không cần tự tìm khó xử. Không hiểu, nàng có chút hối hận. Hồi luận 2 năm trước Đông Hoang Cựu Đại thế lực lần đầu tiên công phạt Ma Sơn thời khắc, nàng vì sao muốn ở đây? Cục, cụ. Thời gian từng chút một trôi qua. Nam tử áo xanh kiên nhẫn hao hết, cuối cùng nhìn thật sâu nữ tử một chút, quay người liền muốn rời khỏi này hỏa quyền đạo cảnh. Bất quá, đúng lúc này, sắp Vĩnh viên không cách nào thoát ly nơi đây, tại một cố đột nhiên dâng lên cảm giác cô tịch đang bao vây, tuyệt mỹ nữ tử đan thần khẽ mở, cuối cùng là lên tiếng nói: "Nếu ngươi thắng, ta dù cho là thị nữ, ngươi không thể ép buộc ta ủy thân cho ngươi." Nghe tiếng, Đàm Nguyên bước chân dừng lại, cười nhạt một tiếng: "Ta bây giờ, nếu thật muốn muốn nhân, còn cần dùng sức mạnh." Dứt lời, nữ tử khẽ cắn cánh ngôi, không nói nữa. Này giống như, như tiên cảnh họa quyển đạo cảnh bên trong thủy mạc phơi phới, trong đó núi cao nguy nga, nước sông cuồn cuộn, chậm rãi phập phù lên. Luân đạo, bắt đầu. Sơn thủy lưu động ở giữa, nam thử áo xanh dưới chân núi tuyết hóa thành một sợi thủy mạc hơi khói, tới lui mà đi, làm hắn hai chân bất ổn. Tuyệt mỹ nữ tử eo ong góc ngọc, tay ngọc lụa ngà. Sông núi cùng chấn động, đạo cảnh ở tại vô hình ảnh ngưỡng dưới, phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác sửa đổi. khắc, sơn hà này đồ trong đạo cảnh, đối với bóng người áo xanh sản sinh một cỗ lớn lao bại tích. Đạo cảnh có biến, hắn thân bị cảm ngộ ý cảnh cũng phải theo diễn hóa, mới có thể tiếp tục lưu tồn ở trong đó. Đây là thể chất đạo thai người sở hữu ở giữa giao phong. Tại đây chẳng đặc thù luận đạo bên trong, bóng người áo xanh cũng không vận dụng cường hán nhập thân. Hai bên liệu, không phải tu vi, là đúng đại đạo thân hòa lực lượng, là tự thân đại đạo cảm nộ. Là lẫn nhau đạo thai bản nguyên đặc tính ở giữa mạnh yếu đối với sông. Về phần tu pháp, thân ở nơi đây càng là hơn không thể nào thi triển, bằng không tự thân ý cảnh đem khoảnh khắc rời khỏi hòa quyện. Nếu là như vậy, trận này luận đạo cũng là thua. Ngoài giới, bên trong cái hang cổ Sơn Hà đồ chí bảo đạo tắc cùng pháp mơ hồ khởi động. Thủy Mạc Phù Trào, trong đó hình tượng biến rồi lại biến. Kia bờ vai như được gọi thành thắt lưng con thon, cơ như mỡ đông khí như u lan tuyệt mỹ nữ tử, thân ở sân nhà, nhất thời chiếm được phong. Vẻ độ nét trố, khói tím vây sa múa, lộng lẫy. Hắn búi tóc nghiêng cắm một cái châm vàng chạm rỗng, xuyên nhìn điểm điểm tử ngọc, Lưu Tô vậy tại trên thanh ti, sợi tóc bay múa, váy áo ở giữa, một vòng một khác, Tại hàng ngàn hàng đi về trong tử khí, Diễn hóa thành một vòng màu vàng kim mặt trời, huy hoàng kéo lên. Búi tóc hết rồi chói buộc, tóc xanh như suối, rủ xuống đến eo nhỏ nhắn ở giữa, có một loại chấn động lòng người nháy mắt vẻ đẹp. 9, 9. Thử sơn bạn tiên trâu xa xa, hư không đó ra. Hai đầu lông mày lộ ra một vòng tiểu tụy thần tẩm công chúa từ đó đi ra. Thần nữ không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tình thương nặng càng, trong lòng có lớn lao khổ sở không thể nào phát tiết, cho dù mạnh hơn như nàng, cũng không phải không có lá trã rơi lệ có thể. Bất quá, cuối cùng không phải bình thường nữ tử, hay là cố nén hạ trong lòng trận trận đau đớn. Nàng hiện tại có chút nhớ nhung tìm người trò chuyện, không nhất định không nên đem tiếng lòng thổ lộ. Đơn thuần trò chuyện hoặc là nghe một chút người khác nói chuyện là được. Nàng nghĩ tới hồi thần Tầm Linh, liếm lắp vết thương, nhưng lại không muốn nhường các tộc nhân của mình nhìn thấy chính mình này mềm yếu một mặt. Ngơ ngơ ngác ngác vượt qua hư không. Ma xui quỷ khiến, nàng đúng là đến nơi này. Ta như thế nào? Lại tới đây. Nhìn phương này địa vực, tử phát thần nữ có hơi ngây người. Là, thời gian qua đi trăm và năm, nàng những kia bạn cũ, hảo hữu, tất cả đều một một mất đi. Giờ thần Tầm nàng dường như là một cái cô hồn dã quỷ. Nơi đây tối nay ánh trăng rất đẹp, có thể nàng vô tâm thưởng thức. Chính do dự nhìn là lưu là đi lúc. Tòa cây nguy nga dãy núi màu nâu tím phía trên, một lớn một nhỏ hai đạo ngắm trăng thân ảnh, hấp dẫn chú ý của nàng. Hai người kia, nàng tất nhiên là nhận ra. Là nàng vị kia ân nhân cứu mạng nữ nhân cùng hại tử. Lần trước Đàm Huyền mời nàng ra tay cùng nhau đi Nam Lĩnh, chính là vì tìm hai người này. Trong óc suy nghĩ lộn xộn, chẳng biết tại sao, nàng bước ra một bước, đi tới nải tử sơn chi đỉnh. Nàng cảm thấy, vị tiếc khí chất màu thuần động là người. Ai? Chưa có một cơn chấn động dẫn tới Diêu Hi cảnh giác, ôm chặt trong ngực đã mơ mơ màng màng ngủ mất hai tử. Vị này ngày xưa giao quang thánh nữ, ở chỗ này hiện tại dường như một đầu dễ bị kích thích miêu. Đợi thấy rõ người tới, nàng chố mắt. Người! là vị kia thái cổ vương." Từ phát thần nữ không có lập tức nói chuyện, chỉ là nhìn đối phương che chở hài tử dáng vẻ, hắn đáy mắt hình như có một kia khắc hâm mộ hiện lên. Tại thời đại thái cổ, nàng chưa bao giờ cái nào một khác, giống bây giờ như vậy, hâm mộ thân tình, hâm mộ hữu tình, vì lúc đó, nàng thân bằng cố hữu đều còn tại. Nàng hy vọng rằng nào, có thể về đến lúc đó. Chương 140, luận đạo 2, chương 140, luật đạo, hai. Năng lực, theo giúp ta tâm sự sao? Trong lời nói, thân tam công chúa buộc lên chính mình kia tán loạn bay múa tóc dài, tại mẫu nữ hai người bên cạnh ổn gối ngồi xuống. Thế thế, Diêu Hy trong lòng kinh nghi không chừng. Nàng hoàn toàn không chắc đối phương đến tụt cùng là muốn làm gì. Một tôn thực lực siêu nhiên, này trước cũng không nói một câu, thậm chí được xương tụng cũng không quen biết thái cổ vương, cùng nàng trong lúc đó có cái gì tốt nói chuyện. Đàng pháp luật đạo, cho chuyện thái cổ chuyện cũ, vẫn là để nàng nói một chút chính mình đoạn này nguyên duyên. Bất luật là loại kia, cũng có vẻ hơi hoang đường, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn đối phương tinh thần chán nản, trong lòng tiểu tụy bộ dáng, nàng lại lơ đáng hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình. Trước đây bị tiểu tắc kia bắt giữ trả thù, cùng với lẻ loi một mình, tại chưa quen cuộc sống nơi đây Nam Linh, sinh hạ hại tử tình hình. 9 9 xoạt. Sơn Hà Đồ bên trong thủy mặc đạo cảnh phơi phới. Không bao lâu, một đôi nam nữ thân ảnh tuần tự từ đó đi ra khỏi. Nam tử háo xanh mặt như giếng cổ, chắp tay đi ở phía trước, phía sau là kiều nhan trắng bệnh, có chút hoang mang lo sợ tiền nhiệm tự phụ thánh nữ. Luận đạo kết thúc. Vì nam tử áo xanh cở cao thêm một bậc mà kết thúc. Trận này giao thủ ban đầu Vì thân ở sân nhà, vốn là tuyệt mỹ nữ tử vương vảng chiếm được phòng. Nhưng Đàm Huyền bản nguyên thể chất cùng nội tính đều xưa lâu bằng này, đã muốn so vị này tự Hà Tiên tử mạnh lên mấy phần. Luận đạo bắt đầu không bị một kích mà bại, kết cục giống như liền đã nhất định. Trong 2 năm này, ngươi chí ít thuế biến hai lần. Tán hoa hơi nước tím nhạt bạch điệp váy dài theo thon dài ngọc thể giắt động, tự Hà đi theo sau nam tử áo xanh nhắm mắt theo đuôi, kia chân bóng cái môi, giờ phút này đã bị răng ngà ra máu. Ngọc trai trên mâm ngọc cổ động không trả lời vấn đề này, chỉ là hiệu đối phương cất sơn Hà đồ bị nhốt ở bên trong 2 năm, trước thật tốt thích hứng một chút ngoại giới đi, 2 năm này, bên ngoài biến hóa thật sự rất lớn. Lời còn chưa dứt, hắn ngôn ngữ chậm rãi ngừng. Vừa từ trong họa quyển ra đây chẳng qua mấy tức thời gian, cùng ngoại giới khi cơ một phát cảm giác. Đối phương nguyên bản tứ cực tam trọng thiên tu vi, giờ khác này chớp mắt đạt đến tứ cực đỉnh phong. Lại cảnh giới khí tức kéo lên xu thế, vẫn còn tiếp tục. Đàm Nguyên nhíu mày lại, sau đó đem nơi đây để lại cho đối phương, chính mình thì đi ra bên ngoài giới. Cho dù thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, cái hang cổ này dù sao cũng là vô thủy đại đế năm đó nơi bế quan. Thể chất tiên tiên đạo thai người sở hữu, Lần đầu cùng nơi này khí cơ giao cảm, tất nhiên chỗ tốt không nhỏ. Ầm ầm ầm, cũng liền tại Đàm Viễn đi ra cổ động ánh mắt, đối phương hóa long kiếp đến rồi. Này hoàng kim đại thế, thiên kiêu, yêu nghiệt nhiều như cá giết quá giang a. Trong cảm thán, bóng người áo xanh thẳng xuất đột tiên. Bên ngoài chính vào lúc tờ mở sáng, thiên còn chưa tờ mở sáng, chính là trong một ngày thời điểm tối tăm nhất. Theo Họa quyển ra đây, hắn trong tay áo khối kia đến từ thần tẩm công chúa phác ngọc liền tại mơ hồ nổ lên. Ký thực, tại biến thành một cái hài tử mẫu thân về sau, ta đã dần dần đã thấy ra, tỉ mỉ tính ra, ta cùng với Đàm tiểu tắc ở giữa nghiệt duyên không trách được bất luận kẻ nào, bởi vì cùng quả sớm đã trốn xuống, như ban đầu ở Nam vực, ta cũng không chấp nhất tại thể chất của hắn, truy sát mình, có thể hiện tại mọi thứ đều đem không giống nhau. Dây đối màu nâu tím phía trên, Diêu hy ngọt ngào giọng nói bên trong tràn đầy ưu buồn, nàng cùng vị này tên gọi thần nguyệt thái cổ vương tỷ tỷ, trong lúc vô tình, đã trò chuyện nguyên một sau nửa đêm. Thân tam công chúa rất ít nói chuyện, phần lớn là lắng nghe. Chia tay rồi một đêm phong, nàng cảm giác chính mình hỗn loạn tâm cảnh hình như thư hoãn rất nhiều. Nội tâm đã không có vừa mới bắt đầu theo tu di sơn đạm rời đi thì, như vậy đau nhức như lao dạo. Mặc dù vẫn là rất khó chịu, nhưng đã tốt hơn nhiều. Nàng hai người trò chuyện vì truyền âm làm chủ, không có đánh bái đến vẹn vẹn mới một tuổi lớn tiểu tử mặc đẹp. Tại ngươi một lời ta một lời bên trong, thời gian trôi quá rất nhanh. Tới gần bình minh, hai nữ đều không có nói chuyện, yên lặng ở đỉnh núi này trong yên tĩnh, nhìn xem kia vàng óng ánh ánh nắng tảng sáng. Trời đã sáng. Diêu Hi ôm hài tử, chậm rãi đứng dậy. Nàng nhìn một bộ sa y gấm đoạn, dây thắt lưng bồng bềnh, tiên tư nhẹ nhàng, huyện chuyển một nắm nhỏ nhắn cầm túi váy áo ở giữa, rủ xuống mở mịt tua rua màu. Mây ngài nhà quét, như lưu quang sơn đánh chăng, dường như khói mỏng che đậy trăng sáng. Vũ Mỹ cùng Thánh Khiết cùng tồn tại, một nửa tiên tử, một nửa ma nữ. Haha, ha, ta tưởng là ai, đây không phải đem qua đáp ứng lời mời tiến về rượu Dung Hồ, dính tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Đống bên trong đạo chủ đại nhân sao? Cách đó không xa, đạo kia Lăng Hương Ngự phòng, đập không chậm rãi tới bóng người áo xanh, ánh vào hai nữ tầm mắt. Giọng hi giọng nói vẫn như cũ mờ ảo, nhưng mà giọng nói biểu lộ ra khá là thanh lánh. Trong lời nói vô cùng lộ ra mỹ tâm ý, tiếng nói lợ lở. công chúa diệu, đi tới co như là lên tiếng chào, lập tức vượt qua hư không quay trở về thần tâm lĩnh. Đam Viên đưa mắt nhìn hắn rời khỏi. "Cha, người trở về rồi." Tiểu tử yếu ớt tỉnh dậy. Đối với nàng mà nói, tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn thấy chính mình thân nhất hai người cũng tại trước mặt, cái này khiến nàng hai mắt tỏa sáng, rất vui vẻ. Đây là này trước trước này chưa có. "Chó chết, mau tới đây." Giọng nam tử háo xanh tại tất cả điện vũ bạch ngọc trong văn vọng. "Go." Lương Trọng. Đại Hắc cầu cũng mới ngủ gật nhi vừa tỉnh lại. Nghe được chó chết này hai chữ, nghe răng trợn mắt tiếng kêu gọi bên trong, hắn theo một góc nhảy ra đây. Nói đó Bản hoàng chính là cái vứt và mệnh. Chương 141, tử phủ người tới, 1, chương 141, tử phủ người tới, 1. 23. Đem Hải Tử giao cho đại hắc cầu về sau, hai người mâu thuẫn triệt để kích thích, luận đạo giao phong hết sức căng thẳng. Nam viên từ trước đến nay đến thế giới này, 6 năm thời gian, 7 lần thoát thai hoá cốt, hắn một thân chiến lực, ở trong quá trình này, có thể nói là cực điểm thăng hoa. Giờ phút này bước ra một bước, thuộc về hắn này tiên tiên thánh thể đạo thai hàng ngàn hàng vạn lọn bảo quang tại không gian trong bắn ra. Căn bản không cần thúc đẩy luân hải ở giữa lực, kia từng đạo khí huyết long tượng, liền để trước mặt nhân thân hình bay ngược. Diêu Hy quan tri, giật mình kinh ngạc. Trước ngươi không phải là tính trước kĩ càng sao? Bây giờ đây là thế nào?" Nhìn ra Diêu Hy trong mắt một tia vẻ tiếc rẻ, Đàm huyền trên gương mặt hiếm thấy lộ ra một vòng ý cười. "Văn ba." Đang khi nói chuyện, hai người đã giao thủ mấy lần, Diêu Hy thức hải chí bảo nguyện cung bị Đàm Huyền thần thức địch trụ. Tu vi bây giờ so sánh tại Đàm Huyền vốn là kém, tự nhiên không phải là đối thủ. Cho dù lúc này Đàm Huyền đã đem tự thân cảnh giới áp chế tại thứ nhất cái trình độ, nhưng đối phương gãy ngửa tựa như thuật pháp thần lực công kích, căn bản không được việc. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Diêu Hy thủ đoạn Trong khoảnh khắc liền bị Đàm Huyền Bẻ gãy nghiền nát đảnh tan. Bành! Từng tia từng sợi đạo tắc, thần văn kinh thiên cuộn cuộn đánh tới lúc. Tiếp theo tức, hắn thân thể mềm mại bị ngập trời thần lực đột nhiên đánh bay tại bốn phía tạo dựng thần văn trên vách. Bốn phía thần văn tung hoành. Thân tứ thượng thương tích mang tới kịch liệt đau nhức, cũng không phải là chỉ duy trì một cái chớp mắt. Theo lý mà nói, tu hành đến như vậy cảnh giới, cho dù thật sự một đường thuận buồm xuôi gió, có thể đạo đồ bên trong đau khổ cũng sẽ không ít. Tưởng tượng ngày xưa mới vào giao quang thánh địa thời điểm. Thánh địa thi đấu, vị trí cạnh tranh sao mà liệt. Đại biểu thánh địa cùng cái khác đạo thống truyền nhân giao phong hóa lại sẽ không bị thương. Chính là tại Nam lĩnh tiến vào Hóa Long Bí cảnh lúc tiên tiếp, cũng không phải thoải mái vượt qua, đã từng vết thương trong chất. Nhưng mà, giờ phút này bị này một kích, vẫn như cũ đau đến trong mắt nàng hơi nước long lùng, dường như ngậm lấy nước mắt. Diêu Hi hít sâu một hơi, giả ý nhặt thua. Ngay vậy, Đàm huyền cũng không có lập tức buông tha đối phương. Sao? Hiện tại hiểu rõ sợ. Đàm Viễn hừ lạnh một tiếng, ngươi cho Hải Tử lấy tên sự tình, ta còn chưa cùng ngươi thanh toán. Cho nàng lấy tên tí huyễn, nói ngươi muốn làm gì? Từ vào Tử Sơn đạt được truyền thừa đến nay, hắn đã rất ít tức giận. Nhưng duy chỉ có việc này, nhường hắn càng nghĩ càng giận. Nếu không phải Lạc Vi Vi mật báo, lại hắn trưởng không có đối phương bản nguyên thức hải, lại thêm tự thân thần thức không yếu, cho dù cách Đông Hoang cùng Nam lĩnh giới vực, cũng có thể lờ mờ cảm ứng được đại thể vị trí. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Thật chờ hắn tu vi đến năng lực cảm giác tự thân huyết mạch một bước, chỉ sợ một sự tình liền đã định, khó mà vãn hồi. Ai nghĩ, hắn không đề cập tới nữ nhi hoàn hảo. Vừa nhắc tới hải tử, Diêu Hy vừa có một tia cúi đầu chi dấu hiệu, trong nháy mắt không còn sót lại chỗ gì. Ngược lại là khó được nhìn thấy chúng ta đạo chủ đại nhân, còn có như vậy nghĩ mà sợ lộ. Nàng đôi mắt đẹp tràn ngập vô tận u đoán cùng phẫn hận, nhìn trước mặt nam nhân, mạnh miệng nói: "Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Lẽ nào tên của hài tử lấy được còn chưa đủ hiểu rõ, hay là nói, ngươi thích biết rõ còn cố hỏi?" "Trước đây ngươi?" Phộc, hắn lời còn chưa dứt, Đàm Viễn Tính Mịch đôi mắt càng thêm hướng tới thăm thúy. Hắn không còn cho đối phương một chút chỉ hoán thời gian cơ hội thở dốc, cùng đối phương tranh cái này lúc miệng lưới lợi hại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. "Vánh ba!" Hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Diêu Hi lúc này ra một máu tươi. Đàm Viễn hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải cho đối phương một bài học. 9 9. Đại thành thánh thể hư hư thực thực triệt để mất đi. Vô thủy pháp chỉ ra, thiên hạ chấn động đồng thời, Trung Châu kỳ sĩ phủ chính thức mở ra. Đông Hoang, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc, vô số thiên hạng sôi nổi bắt đầu lần lượt tiến về Nghe nói lần này kỳ sĩ phủ người, còn mời rượu rụ cam vị kia an tiến tử. Cần biết, kỳ sĩ phủ từ thành lập sau đó này năm tháng dài đằng đăng đến nay. Là mỗi một thời kỳ vô số thánh hiền đều sẽ nơi tụ tập, từ trước đến giờ tại thiên hạ tu sĩ trong lòng địa vị, vô cùng cao thượng. Trước kia cho dù bắt đầu kia thập đại phong nguyệt nơi, có gì hạng người kình tài tuyệt diễm xuất thế, kỳ sĩ phủ cũng sẽ không phái người tới cửa mời. Đương nhiên, nếu là phong nguyệt truyền nhân không ngợi mà tới, lại chứng minh tự thân có tư cách kia, tòa này thành hiền nơi, vậy sẽ không cự tuyệt chính là. 9. 9. Thử Sơn bạn Tiên Châu, Huyền Nguyệt động tiên bên trong vô thủy cổ động trong, bị phong 2 năm, cùng Đàm Huyền Luận đạo cuối cùng tiết bại Tử hạ tiên tử. Một khi thoát khốn, tiến vào Hóa Long về sau, tại rời khỏi động tiên ngày thứ 3, nàng hấp lấy giới không khí mới mẻ, mặt phức tạp. Cùng kia Đàm Huyền Luận liên quan đến đạo tâm. Bại chính là bại, nàng làm không được lửa mình rối người. Về sau, nàng không còn là cái gì tự phụ thánh địa thánh nữ, chỉ là Đàm Huyền thị nữ. Đi ra cổ động, lại xuất đột thiên. Nàng cảm thán này ngoại giới biến hóa xác thực to lớn, này nguyên bản hoang vu nơi bên trên, kéo dài ngàn dặm tiên châu như là đột nhiên xuất hiện đồ dạng. Tiên châu bên trên, thảm thực vật buồn bực mê mang, một mảnh sức sống giật giảo chi cảnh tượng. Có nguy nga đại sơn, cũng có phi long nước, dòng chảy xiết mà xuống. Có thành trấn, có thôn xóm. Người ở không ít. Có phàm nhân, cũng có tu sĩ. Nhưng hai chỗ khu vực cũng không trực tiếp tiếp xúc Thiên Châu Hoạch Tâm chính là huyền nguyệt động tiên. Xung quanh 400 dặm, có một cái cao thấp pháp phòng bất bình, nhưng lại bế hoàn sông nhỏ, phân chia tiên châu trong ngoài. Xuân Thu Điện, Huyền Nguyên Cốc, thậm chí một ít ngoại lai tu sĩ, đều tại đây trong sông hoạt động. Thêm vào, nguyên bản liền ở chỗ này thế hệ sinh sôi thạch trại thôn dân thân ảnh, cũng có thể thỉnh vượng trông thấy. Về phần còn lại phàm nhân thì nhiều tại bên ngoài tiên châu vây ở lại, cùng tu sĩ ít có gặp nhau. Nghe nói không, Trung Châu Kỳ Sĩ phủ mở ra đã mấy ngày, đông hoàng phàm có chút danh khí hạ người, cũng đáp ứng lời mời đi đến, các ngươi nói chúng ta đạo chủ, có thể hay không đi? Hạ. Ngươi còn không biết Sớm đi lúc kỳ sĩ phủ đã người tới tự mình tương thỉnh lối đi nhỏ chủ, đáng tiếc làm lúc bị đạo chủ từ chối nhã nhặn. Đúng, việc này ta cũng nghe nói, chúng ta đạo chủ hình như đối với kia theo như lồn đại thế giới tiên phủ cảm thấy hứng thú. Không phải. Không phải cái gì? Kia tựa như là khí chất linh hoạt kỳ ảo, mấy cùng đạo hợp tuyệt mỹ nữ tử đi ra đầu tiên, dẫn tới một mảnh chú mục. Hắn nhìn một bộ tán hoa hơi nước tím nhạt váy xếp nếp, người khoác màu làm nhạt thủy thủy khói mỏng xa. Nữ tử búi tóc nghiêng cắm một cái châm vàng chạm rỗng, nhìn điểm điểm tử ngọc, lưu tô vậy tại trên thanh thi, sợi tóc bay múa. Chương 141, tự phủ người tới 2, chương 141, tử phủ người tới. 2. Váy áo rất động, mang theo một hồi thanh nhã làn gió thơm, không biết lệnh bao nhiêu dọc đường nam tử nhút nhường, miên man bất định. Lập tức, bốn phía sợ hãi thán phục, hoài nghi thanh âm liên tiếp vang lên. Giả bộ như vậy buộc, dung mạo, khí chất, xem xét liền không phải người bình thường. Chẳng qua, vị này tử phủ tiền nhiệm thánh nữ, cùng vị kia giao chỉ thánh nữ mở dạng, dường như không ở ngoại giới vì chân dung gặp người. Là vì, tạm thời còn không người nhận ra hắn thân phận. Bên ngoài đi lại ở giữa, quen mình tu sĩ thảo luận luôn ngữ trọng tâm câu chuyện, hôn tạm lọt vào tai. Nhường tuyệt mỹ nữ tử lần nữa được biết một chút ngoại giới thông tin. Ngươi, ngươi là Tử Hà tiên tử? Giọng Dương một mảnh dừng trước đường mòn. Ngọc này thể tu giải thần bí tiên tử thân phận, cuối cùng là bị một tên ngoại lai tu sĩ cho nói ra khẩu. Cái gì? Nàng chính là Tử Hà tiên tử? Hắn tiếng nói vừa ra, rừng trúc phụ cận rất nhiều chú ý tất cả đi ngang qua trên người nữ tử, vô tâm đàm pháp luận đạo tu sĩ, trong nháy mắt sôi trào. Từng đạo tầm mắt không còn che che lấp lấp, tất cả đều mang theo tò mò, hâm mộ, kึก nóng các loại thần sắc tập trung đến. Phát được tương đối một bộ phận ngoại lai tu sĩ, ánh mắt cũng lần lượt rơi vào chính mình trên bụng. Từ Hà chân mày to nhăn lại, nàng chẳng biết tại sao có thể như vậy. Tóm lại, những thứ này không hiểu ra sao giò xét tâm mắt, làm nàng trong lòng rất là mâu thuẫn. Mi tâm tử khí đạo ấn liền bỗng nhiên trở hiện. Thân lực phun trào, thân bị tức khắc xương mù tím tràn ngập, che lại thân hình, khuôn mặt. Sau đó nàng gấp trở về đầu tiên. "Kỳ lạ a, vị này tử Hà tiên tử thế nhưng rơi vào chúng ta đạo chủ trong tay trọn vẹn 2 năm, vì sao?" "Hắn mẹ nó! ngươi làm gì? Ngươi không muốn sống nữa?" Nay tự Hà tiên tử chưa trường thật sự cùng vị kia Diêu tiên tử một dạng, đã là chúng ta đạo chủ nữ nhân, ngươi còn dám suy nghĩ chủ quan? còn dám suy đoán lung tung, Người mẹ nó thì đáng đời chịu thu thập, cho là mình là những kia ngoại lai like tu sĩ. Đợi nữ tử sau khi đi, trong rừng trúc kết bạn mà ngồi các tu sĩ, tiến một bước mở ra máy hát, có đệ thấp giọng nói, có cẩn thận một chút truyền âm nhập mật. Một ít đặt chân ở chỗ này, giao dịch tu sĩ, càng là hơn trực tiếp hóa cầu vòng rời khỏi. Muốn đem Tử Hà tiên tử hiện thân một tay thông tin bán tốt giá tiền. 9. Kỷ sĩ phủ mở ra, thiên tiêu, yêu nghiệt nhóm tụ tập. Ít những kia tràn đầy năng lượng và sức sống, thiên tử hơn người thân ảnh, gần đây cổ tộc lại thể ẩn nấp không ra. Tất cả đông hoang bên ngoài giống như cũng vắng lạnh rất nhiều. Nhưng ở hôm qua, liên quan đến vị kia rơi vào xuân thu ma đầu trong tay, hai năm không biết sinh tử tử hạ tiên tử thông tin, khiến cho hoang động. Đồng hang các đạo thống đều đang đợi nhìn nhìn xem khoảng cách xuân thu điện hạt cảnh không xa tự phủ thánh địa, nghe hỏi sau phản ứng. Rốt cuộc, cho dù tử phủ thánh địa đã mới dựng lên thánh nữ, có thể cũng không phải mỗi một đời thánh nữ đều là tiên tiên đạo thai. Như thế thể chất, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu đem chi bồi dưỡng lên, tất cả đạo thống đều đem lần nữa nên đón trí ít đến thời gian ngắn năm cường thịnh. Chưa xảy ra ngoài ý muốn. Tử phủ Thánh địa rất nhanh có động tác. Đầu tiên là phái người cùng Xuân Thu điện bàn bạc, thăm dò mục đích. Nửa ngày sau, thấy Xuân Thu điện phương diện không có bất kỳ cái gì đáp lại, Tử phủ Thánh địa trực tiếp tới một vị Thái thượng trưởng lão. Hắn cũng không phải là tay không tới cửa, biết được bây giờ Đàm Huyền tiến vào Hoa Long, Long thủy không thể thiếu, mang theo đến rồi một tiểu bình cực phẩm Long thủy. Chỉ cầu Đàm Huyền cho dù không muốn thả về từ hạ, tốt xấu cũng làm cho hắn cùng với nó thấy một lần. Đáng tiếc, Đàm Huyền tại Tử Sơn Tiền Chỉ vội vàng chính sự, ngoại giới công việc tạm không được biết, mà bị phơi chọn vẹn một ngày Tử phủ Thái thượng, lửa giận trong lòng bên trong đốt, đang muốn tay áo rời đi lúc, Chính tử Hà Hiền thân. Từ trong sơn hà đồ giải phong về sau, nàng tự do một thằng cũng không nhận hạn chế. Sư tôn, giống như châu Ngọc tấn công âm thanh tại đại khách đường bên ngoài vang lên. Vị này tử phụ thánh địa, tóc trắng xóa kha họ thái thượng ngày càng mục nát thân thể đột nhiên chấn động, theo tiếng nhìn lại. Một vị bờ vai như được gọi thành thắt lưng con tròn, cơ như mỡ đông khí như ưu lan tuyệt mỹ nữ tử, bước đi nhẹ nhàng, đi tới trong đường. Nữ tử nét mặt phức tạp, tại lao nhân trước mặt chắp tay xoay người thi lễ. Tử Hà, đồ nhi của ta, thật là ngươi, hai năm nay khổ ngươi. Hôm nay vi sư bất luận làm sao? đều muốn đem ngươi mang rời khỏi này mà quận. Nhìn ngươi tới, Kha họ thái thượng kích động không thôi, run run dậy dậy đứng dậy. Đang nói, đột nhiên một phát bắt được đối phương cổ tay, hướng đường bước ra ngoài. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền phát hiện đối phương khá thượng. Hắn không có một chút chủ động theo hắn ra bên ngoài dấu hiệu, chỉ là bị ép do hắn kéo rời tại chỗ hai bước. Thường nói người giả thành tinh, Kha Hoại vống mặc dù không có khuyết đại như vậy, thế nhưng không ngu ngốc. Hắn thưa thất nhíu mày, la mắt nhìn chăm chú này chừng 2 năm chưa từng thấy đệ tử. Ngươi. Thế thế, tự hạ trong lòng đăm chất, chán buông xuống, không đành lòng cùng đối phương nhìn thẳng. Nhưng trầm mặc một lát, hay là đem tình hình thực tế nói ra. "Sư tôn, ta bây giờ đã là đảm viện thị nữ." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Kha Hoài Vong như bị sét đánh, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa mắt tối sầm lại, ngay tại chỗ ngã quỹ. Từ Hà tay mắt lênh lế, nhanh lên đem thân hình đỡ đến trên ghế ngồi. "Đến cùng là thế nào chuyện? Thế nhưng ma đầu kia tại trong 2 năm này khi dễ ngươi?" Kha Hoài Vong hít sâu một hơi, dùng nửa chén nước trà, lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi. "Có kia giao quang điệu tiền nhiệm thánh nữ Chi lệ phía trước, rùng không được hắn không làm này nghĩ. Chưa từng, 2 năm này ta cũng tự phong tại sơn Hà Đồ bên trong." mãi đến khi trước đó không lâu. Đem luận đạo một chuyện nói một lần, từ hà toàn bộ hành trình tầm mắt buông xuống, nỗi lòng ba động không chừng. Vốn là thánh nữ đạo thống, nay biến thành người khác thị nữ, nàng chỉ cảm thấy không còn mặt mũi đối với mình ngày xưa ân sư. Người, người hồ độ A. Kha hoài vong chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, chầm mặc tiếp theo. Việc đã đến nước này, hắn cũng không thể làm gì. Đệ tử bị bắt, hắn này làm sư tôn, hai năm này lừa mình dối người, làm như không thấy, giờ phút này cũng có thể nói cái gì Chẳng lẽ mình đệ tử này Một ngày chờ không được sư môn cứu viện, liền cả đội bị phong tại sơn hà đồ bên trong hay sao? Đạo thống trong phần lớn người đối đãi việc này thái độ, hắn rất rõ. Nếu không phải mượn lần này dư luận, hắn cực lực chống lại, thánh địa cũng không nhất định sẽ làm cho hắn đến đây. Tại sơn hà đồ bên trong, chiến cứ điệu lợi, cùng vị kia đảm huyền luân đạo, phần thắng khá lớn, cũng trách không được chính mình đệ tử nghĩ biện pháp tự cứu. Đại khách trong đường hoàn toàn yên tĩnh. Sư đồ nhìn nhau hai không nói gì, không biết chờ mặc bao lâu. Kha Hoài vong đem chính mình mang tới kia bình long tụy xuất ra, đưa cho Tử Hạ. "Bình này long tụy, ngươi cầm đi." Nguyên Lai like. Cái này Tiểu Bình cực phẩm Long Thủy cũng không phải tử phụ thánh địa đạo thống tốn cò, mà là vị lao nhân này nhiều năm tích xúc. Nam. Chương 142, thôn thiên ma quán cái tử, cầu đặt mua 3. 1. Chương 142, thôn thiên ma quán cái tử, cầu đặt mua ba. 1. Kha hoài vong đi nha. Từ hạ sự tình liên quan đến đạo tâm, đã khó mà vấn hồi. Như làm trái đạo tâm, theo hắn rời đi, hắn đạo đồ cũng liền hủy. Cho dù không tẩu hỏa nhập ma, tu vi giảm lớn, ngày sau thành tiểu vậy rất có hạ. Trừ kia thắng được luận đạo hẹn xuân thu đạo chủ, vui lòng mở miệng nói rõ, dài trừ hắn thị nữ thân phận. Nhưng hai người đều không có như vậy chân thật. Bất tài đệ tử tự hạ, bái tiễn sư phụ. Khói tím váy xa dạn động, Từ Hà hai tay giao chồng lên nhau, giáng ở cái trán sáng bóng phía trên. Nàng tại đây đại khách trong đường, đối với Kha Hoài vong rời đi phương hướng, dáng người chậm rãi hạ bái. Trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Nàng hiểu rõ, làm nàng biến thành xuân thu đạo chủ thị nữ thông tin truyền về. Từ phủ thánh địa liền sẽ đưa nàng theo đạo thống tổ sư đường, từ chúc phong gia phía trên xóa tên. Việc này, cho dù là nàng vị này nghiệp tân sư Kha Hoài vong, thân làm đương đại Tử chúc phong phong chủ, cũng không cách nào tả hữu. Thử Sơn tiểu thế giới Đã năm ngày, chúng ta cái kia đi ra, thi tuyển không thấy được chúng ta, hội lo lắng. Diêu hy thổ khí Như Lan, nàng mê người môi đỏ đang mở hí, nói ra chính mình lo lắng âm thầm. Trận này luận đạo bên trong, đối phương đoán trưởng chỉ thúc dục năm thành đạo quả lực lượng, nhưng nàng vẫn như cũng bị bại rối tinh rối mù. Đương nhiên, trận này luân đạo, tại nàng mà nói, cũng không phải không có nửa điểm chỗ tốt. Chỉ ít hồi trước tại Nam Linh, vì lòng dạ tiếp tụ, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, hỗn loạn tu vi khí tức, bị triệt để trải vượt Kia tới lui tại bốn phía không gian bên trong thần vận đại đạo, cũng nhường nàng biết thêm không ít. Là nên đi ra Tuân tu đạo chủ theo tự thân tu hành ý cảnh bên trong thoát ly, thủy khí mở mịt ven ao nước. Diêu hy đột nhiên hỏi: "Thi Tuyền nàng, thật sự có thể tu hành sao?" Hai tử sự việc, ngươi không cần lo lắng, Thi tuyển tuy là thánh thể, nhưng này nguyên do tu hành cũng không phải là không thể phá. Thật sự? Diêu Hi ánh mắt vụ sáng. "Thế thế, Đam Viễn hừ lạnh một tiếng. Ngươi hay là quá gấp, Thi tuyển mới bao nhiêu lớn? Năm tháng dài đẵng đắng đến nay, nhân tộc ta có mấy người vừa ra đời liền bắt đầu tu hành. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt, vậy cũng phải năm tuổi về sau, thật coi Thi Tuyền là đệ nữ, tại trong bụng mẹ liền có thể tu hành?" Dù là lại thiên tư thông minh, đặt vào đạo đổ, cũng phải có cái quá trình. Ta đã sớm đem cựu khiếu thông linh thần dịch giao cho hát hoàng, sẽ vì nàng đánh tốt cơ sở. Này năm ngày, Đông Hoang có hai chuyện khiến cho các phương độ cao chú ý. Ngày xưa tiên tiên đạo thai tử hạ, biến thành xuân thu đạo chủ thị nữa sự việc tạm không tới để Theo đại thành thánh thể mất đi. Nhân tính tham lam, lần nữa đạt được xác minh. Rất nhiều thế lực ngo ngoe muốn động. Một hồi nhằm vào vị kia có vạn vật mẫu khí đỉnh, mang theo có ngàn cân Đại thành thánh thể dư duy còn tại, không có phương nào thế lực dám công nhiên ra tay. Nhưng phái ra trẻ tuổi cùng thế hệ tu sĩ công khai chính diện xuất kích. Việc này lại là dù ai cũng không cách nào lấy ra khuyết điểm. Bất quá, vậy nguyên nhân chính là đây. Thực chất được thần linh cấp phế khư di trạch, hưởng dụng thiên đại tạo hóa, một tiến vào tứ cực, tu vi liền đi đến tứ cực tam trọng tiên dược phàm. Mấy ngày nay quả nhiên là giết đi rồi. Giết tới cuối cùng, thậm chí có lao bối tu sĩ kìm nén không được, lựa chọn hạ thủ. Nhưng mà, tương tại Thái Huyền môn tuyệt phong hóa kén lao già điền, thời gian qua đi 2 năm lần nữa hiện thân tại nhân trước. Thế Giệp Phàm Đỡ được đại họa sát thân. Phạm là xuất thủ lão bối tu sĩ, tận không có tại hắn tay. Bí thứ nhất chiêu lấy đi tính mệnh tiên nhất đại năng, liền không xuống mà, năm vị. Qua chiến dịch này, vị này sống 6000 năm lão gia điên, tu vi thật sự, chiến lược, tại bắt đầu cổ tinh vực nhiều phương đạo thống trong mắt, càng thêm khó bể phân biệt. Ngay cả xuất thế thái cổ tổng nhóm, cũng bắt đầu chú ý tới vị lão nhân này hành tung. Một ngày nọ, thanh tú thiếu niên mang theo kia đã không nhiều bị điên lão gia điên, đáp ứng lời mời đi tới Xuân Tu Điện hạ cảnh. Bàng bác, Lý Tiểu Mạn, Liêu Yiyeiye, Trương Văn Sương, Lưu Văn Chí, Vương Diễm Lý Trường Thành đứng người, tụ tập dưới một mái nhà. Thấy cảnh này, thanh thú thiếu niên trực tiếp sững sờ ở tòa này Huyền Nguyệt Động Tiên lầu các cửa. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Năm đó đi vào bắt đầu bạn học cũ, tự đánh giá đường về sau, khó được có như thế đủ một lần. Nhất là, vốn nên tăng thân hổ khẩu lưu vân trí ba người, bây giờ khởi tự hoàn sinh đứng ở trước mặt, càng là hơn mang cho Diệp Phạm rung động thật lớn. Mà trong lầu các, nhìn thấy Diệp Phàm đến, mỗi người nét mặt khác nhau. Cao nhất, tự nhiên là bằng bác, tiến lên chính là cho Diệp Phàm lượt một quyền, sau đó hùng hồn bảo đi. "Mẹ nó tiểu phàm tử, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi." Mấy năm này ngươi biết ta là thế nào qua sao? Nhìn Chung Phùng sau nhiệt tình ôm nhau hai người, Lưu Vân trí trong mắt ba người oán độc cần tảng được cực sâu. Bây giờ bọn hắn đều đã bị Đàm Huyền khống chế bản nguyên thức hải, không thể không ở tại dưới tay tính dụng. Lý Tiểu Mạng ngồi chờ tại trên bàn tiệc, không có nhúc đích, toàn bộ hành trình khống chế chính mình, không nhìn tới Diệp Phạm dù là một chút. Liệu ý Liêu ý, ý, ý, ý, Trương Văn Dương hai người, tại bàn bác sau đó, vậy nên đón tiếp lấy. Bạn cũ Chung Phùng, có quá nhiều lời muốn nói. Tình cảnh này, phải có rượu. Lão giả điên mắt thấy cảnh này, chóng rống trong mắt lóe lên một tia thương cảm, không có đi vào. Một bộ bạch y chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn, cười nói: "Tiền bối không ngại nói với ta nói chuyện." Lao giả điên mắt nhìn vị này sớm đã danh chấn bắt đầu Bạch Tỷ Liê Thần Vương. Đây là hai người lần đầu tiên gặp nhau, trong mắt đều lộ ra một vòng kinh dị. Lao giả điên cơ thể khỏe mạnh, tóc đen đen đặc, không giống trước kia. Sau khi nghe gật đầu một cái, hai người cùng nhau rời đi Huyền Nguyệt đầu tiên. Thiên hạ hôm nay, trong nhân tộc, dường như hai bọn họ như vậy tồn tại, khó được đụng tới có thể đảm kinh luận đạo hạng người. Đối với lão giả điên mà nói, đối phương mặc dù cách hắn trước kia lộ cao, còn có tương đối dài đường muốn đi, nhưng cũng có thể nói chuyện. Đam Thiên địa này đột biến sau pháp và đạo. Trong lầu các, Diệp Phàm cùng bằng bác mấy người làm sơ Hàn Huyền. Trầm rãi nhập tọa về sau, cuối cùng là không nhịn được, Diệp Phàm đem tầm mắt nhìn về phía ổn thỏa tại chủ vị, người khẽ nam tử áo xanh, mở miệng hỏi: Đang Huyền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hắn giờ này khác này, trong lòng có quá nhiều hoài nghi. Về lý tiểu mạn, về những bạn học khác. Bằng bác sự tỉnh, "Này trước ta liền đã nói với người, bây giờ nói được thì làm được, thì chẳng qua nhiều giải thích." Nam tử áo xanh thả ra trong tay chén ngọc, cười cười. Diệp Phàm mặc dù cùng đại thành thánh thể trung hai ngày. Chương 142 Thôn Thiên Ma quán cái tử, cầu đặt mua 3. 2. Chương 142, Thôn Thiên Ma quán cái tử, cầu đặt mua ba. 2. Nhưng này lúc hắn là tại Bắc vực cùng đại thành thánh thể gặp nhau, đối với nam lĩnh xảy ra sự tình quy tắc chi tiết cũng không hiểu rõ. Về căn bản nghĩ không ra, hôm đó xảy ra sự tình người tham dự, nơi này liền có mấy nhân. Nam Huyên chậm rãi đứng dậy, bước chân di chuyển, theo thứ tự đi vào mỗi người bên người, nói với Diệp Phàm dạy rồi mọn mọn. Lam đại thành thánh thể thần chi niệm, tổ thần thay, từng gọc kiện liên lụy đến tất cả ban đầu chi nhân muốn lọt vào hai. Cho dù vị Diệp Phàm tâm thần cũng là chấn động. Sắc mặt lộ vẻ xúc động vô cùng. Trước đây Lưu Luyến bọn hắn bị các phương đạo thống bức hiếp, và hoang cổ cấm địa hái thuốc, cuối cùng lầm vào tiên cung. Trong tiên cung mọi người thất lạc, Lưu Luyến chính là vào lúc đó rơi xuống chúng ta này mấy người bạn học cũ trong tay. Đang Viên trầm rãi mà nói, đang khi nói chuyện, hắn đến đến Lưu Vân Trí ba người phía sau, lấy tay tại mấy người trên bờ vai vô vô. Ba người toàn thân căng cứng, mồ hôi lẩm địa. Bàng Bách trợn mắt nhìn, hai mắt phản phất muốn phun ra lửa. Vì mấy người kia tính, đem Liễu Y Y bắt lấy, muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Vệ Phấn Phấn Dương, trước ngươi tại Nam vực cũng đã gặp qua, đoạn thời gian trước ta sai người tìm được hắn, mới tiếp vào Bắc vực không lâu. Tại trong các dạo qua một vòng, Đàm Huyền về đến chỗ ngồi xuống. Trên thực tế, còn lại vài vị tung tích hoàn toàn không có đồng học tung tích, hắn cũng hiểu biết, nhưng lúc này không cần thiết nói ra. Trong đó bí Mật nối liền thành một đường. Tất cả phản phật đang ngồi người rơi vào kia cửu lòng quan trong lúc liền đã nhất định. Người Diệp Phàm nỗi lòng có bình, ánh mắt chậm rãi rơi vào cách đó không xa, kia một thẳng không nhìn thẳng hắn, khí chất linh hoạt, thanh lệ động lòng người cô gái trẻ tuổi trên người. Nhìn đối phương, biết được đối phương tính tình thay đổi nguyên do về sau, hắn muốn nói lại thôi. Cục cục cục. Cũng không đợi hắn thật sự lên tiếng, Lý Tiểu Mạn rời tiệc. Nữ tử hốc mắt giống như ngầm lũ lũ thủy khí, nhưng chưa tại trong các giới lệ, vội vàng mà đi. Bắt nguồn Từ đàm viện hô điệp cánh kích động, nặc tổ thần thai ký sinh tại trên người Lý Tiểu Mạn chỉ có vài năm. Hắn tính tình, xa không có hơn 10 năm sau như vậy quyết đoán, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Chủ vị đang yên lặng nhìn một màn này. Hắn không có đi vì chính mình chủ quan suy nghĩ chủ quan, những tai chuyện này đối với ở địa cầu liền đã phân tay nam nữ ở giữa sự việc, mọi thứ đều để nó thuận theo tự nhiên ở chỗ, Diệp Phàm ngơ ngác một chút, đáy mắt có một chút do dự, muốn đuổi theo ra đi, nhưng cuối cùng vẫn không có. Những kia chết đi đều đã mất đi. Diệp Phàm, ngươi, ngươi vẫn là đi xem một chút đi, mấy ngày nay Tiểu Mạn nàng hình như có chút nhớ đung. Liệu ý y cắn cắn bờ môi, từ trước đến giờ hướng nội nàng, tại lúc này thích hợp nhắc nhở. Đang ngồi trong mọi người, sau khi tốt nghiệp hôn nhân cũng không mỹ mãn nàng, là thiệt lớn nhất. Nàng vốn không phải người hay lắm miệng, nhưng mà Lý Tiểu Mạn lòng mang tử trí, nàng hay làm ở miệng. Ngay lập tức, phản ứng Diệp Phàm, đuổi theo. Giới tiệc hai người, Trong lầu các có chút kẻ ngắt, Lưu Vân Chí ba người toàn bộ hành trình không nói lời nào, nâng nớp lo sợ. Liệu Y y y thì cùng Trương Văn Sương, vốn cũng không phải là linh hoạt bầu không khí liệu. Liên chỉ còn lại Đàm Huyền cùng Bàng Bắt chống lên cảnh tượng. "Đến, đều đừng thất thần." "Uống, đều uống." Biết được Diệp Phàm hai người một lát hơn phân nửa về không được, Đàm huyền dơ cao chén ngọn, chưa uống hết một chén. Sau đó hai tay của hắn đánh ra. Huyền Nguyên Quốc một đám nữ yêu tình, từng cái trang điểm lộng lẫy, bên người câu nhân sa mỏng, đem sớm đã chuẩn bị tốt món ăn nóng trình đi lên. Làn gió thơm chợt chợt, yêu kiều cười liên tục. Bàng Bác thấy vậy thẳng đập đi miệng, mấy năm này, cuộc sống của hắn có thể nói là thanh tâm quả dục, tối tăm không mặt trời. Vừa mới giải thoát lúc, nhìn xem cái gì cũng cảm thấy mi thành ngột ngụ. "Đúng rồi Đàm Nguyên, ngươi biết trước đây Lý Tiểu Mạn mang tới cái đó người ngoại quốc, hiện tại sống hay chết?" Vô thức quệt miệng dừng cũng không tồn tại nước bọn, Bàng Bác lên tiếng nói, "Ngươi nói kia khải đức. Hình như có người nhìn thấy hắn bị một đám đầu trọc dẫn tới tay mạch. "Ha ha ha, cho lớn, ngươi chậm một chút." Đàm Nguyên lời còn chưa dứt. mọi người nâng ly cạn chén ở giữa, các ngoại ở nước chừng một đạo ảnh, tựa như kia chớp lướt qua. Ngại khí đồng âm truyền vang mà đến. Trong đám người, trừ ra Trương Văn Sương, Tu Vi cũng không quá thấp, có thể thấy rõ. Đó là một đầu con nghẽ lớn nhỏ chó đen, trên lưng trở đi hai cái tiểu nữ hải. Bên trong một cái nữ hải, thậm chí nhiều nhất chỉ có một hai tuổi lớn. Mà nó, cái này chó chết. Thế thế, đàm huyền mặt đen lại. Đúng lúc này, một huyền nguyên cốc nữ tỉ tiến lên cùng hắn thì thầm bấm báo. Nàng đến rồi. Đàm huyền nghe vậy sướng sở, liền sai người đem người tới mời vào đầu tiên. Đàm huyền đạo Hữu thật hăng hái. Không bao lâu. Nương theo lấy một đạo thanh hầu giọng gen yêu kiều động lòng người giọng nói, lụa mỏng che mặt, phong hoa tuyệt đại giao chỉ thánh nữ tại ngoại giới mà đến. Tiên khí, hà xương mù cuốn lượn quanh ở giữa. Nàng bộ bộ xinh liên, băng cơ ngọc cốt, thon dài ngọc thể dắt động, chân ngọc rơi chỗ, cánh hoa bay tán loạn, phất phới mà xuống, phảng ánh từng mảnh, mang theo một hồi hương thơm. Hắn hiện thân, lệnh trong động tiên bên ngoài, vô số mắt thấy hắn tiên tư người ám nuốt nước miếng, hai mắt đăm đăm. Kỳ sĩ phủ mở ra gần 10 ngày, nghe thưởng tử còn chưa tiến về, là thật lệnh tại hạ bất ngờ. Đàm Nguyên lấy đứng dậy, mời đối phương Giao Chỉ thánh nữ thanh mắt đảm mắt, đánh giá một chút trong bữa tiệc, phát hiện trừ Xuân Tu đạo chủ một người bên ngoài, những người còn lại nàng đều không biết. Liên uống rượu linh quả danh nhưỡng, chỉ cùng chủ vị nam tử áo xanh làm tầm thường hàn huyên, không nói giải quyết. Đam Viên nhìn ra trong lòng đối phương lo lắng, cười nhạt nói: "Tiên tử nếu có chuyện, cứ nói đừng ngại, ở đây không một ngoại nhân." Giao Chỉ thánh nữ cử chỉ yêu nhã, tố thủ bưng lên chén ngọc, lụa mỏng nhấc lên một góc, tiểu nhấp một miếng rượu. Nghe nói như thế, nàng bóc mạng che mặt, lộ ra một tấm thiên hương cốt sắc, đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở ng dung. Cười dáng, "Đạo hữu đúng không tiểu bí cảm thấy thú?" Cứu Bí, Đàm Nguyên nhíu mày lại. Trong đầu mấy đạo suy nghĩ hiện lên, lúc này ý thức được thời gian này, hẳn là kia Vô Thủy Địa Cung manh mối xuất hiện. Cho tới nay, ngược lại là đem Vô Thủy Đại Đế tầm cung cho cái lãng. Bất quá, bên trong có độ vật gì, hắn cũng rõ ràng. Nội ẩn tinh hoa sớm được đề luyện ra luyện binh dường đá hỗn độn, còn có một tấm vô dụng cổ quyển. Nhưng dù là như thế, bên trong những năm gần đây trưởng thành cổ dược, cũng đáng được hắn tìm ra địa cung chỗ, tiến đến một chuyến. Là, thời gian này, thôn Thiên Ma quán cái tự manh mối, hẳn là cũng đã bị An Diệu Y liễu nhận biết, lần trước đi được có chút vội vàng, nên nói bóng nói gió một phen. Suy nghi lưu chuyển, Đàm Huyền Tinh Thần Tỉnh táo. Chương 143, Vỏ ngựa bắt về, 1, chương 143, vỏ ngựa bắt về, 1. Siêu. Bốn đạo lưu quang thẳng ra huyền nguyệt động tiên. Xa xa hư không, từng đạo tầm mắt tạm đạm đạm không rõ. Một nam ba nữ, mỗi một vị cũng phong thái bất phàm. Hung. Du địa, tiên châu vòng trong một chỗ trong hồ lớn. Một đạo kỳ dị man thú âm thanh đột nhiên chuyển vàng tứ phương. Xuân Thu điện các tu sĩ, bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy xưa nay cũng không khẽ động, chín đầu rất giống cổ côn bằng thần thú, kéo thừa một tòa hà quang đẩy trời ngọc liễn, tại trong hồ nhảy lên. Côn bằng quanh thân thần dị phơi phới, bay lên tại thiên. Xuân Thu đạo chủ cập thân bên cạnh ba vị mỹ nhân, biến thành lưu quang lần lượt bước vào kia ngọc liên trong. Lưu Quang hơi ngừng lại, Thiên Châu trong ngoài quần tu có thể thấy rõ. Kia ngọc liên phía trên, không có gì ngoài mặt kia như con ngọc, đôi mắt thăm thú, giống như tinh thần nam tử áo xanh bên ngoài. Ba tiên nữ tử đều là giống như thiên tiên, giống như Lâm Trần Chi thần nữ tuyệt đại giai nhân. Mông Lung Thánh Khiết hạ xương ngủ bao phủ bên trong, yêu mỹ nhân Như Ngọc, ngọc giãi, mặt tự ở Xuân Thu đạo chủ bên người. Người đối diện chỗ là sa mỏng che mặt, đối tóc nga nga giao chỉ thánh nữ. Mà vị kia nhìn một bộ tán hoa hơi nước tím nhặt váy xếp nếp tử hà tiên tử thì cũng không nhập tọa, đứng hầu sau lưng nam tử áo xanh. Hắn hai đầu lông mày phản phất có một vòng nhàn nhạt u buồn quẫn quẫn, ta thấy mà yêu. Tình cảnh như thế, rơi vào ngoại giới trong mắt mọi người, không biết lệnh bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn muốn rách cả mỹ mắt. Hung. Tiểu đầu côn bằng cùng vang lên, kéo đáp lấy ngọc liễn bay vào vân hải, hướng về phương mà đi. Tại tầm mắt mọi người bị che đậy trước một khắc, có người nhìn thấy, giao chỉ nữ tiên trên mặt lụa mỏng, dường như bị hắn chính mình bóp. Ngọc Liên bên trong nam nữ cười cười nói nói, nhìn qua trò chuyện vui vẻ. Vô số nam tu vì đó trái tim tan vỡ. Bắc vực Lệ Thành, liên quan đến hơn một vạn năm trước một đám cổ thế gia. Thời gian thấm thoát, thế gia không biết là rời đi hay là đã hủy diện tại thời gian trường hà bên trong. Trải qua rất nhiều nguyên thuật thế gia, cùng với mấy tôn trùng châu đến tầm lòng sư thăm dò, Lệ Thành Di chỉ phạm bị bị không ngừng tu nhỏ. Địa cung manh mối cụ thể đầu nguồn đã không thể thi, nhưng không có vượt quá đàm huyền bất ngờ, xe ngọc côn bằng thoát ra Vân Hải, xuống dưới quan sát thời khắc, nhìn thấy ngày xưa tại Nam vực Nguyên thủy phế Khư từng có gặp mặt một lần đạo sĩ thất đức. Đạo sĩ thất đức số danh tiêu, nơi đây các đạo thống đều có cao thủ tới trước, tự nhiên chưa dám lấy chân dung gặp người. Nhưng thời gian qua đi vài năm, Đàm Huyền sớm đã luyện thành Nguyên Tiên thần giác, một chút liền xem thấu hắnụy trang. Hung, một nam ba nữ theo ngọc liên phía trên đi xuống, dẫn tới nơi đây tất cả mọi người chú mục. Thánh nữ, sư tỷ, giao chỉ đông đảo nữ tu tới trước cùng Thánh nữ Nguyệt Ngê thường chào. Trong lúc đó, từng cái ngày thường thiên kiệu bá mị, dung mạo cũng không quá kém bại ti tiên tại bên cạnh đó, dư quang tò mò Tử cùng nam tử áo trong lúc đó se dịch. Từ Hà nhìn không chớp mắt, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Xuân Thu đạo chủ, thật sự giống như một tên thị nữ. Theo một đời cao cao tại thượng, thân phận cao thượng, tôn quý thánh nữ đạo thống, cuối cùng biến thành thị nữ. Trong cái này chích lệnh, ở tại trên ngọc dung giống như không có biểu hiện ra ngoài mấy mai. Trên thực tế, mấy ngày nay cái này ánh mắt khác thường, nàng đã sớm lịch không biết bao nhiêu. Nói chết lặng cũng tốt, quen thuộc cũng được. Tóm lại, nàng đã năng lực sơ bộ làm được tâm như chỉ thủy, nhìn như không thấy. Cửu Bí sóng gió nổi lên, còn lưu tại Đông Hoàng, còn chưa khởi hành tiến về kỳ sĩ phủ các thế lực tiên kiêu nhóm, dường như cũng hiện thân ở chỗ này. Hoặc mấy phương liên thủ, hoặc đơn độc mang theo tự thân đạo thống người tìm kiếm lệ thành cự chỉ. "Đạo trưởng, ngươi thật có thể tìm được lệ thành cự chỉ." Giống như gió nhẹ chợt tiêu, thanh tâm quả dục âm thanh tại cách đó không xa vang lên. Chỉ thấy đạo nhất thánh địa vị kia, nhìn một bộ núi xanh mây trắng đường vân đã bảo, khí chất thánh lãnh, đầu đội quan đuôi cá đạo cô tuyệt mỹ hạ chương nhiêu. Cùng đạo nhất thánh tử giống như một đôi thần tiên quy lữ, đi theo một trung niên đạo sĩ mập sau lưng. Nay cựu bí thông tin truyền ra đã có 2 ngày, thế lực khác nguyên tu sư, sư hoặc nhiều hoặc ít, đều đã sát ra 3 năm tọa hư hư thực, thực lệ thành cự chỉ địa thế, duy chỉ có đạo trưởng ngươi. Thấy mình vị này hạ sư tỷ kiên nhẫn dường như không nhiều lắm, đạo nhất thánh tử vậy đi theo như mày, giọng nói không vui nói: "Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi, chính là quá mau. Cần biết nóng vội ăn không được nhiệt mô mô, vận đạo còn chưa thật sự ra tay đâu." Ngay vậy, trung niên đạo sĩ mập lại không nhiều bằng lòng, ngay cả làm bộ công phu cũng không làm. "Ngươi còn chưa thật sự ra tay. Vậy ngươi mấy ngày nay là trượt nhìn ta đạo thống người chơi vui sao?" Đạo nhất thánh tử đôi mắt híp lại, nét mặt mơ hồ có chút bất thiện. Lời này vừa ra, quanh mình đạo nhất đệ tử, các trưởng lão, khẽ cơ chân đẩy, nhập chân xê dịch ở giữa, chậm rãi xốc tới. Đạo sĩ mập khoẻ miệng giật một cái, ý thức được làm mầu quá mức, nói lộ ra một chút vi thực, phía sau lưng thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Nhưng ngay lập tức, hắn chợt thấy kia dáng lâm nơi đây xe ngọc quân bằng, nhận ra kia nam tử áo xanh thân phận. Liền dưới chân bối mỡ, hướng Tiên Ngọc Liên cùng với Dao Chỉ một đám nữ tu chỗ, nhanh chóng mà đi. Người hành cái gì hành? Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Vân đạo nhìn xem kia xuân tu điện, liền xa so với các người đạo nhất thánh địa, muốn tốt chung được nhiều. Đáng các ngôi đạo nhất thánh địa tìm không thấy lệ thành chỉ. Những lời này triệt để đem đạo nhất thánh tử Long Duy Cao làm tức giận. Hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống đem mập mạp này cầm xuống. Lệnh này một chút, sớm đã nhìn đạo sĩ mập không vừa mắt đạo nhất mọi người, lập tức liền muốn thi pháp đuổi kịp. Nhưng hạ trường Nhiêu lại nhẹ nhàng vùng trong tay tuyết trắng phất trần, miệng thơm khẽ mở. Được rồi, không đáng vì người này cùng Xuân Thu Điện lên xung đột. Đạo trưởng bản lĩnh quá cao, ta Xuân Thu Điện thủy quá cạn, sợ chứa không nổi ngươi đầu này chân long a. Đạo cô tuyệt mỹ lời còn chưa dứt, đúng lúc này, Xuân Thu đạo chủ trong sáng thanh mơ hồ truyền đến. Nuốt ngữ lọt vào tai. Đạo nhất thánh địa đám người tất cả đều hai mắt tỏa sáng, sôi nổi ma quyền sát trưởng. Đạo hữu tới đây, hẳn là không phải là vì cựu bí manh mối. Đoạn Đức Nghị trang trung niên đạo sĩ mập như có gai ở sau lưng, ở tại kia nam tử áo xanh bên người, mặt đầy mày dạn không chịu rời đi. Không khéo, tại hạ cũng biết một ít khảo sát phong thủy đại thế tiểu thủ đoạn, đạo trưởng vẫn là đi thế lực khác chỗ nào cao liền đi. Nam tử áo xanh ngôn ngữ nhàn nhạt, nhạt, mỹ nhân ở bờ. Lời này triệt để chặn lại mập mà miệng. Bốn phía thế lực khắp nơi, một số người cũng là phản ứng, diễn phần mình trong mắt thần sắc lấp lóe không yên. Gần đây liên tiếp 2 3 lần, chấn động tất cả bắt đầu cổ tình vực đại sự quá nhiều. Trong bọn họ rất nhiều nhân, cũng vô thức không để ý đến kia nam tử áo xanh, một cái khác không dùng khinh thường bản lĩnh khám định phong thủy, tầm long dò huyệt, sửa đá thành vàng, phân biệt nguyên xu hướng tâm lý bình thường. Vị này tuổi còn trẻ liền thành lập đạo thống Xuân Thu đạo chủ, nguyên thuật trình độ này trước tiên ở thần thành hành động vĩ đại, đều là rõ như ban ngày. Có bản lĩnh này, tới nơi này tìm lệ thành cự chỉ, cần gì giả tay người khác. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Đoạn Đức thấy thời cơ bất ổn, quả quyết chuẩn đi. Sau lương đạo nhất thánh địa hơn 10 vị hào thủ theo đuổi không bỏ. Người này hại bọn hắn lãng phí một cách vô ích 2 ngày thời gian, tượng rắc giống nhau đùa bọn hắn chơi, một hơi này nhất định phải ra. Vành ba Một tôn hóa long đỉnh phong đại tu thần lực phong trào, bấm niệm pháp quyết thi triển ra một cái thủy khảm băng giao đại chú. Tung hành mấy chục trượng to lớn băng giao diễn hóa mà ra nháy mắt, xung quanh hơn trăm dặm nhiệt độ giống như cũng giảm xuống mấy phần. Đoạn Đức thực lực không yếu, trên người bảo mệnh bảo bối vậy không biết. Nhưng đối mặt hơn 10 vị thánh địa đạo thống cao thủ vây công, căn bản không dám có một lần quay đầu, dốc hết sức lực chạy trốn. kia băng giao một cái vây đuôi, hiểm lại càng hiểm sát đoạn Đức sau gáy mà qua. Công dù chưa chứng thực, nhưng băng giao cuốn theo đáng sợ thần dị, ầm vang bắn ra, trực tiếp khiến cho nguy chàng sụp đổ. Tức khắc, tuổi tác tại chương 30 giữ lại hai phiết dâu cá chê chơi bẩn mập mạp, chân dung bại lộ tại trước mắt bao người. Là Đoạn Đức Ba. Cái đó đáng đâm làn đao. Lần trước hắn cố gắng trốn vào ta đạo thống chỗ sâu, đào ta giáo tổ sư lăn mộ. Giết hắn. Đoạn Đức chân dung vừa lộ, trong nháy mắt dẫn tới tứ phương chú ý. Chơi bẩn mập mạp dường như là một đầu chuột chạy qua đường, mọi người đều đánh. Còn lại không ít thế lực người, đều không hẹn mà cùng gia nhập truy sát trong đội ngũ. Người sớm đã nhận ra người đó thân phận. Một bộ màu hồng cánh sen hoa sen. Saeiye, dung mạo hoàn mỹ không một vết nhan như ngọc, đột nhiên đàn thần đóng mở, hỏi. Hắn tiếng nói mới ra, Không giống nhau nam tử áo xanh trả lời. Một bờ giao chỉ thánh nữ dường như nhớ ra cái gì đó, bước liên tục hơi ngừng lại, lùa mỏng ở dưới Ngọc Dung, giống như trong nháy mắt này thần sắc khẽ biến. Đam Viễn đạo huynh thế nhưng luyện thành Nguyên Tiên thần giác. Thấy Xuân Thu đạo chủ thâm thủy ánh mắt nhìn qua, Nguyệt Ngê thượng chỉ cảm thấy chính mình giờ khắc này ở hắn trước mặt, thân không sợ vải. Giống như ngọc thể trần trụi đồng dạng. Nàng thon dài lông mi run rẩy, bên hai hiếm thấy có một vệt ánh nắng chiều đỏ kéo lên. Tâm cảnh có chút loạn. Biết được đối phương đang lo lắng cái gì, Đam Viễn nhạt một tiếng. Đối thứ năm Nguyên Tiên sư Trừng lầm, cùng giao chỉ thánh địa rất có nguồn gốc, nghe thưởng tiền tử đã biết Nguyên Tiên thần giác, cũng làm biết được cái này nguyên thuật thần thông, nếu là vận dụng, tất nhiên sẽ có một chút thần dị trợ hiện. Nói xong, hắn trên khuôn mặt ý cười giống như nồng nặng mấy phần. Thí dụ như, thì giống như bây giờ. Đàm Nguyên vận chuyển Nguyên Tiên thần giác, ánh mắt rơi vào giao chỉ thánh nữ tiên hà quân quần, ngum lung náo nhân tiên khu phía trên. Chỉ thấy hắn giống như đầy sao sáng chói trong đôi mắt, giờ phút này như có chút điểm tử ánh sáng vàng kim lộng nổi lên. Trong khoảnh khắc, đối phương kia tìm không ra một tia tì vết bóng ánh ngọc thể, chiếu rọi trong mắt hắn. Tiên thể tuyết nệ phi phạm, giống như Dương Chi Mỹ Ngọc. Đường công thức tha, tỷ lệ hoàn mỹ, Phật phòng cao ngất, loạn tâm thần người. Đạo huy ngươi, ngươi chớ có vô lễ. Nếu như lời nói, giao chỉ thánh nữ nhìn ra một chút mánh khỏe, vừa sợ vừa thẹn, bước liên tục vừa lui lại lui. Tiên tử đang nói cái gì? Nguyên Thiên thần giác chỉ có nhìn thấu hư vọng, xuyên thủng biểu tượng, nhìn thẳng bản chất khả năng, không có tiên tử tưởng tượng loại đó thần dị. Chương 143, vợ người bắt 2, chương 143, vợ người bắt về, 143, người bắt về Xuân Thu đạo chủ chối bay chối biến. Nhưng mà, nói lời này lúc Hắn trong mắt tử hào quang màu vàng nóng càng kực liệt, hô hấp của hắn không tự chủ được trở nên có chút gấp rút, thở ra khí nhiệt độ, giống như cũng có mấy phần biến hóa rất nhỏ. "Ngươi không cho phép nhìn ta." Giao chỉ thánh nữ mất đi thường ngày ung dung, thẹn quá hóa giận lẫn lộn bên trong, nàng như cựu thiên thần nữ, bay lên trời, mang theo từng mảnh óng ánh cánh hoa, rời xa đám huyền. Đồng thời bấm nghiệm pháp quyết nhập chú, thần lực phun trào, từng đầu thần văn tại luân hải ở giữa khoé bị bệnh thành một tầng bao vây thể, có thể ngăn tuyệt đỉnh đồng theo dõi đạo tử đây là ý gì? Ta nói chuyện cùng ngươi." Không nhìn ngươi xem hay, Xuân Thu đạo chủ còn đang ở dạ vờ ngây nốc. đáng tiếc thần sắc của hắn, bán hắn. Giờ này khác này, đừng nói là thân làm người trong cuộc giao trì thành nữ, chính là Nhan Như Ngọc, Từ Hà hai nữ, thậm chí khoảng cách xa hơn một chút một ít giao trì nữ tu nhóm, cũng phát hiện khác thường. Mặc dù các nàng nguyên bản không hề biết như thế nào Nguyên Thiên thần giác, nhưng kết hợp giao trì thánh nữ phản ứng, cùng với hai người đối thoại, đã đầy đủ các nàng đoán ra cái khoảng. Mỗi người lập tức mặt mày tái nhợt. Lập tức, từng tia từng sợi Hà quang đầy trời chiếu rọi, từng đạo bóng hình xinh đẹp, xôi nổi bay khỏi nam tử áo xanh bên người. Không phải Ta thật sự không có a. Tại chỗ, Xuân Thu đạo chủ biểu hiện được bất đắc dĩ, lệnh xa xa bốn phía không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì cái khác đạo thống người, đầu góc mù mịt. Nguyên Thiên thần giác vận chuyển cũng không đình chỉ. Bay đẩy trời cách mấy chục cỗ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ nữ từ thân thể mềm mại, giác không động đại định. Do rõ ràng đến mơ hồ. Đam Nguyên toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Có sao nói vậy, loại trang diện này, bất kể tiếp trước tiếp này, hắn cũng là lần đầu tiên lọt vào trong mắt. Trong đó tự nhiên thuộc về giao trì thánh nữ, Nhan Như Ngọc, Tử Hà Tam nữ ngọc thể, nhất là dung động là người. Để người vô thức nín thở, cảm thấy dung động Suỵ nghi lưu chuyển ở giữa, bay khỏi đến xa xa một đám tiên tử nhỏm, thân thể mềm mại càng thêm mông lung, không còn có thể tùy ý xem thấu. Đàm Nguyên liền thu hồi tầm mắt, hướng quanh mình quét qua. Đấu Dương, hắn hơi sững sờ. Đập vào mắt cảnh đẹp, nhưng hắn có chút không rời mắt nổi. Trong tầm mắt, vị Tiên đạo cô tuyệt mỹ, chính hướng hắn chỗ chậm rãi đi tới. Nguyên Tiên thần sắc ngưng. Đàm Nguyên không dám nhìn nhiều. Hắn khí huyết quần quật đến lợi hại, sợ chờ chút hỏa khí tiêu thân. Hạ Trường tại nửa trượng bên ngoài Núi xanh mây đường vân bảo, không cách nào che lấp hắn dáng người điệu. Hắn mắt nhìn vị này xuân tu chủ, Giáng Thần nhấp nhẹ một chút, lên tiếng nói: "Nghe qua Đàm Huyền Đạo huynh nguyên tuật cao minh, chắc hẳn tại này Phong Thủy Hầm mộ một đạo cũng là cao minh, không biết có thể nguyện cùng ta đạo nhất thánh địa hợp tác?" "Hợp tác?" Nam tử áo xanh cười cười. "Đạo nhất thánh địa cùng ta xuân thu điện làm không thù cũ, lần này lại là trường nhiều tiên tử tự mình mở miệng, ta vốn không đứng từ chối, chỉ là trước đó ta đã đáp ứng giao chỉ thánh địa chư vị tiên tử mời, tha thứ ta chỉ có từ chối nhã nhận. Đang khi nói chuyện, hắn nét mặt ít nhiều có chút vi diệu. Rốt cuộc mới đưa đối phương áo bảo xem đấu, mà hắn còn không hay biết, thần thanh có tú, thanh ngọc Khiết địa đứng ở hắn trước mặt. Soạt Bị từng mảnh nõn núng cánh hoa vẩy xuống, thu hút mà đến một đám điệp tức vô hụt. Lại là giao chỉ thánh nữ vì Đạo văn che đậy thân thể, dẫn một đám nữ tu đi mà quay lại, dị tượng lưu động hình thành lấm ta lấm tấm đạo tắc hư ảnh, cũng không phải là chân thực. Trường nhiêu muội muội vậy còn chưa tiến về kỳ sĩ phủ. Giao chỉ một đám anh anh nghiến nghiến tỉ muội chen chúc dưới, nổi bật lên nguyệt nghe thưởng càng thêm xinh đẹp. Nàng màu trắng lăng la váy áo dắt động, dây thắt lưng bằng bền, eo nhỏ nhắn tua màu xuống. Cánh phó thể hồng, ngọc phu như túy hương gió xuân. Âm thanh trong trẻo, không giống với một ít mỹ dịu dàng giọng, có một fen đặc biệt cao khiết cao ngạo vận vị. Nghe thưởng tỉ tỉ không phải cũng chưa từng khởi hành sao?" Hạ trường nhiều hẹ môi cười một tiếng, mặt mày cong cong, thanh lánh khí chất qua loa phai nhạt mấy phần. Tựa như một tòa tuyết trắng mênh mang băng sơn, nắng ấm kéo lên dưới, ánh bình minh ánh tuyết. Hai nữ nhàn nhạt địa lời nói vài câu. Lam Sơ Hàn Nguyên về sau, vị này đạo cô Tuyết Mỹ, chính là biết điều đi ra. Có đôi khi, trong lời nói lời nói sắp bén, xa so với kia sóng lớn ở dưới đá ngậm, còn muốn không dễ dàng phát giác một ít. Xuân Thu đạo chủ đứng ở một bên, yên lặng chờ hai nữ nói xong. Hắn đột nhiên cảm giác được, nói chuyện đúng là môn nghệ thuật. Đặc biệt tại những này, mỗi một vị cũng có được. 800 cái tâm nhãn tự thiên tri tiêu nữ trên người thể hiện lúc vừa mới sự tỉnh, đạo huynh không định giải thích một chút sao? Đợi hạ trưởng nhiêu đi xa, giao chỉ thánh nữ ngược lại nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh đạm nhiên. Sa mồm dưới, nàng khẽ cắn răng cánh ngôi, trong mắt có một vòng giận nhẹ hiện hiện. Ngươi là nói vị kia trường nhiều tiên tử? Nàng người ta đã từ chối. Xuân thu đạo chủ nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Loại chuyện này, hắn tự nhiên là không có khả năng nhận thức. Long thích cái đẹp mọi người đều có. Hắn chẳng qua là phạm vào người người cũng có tội mọ chi sai. Ngươi, dù sao cũng là nữ tử, da mặt cuối cùng là mỏng chút ít. Giao Chỉ thánh nữ còn không cách nào làm được trước mặt nhiều người như vậy chất vấn đối phương. Cho dù ở đây nữ tử, dường như đều bị đối phương nhìn mấy lần. Có lẽ là từng có qua thân mật trải nghiệm, đã nhìn rất thoáng, nhan như ngọc ngược lại là biểu hiện được tương đối lạnh nhạt, giống như không đếm xỉa đến. Tự hà trong lòng là mực, nhưng thân làm đối phương thị nữ, hết lần này tới lần khác không phát tác được. Mà Nguyệt Ngê thường sau lưng đám kia giao chỉ nữ tu, tâm tư khác biệt. Trong đó, tức độ xấu hổ giận giữ người đã thẳng phản giao chỉ, không có trở lại. Những người còn lại bên trong, có xấu hổ sau khi, đôi mắt đẹp ánh mắt xéo qua lại khi thì âm thầm dò xét vị này xuân thu đạo chủ tự mâu thuẫn. Những người này suy nghĩ, thực sự khó mà cân nhắc thấu triệt. Chư vị, thử không giam dầu diễn, tại hạ đã có phát hiện. Biết được chính mình phạm vào chúng nộ, Đàm Huyền trực tiếp lựa chọn nói sang chuyện khác. Cái gì? Nghe vậy, dù là hiểu rõ đối phương bản tính, nhưng Mịch nghe thường trong mắt hay là hiện ra một vòng kinh ngạc. Những kẻ nguyên thuật thế gia cao thủ, hâm mộ đại sư, thậm chí là trùng châu tới tầm lòng sư nhóm, khổ tìm hai ngày cũng thu hoạch giải rác. Đối phương tới đây mới bao lâu? Một khắc đồng hồ có sao? Nhân như Ngọc đôi mắt trong sáng tràn lên từng vệt gợn lăn tăn, nàng cũng tự hạ cũng rất dần mình. Cấm nàng đều biết đối phương nguyên thuật thành tựu bất phạm, nhưng cũng chưa từng ngờ tới đối phương tiến triển nhanh như vậy. Thật sự đem những kia vọng khí đoạn huyện mọi người, đây đến trong đất đi, đi theo ta." Đàm Huyền nét mặt hướng tới nghiêm túc, nghiêm túc sau không còn bất cần đời, tự có một phen phong thái. Dứt lời, hắn thân hóa trường hồng, phóng lên tận trời. Nhìn giờ khắc này hắn bóng lưng, giao chỉ thành nữ thanh mắt vụ sáng, mang theo một đám giao chỉ nữ tu, đi theo. Nơi đây, chỉ có Đàm Huyền một cái thanh tử người, chỉ có hắn hiểu được, nơi đây căn bản cũng không có cái gì ý, có chỉ là Vô Thủy Đại Đế tầng cung. Lúc trước tại Vân Hải hướng xuống quan sát thời điểm, Hắn liền đem xung quanh vạn giặm phong thủy đại thế đi về phía thu hết vào mắt, tiếp theo cũng bất quá là đem tia đạo sĩ thất đức đá ra khỏi của tôi. Liên quan đến đại đế thời xưa, cho dù là tầm cùng, vậy cũng cực kỳ bất phàm. Thiếu một nhóm nhân mã chế lãi, đây mới là chuyện tốt. Hạ sư tỷ, ngươi. Phương xa thiên cung. Đạo nhất thánh tử vừa dẫn đội truy sát đoạn đức vạn giặm không có kết quả, gấp trở về, liền thấy người trong lòng hóa cầu vòng xa xa đi theo kia xuân thu điện, giao chỉ thánh địa hai phe nhân mã phía sau. Đạo cô Tuyệt Mỹ quay đầu lại liếc thứ nhất mắt, miệng thơm mấp máy, truyền âm nhẩm mật. Nghe tiếng Đạo nhứt thánh tử trực tiếp ngưng ngẩn, cho rằng hắn suy đoán quá mức không thể tưởng tượng. Cho dù hắn là Nguyên Tiên sư chuyển thế, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tìm được lệ thành cựu trì a. Chỉ là có khả năng này mà thôi, ta theo tới chính là, người dẫn người lại thu nạp một tên tinh thông hầm mộ đại sư tiếp tục khảo sát. Hạ Trường Nhiêu cũng hiểu biết chính mình này suy đoán không ai tin. Nhưng từ mấy năm trước, cái đó nam tử áo xanh tại Tử Sơn bạn giải thật lên, nàng liền đối với lúc đó có lưu ý. Bất luận là dụ dỗ thế lực khắp nơi lại công ma sơn, thừa đại thắng chi thế lập giáo, hay là sau đó nam vực thái Huyền môn giai bí, hoặc là lần kia thần thành bất tử dự phóng cho đến tận này, các loại hiện tượng. Nàng trong mơ hồ cho ra một cái kết luận. Phạm là Quế Phong Vân bên trong có Xuân Thu đạo chủ thân ảnh ẩn hiện, như vậy cuối cùng nhận được chỗ tốt, hơn phân nửa chính là người này. Ầm ầm. Đây là một cái tuôn trào không ngừng như dòng sông lớn, lao nhanh hướng âm thanh, giống như tiếng sấm rền rĩ. Người có tên, cây có bóng. Chư đạo thống cũng không phải là chỉ có hạ trường nhiều một người thông minh, còn lại trong thế lực đều có nhân thời khắc chú ý đến đảm Huyền đám người động tính. Trên thực tế, các phương nhân mã giữa nhau, cũng lẫn nhau có gián thị, ai cũng không thể bảo đảm. Giẫn đầu tìm được lệ thành cự chỉ chính là mình một phương này, cho nên có miếng vải này đưa. Đam viên một nhóm, bay lượn 8000 giam địa, đi vào dòng sông lớn này trên bầu trời. Giờ phút này đội ngũ nhân viên đã trên phạm vi lớn rút lại, chỉ còn lại ban đầu chi 4 người, giao chỉ những người còn lại tay, tất cả đều phân tán hướng tư phương, trải rộng sương ngủ. Nơi đây đại thế sông núi hiện lên cầu thang hình, từng bước lên trời, ngân long vây quanh, chính là hầm mộ trong phong thủy một đám bảo địa, tên là ngân long quỷ Thiên. Cái gọi là khác nghệ như các núi, chúng nữ chỉ là nhìn thấy bóng người áo xanh một tay hướng xuống chỉ điểm Già Sơn. Nhưng dù là kinh hán phân tích một phen địa thế, các nàng quan sát nơi đây, vẫn cảm giác được vân giả vụ nhiễu, cái hiểu cái không. Đạo này nếu thực như thế đơn giản, vì sao những Tiên Nguyên thuật Thế gia đại sư, Trung Châu tầm lòng sư nhóm, đến nay không thu được gì? Như thế địa thế người thường không thể hạ táng, chấn không được nơi đây vẫn thế. Xuân thu đạo chủ một tay phụ về sau, cũng không quá cẩn thận nói. Hắn bây giờ tại đại thế phong thủy nguyên thuật một đạo thành tựu, đã đạt đến nguyên địa sư cảnh giới, lại thêm tiên tri tiền giác, muốn nhanh chân đến trước, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này, hắn tính mịch đối mắt nheo lại, quét tứ phương hư không một chút, trong lòng lạnh thu lại khí cơ, theo ta vào hạ. Địa cung tử không tại đại sông, hắn đây là cố tình bày mê trận, hủy bỏ nguyên bản thẳng đạo của mộ dự định. Có người muốn học kia bỏ ngựa, hoàng tước, nhưng hắn lại không phải còn kia vẻ. Cho dù là, vậy cũng đúng xuân thu Thiền. Chương 144, không gian, 1, chương 144, không gian, 1. xôn giao. xôn giao. Một nam ba nữ bấm một cái tị thủy chú, trực tiếp chui vào dưới đáy dường như ngân long hống mãnh liệt trường hạ. Không bao lâu, đầu đội quan đôi cá, nhìn một bộ núi xanh mây trắng đường vân đạo bào đạo cô tuyệt mỹ theo tới nơi đây. Nhìn qua nải quần quần trường hạ, nàng Xuân Long mày nhíu lên. Do dự một phen, hay là đi theo tiềm xuống sông bên trong? Nhưng mà, có lẽ nơi đây hôm nay đã chú định không bình tĩnh. Xa xa hư không một cơn chấn động, một cái toàn thân thánh quang vần quanh, ôn tồn lễ độ anh tuấn nam tử hiện thân. Giạo quang thánh tử. Hắn lại cũng còn chưa theo trước đó hướng kỳ sĩ phủ Thiên Kiêu đại đội ngũ, cùng rời đi Đông Hoang. Bộp bụp. Ba ba ba. Đột nhiên, phương này bị đạo văn ngăn cách hư không, vang lên một hồi bản Tại cái này mâu ta nguyên thủy hợp tác, là nên nói ngươi gan lớn đâu, hay là ngu xuẩn? sẽ không sợ tự tuyệt tại nhân tộc, bị người thóa mạng. Có chín đầu thân, dáng người thẳng tắp dường như núi cao, khí chất cao quý không tả nổi nguyên thủy hầu nguyên hoàng bát đại tôn nguyên cổ, cười lấy đi ra hư không. Cùng ngươi cổ tộc tiếp xúc hợp tác, là mấy người kia, liên quan gì đến ta? Đạo thống nhiều người hỗn tạp, ra mấy cái bại hoại, cái này cũng không kỳ lạ. Giao quang thánh tử tay áo vung lên, mấy cố thi thể trôi nổi tại cao thiên. Nhìn xem trang phục, là năm tên hóa long trưởng lão, cùng ba tên đệ tử đạo thống. Từ mấy năm trước chín đại thế lực một công ma sơn, nó nặng tổn thương sắp chết. Trải qua một phen lãng động về sau, Khí chất càng thêm nội liễm, lòng dạ càng thêm âm thầm, tu vi càng là hơn một ngày ngắn giảm. Bởi vì được Long Vân Hắc Kim đỉnh tán thành, cho dù thánh chủ sớm tại mấy năm trước vẫn lạc tại Ma Sơn trong, nhưng giao quang thánh địa rất nhiều lão cổ đồng, vẫn như cũ chưa để cử bước phát triển mới thánh chủ. Bây giờ người sáng xuất cũng nhìn ra được, đạo thống các lao nhân, đây là nghị trực tiếp đem đương đại thánh tử nâng lên vị trí thánh chủ. Tất cả chỉ đợi hắn tiến vào tiên đài bí cảnh. Cách đó không xa, nhìn thấy này tám cỗ xác sống chôn tự thì, nguyên cổ khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn bấm tay nhẹ nhẹ, vô hình kinh lực bắn ra, trực tiếp đem những thi thể này đánh thành một biển. Dao quang thánh tử mặt không biểu tình, không có tử thi, hắn còn có người sống. Phạm là cần, đạo thống trong có thể vì hắn chết, có khối người. Trong óc suy nghĩ lay động, quanh người hắn thánh quang đột nhiên biến đổi, trở nên ma khi u tùm, dung mạo đại sửa. Giờ phút này đừng nói là nguyên cổ, chính là đạo thống bên trong lão nhân, đứng ở hắn trước mặt vậy không nhận ra thân phận của hắn. Tốt tốt tốt, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi." Dứt lời, nguyên cổ áo sát xanh lam âm vang rung động, trực tiếp đi ra này kết giới đạo văn. thân hình ra bên ngoài bây giờ tứ phương trong tầm mắt. Tức khác, những một đường đi theo Đàm Huyền bốn người đến đây, vẫn ở tại lẫn nhau quan sát, đệ trạng thái thế lực khắp nơi, tâm thần đột nhiên chấn động. Không còn nghi ngờ gì nữa, thái cổ chủng tộc xuất thế vài năm. Bọn hắn đối với vị này thái cổ hoàng huyết duệ, cũng không phải quá mức lạ lắm. Đối phương mặc dù không phải hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử, hỏa lân nhi như thế cổ hoàng đời thứ nhất hậu duệ, chỉ là nguyên hoàng bát đại tôn. Nhưng một thân huyết mạch lực lượng, có phản tổ dấu hiệu, không yếu chính mình tổ tông. Từ trong thần nguyên giải phong bắt đầu, trạng thái phù phiếm thời điểm, liền có tiên nhị nhất trọng thiên tu vi. Vài năm điều dưỡng, thế thượng hôm nay tiên địa về sau, tu vi, thực lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được khôi phục tăng trưởng. Bây giờ đã đạt đến tiên nhị ngũ trọng thiên cảnh giới cái người. Tương truyền, hắn nắm giữ lĩnh vực cấm cấm, một thân chiến lực nhưng cùng chạm đạo chí cường tranh phong. Phóng tầm mắt thiên hạ ngày nay, thánh nhân không ra, vương giả ẩn nấp, nhưng cùng hắn kẻ ngang hàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như thế có tư chất đại đế tuyệt thế thiên kiêu, tới đối phó mới vào hóa long bí cảnh không lâu xuân thu đạo chủ, kia hoàn toàn là voi ép kiến. Vô ba, hắn vào hạ chi thế, giống như một tòa thần nhạc dưới hải, nhấc lên vô số sóng nước. Đông thống, yên lặng nhìn một màn này. Lệ Thanh cự chỉ, thế gia bảo tàng, cự bí manh mối. Bây giờ có cổ tộc người nhúng tay, mọi thứ đều trở nên phức tạp lên. Có thể chiến tiên tam chạm đạo cường giả tuyệt thế thiên kiêu. Trừ phi nhường đường thống bên trong những chuyện lật vật kia hóa thạch đứng lên, mang theo trọng khí trấn giáo tới đây. Bằng không ở đây người bên trong tạm thời không có người nào là hắn đối thủ. Thái cổ tộc hoàn mạnh đã lâu, chỉ một đạo thiên hạ vô thánh pháp chỉ đại đế, cho dù nhường những kia cổ tộc tổ vương, thái cổ vương, trong lòng có e dè ẩn nấp không ra, nhưng bọn hắn tiên thiên ưu thế quá mạnh, một thân tu vi từ cổ liền tu luyện đến cảnh giới cao thâm, chảm đạo cường giả nhiều vô số kể. Thiên Diêu cung một vị lão nhân, thở dài nói, Dù là cổ tộc trạm đạo người cũng không hiện, tùy tiện đi ra một tôn cổ hoàng tử, đều không phải là hiện nay chúng ta có thể chống đỡ. Lúc này, Đông Hoang trung vực phong tộc tuyệt đại thiên kiêu phượng hoàng, lộ ra xuất thân biên tộc bên trong cường giả trên chúc. Nàng trên dung nhan mang ngũ sắc mật nạ, dáng vẻ thướt tha tú lệ, có tuyệt sắc phong thái, như là một cái thần nữ đồng dạng. Mặt nạ hà quang lưu động, phối hợp một đôi thu thủy chi đồng, có một loại khác loại phong tình. Nàng nhìn dưới đáy giống như trở nên yên quần quần lớn, động. Vô thủy pháp chỉ mặc dù thành toàn bắt đầu văn tộc, nên đón nhất thời thời hòa, nhưng cũng nhường vị này vô thủy truyền nhân mua dây của mình. Không sai. Khương Thần Vương sớm không phải đại thành vương giả chi cảnh, cũng tại pháp chỉ giảng độc trong. Quen mình, có còn lại thế lực người gật đầu phụ họa. Hôm nay kia Nguyên Thủy Hồ Nguyên Hoàng hậu duyệt cho dù không hạ sát thủ, vậy đủ này xuân thu đạo chủ ổn một bình. Chỉ sợ trên người tất cả đồ tốt đều đem thuộc về Nguyên Thủy Hồ, chỉ mong hắn không có đem hạt giống thần dược, kỳ lân những kia thần chân mang ở trên người đi. Pháp chỉ vừa ra, giống như tự trói tay chân, sau này cục diện cỡ này tuyệt sẽ không thiếu, kia xuân thu đạo chủ lẽ nào hội đoán không được? Có người nói ra trong lòng hoài nghi. Nhưng này đem lại thành thánh thể mất đi, hắn hay là không chút do dự lấy ra pháp chỉ? Giao chỉ Thánh địa một vị phong vận dư âm phụ nhân, hé môi nói: "Ha ha, pháp chỉ ra không ra, há cho phép hắn. Này xuân thu ma đầu, ta nhưng nhìn không được hắn có như thế lớn bố cục." Từ phủ Thánh địa một lưng còn lão giả cười lạnh. Nhìn lượt tất cả đông hoàng, tối căng thủ xuân thu điện thế lực, trừ ra giao quang Thánh địa, chính là bọn hắn tử phủ Thánh địa. Bí ký thác kỳ vọng, thân làm tiên thiên đạo thai thánh nữ một khi biến thành thị nữ, này không thể nghi ngờ để bọn hắn tử phủ đạt thống, đã trở thành tất cả bắt đầu trò cười. Nguyên cổ hiện thân vùng hư không kia, kết đạo văn còn tại, là còn có người ẩn trong đó, cho áp trận. Người đang nói chê cười sao? nào có cái đó thiết yếu. Xuân Thu đạo chủ hiện thân nơi đây, chẳng qua một khắc đồng hồ, nguyên cổ nhanh như vậy liền tới, lại mục tiêu rõ ràng, ta nhìn xem đấy, tám thành là nhân tộc ta bên trong có người ăn cây táo rào cây sung, đấu tranh nội bộ không thành, ngược lại thông đồng thái cổ tộc. Có người mơ hồ đoán được tình hình thực tế. Nó luôn ngữ dẫn tới mọi người ở đây trong mắt ánh mắt lấp loé, đang muốn nhận nghị. Ầm ầm. Đúng vào thời khắc này, sông lớn chỗ sâu mô đoạn khu vực, bạ phát ra kinh thiên chấn động. ba. Chương 144, Không gian 2, chương 144, Không gian 2. Thiên quân bạn mã lao nhanh tiếng động. Nương theo lấy một câu ngút trời âm khí, phá vỡ đỉnh Vân Hải. Thanh thế lớn, có thể nói thiên diêu địa động. Giống như hãn hải sóng cả cuốn lên ngập trời hải khiếu, đỉnh hai nhức óc. Ngoại giới vô số người quan chi biến sắc, lần lượt từng thân ảnh nhanh lui lại. Âm linh khí tức từ này phiến xung quanh hơn 10 dặm địa vực, do tổ những khe hở, trong nước sông phô thiên cái địa quần cuộn, cuộn mà lên. Tại đây âm khí trước mặt, cho dù giữa sân tất cả mọi người đều là tu sĩ, vẫn như cũng như là người phàm tục, thân ở mùa đông khắc nghiệt, run lẩy 3. Trong khắc, âm khí quét sạch, ngay cả phương này địa vực phía trên cả mảnh trời khung cũng mờ đen, ban ngày biến thành đen đêm, một ít không kịp phản ứng, tu vi hơi yếu người, cùng tia âm khí tiếp xúc trong nháy mắt, liền hóa thành từng tòa băng điêu. Mạch liệt tâm khí lại theo gió thổi phần, băng điêu hóa vụ băng. Phía dưới này có lớn hung, dưới đáy âm vật số lượng đông đảo, chỉ sợ đã thành tinh thành ma. Đã nhanh lùi lại đến phương xa hư không, thân làm các thế lực tượng khách nguyên thuật đại sư, hẩm mộ đại sư, tầm lòng sư nhóm. Thấy cảnh này, xôi nổi hít sâu hơi, trong lòng rối dậy. Tiên nguyên cổ thông nguyên thuật, không hiểu phong thủy đại thế, một đầu đâm đi xuống. Một vị họ Âu Dương trung niên nguyên thuật đại sư, nhiên nói, lời còn chưa dứt Xuân Sa Ba, một bóng người có chút chật vật sông ra không biết bao sâu đáy sông. Người này chính là vừa xuống dưới không lâu nguyên cổ. Chỉ thấy trên người hắn áo thần thiết màu xanh lam mặt ngoài, dường như bị kín một tầng băng sương. Hắn lông tóc cong đến từng chiếc cứng rắn. Hô. Dù vừa ra tới, hắn a ra một hơi, giống như hóng ánh hàn khí tấm lửa. Nguyên cổ huynh như thế nhiệt tâm thay thăm dò mộ Việt sâu cạn, tại hạ liền trước cảm ơn qua. Đúng lúc này, một đạo do thần lực ra trì trong sáng thanh âm, đột nhiên theo dưới đáy quần, quần động mà ra. Nghe nói như thế, đến không vô số các quan giả, nhìn nho sương sợ. Bôn Hàn cũng quên, tại bực này kỳ quặc là thế bên trong. Một cái nắm giữ lấy huyền diệu nguyên thuật thủ đoạn người, mượn phong thủy đại thế, có thể phát huy ra thực lực, không cách nào dùng lẽ thường đi phỏng đoán. Miệng lưỡi bén nhọn. Trước cho ngươi kéo dài hơi tàn một hồi, nhìn xem ngươi năng lực ở phía dưới đợi cho bao lâu. An không lớn thua thiệt ngầm, Nguyên cổ sắc mặt lạnh lùng, thân thể chấn động, ngang ngược khí huyết bắn ra, thần thiết trên áo băng tinh trong nháy mắt bị đánh tan. Ầm Thiên địa kịch liệt rung động. Một mảnh tiếp một mảnh âm nhân âm mã từ nải phương địa thân ở xông ra. Che lậy mặt trời khí, nồng căn bản tan tu ra. Động tĩnh khủng lồ. Dẫn phát đông hoang các phương chú ý, Nguyên bản không nhiều coi ra gì một ít thái cổ tộc, cũng lần lượt sai người tới trước quan sát. Này lệ thành cựu chỉ đến tuột cùng bao lớn, như vậy nhiều âm nhân âm mã lại cũng chứa được. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, kia xuân thu đạo chủ nguyên thuật thủ đoạn, chỉ sợ chí ít đều đã đạt đến nguyên địa sư cảnh giới, lại mang theo người có che đậy khí cơ vọ đá thần nguyên chế thành thạch ý, giáp đá. Âu Dương đại sư nói có lý, chỉ có như vậy, người kia mới năng lực tại khủng bố, như vậy môi trường bên trong, kẻ hở sinh tồn. Sa sa ngó nhìn lại ngân long quyền thiên địa thế, một ít nguyên thuật sư nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mau nhìn Đó là Kaka. Âm khí quét sạch, sông lớn phía trên thiên cung, chỗ kia có dấu người kết giới đạo văn ẩm vương vỡ vụt. Một đạo ma khí sâm sâm thân ảnh bị ép xuất hiện tại các phương trong tầm mắt. Thân ảnh cấp tốc hướng trời xa bỏ chạy, không trần chờ chút nào, cũng không có cùng Nguyên Cổ tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Thấy thế, Nguyên Cổ hư lạnh một tiếng. Áo thần tiết màu xanh lam lập tức mãnh liệt bắn ra vô tận sáng chói thần quang. Hắn phản phất như là giữa thiên địa vòng thứ hai mặt trời, lại lần nữa chiếu sáng phương thiên địa này. Thần quang tung hành, số âm, âm mã tan thành mây khói. Hắn vẫn như cũ thân ở phương này, địa vực phía trên chỉ cần không tại mộ huyệt chỗ sâu trực diện những kia phủ bụi vô tận 5 tháng âm hàn, còn có kia không biết sức nghiệm, những thứ này âm nhân âm mã hắn căn bản không để vào mắt. "Đừng cả ta." Hạ sư tỷ ở bên trong. Đạo nhất thánh địa nhân mã trồ đám mây, truyền đến một đạo vội vàng thanh âm. Chư đạo thống tầm mắt se dịch, phản ứng không đồng nhất. Người thân là một giáo thánh tử như thế xúc động, còn thể thống gì? Ngày sau sao gánh trước chết lớn, Trường nhiu đi theo, đã thành định số, cắt hung hòa phúc, chỉ có nhìn xem chính nàng, chúng ta không giúp được nàng." Đạo nhất thánh địa nghe tin chạy đến một tên thượng, khâu cản lao thủ chủ tại tử long duĩ cao bả vai khiến cho không cách nào động đậy. Lớn hơn nữa cổ lăng, vậy cuối cùng cũng có cực hạn của nó, nhiều lắm là nửa ngày, đợi trong đó âm khí triệt để tiết ra, chúng ta có thể liền có thể đi vào. Xa xa cao thiên, Âu Dương đại sư híp mắt nói, nửa ngày, Liền sợ đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh, chính là có vật gì tốt, cũng đem rơi vào kia xuân tu đạo chủ chi thủ. Giao Quang Thánh địa một tên hóa thạch sống lắc đầu nói. 11, 11, Đông, Đông. Ngay tại lúc đó, cổ lăng trong, nặng nề mà bị thương tiếng trống vang vọng. Vô lượng tiên tôn, vùng biên khu vực Tại một đoạn xưa cũ lót gạch xanh thì mục nát trong địa đạo, đạo cô tuyệt mỹ dáng thần đóng mở. Nay chàng ngập từ bi, thanh tịnh luân âm đại đạo bốn chữ đạo hiệu, không ngừng trong địa đạo vang lên, lặp lại, "Quân quân." Thanh âm của nàng, giống như thần khúc từ trên trời. Vô lượng tiên tôn, bốn chữ đạo hiệu không ngừng theo hắn thần niệm nói ra, một tòa dạng dị, hùng vĩ tràn ngập hảo nhiên chính khí hư ảnh cổ đạo quán bằng ngọc bích, ở tại ngọc thể sau đó hiện hiện. Đạo quán hư ảnh đi qua vô thượng diệu pháp trì, nhìn theo hắn bên mà qua âm mã, lại cổ bên trong vô đồng Nhưng thao thao bất tuyệt, nhanh mã ra băng hàn đóng khí, Còn có kia từng tia từng sợi, khó diễn tả đáng sợ sát nghiệm, lại không nhận nàng cánh cửa này Huyền tông chính pháp áp chế. Những kia quỹ quật lực lượng, tựa như biển lãng đập. Một hồi tiếp một hồi xuyên thấu qua thanh ngọc cổ quan hư ảnh, xâm nhập đạo cô tuyệt mỹ toàn thân. Nay còn chỉ là tại cổ lăng vùng ven, cũng không thật sự thâm nhập vào đi, ầm vang bộ phát mộ huyền tâm triều, liền để nàng ở vào tình cảnh tiến tới lưỡng nan. Từ lặn xuống đi theo đến tận đây, chẳng qua mười mấy phí lượng lớn thần lực ảnh, đã chút duy không ở. Trong lúc đó, cổ như thiên ảnh vào cổ lăng Nhưng cũng chính là ba lượng tức thời gian, hắn liền chật vật mà ra. Đông. Cổ Lăng chỗ sâu nặng nề mà bị thương tiếng trống không thấy ngừng, âm nhân âm mã hình như có tổn tại đáng sợ đang thao túng. Hạ trường như hai mắt nhắm chặt, thon dài giống như hai thanh tiểu trại lông mi rung động. Một hít một thở ở giữa, thở ra khí tức đều là tuyết trắng tấm lụa. Một sợi đỏ thắm máu tươi từ cánh ngôi trong lúc đó tràn ra. Âm khí cùng sát nghiệp ăn mòn bên trong, trong cơ thể nàng sức sống, tại từng chút từng chút bị ma diệt. Có lẽ tiếp theo tức, hoặc là mười tức, nàng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn tại đây. Giờ này khắc này, nàng có chút hối hận. Hối hận không nên tùy tiện theo tới. Nơi đây cổ lăng đáng sợ, vượt qua tưởng tượng của nàng. Nơi này tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là một cái vạn 5 năm, năm tháng trước, phồn vinh nhất thời thế ra gì chỉ đơn giản như vậy. Chương 144, không gian 3, chương 144, không gian 3. Phúc. Cuối cùng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hạ trường nhiều khí tức quanh người triệt để về bại tiếp theo, đưa nàng bảo hộ ở trong đó thanh ngọc cổ quan hư ảnh ẩn vang tiêu tán. Từ điệu đạo trước bờ cuộn trào mãnh liệt mà ra âm nhân âm mã hội tụ thành một mảnh màu đen chiều cường, có bao phủ tất cả khả năng. Xong rồi, ý thức hướng tới mơ hồ. Đạo cô tuyệt mỹ ngọc thể giống như rút khô tất cả khí lực, hướng về sau sủi lơ ngã xuống. Nhưng trong dự liệu nặng nề ngã xuống đất, cùng với bị vô tận âm lánh khí tức xâm nhập một màn cũng không xảy ra. Nàng ngã vào một cái rộng lớn, an toàn trong lồng lực. Trường Nhiêu tiên tử, người nói người không sao loạn cùng cái gì? Thật sự chỉ cần cơ duyên, không muốn sống." Toàn thân bao vây tại Thạch Tỷ trong nam tử áo xanh có chút rợn khóc rợn cười. Đối phương cùng cũng không có cùng đối địa phương, bị hắn dùng đến mê hoặc bỏ ngựa, phong thủy đại thế thủ đoạn dẫn đạo, vào đến cái này Nơi đây chính là ngân long bên trong huyền hạm sát vị. Nếu là tiếp tục thăm nhập sâu mặc dù có tu vi chẳng đạo, vậy cũng đúng sống chết khó nói. Đàng Huyền đạo huynh, ngươi, ngươi làm gì? Hạ Trường nhiều âm khí nhập thể, toàn thân cứng ngắc bất lực. Ý thức mặc dù mông lung, mơ hồ, nhưng tốt xấu còn không có chết tri giác. Nàng có thể cảm giác được, vị này xuân thu đạo chủ dường như động thủ chống ra thạch tí li, đưa nàng ôm vào trong đó. Đối phương bảo thể cường thịnh khí huyết, cách đơn bạc quần áo, đánh ở trên người nàng, làm nàng thân thể mềm mại cấp tốc cắm lại. Hai người dán được thực sự quá gần. Bất quá, thân ở này Huyền Khám sát vị trong địa đạo, âm lãnh khí như cũng tại không ngừng đánh tới. chưa thể rõ thổi không loạn khí cơ tiết ra ngoài, giống như dẫn tới địa đạo chỗ sâu cái đó không biết âm vật tồn tại chú ý, tiếng trống càng thêm lớn. Như hắc chiều bình thường âm nhân âm mã, không còn tự động tránh đi thạch tí nhân chỗ. Leng Đúng lúc này, Xuân Thu đạo chủ phong bế thạch tí điệp. Khí cơ nội liễm, trong địa đạo quy về bình thường. Số lớn âm vật hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, nhưng cũng vô thức xem nhẹ thạch tí nhân. Chẳng qua, một kiện thạch tí điệp, dung nạp hai người, thực sự quá mức miễn cưỡng. nhân không lúc ních, trên thực tế, không phải là không muốn rời khỏi nơi đây liền Thật sự là không cách nào động. Đam Viên thật sự không cách nào khống chế nhìn Thạch Tỷ Liễu hoàn thành di động, bởi vì là hai người, Thạch Tỷ các nơi khớp nối hoạt động chỗ, không cách nào thật sự vô lượng. Thật có lỗi, trên người của ta đã không có dư thừa Thạch Tỷ Liễu, chờ chút chỉ sợ muốn tạm thời tụi thân một chút trưởng nhiều tiên tử. Trong khi nói chuyện, Xuân Thu đạo chủ cực nóng hô hấp, theo mũ giáp tới lui mà xuống, nào vào hạ trường nhiều tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp. Ngay vậy, Hạ trường nhiều lúc này ngơ ngơ ngắc ngác không có lập tức đã hiểu ý tứ của những lời này. Ầm ầm, quân vạn mã lao nhanh thanh âm, xen lẫn chống, xuyên qua Thạch Tỷ trong Tại loại này căng thẳng, kích thích môi trường dưới. Thể đi trong ngoài, phản phất là khác nhau hai thế giới. Bên trong tĩnh mịch, tường hòa. Bên ngoài quỷ dị, âm lãnh, nguy hiểm. Trong lúc vô tình, như có một tia vi diệu không khí, tại giữa hai người sinh sôi ra. Không thể sóng động. Một lúc sau, đàm viện hoàn hảo. Nhưng khí cơ hỗn loạn, bị âm lãnh chi khí, sát nghiệm nhập thể, nội thương nghiêm trọng đạo cô Tuyển Mỹ. Tại đây phủ kín không gian vô tận trong sự ngột ngạt, thực sự có chút sống không bằng chết. Thời gian từng chút một trôi qua. Nhờ vào tiên, tiên thánh thể thai, không có gì sánh kịp ngang ngược khí huyết khu trụ. Hạ Trường Nhiêu thân thể mệt mỏi trong âm khí như kia bẹo trời không dễ, bị chậm rãi chôn vùi. Đến tận đây, thân thể của hắn bắt đầu thật sự ấm lại. Tình huống tại chuyển biến tốt đẹp. Hạ Trường Nhiêu nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Cho tới giờ khắc này, nàng mới tốt bị nhiều. Hắn thổ khí như lan, hoa với như lan dường như sáng ngọc thể hương thơm. Tại thạch đi này gió thổi không lọt môi trường hạ tràn ngập, kéo dài không tiêu tan. Cái này khiến nằm trong loại trạng thái này xuân thu đạo chủ trong lòng rung động. Lại một lát sau, đạo cô tuyệt mỹ ý thức dần dần theo mông lung, trong mơ hồ thanh tỉnh. Biết được giờ phút này mình cùng đối phương tứ chi ở giữa, thực sự có chút thái muội. Hạ trường Nhiêu xưa nay băng thanh ngọc khiết, thanh tâm quả dục quen rồi, không nghĩ tiếp tục giữ vững, liền lên tiếng nói: "Đạo huynh, ngươi năng lực khống chế Thạch Tỷ rời đi nơi này sao? Hôm nay ân tứ mạng, trưởng nhiêu vĩnh thế đi khác." Hắn chán chôn thật sâu tại xuân tu đạo chủ lồng ngực trong lúc đó. Nói chuyện hô hấp ở giữa, đến từ đối phương mũi trên người, không bị khống chế liền từ nàng giữa mũi miệng tràn vào. Cũng là không nhìn thấy. Dưới mắt nàng băng cơ ngọc phu phía trên, nghiêm chỉnh bị kín một tầng ánh nắng chiều đỏ. Hôm nay tại đây hiểm địa, như thế trải nghiệm, chưa bao giờ có. Có lẽ sẽ nhường nàng khó quên cả đời. Có thể miễn cưỡng thử một lần, chỉ là ta vừa rồi đã cùng tiên tử đã từng nói, có thể tạm thời muốn tụỷ thân một chút tiên tử ngươi." Đợi Châu Ngọc thanh lãnh giọng nói lượn lờ lọt vào thai, Xuân Thu đạo chủ thành tự nói, "Nghĩa là gì?" Dù là ý thức không còn ngơ ngơ ngác ngác, khôi phục thanh tỉnh, hạ trường nhiều lần này vẫn là không có nghe hiểu. Chính là, "Đam duyên ngôn ngữ còn chưa thật sự lối ra." "Đạo huynh, đó là..." "Đạo cô Tuyệt Mỹ bông nhiên giật mình." Nàng âm thanh run "Yên tâm, chúng ta trong thạch y là an toàn." Lời này vừa ra, thạch trong giống như trở nên lên nắng. Hạ Trường Nhiêu đã đã hiểu đối phương lúc trước lời nói. Thế thì trong không gian lại không một kẻ dư thừa. Như nghĩ di động rời khỏi nơi đây hiểm địa, vậy liền chỉ có nhường có hạn không gian, đột nhiên có thêm một ít vì cung cấp hoạt động chỗ trống. Như vậy, vấn đề đến rồi. Làm sao nhường không gian biến lớn? Tự nhiên là chỉ có làm hết sức thu nhỏ hai người bọn họ chiếm đoạt khu vực. Nói cách khác, nàng dường như cần treo tại trên người Đàm Huyền, tuy nói hai người đều mặc y phục, nhưng nàng chưa từng như này cùng nam tử thân mật qua. Xuân Thu đạo chủ không có lại nói tiếp. Hắn hít sâu một hơi. Bây giờ truyền ra tới không gian, đã có thể khiến cho hắn miễn cưỡng xê dịch thân hình. Chợ như dụ hướng địa đạo bên ngoài di động rời khỏi, hướng hắn sớm đã xác minh cho an toàn bước đi. Quá trình này, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian. Đạo cô Tuyết Mỹ toàn bộ hành trình im miệng không nói. "Ăn. An. an toàn sao?" Cuối cùng, Hạ Trường Nhiêu làm hết sức để cho mình giọng nói giữ vững bình tĩnh. "Chưa từng, chúng ta mới đi qua 1/3 lộ trình." Đam viên mặt không đỏ tim không đập. "Mới 1/3?" Nghe nói như thế, Hạ Trường Nhiêu càng thêm trầm mặc. Vô tận dày vò bên trong, rõ ràng có thể chỉ mới qua mấy hơi công vụ, đáng chúc trưởng Nhiêu cảm giác giống như là đi qua một cái bốn mùa luân hồi. Đi tiếp không biết nhiều khoảng cách xa. Lăng căn, cuối cùng Thạch Ý mở ra, hai người tới một chỗ địa cung bên trong. Nơi này giống như tự thành một phương tiểu thế giới, sâu xa từng tòa cung điện đối thành một mảnh phi thường bao la. Nơi này, ba cái đồng dạng thân mang Thạch Ý thân ảnh đứng lặng. Nhìn thấy Đàm Huyền trở về, tam nữ giới mũ giáp khuôn mặt đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, chính là Tử Hà cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc, tại dạng này không biết địa phương, hết rồi Đàm Huyền dẫn dắt. Các nàng không chừng sau một khắc thân hám nơi nào đó hiểm địa. Các ngươi đây là? Nhưng mà, trong lúc các nàng nhìn thấy theo này hoàn toàn căng kiến, quá mức có vẻ cùng cảnh Thạch Ý trong chui ra ngoài hai người, đều là một bộ mồ hôi rầm rề bộ dáng lúc, tam nữ tất cả đều ngây ngẩn cả người, không thể tránh khỏi hiểu lầm cái gì. 11. Chương 145, Đại đế hành cung, 1. Chương 145, Đại đế hành cung, 1. Theo Thạch Kỷ trong ra đây, đạo cô tuyệt mỹ đổ mồ hôi lâm ly, quan đuôi cá búi tóc sớm đã tản mát, tước nhẹn thanh thi áo choàng mà xuống, toàn thân mềm mại bất lực, suýt nữa một cái lão đảo ngã quỵ, cũng may Xuân Thu đạo chủ tay mắt lênh lẹ, một cái đại thủ nâng đi lên, nắm ở đối phương eo nhỏ nhắn. Hạ Trường nhiêu trầm mặt như trước, Đứng đứng sau đó, Lãnh Yên theo nam tử áo xanh khụyu tay chỉnh thoát. Thấy thế, thế Nhan Như Ngọc, giao Chỉ Thánh Nữ, Tử Hà Tam Nữ theo bản năng liếc nhau một cái. Đối phương bộ dáng như vậy, thực sự rất dễ dàng để người liên kết nghị đến cái gì. Thực tế cùng vị kia Xuân Thu đạo chủ ở cùng một chỗ. Hắn cũng không phải cái gì đảng phàm nhân. Nơi này, đến tuột cùng là địa phương nào? Thực sự là kia thế gia lang mộ sao? Luôn cảm giác có chút không thích hợp. Giao Chỉ Thánh Nữ hiểu được dáng người giấu tại thạch khí bên trong, lộ vẻ xúc động âm thanh lộ ra. Bước vào nơi này đã một hồi lâu, cùng nhau đi tới chứng kiến hết thảy, đều vượt qua mong muốn y thừa không riêng một mình nàng. Nhăn Như Ngọc, Tử Hạ, hạ trường nhiều chúng nữ trong lòng cũng có nảy hoài nghi. Nếu không phải có Đàm Huyền cái này nguyên thuật đại sư tại bờ, các nàng căn bản không thể nào như thế bình yên xâm nhập đến nơi đây. Chính là ngoại giới các phương đạo thống hợp lực, chỉ sợ đều muốn nỗ lực giá cao thảm trọng mới có thể đến nơi đây. Thế gia lăng mộ. Đàm Huyền cười nhạt một tiếng. "Còn nhớ lúc trước ở bên ngoài thời điểm, ta với các ngươi nói phương này địa thế sao? Ngân Long của Tiên, thường nhân không được hạ táng, kia vạn năm trước thế gia nhiều lắm là cũng chính là cái nhị lưu thế gia, có hay không thánh nhân nội tình cũng còn hai chuyện, không nhịn được rỗng sông thời gian thời lễ." Hầm mộ nơi tuyển ở chỗ này, tầm thường lúc thì cũng thôi đi, có thể nơi đây đại thế xuống núi, song có tiền nhân vận dụng, không thích hợp hạ táng. Vạn năm đến nay, chôn xuống bao nhiêu nhân, liền có bao nhiêu âm vật, thay vì nói đây là tọa cổ lăng, ngược lại không bằng nói là một chỗ quỷ ổ. Mà này, có thể chính là kia thế gia cuối cùng hủy diệt, ba phủ ở trong dòng sông thời gian nguyên nhân một trong, chấn không được nơi đây vẫn thế. Tính mịch ánh mắt liếc nhìn địa cung bốn phía, Đàm Huyền nói chuyện say xưa. Đương nhiên, quỷ ổ chỉ là chỉ bên ngoài tầng kia, phương này địa thế chỗ sâu, nhưng thật ra là một tòa đại đế hành cung. Dứt tư nữ hướng địa cung chỗ sâu tiến lên. Hắn thu hồi chính mình kia thân thạch tí đi. Đồng thời ra hiệu nhan như ngọc đám người đã có thể đem trên người thạch tí cởi ra. Đại, Đại đế hành cung. Ngay vậy, đều không ngoại lệ, ở đây chúng nữ đôi mắt đẹp tất cả đều mở to. Không sai, nơi này là Vô Thủy Đại đế hành cung. Miêu, đám viên lời còn chưa dứt. Đông Dương, hành cung một chỗ ngóc nách, như thiểm điện đột nhiên đập ra một kia ô quang, tập sát hướng hắn. Đây là một đầu thân đạt mấy trượng quái vật khổng lồ. Toàn thân âm khí nội liễm, hình như một đầu màu đen mèo to, móng vuốt sắc bén hàn quang bốn phía, trường dài hơn một thước. Âm vật đập ra trong ngay mắt. Quên mình đem phong mã liệt, lạnh lẽo âm khí xâm nhập mà đến. Đàm Viên thấy chi, thư lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Thể sắc đống nhiên bộc phát ra màu tím vàng lóa mắt thần quang, khí huyết trực tiếp xuyên qua toàn bộ địa cung. Đúng lúc này, mảnh này hành cung giống như sống lại, mơ hồ chấn động, phản phất là tại làm ra một chút đáp lại. Thư vô huyền hoàng nghị khí từ dưới chân gạch xanh khe hở tới lui mà ra, ra chỉ tại hắn một quyền này phía trên. Hắn lựa chọn vào cung chi kính, chính là chính đại vị, lại thêm nơi đây cùng hắn tồn tại một ít nguồn gốc, trong lúc vô hình phong thủy đại thế có thể để cho hắn sử dụng. Nay lại kẻ ấp vật, căn bản lực không nổi mấy may lãng. Vánh ba, một quyền đánh ra, tại một tia ô quang bọc vào màu đen mèo to, khoảnh khắc liền bị đánh nát. Bên người chúng nữ trong tầm mắt. Ngai âm vật chôn vùi sau khi, cũng không phải là hóa thành một khối nồng đậm âm khí, lại còn có một đám vết máu, thịt vụn lưu lại. Nhìn xem âm vật thể nội sinh sôi ra máu thịt, có tầng kia quỷ dị âm khí, xem nghiệm tăng phúc, chính là đại năng đều chưa chắc tại đây đầu âm vật trước mặt chiếm được tốt. Hạ Trường nhiều miệng thơm khẽ mở. Nàng băng cơ ngọc phu tầng kia sắc đỏ nhạt đã rút đi, thanh mắt đảo mắt. Từ trong thạch đi ra đây, cho tới giờ khắc này, nàng mới lần nữa nhìn thẳng nam tử áo xanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc trước tại kia hiểm địa bên trong đặc thủ trải nghiệm, hỗn loạn tâm cảnh, lúc này qua loa bình phục tiếp theo. Đạo chủ đã sớm biết được nơi này là Vô Thủy Đại Đế hành cung, thế nhưng vì sao nhìn có chút không quá giống? Một nam tứ nữ lần nữa tiến lên xâm nhập, một thẳng trầm mặc ít nói tử Hà đột nhiên mở miệng hỏi. Phía trước một dòng sông lớn màu vàng cuồn cuộn, im ắng cuốn lượn chảy xuôi, khiến người ta buồn nôn hư thối khí thức, từ đó lan tràn ra. Đây là dưới mặt đất âm hạ, chỉ có như vậy kinh thế hai tộc hằng mộ nơi, phủ bụi nhiều năm, mới biết thai ngén mà ra. La Âm Vật Thiên Đường. Vừa rồi ô quang kia mềm to Hơn phân nửa chính là từ nơi này mặt nhảy lên ra. Nay âm hà cực độ quỷ dị, lông lông bay không dậy nổi, hoa lao định đái chìm. Dưới mắt đại mộ Sơ Khải, cùng ngoại giới tương thông, âm khí đầu nguồn chưa khô kiệt, âm hà thần dị còn tại. Tiên đại trở xuống tu sĩ, rất khó bay lượn mà qua. Sơ sẩy một cái, rơi xuống âm hà sau đó, thể xác sắc, sắc bị trong nháy mắt ăn mòn thành một đám huyết thủy. Cần lấy ngọc khí làm truyền, nhưng muốn thường xuyên đê âm hà bên trong ẩn nấp tâm vật. Chân chính hành cung còn chưa tới, nơi đây cùng ngoại tầng quỷ ổ giáp giới, năm tháng tiếp theo, sớm bị ô nhiễm, chỉ có đại đế ngày xưa địa phương, có khí tức đại đế lưu lại còn duy trì nguyên trạng. Trả lời xong Tử Hà Hoài Nghi, Xuân Thu đạo chủ đột ngột vẫy bàn tay lớn một cái. Đại thế sông núi diện hóa huyền hoàng nghị khí, từ gạch xanh khe hở ở giữa lần nữa hiện hiện trui ra, như cánh tay thúc đẩy. Sau đó tại tứ nữ trong kinh ngạc. Xuân Thu đạo chủ hai tay đại triển, đưa các nàng bốn tất cả đều ôm vào trong lực, dẫn tới một hồi duyên dáng gọi to. Trừ ra sớm có thân mật trải nghiệm Nhan Như Ngọc, còn lại tam nữ cho dù đoán được đây là muốn qua sông. Nhưng mà, các nàng xưa nay tiên tử, thánh nữ quang hoàn gia thân, giờ phút này hết sức thận trọng, biểu hiện được vô cùng mâu thuẫn. Tại lẫn nhau tầm mắt nhìn chăm chú, căn bản không thả ra. Bất quá, Đàm Huyền căn bản không thèm để ý chúng nữ điểm ấy khó xử, Huyền Hoàng nhị khí ở tại dưới chân hóa nói, trước mắt liền bay lên không. "Nắm chặt ta, chờ chút nếu rơi xuống hủy dung, cũng đừng têo mái. Lời này vừa ra, Nguyệt nghe thường mấy người trong nháy mắt án tĩnh, từng cái chán buông xuống. Đang bay lượn âm hạ trong lúc đó, tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt. Giao chỉ thánh nữ khẽ cắn răng. Trực giác của nàng nói cho nàng, gia hỏa này tuyệt đối có thể điều càng đại trình độ đại thế sông núi, từ đó diễn hóa xuất nhiều hơn nữa Huyền khí. Cần gì như thế? Này không phải liền là muốn một hưởng tề nhân chi phúc. Tên hôn đàn này, suy nghĩ lưu động ở giữa, nàng vô thức nhớ ra lúc trước tại ngoại giới, mình bị đối phương xem tàu y phục, trong lòng càng là hơn không cam lòng. Nhưng nhìn qua phía dưới cốt cốt nổi lên, thư thối hôi thối xông vào mũi âm hà hoàn thủy, nàng hay là ôm thật chặt xuân tu đạo chủ thể xác. Vậy không biết có phải là cố ý hay không? Rộng mấy chục trượng âm hà, Đàm Viễn cứa mây bay trọn vẹn bay vút mười mấy tức thời gian. Trung quanh, bốn thương nào ngạt đại nhân, hoặc trái tim phanh phanh nhảy lên, hoặc thân mềm mại cứng. Qua sông lúc các loại phản ứng đều bị Đàm Viễn một, một rõ ràng cảm thụ lấy. Cuối cùng, 5 người đi vào âm hà đối diện, cứ đạp thực địa. Tứ nữ bước đi nhẹ nhàng, ăn ý lẫn nhau kéo dài khoảng cách, càng rời xa hơn cái đó một bộ nhà của Thanh Sa Băng. Diễn phần mình tố thủ nhẹ dơ lên, vuốt vuốt hơi lộ số xếp thanh thi. Tốt xấu là làm người hai đời. Đàng Huyền biết được, cái này động tác, cơ hội là cao đẳng cấp nữ thần, tất nhiên nắm giữ một loại che giấu lung túng kỳ ảo. Chương 145, Đại Đế hành cung 2, chương 145, Đại Đế hành cung 2. Giao chỉ thanh nữ đang tần nhấp nhẹ, nàng giờ phút này rất muốn chất vấn đối phương, cho đối phương một cái liếc mắt. Nhưng ở cái khác chúng nữ trước mặt, nàng cuối cùng là không có đem bất mãn biểu hiện ra ngoài. Khôi phục được hơn 10 dặm. 5 người đường tắt vài tòa to lớn khô có đống, có âm vật đại xà tới lui trong đó. Coi trên người ô quăng mức độ đậm đặc, cường giả cấp thánh chủ đến rồi cùng với nó giao thủ có thể cũng quá sức. Đại xá lạnh như băng chầm chậm vào 5 người, phun lưới rắn. Có lẽ là ra đời một chút linh trí, có khi còn sống mấy phần ký ức, kiên kỷ đàm huyền thân bị quanh quần từng kia từng sợi đại thế xuống núi, ngược lại là cũng không chủ động khởi Đi vào địa cung cuối cùng, cảnh tượng nghiêm chỉnh biến đổi. Năm người tầm mắt nhiên thoải mái. Bóng tối, âm khí Quỷ vật, tất cả đều trở thành hư không. Phía trước trói một mảnh, Quỳnh lâu Ngọc Vũ, Đình Đài Lục Các, ba phủ tại Từng Đạo Thánh Khiết Quang Huy bên trong, sáng chói vô cùng. Hà Quang mờ ngập ích, nở rộ bắn ra bốn phía. Này thế giới dưới lòng đất, bốn phía mọc đầy xanh um tươi tốt thảm thực vật, kỳ hoa dị thảo cây cây óng ánh, sức sống dật dào. Cùng một đường đi tới môi trường so sánh, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, một trời một vực. Cái đó là Cổ dược và năm, còn có Dược Vương. Không có kiến thức qua Tử Sơn tiểu thế giới bên trong, vô thủy ngộ Dược Vương liên miên Nhìn nơi đây, nhìn thấy từng cây cổ dược Dự Vương, Tử Hà chân bóng môi đỏ mấp máy. Tâm thần chấn động ở giữa, nàng muốn lập tức phi thân quá khứ ngắt lấy Tảo Hoa. Đây chẳng qua là một chỗ vô thủy đại đế không có danh tiếng gì, các đạo thống cổ tịch tượng chưa bao giờ để cập tới một bút vô danh hành cùng một trong, liền có như thế thần tàng. Khó có thể tưởng tượng, kia là đạo tràng Tử Sơn tâm sự, sẽ là cỡ nào một phen cảnh tượng. Thế giới dưới lòng đất sáng rực, giống như ban ngày. Đình gai lầu các trong suốt long lanh, như là thế hoàng kim mà thành, lại có linh ngọc giống nhau hạ Nơi này cùng khuyết san sát, hết thảy tất cả tựa như đều là kim ngọc đắp lên, linh quang mỹ lệ. Giá trị lên thành, kim ngọc cung khuyết bị kỳ hoa dị thảo vần quanh, thấm vào ruột gan nuôi thuốc, nhiều tứ nữ tất cả đều có chút kìm nén không được. Đến phía phía dưới, cổ dược vạn năm chừng hơn 60 gốc, chính là đại tiểu dược vương, cũng có hơn 10 gốc. Nơi này liền xem như tổ vương, thái cổ vương đến, nhìn thấy có dược vương tồn tại, đều phải động tâm, lên tham nghiệm. Giờ khác này, trừ ra Đàm Huyền, không ai có thể hoàn toàn bình tĩnh. Tứ nữ ánh mắt liễm diễm, riêng phần mình đem tầm mắt lại lần nữa tập trung đến Đàm Huyền trên người. Năng lực lại tới đây, toàn bộ dựa vào đối phương. Ma Chiếu đối phương lời nói, nơi đây chính là Vô Thủy Hành cung. Trong các nàng, so sánh với Nhan Như Ngọc, Tử Hà, giao Chỉ Thánh Nữ, Đạo Nhất Thánh Nữ, đều là ngoại nhân. Nếu muốn kiếm một trận canh, tứ nữ tâm tư lưu chuyển. Nam tử áo xanh hành tàu phía trước, tứ nữ tự giác đi theo đối phương sau lưng, mười bậc mà lên, đi vào này tòa thứ nhất cung kết trong. Linh khí nồng nặc đập vào mặt đánh tới, 5 người quanh thân lộ chân lông giống như cũng tại giãn ra. Gia. Nơi đây là thật cái bảo địa, như ở đây tu hành, chắc chắn làm ít cũng to. Bên trong tòa cung điện này ngoài ra không vật gì khác, hoặc nói cung khuyết thân mình chính là một tông bà bối. Ngoài giới, âm khí quét sạch, giữa thiên địa quang tuyến một mảnh ngảm đạm. Âm nhân ấm mã, như hắc triều một không ngừng từ trong cổ lang xông ra, tung hành vô song. Âu Dương đại sư, thật muốn đợi đến nửa ngày sau. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ý thức được, nơi đây đoạn không phải chỉ là để một chỗ thế gia hâm mộ chỗ đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên bao hàm thần tạng. Bọn hắn không cam tâm chỉ có thể làm cái người quan sát, ai cũng muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên. Dù là không chiếm được tiểu bí, mò được mấy phần vật bồi táng, vậy cũng đúng tốt. Đám mây phía trên, là nơi đây nguyên thuật đạo hạnh tối tinh thâm lợi, Âu Dương tộc tiểu đối chen dưới, khép lại tay áo mà đứng. Khi từng đạo hỏi ý truyền âm lọt vào tai, hắn đạo Chỉ thấy thứ nhất một tay theo trong tay áo rút ra, tối nghĩa huyền ảo nguyên thuật thủ đoạn kết động. Sau đó, hắn hai ngón tay khép lại, hàng luồng kim mang tại đầu ngón tay trở hiện, ngay lập tức hướng đóng chặt hai mắt phía trên một vòng. Sau một khắc, Âu Dương Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo vàng nóng ánh thần mang từ hắn trong mắt bắn ra, nhìn thẳng phương xa địa thế. Các phương đạo thống thấy cảnh này, tất cả đều nín thở. Ở cao thiên, lặng chờ tự giải phong sau đó, để cho mình lần đầu ăn quả đắng người nào đó nguyên cổ, vậy có chút hái đem tầm mắt tập trung mà đến. Sau lưng mấy tên nguyên thủy hổ cường giả đứng hậu, không lúc ních. Tứ Phương hư không Còn lại một ít thái cổ tộc thân ảnh, cũng là như ẩn như hiện. Thực chất, những thứ này thái cổ tộc nếu là hợp lực, khoảnh khắc liền có thể đánh vào cổ lăng trong. Nhưng bọn hắn mặc dù được gọi chung là thái cổ tộc, nhưng cũng chỉ là từng sinh tồn ở thời đại thái cổ hàng ngàn hàng vạn cái trung tộc, riêng phần mình truyền thừa, huyết mạch tích có tương thông, là từng cái độc lập cá thể. Tốt nửa ngày quá khứ, Âu Dương Hạo trong mắt thần mang thu lại, trong lòng vô cùng hưởng thụ giờ phút này ở vào muôn người chú ý ở dưới trạng thái. Hắn đứng chắp tay, chậm rãi đem Đông Hoang Cấp đạo thống đội vàng muốn đáp án nói ra. Cổ lăng chỗ sâu kia vạn năm đến nay phủ đầy âm khí, Lão cô yếu bở ra, một khắc đồng hồ sau theo tây nam phương hướng địa thế tối bình chỗ, đào sâu đi vào, có thể đem mạo hiểm xuống tới thấp nhất. Nghe nói như thế, phía chân trời đầu tiên là một tịch. Sau đó quần hùng mừng rỡ, rối rít nói, "Âu Dương đại sư quả thực đại nghĩa." Một lúc đi vào, chúng ta làm bảo vệ tại đại sư thân bị. Âm thanh quần quần quấy động. Xa xa thái cổ tộc các cường giả, thờ ơ là nhàn. Bọn hắn là thời đại thái cổ cường tộc, trước kia trong tộc cũng không phải không có tinh thông đại thế sông núi nguyên tu sĩ. Chỉ là thời đại kia, Nguyên Tinh Kiết, Dị Nguyên, thậm chí Thần Nguyên, dường như khắp nơi có thể thấy được. Thiên địa chưa biến có thể nói là chân chính tu hành thịnh thế đại năng nhiều như chó chạm đạo đầy mặt đất nguyên khoáng không thiếu nguyên thuật sư còn lâu mới có được bây giờ như vậy được coi trọng là vì cực ít có người đi nghiên cứu sâu đạo này mặc dù có nguyên thuật sư ngay tại chỗ vị mà nói vậy không có tư cách bị phong nhập thần bên trong sống đến này Hoàng Kim đại thế thiếu chủ chúng ta đợi hạ có phải cũng muốn xâm nhập nguyên cổ sau lưng một tên chạm đạo cường giả lên tiếng hỏi không cần kia vô thủy chuyển nhân có chút mô đạo có thể mượn đại thế xuống núi chỉ chờ hắn ra đây dĩ giật đái lao là đủ nguyên cổ khoátkho tay Hắn áo thần thiết màu xanh lam hà quang lập lòe, là lần này thái cổ tộc tới đây người bên trong, thân phận tôn quý nhất người. Hy vọng hắn đem hạt giống thần dược Kỳ Lân mang theo mang theo đi. Ấm ẩm, Thế giới dưới lòng đất, bốn dung mạo đều cốt sát thiên hương tuyển sắc nữ tử, lặng lặng nhìn cách đó không xa đạo kia bóng người áo xanh, triển khai một hỗn độn khí tức nồng đậm đạo đồ, địa thủy hỏa phong luân chuyển, đem năm tòa ngọc khuyết thu hồi. Những nơi đi qua, giống như cá giết san sông, nhưng phần nào có chút vật giá trị, đều bị hắn đặt vào đạo đồ, hoặc phong vào ngọc khí trong. Mà kia mấy chục gốc cổ dược vẫn nằm, còn có hơn 10 gốc vương, tự nhiên không có thất lạc. Nhan Như Ngọc được chia đại tiểu dược vương các một gốc. Từ Hà cùng giao chỉ thánh nữ vậy riêng phần mình được một gốc tiểu dược vương. Về phần tự động theo tới vị này đạo cô Tuyển Mỹ, thì chỉ bị Xuân Thu đạo chủ tặng trưng, tiện tay đưa qua một gốc cổ dược và năm. Không ai có dị nghị. Hạ Trường Nhiêu cực kỳ tạo hóa, hé môi nói lời cảm tạ. Nàng không phải loại đó không biết tốt xấu người, nhìn rất thoáng. Chương 145, Đại đế hành cung, 3, chương 145, Đại đế hành cung, 3. Mệnh đều là người ta cứu, năng lực an toàn lại tới đây trên cơ bản vậy toàn bộ nhờ đối phương, có tư cách gì nan nhị càng nhiều. Bàn về thân sơ, nàng cũng không phải đối phương đạo lữ, thị nữ, người ta dựa vào cái gì cho nàng chế lại? Chỉ là nhìn giao chỉ thánh nữ trên tay gốc kia tiểu dự vương, nàng ngẫy mắt hay là có một tia thần sắc khác thường lướt qua. Người này, liền sợ tương đối. Vừa so sánh, trong lòng khó tránh khỏi mất cân bằng. Cục, cục. Một lát sau, 5 người đi vào kia cuối cùng một tòa ngọc quyết chỗ, Quang Minh thần điện. Nhan Như Ngọc một bộ váy lụa hoa sen màu ngó sen rắc động, thon dài ngọc thể linh lung nắt thở. Nàng đôi mắt trong sáng ba quang lưu chuyện, đan thần đóng mộng, đem ngọc quyết bảng hiệu bốn chữ nói ra. Bên cạnh tam nữ vậy phát hiện tòa này ngọc khuyết một chút mánh quẻ, chỗ mắt. Ngọc khuyết bằng hiệu, như là bị nhân sửa đổi qua, nhìn qua cùng ngọc khuyết thân mình cũng không phải là liền thành một khối. Loại đó siêu thoát mở mịt cảm giác, bị phá hương. Đây là Vô Thủy đại đế tẩm cung, kinh nhân vì đại thần thông liên thông cái khác 5 tòa cung điện vận chuyển đến tận đây, lung tung sửa đổi tên. Đàm Viễn đưa tay, ngăn lại chúng nữ muốn mười bập mà lên thân hình, híp mắt nhìn chăm chú trước mặt ngọc khuyết nói, phát hiện nơi đây đại thế sông núi thế lực nhân, ít nhất phải đây chôn ở tầng trên sau hoang cổ thế gia, sớm mấy và năm. Đúng là như thế. Tứ nữ kinh dị, mới đầu các nàng vốn cho rằng Này Vô Thủy đại đế hành cùng, vốn là ở chỗ này, không ngờ rằng lại là bị tiền nhân vì đại thần thông na di đến nơi này. Đình Gai lầu các đã đi đến cuối cùng, trừ ra trước mắt cuối cùng này một tòa ngọc khuyết, liền chỉ còn lại bên kia ba miệng đen nhánh quan quách. Chúng ta không đi vào sao? Nhan Như Ngọc nhìn chính mình vị này đạo lữ, Xuân Thu đạo chủ chậm rãi lắc đầu. Trong này có người? Cái gì? Ngay vậy, tứ nữ vô thức rút lui một bước, trên ngọc dùng nét mặt khác nhau. Bị ba. Đúng lúc này, đống chặt ngọc quyết cửa lớn ầm vang mở ra. Một tòa tổng cộng có 7 tầng cổ tháp từ ngọc huyết chỗ sâu mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía bên ngoài năm người, bỗng nhiên trấn áp mà xuống. Cổ tháp khí thế hung hùng, tứ nữ đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Đàm Huyền hai tay kết ấn, vận chuyển nguyên thiên bí thuật, điều động nơi đây đại thế sông núi bọc lấy tứ nữ thân hình hướng về sau bạt lướt. Lướt về đằng sau trong lúc đó, hắn đối với Nhan Như Ngọc trực tiếp nói ra. "Ngọc Nhi." Lửa đế binh dùng một lát. Nghe được Ngọc này, này nhất, mãi, là hắn đầu tiên như thế xưng hô tại nàng, trước kia chưa bao giờ có. Từ hạ đám người như thượng. Theo các nàng, Hai người này vốn là đạo lữ, làm cho thân thiết, thân mật một ít cũng không có cái gì. Đâu ba? Cổ tháp tầng cao nhất, ngồi xếp bằng một đoàn mông lung thân ảnh. Đây là nơi này thủ mộ người hậu nhân, sớm đã mất đi, cũng không phải là người sống. Bất quá, nhìn tình hình, hắn nghiêm chỉnh là quyết tâm đem tự thân nguyên thần, mượn nhờ đại điện trong đá hỗn độ lực lượng, dung luyện vào cái này đã đang dệt ra pháp tắc cùng trật tự đại khí trong, cuối cùng hóa thành chỉ còn cái này lộn chấp niệm đại khí thần chỉ. Không có thánh khí, thần chỉ như thế linh trí, có chỉ là một sợi chấp niệm, không cách nào tự hỏi, càng không khả năng nói chuyện. Tự nhiên cũng liền không cách nào câu thông, nếu không muốn được hắn chân áp đến chết, liền chỉ có động thủ đem hủy đi. Ầm ầm, cỗ thấp trấn áp mà xuống mấy mắt, nơi đầy vạn đạo hà quang tình lình chết xạ mà ra, sáng rõ mắt người không thể cùng nhìn thẳng. Lại thêm một cỗ kinh khủng y áp như bọt nước hướng bốn phía đánh ra mà đến. Quanh mình nương theo lấy dị tượng hiện hiện, hải thiên một màu, sóng biết như tẩy, từng cây hoa sen vàng từ cái này gương sáng trên mặt biển nở rộ, lá sen giống như dính đầy một chút sương, một sức sống dật Rực rỡ chói mắt. Nhan Như ngọ không chần chờ, đem độn thanh liên lấy ra, giao cho nam tử áo xanh. Đông Đam viên nguồn suối thần lực trong Luân Hải phía trên, yêu đế chi tâm kinh hắn nhiều năm tổn dưỡng, sớm đã có một loại vô hình ăn ý. Giờ phút này gạt ra một giọt có lệnh thượng nhân thoát thai hoán cốt hiệu quả bảo huyết, chui vào dị tượng trung tâm kia đám hỗn độn thanh liên trong. Oanh ba. Theo một đạo hỗn độn thanh quang chợt hiện, cổ tháp phá diện. Đế binh miễn cưỡng chỉ có thể coi là khôi phục một tia, bắn ra một sợi cực kỳ nhạt uy của cực đạo. Liên đem này mơ hồ có hóa thành dấu hiệu đại khí, cho tất cả là hai. Ngôi xếp bằng trong đó kia lọn đại khí thần nhiệm, tán. Giao chỉ nữ, đạo cô Mỹ, Tử Hà tiên tử ba người, ánh mắt vô sáng Nam nữ như vậy một kiện đế binh, nếu các nàng là nam tử, chỉ sợ đều muốn sinh ra cùng với nó kết làm đạo lữ tâm tư. Huống chi này đế binh người sở hữu thân mình, chính là nhất đẳng đại mỹ nhân. Đây quả thực là một bút kiếm buộn không lô mua bán. Ông. Thế giới dưới lòng đất bụi bặm vừa mới kết thúc, giống như địa long lật mình bình thường to lớn chấn động, đột nhiên từ trên xuống dưới chuyển đến. Ngoại giới chư đạo thống cuối cùng là bắt đầu phát lực, công đi vào. Chẳng qua khoảng cách tiến lên ở đây, còn có một đoạn lớn lộ trình quan hải muốn qua. Ngọc quyết cửa lớn mở rộng. Đại điện chỗ sâu một tòa có màu ngọc bích rủ xuống nhàn nhạt thần đài, còn có kia chiến bệ thần hiện lên phóng cổ quyển da thú, lập tức lọt vào trong tầm mắt. Cùng lúc đó, một đạo công kền chơi bận thân ảnh, vô thanh vô tức tiệm hành mà đến, muốn đoạt tại năm người trước đó, bay vào ngọc khuyết trong, nhanh chân đến trước. Đoan đạo trưởng, năm đó ở phế tích Nguyên Thủy Từ Biệt, lúc trước ở bên ngoài ngụy trang thì cũng thôi đi, hôm nay gặp lại không trước chào hỏi. Xuân Thu đạo chủ đem hỗn độn thanh liên đưa trả lại cho Ngọc. Vận truyền bí thuật, đại trực tiếp vào. Mắt thấy không cách nào tiến thêm, rơi vào đường cùng. Đoạn Đức đành phải triệt hồi tiềm hành chi thuật. Hắn xoay người lại, cưới híp mắt thử dò sẽ nói. Chuyện cũ không đề cập tới cũng được, nhưng đã là quen biết cũ, Ngọc này khuyết trong đồ tốt, dù sao cũng nên người gặp có phần a. Lời này vốn là tùy ý nói ra miệng, hắn không báo bất cứ hy vọng nào. Ai ngờ, ở trong sân tất cả mọi người nhìn chăm chú, nam tử áo xanh đúng là chậm rãi gật đầu một cái. Có thể, bên trong kia bệ đá về ta, quyển ra thú về ngươi. Nghe nói như thế, đạo sĩ mập thất thần tại chỗ, có chút mắt trợn tròn, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nhân như Ngọc mấy người cũng là đôi mắt đẹp mở to, không thể tưởng tượng nổi nhìn nam nhân tràng qua, phải tại ngoại giới người đến nơi đây sau đó lại đi phân chia. Đàm Huyền Tĩnh mịch ánh mắt có hơi lấp loé. Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn đoạn đức phản ứng, nhịp chân di chuyển, hướng kia ba miệng quan quách chô bước đi. Trong nguyên tác, đối với này ba miệng quan quách chỉ là sơ lược. Hắn rất hiếu kỳ, bên trong đến tột cùng nằm ngửa người nào, chẳng tại đây ngân long quyển thiên địa thế nơi có phong thủy tốt trong. Ba chiếc quan tài, một ngụm đây một ngủm đại, giống như ba tòa đèn nhánh cung điện. Tạch tạch tạch. Đại thế sông núi phun trào, trực tiếp mở ra kia lớn nhất một ngủm quan. quan. tài chợt xuống, hắn đứng ở quan trên khuôn mặt, đi đến nhìn lại. Lý Phàm chúng ta còn có thể còn gặp lại sao?" Tức khắc, một cái tư thế yên nàng, trải lấy bím tóc đuôi ngựa, hai mắt nhắm nghiền, làm hắn dị thường quen thuộc cao gợi thiếu nữ. Cùng với vách quan tài thượng kia phảng phất là dùng móng tay khắc ra một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, đập vào mi mắt. Dữ Chân, Đàm Huyền Tân hình đột nhiên chấn động, đồng tử cự co lại. Tiếp theo tức, trước mắt hắn trở nên hoảng hốt. Quang ảnh biến ảo, tâm mắt lại nhìn, nào có cái gì mô phỏng nhân quả bên trong cố nhân. Có, chỉ là một bộ tan tại lượng lớn băng tuyết nguyên bên trong khô cốt. Giờ phút này, quan quách chỗ sâu hàng luồng kinh vô tận thời gian làm ham mọn. Vẫn như cũ lưu lại nhàn nhạt thánh uy tràn đầy mà ra. Đen ưng đảm huyền cả người hướng về sau tung bay mà ra. Chương 146, cố nhân, 3 hợp 1, cầu đặt mua 3. 1. Chương 146, cố nhân, 3 hợp 1, cầu đặt mua 3. 1. Thế giới dưới lòng đất. Hết rồi kia dày đặc huyền ảo đạo văn, có phong trấn khả năng nấp qua tại. Quan quét trong thật lớn thánh uy lan tràn ra. Có một cố hơi thở của thần thể bản nguyên. Trong này nằm, không phải là một vị thánh hiền cảnh giới thần vương thể á. sạch, đạo bị ép lui đến xa xa. Lâu dài cùng hầm mộ liên hệ, hắn biết được đủ loại bí mật, kiến thức cũng không nhỏ. Giờ phút này hai mắt sáng lên. Một vị thánh hiển trở lên cảnh giới thần vương thể, vật bồi táng tất nhiên sẽ không thái quá khó coi. Căn cứ này nguyên bản sáu toàn ngọt khuyết, ba miệng quan quét xếp đặt phương hướng, trận thế. Hắn có thể đánh giá ra còn lại hai cái quan quét trong, bên trong chứa hoặc là chôn cùng người, hoặc là chính là chân bảo. Chỉ là, kia xuân thu đạo chủ đã hứa hẹn hắn thần điện bên trong quyển giá thú. Quan quét trong bảo bối, cũng không quá tốt nhung tay. Xoạt! Nam tử áo xanh thân ảnh bị một sợi nh Vừa rồi nếu là bị kia loạn thánh uy trực tiếp lay động qua thể xác, cho dù hắn là tiên tiên thánh thể lặng đai, dù là không chết cũng sẽ trọng thương. Thân huống thể, thật chẳng lẽ chính là ngươi? Nhưng này lại làm sao có khả năng? Đàm Viễn Miễn cưỡng nhẹ nhàng hạ khí huyết, suy nghĩ rối loạn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước kia quan quách. Mấy năm qua, trải qua hơn trăm lần mô phỏng nhân quả, có thể nói mô phỏng nhân quả bên trong lý phạm trải nghiệm, chính là hắn đến đến thế giới này sau một cái khác đoạn nhân sinh. Có đoạn kia vân dạ vụ trải nghiệm, hắn hiểu rõ mấy chục vạn năm trước, hoang cổ trung kỳ trên hành tinh cổ này phát sinh một sự tình quy tắc chi tiết ại Vũ Hóa Thần Chiều thu nạp rất nhiều thiên kiêu trồng, giữ chân nhi thông qua chiếc kia linh tuyển, đào thoát phản lung động tiên. Nhưng cuối cùng đối phương có hay không có bị Vũ Hóa Thần Chiều tu sĩ bắt hồi, cùng với một ít đến tiếp sau, hắn không được biết. Hắn cùng đối phương khác nhau. Đối phương đào thoát sau đó, nếu là không có bị bắt lại, khẳng định trong thời gian ngắn không có trở về chính mình sinh dưỡng. Mà hắn vì thu hoạch điểm tu tính, vì chấp nhiệm của hiến quốc tòa kia thôn nhỏ, hắn rất nhiều lần mô phòng đều cần trở về. Số ít mấy lần không có trở về, cũng là bởi vì niếp nghe theo chuyện của hắn trước dặn dò, rời đi thôn, tại địa phương khác chờ hắn. Có thể 3 tuổi tiểu nữ hài không thể nào trông cậy vào hắn chu đáo thần triều tu sĩ cũng không phải ăn cơm khô cái kia bên cạnh vừa trốn thoát xem khi phía dưới, rất dễ dàng liền có thể tìm được lýếpếp dấu vết để lại tim đang sợ dưa vì Vũ hóa thần triều làm lúc tại đây bắt đầu cổ tinh vực năng lượng bắt lấy chỉ có đạo cung bí cảnh hắn cũng chỉ là thời gian dài ngắn thôi là vì tại mô phỏng nhân quả bên trong điểm thuộc tính tu hoạch đàm huyền bây giờ đã lâm vào một cái bình cảnh mấy chục và năm đàm huyền lần hướngă qua liền bằng vào đế bin khí tức cực đạo chống cự kia quanh trong lann tràn ra lũ lũ Thánh Huy không bao lâu Hắn lần nữa tới đến trước kia quan trên khuôn mặt. Hắn giờ phút này trong lòng có quá nhiều hoài nghi. Đối phương là mấy chục vạn năm liền bị táng tại nơi này, hay là vậy cùng vô thủy đại đế tẩm cung một dạng, bị hậu nhân vì đại thần thông na di đến nơi đây. Ngoài ra, lúc trước mở quán lúc một màn kia, hắn không xác định rốt cục chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn chân thực, hay là hắn thật sự bị mô phỏng nhân quả ảnh hưởng quá sâu, từ đó làm cho nhất thời hoảng hốt. Hắn quyết định làm hết sức đem tình huống xác minh. Như mặt này tấm mô phỏng, có thể ảnh hưởng đến này thế giới chân thật, kia về sau tiểu Trần đáng giá chú ý, hết sức cẩn thận rồi. Lượng lớn băng tuyến nguyên áp lên tại đây núi nhỏ giống nhau to lớn quan quất trong, như một vùng kết thành băng tinh màu lam nhạt hình vuông hồ nước, chiết xạ ra ánh sáng lóa mắt, hoa. Băng tuyết nguyên mặc dù giá trị mặc dù không như thần nguyên, nhưng nhiều như thế lượng, so sánh ngàn cân thần nguyên, hoàn toàn dư giả. Nguyên bên trong khô cốt, có bánh trong suốt, là kia nhàn nhạt thánh uy đầu mồn. Cường giả cấp thánh, lục thân vốn không dịch hủ, mà dù sao là mấy chục vạn năm tháng trôi qua, này băng tuyết nguyên cũng không phải nguyên, thi thể cuối cùng là mục nát. Tại tuần hoàn qua lại lần lượt mô phòng bên trong, cùng với nó giao thủ không biết bao nhiêu hồi, hơi thở của Nhi hắn thể quen thuộc hơn được. Hắn có thể xác định trong này nằm, thật là vị kia xuất thân thế tục đem cửa, thích trải lấy biếm tóc đôi ngựa cô nương. Đàm Huyền Đạo Hữu, người bên ngoài lập tức liền muốn đến chỗ này, ngươi nhìn xem nếu không chúng ta trước lấy cái khác hai cái quan quách trong thứ gì đó. Nam tử áo xanh hướng quan trên người vừa đứng chính là nửa chén trà nhỏ thời gian, đạo sĩ tất đức kìm nén không được, con mắt nhỏ dở chuyện. Hắn âm thinh tại thế giới dưới lòng đất quân, Đàm Viễn lại là không thèm quan tâm. Ánh mắt của hắn như điện, trong quan quách trên vách đá lướt nhìn, tìm kiếm lấy vị này cố nhân khi tọa mã thời khắc, có thể lưu lại một chút dấu vết. Hắn, không có sao chứ? trở ngại quan quách trong lộ ra lũ lũ thánh uy, tứ nữ ngọc lập ở phía xa, chưa từng tới gần. Giao chỉ thánh nữ nhìn ra hắn có cái gì không đúng, lên tiếng nói: "Nghe vậy?" Nhan Như Ngọc tam nữ nét mặt không đồng nhất, không nói gì, ánh mắt cũng rơi tại trên người đàm hiện, không chớp mắt. Theo khía cạnh nhìn lại, vậy không biết có phải hay không các nàng ảo giác. Đối phương nhìn quan quách trung nhân, trong lúc lơ đãng toát ra một tia thần sắc, luôn cảm giác bề ngoài dường như cùng vị kia mất đi không biết bao lâu cường giả cấp thánh, giống như đã từng quen biết. Ầm ầm. đất này Tịnh thổ ngoại chuyện tới tiếng động càng thêm lớn, đã có nhân sắp tìm được. Không có sao. Đạm Viên hết sức chăm chú, đối với ngoại giới tiếng động mắt điếc hai ngờ. Sau đó, hắn không có thu hoạch, lại ngay trước đạo sĩ thất đức mấy người mặt, nhảy xuống, nhảy vào cung điện kia giống nhau lớn nhỏ trong quái tài. Thức hải giữa mi tâm trong biển rộng, gần như có thể cùng mới vào tiên đại bí cảnh đại năng ganh đua cao thấp cường đại thần thức, tại đế binh bảo vệ dưới, tránh khỏi thánh uy tấn giết, tại đây quan quét trong từng cấp từng cấp thăm dò lên. Hắn vẫn luôn không cho rằng lúc trước nhìn thấy một màn kia là ảo giác. Cho dù là nháy mắt hốt, cũng nên có dẫn phát hoảng hốt đồng Lẽ nào cũng chỉ là cái này bộ hài cốt? Ha ha, ha, ha. Âu Dương Đại sư quả nhiên lợi hại, đám người kia lầm vào hiểm địa, chết thì chết thương thì thương. Đột nhiên, một hồi cười to tại thế giới dưới lòng đất vùng ven vang lên. Hiu, hiu. Theo vang lên, còn có từng đạo tiếng xé gió. Mấy cái đem Âu Dương hảo phụng như khách quý đạo thống thế lực, tổng cộng hơn 10 người mênh mông quần quật tràn vào. Thế thế, đạo sĩ Tất Đức gấp đến độ giẫm chân. Ta nói Đàm Huyền lão đệ, kia hai cái quan quách người nếu không mở, ta coi như mở a. Nói xong, hắn bất chấp lúc trước cùng đối phương giao ước, đi vào khoảng cách gần đây chiếc kia so sánh tiểu quan quách, thi triển dạy rồi hắn đặc hữu khảo cổ bí thuật. Cạch Chỉ thấy hắn khẩu khẩu nói lẩm bầm, thân bị không có gì thần dị hiện lên, kia nắp quan tài liền chậm chậm mở ra. Ông chỉ là mở ra một cái khe hở. Một đạo vô hình tiếng rung sau đó, trong khoảnh khắc quan quách trong liền mãnh liệt bắn ra hàng luồng sáu thải bạc quang, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đúng lúc này, một cố kỳ dị hương thơm theo trong khe hở bốn phía ra, làm cho người nghe ngóng tươi cười rạng rỡ, mừng rỡ. Mau nhìn, là đoạn thứ ba! cho bản tọa chết đi ba. Chương 146, cố nhân, 3 1, cầu đặt mua ba. 2, chương 146, cố nhân, 3 h đặt mua ba. 2 Tiêu ra gia Môn, Gia Quang, tứ tượng mấy cái đại giáo, thánh địa người, vừa thấy được bọn đức, quả quyết lựa chọn ra tay. Cũng không biết những người này là vì quan quách trong bảo bối, hay là cùng tất đức đạo chủ vốn là có thủ cũ. Oanh ba, bàng bạc thần lực tại thế giới dưới lòng đất bán ra, như cuồn phong quét sạch. Đoạn Đức mí mắt nhếch lên. Chiếc quan tài này mới mở ra lớn chừng quả đấm khẽ hở, bên trong bảo bối cũng không lấy ra, hắn không nghĩ như vậy chốn chạy. Nhưng mà, năng lực sông tới đây, phần lớn cũng có hóa long bí cảnh trở lên chiến lực. Nửa bước đại năng, đại năng, cường giả cấp thánh chủ, tổng cộng chung vào một chỗ, càng là hơn không xuống 20 người. Lại phía sau còn có liên tục không ngừng người, dọc theo đầu này an toàn lộ tuyến, lần lượt tràn vào tới. Thánh nữ, đạo nhất thánh địa nhân vậy đến. Nhìn một bộ tung bạch phi hạ trắng thuần đạo bảo đạo nhất thánh tử Long Duy Cao, nhìn thấy cách đó không xa bình yên vô sự tuyệt mị Sư tỷ, trong nháy mắt mừng rỡ, nên đón tiếp lấy. Sư Tử, ngươi không sao thật sự thật tốt quá. Hạ trường nhiều khí chất thanh lãnh vẫn như cũ, đối nó chán điểm nhẹ, tầm mắt hay là rơi vào chiếc kia lớn nhất quan quách chỗ. Ngôi thần điện này được phong, không cách nào đi vào, là ai làm? Kia bộ cổ quyển, nhất định cùng cựu bí liên quan đến. Lam Ngọc Huệ trong thần đài cùng quyển gia thú lọt vào trong tầm mắt, mọi người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn vào Sơn, mà không thể đi vào. Trong lúc nhất thời, thế giới dưới lòng đất vô tận 5 tháng đến nay lâu dài tĩnh mịch, bị triệt để đánh vỡ. Ôn nào xôi trào vô cùng. Một số người thậm chí cũng âm thầm bóp tốt pháp quyết, chỉ đợi một hồi cơ đoạn, chưa từng nghĩ tất cả mọi người bị chặn ngoài Ngọc Huệ. Mùi vị gì, thơm quá. Chiếc kia quan quách trong vật bồi táng không đơn giản, ta ngửi một ngụm, cảm giác cảnh bình cảnh cũng có một tia bừng lòng. Đàm Viên Lão Đệ, thực sự là hại khổ ta à? Rất nhanh Càng ngày càng nhiều nhân chú ý tới thế giới dưới lòng đất của ước kia Ba chiếc quan tài cổ. Đoàn Đức giờ phút này bị một đám cường giả đuổi cho chạy khắp nơi, vô cùng chật vật. Nhưng có nhìn đế cấp nhục thân hắn, bây giờ lớn nhất bản sự chính là khăn đánh. Vô số đạo ngang ngược vô song công kích rơi xuống hắn trên người, mọi người nghe được đùi bẩm bên trong truyền ra từng đợt, liên miên bất tuyệt kêu thảm như heo bị làm thịt. Đối phương chính là không chết được. Lớn nhất trước kia quan quách thánh uy trấn áp, bình thường người căn bản là không có cách tới gần. Quan quách bên trong băng tuyết nguyên ánh sáng màu xanh chiếu rọi, từng cái tu sĩ nỗi lòng giống như bị vớt mèo nhẹ nhàng cao động bình thường, ngứa cực kỳ. La Đam huyền. Không thấy được hắn, hắn nhất định tại trong quan, còn có một ngụm của quan, ai có thể đem rời ra. Vành ba, như khói tử khí đột nhiên xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất, quang hoa sáng chói, lưu động trong lúc đó tử hoa về xuống, lấm ta lấm tấm, một vòng màu tím mặt trời từ hơi khói trong bỗng nhiên bốc lên mà ra, ầm vang vọng tới kia bị đại thế sông núi phong tỏa nghuyết. Tử phủ thánh địa thánh chủ, liên hợp đạo thống vài vị cường giả, trước tiên lấy ra toàn lực. Lập tức, quanh mình còn lại thế lực cũng không có quang đứng yên, sôi nổi động thủ. Đại diện thánh địa một vị thượng, thậm chí lấy ra một kiện thần binh vương giả. Toàn lực thúc đẩy phía dưới, Pháp tắc đại đạo cùng trật tự ở trong sân phái động, tung bay không ít ngồi mát ăn bắt vào người. Lên keng. Cuối cùng, mọi người hợp lực phía dưới, vô hình phong tỏa tăng dã, tiêu tán. Ngay lập tức một đám người nối đuôi nhau đi bảo. Ha ha ha ha. Cổ quyền là của ta. A 3 Có người dốc hết sức hướng thần điện chỗ sâu phóng đi, lại gặp người sau lưng một vệt thần quang đánh rớt. Vô số người tranh nhau chen lấn nhảy lên phương kia cự đại vô bằng, có từng đạo màu ngọc bích rủ xuống trên mặt thần. Này ba, đây là có chuyện gì? Ta không đọc được. Đây là đá hỗn Phía trên có lớn đế cường lưu lại khí tức. Khi mà những thứ này không dàn nổi nhân, ngảy lên thần đài. Kia bị Vô Thủy Đại Đế coi như giường đá hỗn độn, trong nháy mắt bắn ra vạn trượng quan mang, nhường thần điện bên trong không gian cũng bóp méo. Ấm ầm. Thần điện rung động, một loại đặc biệt lực trường chấp mắt hình thành, tất cả mọi người bị định trụ. Quang ảnh biến ảo, Vân Lạc Đại Đạo trải rộng ra, trên bệ thần không gian trống chất, dung nạp xuống mấy trăm người. Chết tiệt ta. ta vậy không đọc được. Tại sao có thể như vậy ba? Dị tượng đột sinh, mọi người tất cả đều nghẹn não. Bên ngoài thần điện những kia chính suy nghĩ làm sao đem cổ quan ra, chưa từng đi vào người, trực tiếp dần mình. Một lúc sau lấy lại tinh thần, sôi nổi cảm thấy may mắn. Một thằng ngọc lập tại nguyên chỗ, chờ đợi nam tử áo xanh theo chồng quan tài ra tới giao chỉ thánh nữ đám người. Giờ phút này nhìn nhau sững sở, mơ hồ đoán được cái gì. Các nàng hiện tại coi như là đã hiểu, vì sao vị kia xuân thu đạo chủ, một thằng biểu hiện được không chút ho mang, giữ lại cuối cùng này một tòa ngọc quyết không vội mà thu lấy. Cùng lúc đó, lớn nhất cổ con trong, Đàm Nguyên thần tức mượn đế binh bảo vệ, treo lên làm người sợ hai thánh uy, xuyên thấu qua này lượng lớn băng tuyền, từng, tức, từng tức tới khoảng cách bóng hắn Tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới, kia mắt thường nhìn chi không thấy băng tuyết nguyên trong suốt góc, thình lình bị nhân khắc xuống bốn chữ: "Thật có lỗi, Lý Phàm." "Nghĩa là gì?" Có phát hiện, Đàm Viễn nhíu mày lại. Đến tận đây, trừ ra Dữu Chân Nhi cố kia thi cốt, hắn thăm dò khắp cả này trong cổ quan tất cả. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, hẳn là Lý Phàm từng tìm cầu quan nàng, nếu là chạy đi, giúp đỡ chăm sóc muội muội, đáng tiếc chưa thể ứng ước. Đàm nghĩ tới một loại khả năng. Suy nghĩ hơi định, hắn chậm thẳng thân hình, nhìn cố nhân thi cốt. "Thật lâu," trong lòng của hắn yên trở dài. Đối phương đào thoát phàm lung, trung hạch tự do tân sinh, nhưng cũng có thể ngồi nhìn một ít thế tục thân bằng, bị thần triều tu sĩ tàn sát không hiện thân, từ đó có khúc mắc. Quanh mình tràn ngập thánh uy trong. Phảng phất có mấy phần đối phương khi còn sống bi thương, hối hận phơi phới, chạy chậm chậm trôi qua. Có thể lúc trước, thật là ta hoa mắt hoảng hốt đi. Cạch cạch cạch. Trước kia có kỳ dị hương thơm truyền ra cổ quan, chiếc để bị Âu Dương Hạo ở bên trong một đám nguyên thuật đại sư mở ra. Chỉ thấy lớn như vậy quan quách bên trong, chỉ có một lớn chừng bàn tay bình sứ bạch ngọc, lặng nằm ở nơi đó. Từ bên trong, chàng đây nhìn sáu thải quang hoa lớn chừng trái nhãn viên đang hiện ra sáng chói ánh sáng hoa, lóe lên lóe lên. Này làm cho tất cả mọi người đều có thể cách từ bình nhìn ra cái khoảng. Đúng là một viên bảo đan. Kíp vào một hơi tu vi của ta bình cảnh liền có điều bông lòng, đem ăn vào chẳng phải là năng lực trực tiếp tiến vào tiên đại bí cảnh. Giữa sân người ai cũng kích động, bắt đầu thi triển thủ đoạn, phá vỡ trong quan từng tầng từng tầng cấm chế, sau đó muốn đem từ bình nhấc ra. Nhưng tăng nhiều thì thiếu, không ai sẽ chơ mắt nhìn bảo đan bị người khác lấy đi. Diễn phần mình cản trở, diện đúng là ngắn ngủi lâm vào giằng co. Này bảo đan là đạo gia ta. Bên kia bị vây đánh một hồi lâu, lánh cho mặt mũi bầm dập lại không phải thường cân động cốt đạo sĩ thất đức. Từ thần lực anh kích bùi bẩm trong thân hóa lưu quang mà đến, thẳng đến quan quách bên trong vật. Nhưng mà, đúng lúc này, một sợi do đại thế sông núi diễn hóa huyền hoàng nhị khí, ở tại trước đó liền bọc lấy từ bình mà ra. Đáng người kinh hãi, tầm mắt nhìn lại. Chương 146, cố nhân, 3/1, cầu đặt mua 3. 3, chương 146, cố nhân, 3/1, cầu đặt mua 3. 3. Chỉ thấy kia xuân Thu đạo chủ đã chẳng biết lúc nào theo lớn nhất quan quách bên trong ra đầy. Hắn quanh mình thiên địa thân hòa, thân vận đại đạo doanh thân, thanh sam động không ngừng. Mặt như con ngọc, đôi mắt thâm thúy, giống như tinh thần đại hại, hắn thì đứng ở cách đó không xa quan trên khuôn mặt, Phản Phật có một cỗ bẩm sinh mở mịt tiên khí quấn quẩn, phiêu dật xuất trần. Đưa tay một nắm, kia phong lại bảo đan từ bình liền bị hắn lấy vào tay. Thấy cảnh này, Âu Dương Hạo đám người mặt đều đen. Bọn hắn bận rộn hồi lâu, tự nhiên không muốn vì những người khác làm áo cưới. Ma Đồ Ba, nhanh đem bảo đan trả lại quay về. Giao Quang Thánh Địa một tên thái thượng trưởng lão lão mắt nheo lại, trong mắt sát ý thống, hắn thánh địa, cùng Xuân Thu Điện ân oán nhất. Giờ phút này gặp được, không thể nào có cái gì tốt sắc mặt. Tốt giáo Xuân Thu đạo chủ hiểu rõ, thái cổ tộc sớm tại ngoại giới bố trí thiên la địa võng, phong tỏa phương này địa vực, ngươi chính là được lại nhiều chân bảo vệ không làm nên chuyện gì, cuối cùng đều đem đổ ra. Âu Dương Hạo tại một đám cường giả chen chúc hạ cười lạnh nói, "Không sai, thường nói phù sa không lưu giữ người ngoài, và cuối cùng tiện nghi cổ tộc, vì Lao phu chứng kiến thấy, ngươi chẳng bằng đem bảo bối giao cho chúng ta." Tiêu Dao môn thánh chủ khóe miệng "Những kia có chỗ cố kỵ, phen, đợi lần này sóng gió khứ, có thể đến nhà hướng chúng ta đòi hỏi trở về." Chúng ta chỉ đòi hỏi bộ phận là bảo quản chi phí, một đám lao cái thứ không biết xấu hổ. Đạo sĩ thất đức hiệt mũi coi thường, ngược lại đối với nam tử áo xanh nói: "Đàng Huyền Lao đệ, người đem trên người bảo bối cho ta, sau đạo ra không thu mày may." Lời con chưa dứt, hắn thân hình thoát một cái, tránh thoát hậu phương một cái sát chiêu, lần nữa thân hóa lưu quang, tại thế giới dưới lòng đất đông trốn tây nhảy lên, vẫn còn không quên tiếp tục cổ nào. "Lao đệ, miệng của những người này, mặt ngươi thể tuyệt đối không nên tin tưởng, nhân phẩm ta quá cứng, đồ vật đặt ở ta này, tuyệt đối không có sơ hở nào." Ai u. một tôn đại giáo thánh chủ xuất thủ, Một cây chiến kích mang theo bổ ra thần nhạc chi thế, tại bảng bạc thần lực quan chú, đem đoạn đức đánh rất mùi bám. Mà ở chúng nhân chủ mục bên trong, Đàm Huyền thân cuốn huyền hoàng khí, đem điêu bình sứ bạch ngọc nắm trong tay chậm rãi vút ve, hoàn toàn không có đem những người này để vào mắt. Thật ở này ngân long quyển thiên địa thế bên trong, không có hai tôn trở lên chạm đạo cường giả đồng thời ra tay với hắn, căn bản đừng nghĩ bắt lấy hắn. Dưới mắt tràn vào nơi đây nhân tuy nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều bị định tại kia phát hắn, bất kể liên, ánh có Hắn tu có đạo kinh, suy đoán ra này từ bình bên trong viên đan dược theo hầu. Đây là lục chuyển kim đan, giá trị so với có thể để đại thánh chí cường cũng duyên thọ ngàn năm cực phẩm dược vương, còn muốn càng đậm một bậc. Chính là không biết, này mai lục chuyển kim đan là xuất từ người nào tri thủ. Đạo đức thiên tôn, càn rỡ. Chư vị, đồng loạt ra tay, thử một chút ma đầu kia ở chỗ này cát lượng. Thấy đối phương căn bản không thêm để ý tới, giao quang thái thượng hừ lạnh, hai tay kết ấn. Hướng 3. Thế giới dưới lòng đất rung động. Tuyệt học thống triển, hóa thoại tứ phương thần thú, theo phương tám hướng Thực hiện hướng nam tử áo xanh trên sống lưng. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, tứ đại thần thú hư ảnh do bàng bạc thần lực ngưng tụ, mấy như thực chất. Toàn thân thần dị khói động, Thiên Phú thần thông hiện lên, thần thú tên Minh. Quanh mình còn lại cường giả công kích vậy không có rơi xuống, phô thiên cái địa vò tới. Đạo nhất thánh địa người tại Đạo Cô Tuyệt Mỹ khuyên can hạ không có ra tay, thờ ơ lại nhàn. Vệ phân giao trì thánh địa nữ tu, không chút do dự, lựa chọn đứng ở Đàm bên này, liền ra giúp đỡ chống cự. Đáng tiếc, bị hắn khoát tay cự tuyệt. Ai cũng không nghĩ tới. Trong mắt, tại từng đạo thủ đoạn sắp tới lúc, Cầm hỗn độn thanh liên, hướng quan thân trong, chậm chậm nằm xuống. Vệ binh ba. Hang luông tràn ngập tại quan quách trung quanh thánh uy, biến thành hắn tấm bình phong thiên nhiên, chôn vùi tất cả công kích. Sau một khắc, nam tử áo xanh lại từ trong quan nhẹ nhàng phi thân mà ra. Đáng hận nha. Quân hùng thấy vậy hai mắt sung huyết. Soạt. Đại thế sông núi phong trào, Đàm Huyền Từ từ mở ra kia cuối cùng một ngụ của quan. Ông ba. Bao Hàm nhìn huyết cùng sát phạt thần mang nợ rộ. Một cái hồng anh thương dao động ra cùng táng tại chủ người trong quan tại đồng nguyên chi thánh uy, trong khoảnh khắc liền xuyên thủng phương này thế giới dưới lòng đất. Đây là thánh minh. Đủ để làm một giáo đạo thống nội tình trong khí, lại bị quan chủ đưa vào này hầm mộ nơi, bị long đong không biết bao nhiêu năm tháng. Một khi xuất thế, phong mang tất lộ. Ở xa ngoại giới rất nhiều thái cổ tộc nhỏ, nhất thời nét mặt cứng lại. Nội đồn huyết cùng sát phạt văn lạc đại đạo, phóng lên tận trời, hóa thành bay đầy trời vũ, hung mãnh vô song, thẳng tiến không lùi. Làm bọn hắn phong tỏa phương này địa vực bốn phía cái giới, xuất hiện lấm ta lấm tấm lớn nhỏ không đều bỏ sót. tại lòng đất này tới lui vòng. Trong lúc đó, tràn đầy dao động ra vài thánh uy, đem mấy cái thẳng xuôi thành một máu. Mọi người một hồi tê cả da đầu sôi nổi rời xa. Cuối cùng, tây thương này hình như có ý thức bình thường, đi tới quan chủ chỗ, thân súng dิ้น gì. Ầm ẩm. Một tiếng vang trầm, lớn nhất cổ quan nắp quan tài lại lần nữa khép kín. Hung anh thương thánh uy khuấy động, muốn bao lấy này khẩu táng nhìn ngày xưa chủ nhân của quan, bay khỏi nơi đây. Nhưng lệnh nhan như ngọc, giao chỉ thánh nữ mấy người trong lòng phát căng một màn xuất hiện. Một bộ thanh sam đột nhiên theo một bờ phi thân thẳng lên, một cước điểm nhẹ hồi kia cổ quan phía trên. Sa sa, chợt đầu cũng tò mò kia cuối cùng một ngụm trong cổ quan là vật gì mà người, chưa tỉnh hồn. Gặp tình hình này, bọn hắn đầu tiên là sững sờ. Ngay lập tức mặt lộ cười lạnh. Hắn đây là muốn chết à? Giao Quang Thái thượng thâm trầm nói. Ông ba, hôm anh thương mũi thương nổi lên hàm mang, đang muốn thấy máu. Đã thấy kia nam tử áo xanh gương mặt biến nổi, biến thành một cái thanh tuệ gầy gò thiếu niên lang. Thiếu niên lang yếu ớt thở dài, môi mấp máy, đúng là có chút hoang đường đối với thanh trưởng thương tiên nói ra. Giở đi nơi này cũng có thể đi đâu? Sau này không bằng đi theo ta đi. Ông vốn đã dao động ra một sợi thánh uy khó động mà quay về. Hôm anh thương vòng quanh thiếu niên lang chuyển một trận, dường như đang suy nghĩ. Sau đó khí cơ nội liễm, trôi nổi tại hắn trước mặt toàn thân thần mang tận trời, thần trí ý lặng. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người vì đó một tịch. Một ít trở lấy nhìn xem Tiên Xuân Thu ma đầu hôm nay trước người, trên mặt nét mặt liễu lo ngưng kết. Mặt mày xám xịt theo một chỗ trong hố sâu bỏ dậy đột đức, thấy thế trong mắt đều nhanh chợt lồi ra. Nhan như ngọc chúng nữ trong mắt ba quang liễm diễm, suy nghĩ lưu động. Nguyên Tiên bí thuật cải thiên hoán địa lại vừa khởi động, đàm viền thay đổi quay về. Lấy tay nắm nắm lấy cái này trường thương, khó được cảm nhận được một tia cảm giác thân thiết. Mô phòng nhân quả trạng thái dưới, cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua không đồng nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn ở đây mô phòng bên trong trải nghiệm Sở đãi thời gian là hiện thực gấp bội. Đối với vị này hơn trăm lần mô phỏng tiếp theo, ở trung được mấy chục năm cố nhân hắn mang một loại khác tâm trạng. Chương 147, Z, 3/1, cầu đặt mua 3. Một, 147, Z, 3 hợp 1, chương 147, giết, 3/1, cầu đặt mua 3. 1. Đam viên thần văn luân hải cuộn cuộn, hỗn độn đạo đồ chậm chậm trải rộng ra. Nguyên cội khí hỗn độn thần dị phơi phới. Địa thủy hỏa phong luân chuyển, dốc hết toàn lực mới đưa chiếc kia trấn phong có cường giả cấp thánh gì, mà liền như thế ngân, tác, tự sẽ lẫn. Đây là Đàm Huyền lần đầu tiên thật sự tại nhiều như thế người trước mặt, hiển lộ ra hỗn độn đạo đồ. Một số người thấy vậy tâm thần chấn động, hai mắt cực nóng. Đem Đế binh còn tại Nhan Như Ngọc, ở trong sân mọi người nhìn chăm chú, hắn cầm thương đi vào ngọc quyết trong. Mọi người kiến thức kia thần đài lợi hại, giờ phút này dám can đảm cứng ngắc lấy ra đầu đi vào người ít càng thêm ít. Ngọc quyết trong lặng ngắt như tờ. Tính được chỉ có nam tử áo xanh tiếng bước chân động tính, như vào chỗ không người. Bên trong người tuy nói cũng bởi vì kia đá hỗn bị trấn tại nguyên chỗ, giống như từng cái một điều, động một cái cũng không thể động, nhưng ít ra nói chuyện Thu hấp còn có thể làm được. Nhưng mà, khi thấy này Xuân Thu Ma đầu đi vào sau khi đi vào, tất cả đều không bình tĩnh. Chỉ thấy kia Văn Lạc đại đạo chặn ngập, kia lực trường đặc thủ tại đối phương thân bị tự động lui tàn ra tới. Hắn trong ngọc khuyết đi lại, giống như nhàn nhã đi dạo giống nhau nhẹ nhàng thoải mái, cũng không có tượng trong dự liệu như thế đồng dạng bị định trụ. Một màn này, làm bọn hắn tất cả đều yên lặng hít một hơi thật sâu, lựa chọn im miệng không nói. Mỗi người cũng nơm nớp lo sợ. Tình hình như vậy đối với bọn hắn mà nói, thực sự rất hiểm ác. Thử hỏi, tại như thế môi trường dưới, có người có thể không nhận ảnh hưởng chút nào, hành động tự nhiên Đối với bọn hắn mà nói, quyền sinh sát, hoàn toàn là nắm giữ ở chỗ nào xuân thu ma đầu trong tay. Cái này khiến bọn hắn làm sao bình tĩnh? Giờ phút này, tiểu này mấu chốt, cho dù là cùng với nó trước kia có khúc mắc mấy đại lạc thống, đại giáo người, toàn diện câm miệng, tất cả đều không dám cùng chi nhìn thẳng. Có thể tu hành đến một bước này, không ai thật là kẻ ngốc. Lo lắng dẫn tới đối phương chú ý, tránh tự rước lấy họa. Như thế mơ mơ hồ hồ chết rồi, vậy thì thật liền cùng cho không, không có gì khác nhau. Trong tầm mắt, đạo kia bóng người áo xanh một đi thẳng vào đến đá hỗn độn phụ cận, lúc này mới dừng bước. Trên bệ thần quang ảnh biến ảo, không gian chồng chất. Trừ ra thần điện bên trong vụn vật lệ thể, diện phần mình làm bạn mấy trăm người, phía trên này cũng có không dưới trăm đến người đứng lặng bất động. Lại tất cả đều là lúc trước không kịp chờ lợt, nhanh nhân một bước các đạo thống nhân tài tiếp xuất, cường giả. Ken. Xuân Thu đạo chủ tĩnh mịch ánh mắt quét những người này một chút, không nói tiếng nào. Trường Thương trực tiếp lộ ra, hướng trên bệ thần quăng ngang. Tức khắc, một đám người lớn bị hắn quét xuống tiếp theo. Hồng Anh chính là thánh khí, tuy nói thần lặng, vì hắn chi tu vi cảnh giới cũng không phát huy được thật sự năng, nhưng cũng đây tầm thường vũ khí thông linh, thậm chí thần binh vô giả muốn cường hoành quá nhiều. Tất cả mọi người bị định trụ, không cách nào thi triển thủ đoạn chống cự, bị thân súng trực tiếp quẹt vào, đụng vào người, liền không chết cũng bị thương. Mà điểm này, hắn đương nhiên là nhắm người đối xử khác biệt. Thí dụ như giao quang thánh địa một tôn nửa bước đại năng, trực tiếp giới hồng anh thương chết bất đắc kỳ tử, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra một tiếng. Tử phủ thánh địa, Tiêu Gia môn. Ma đầu, người muốn làm gì? A 3 Ma đầu, Người dám? Không. Thế thế, tất cả mọi người phản ứng, đối phương đây hoàn toàn là tại thừa cơ trả thù. Một ít cùng xuân thu điện làm không ân oán người. Giờ phút này việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, vẫn không lên tiếng. Trường Thương tạo động, trên bệ thần trong nháy mắt trống không một màn lớn. Lúc này, nam tử áo xanh nhíu mày lại. Hắn nhìn thấy mấy cái tới đây tìm cơ duyên, tham gia náo nhiệt Bắc Nguyên Vương ra cử giả. Nhớ ra kia vương đằng 2 tháng sau cùng mình đánh một trận, hắn không có chút gì do dự, lần này Hồng Anh thương sự quét là thứ. Đá hỗn độn hăng hái phong gà ghét. Mấy cái kia vương ra giả lão, sắc mặt đại biến, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, sôi nổi ngoài mạnh trong yếu quá to. Tiểu Súc Sinh, ngươi nếu dám giết chúng ta, đến lúc đó ngươi bại vào đằng nhi chi thủ, cũng là ngươi chết ngay. 03. Bảy, mấy người kia chẳng qua tu vi hóa long bí cảnh, thể xác còn chưa chân chính cùng Hồng Anh Thương mũi thương tiếp xúc, liền bị kêu bén nhọn đạo ngân văn lạc của máu và sát phạt, bán cho thành một đoàn xương máu. Yên Tâm, hai tháng sau, ta sẽ tiến hắn đi gặp các người. Đang Viên mặt như diếng cổ, không dậy nổi mày may còn sóng, con mắt chưa nháy một chút. Dứt lời, hắn trường thương lần nữa tạo động, liền đem đá hỗn độn tượng còn thừa người quét xuống tiếp theo. Lần này hắn trường thương trực kích đối tượng, là một vị nhìn chằm vào hắn nhìn xem tự phụ thánh địa thái thượng Nhưng ngay tại trường thương quét ra nháy mắt, ngoài điện truyền đến một đạo châu ngọc vội vàng động lòng người âm thanh. "Đạo chủ, thủ hạ Lưu tình, hắn là sư tôn của ta." Một bộ tán hoa hơi nước tím nhạt váy xếp nếp, người khoác màu lam nhạt thủy thủy khói mỏng sa tuyệt mỹ nữ tử, giờ phút này mặt mày tái nhợt. Bóng hình xinh đẹp cấp đến ngọc huyết chố cửa lớn, đối với bây giờ chính mình phụng dưỡng đối tượng cầu khẩn nói. Nghe nói như thế, đang Nguyên nhíu mày, nhưng vẫn là thu thương mà đứng. đánh ra một đạo tử lực, trên bệ hơn 10 người bị hắn tung bay ra ngoài. Thất linh bất lạc. Đông, tóc trắng xóa, thoạt nguyên vốn là không nhiều kha Già cả thân thể nặng nghề tung bay tại cửa điện Kim Ngọc trên mặt đất. Mặc dù xuất thần đài, nhưng lực trường còn tại, hắn không cách nào đứng dậy, chật vật không chịu nổi. Không thể gặp ngày xưa vẫn lấy làm tiêu ngạo đồ nhi bởi vì hắn, hướng ma đầu kia cúi đầu, ủy khuất cầu toàn, hắn hai mắt sung huyết, đối với Tử Hà âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi sớm tại Tử Chúc Phong tổ sư đường ra phả bên trong xóa tên, ta không có ngươi đệ tử này, chết lại có sợ gì? Cần gì ngươi đi cầu tỉnh. Lời này vừa ra, Ngọc Khiết trong ngoài ánh mắt mọi người lấp lóe. Hà môi anh đảo chăm chú nhấp cùng nhau, chán xuống, không có lên tiếng nữa. Thần đài trước Nam tử áo xanh không có công phu thượng tức sau lưng tiếng mục, hỗn độn đạo đồ từ luân hải trải rộng ra. Địa thủy hỏa phong luân chuyển, vô thủy kinh tu tập mà ra đặc thù đạo lực xoáy động, cùng đá hỗn độn bên trong dao động ra nào đó khí tức đồng nguyên hô ứng. Quỷ gia thú cổ xưa cầm trong tay, đá hỗn độn chậm rãi bị hắn thu vào. Thân đại không còn, cố kia lực trường đặc thù cũng theo đó trừ khử. Trong điện mọi người trong nháy mắt hành động tự nhiên lên. Người người quanh mình lan tràn ra mùi máu những người này quả thân quyết, này tay cầm trọng vong từ đất dậy, đôi mắt giản thật đưa mắt nhìn một chút Tử Hạ. Một lát sau, hắn kéo căng nhìn một gương mặt, dẫn ngoài điện tử phủ mọi người rời đi nơi đây. Trước đó kêu lời nói nặng trước mặt mọi người vừa ra khỏi miệng, hắn liền có chút ít hối hận, hiểu rõ đã thương ái đồ trái tim. Nhưng nói ra tắt nước ra ngoài, để hắn thả hạ cái mặt ra này, ngay trước cái này đại đạo thống người trước mặt, lại nói một ít ván hồi ngữ điệu, là tuyệt đối không thể nào. Bùi bẩm sắp kết thúc. Nơi đây cái kia vơ vét, đã vơ vét được không sai bị lắm, Đàm Huyền một tay cầm đường, một tay nắm chặt kia cổ quyển, chậm rãi mà ra. Ngoa quyết bên ngoài còn chưa rời khỏi người chiếm cứ đa số, nóng mắt nhìn nam tử áo xanh vật trong tay. Do dự không chừng Chương đặt 3. 2, 147, Z, 3 1, đặt 3. 2, 147, Z, 3, 1, đặt 3. Bọn hắn sớm có suy đoán, kia bộ cổ quyển hơn phân nửa chính là ghi lại cựu bí manh mối, là bọn hắn này tới ban đầu mục đích. Đại diện thánh điệu tên kia nắm giữ thần binh vương giả thái thượng, ánh mắt cảm đạo, ngọ ngọ muốn động. Vì hắn tiên nhị tầng thứ tư nấc thang tu vi, hoàn toàn có thể thúc đẩy thần binh vương giả. Tiếp theo cùng quanh mình những thứ này trong lòng vẫn còn có tham lam người lên thủ, cho dù đối phương thân ở phương này địa vực, lại cầm trong tay thánh khí, cũng chưa chắc không thể làm qua một hồi. Nam Viễn lão kia quyển da thú chúng ta lúc trước thế nhưng đã nói xong a. Lúc này, một chỗ thần lực tàn sát vừa bãi trong hồ lớn, đạo sĩ Thất Đức nôn ngự thanh âm vang lên. Âm thanh hữu khí vô lực, ống biếu. Hắn gặp vây đánh, tuy nói không chết được, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Người thật muốn này cổ quyển. Đàm Huyên lập tại trước ngọc khuyết kim ngọc trên thềm đá, nhìn thực sự thảm không nỡ nhìn đạo sĩ Thất Đức, giờ phút này lại là có chút không đành lòng hô đối phương. Cần biết, này cổ quyển thật sự là vô bổ. Phía trên bộ kia cổ hỏa, đầu nhập hàng loạt thời gian, tinh thần và thể lực vào trong, cuối cùng biến thành hành động thực địa thăm dò, quấn đi quần lại một vòng sẽ phát hiện này cái gọi là cựu bí manh mối kỳ thực chỉ hướng là Từ Sơn. Cách đó không xa, Đoạn Đức mang một cái đầu heo, vốn là thân thể mập mạp, dưới mắt càng là hơn ở đây trên cơ sở cổng tính hai ba giới. Hắn thấy Đàm Huyền thật có tuân thủ ước định tư thế, lập tức kích động làm hư. Một bên tránh né lấy mối hận cũ người truy kích, một bên vội vàng há mồm, nôn lưỡi nói hàm hồ không rõ. Muốn? Sao không muốn? Lão đệ nhanh cho ta. Quên mình, mọi người lặng lặng nhìn một màn này. Bọn hắn đánh chết không tin kia Xuân Thu đạo chủ sẽ đem tới tay đồ tốt, tặng cho này đạo sĩ thất đức. Bất quá, trong lòng bọn họ lại cực kỳ hi vọng. Đối phương thật sự đem cổ quyển giao ra. Ngay tại mỗi người suy nghĩ lưu chuyển ở giữa. Tiếp theo tức, mọi người con mắt bỗng nhiên mở to. Chỉ thấy nam tử áo xanh một tay ném đi. Giá trị không thể đo lường quyển da thú, cứ như vậy bị hắn nhẹ nhàng hóa thành một đạo lưu quang, bay vào đoạn đức trong lực. Sau đó bọn hắn liền nghe được nam tử áo xanh trầm rãi nói: "Ta Đàm Huyền từ trước đến giờ nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy, người ta rốt cuộc quen biết cũ một hồi, này cổ quyển ngươi lại cầm đi đi." "Ôi." Cổ quyển vào đạo sĩ thất đức rõ ràng sử xúc, hắn không ngờ rằng thế mà thật sự tới tay được dễ dàng như vậy. Đại hỉ trong Thân hình bị Hậu Phương mối hận cũ ném ra một cái thần văn đại kích cho đánh rất giữa không trung. Quân Hung thấy thế, đầu tiên là Lãm Yên đánh giá nam tử áo xanh một chút. Thấy hắn đem cổ quyển ném ra ngoài sau liền không quan tâm, từng cái tâm thần chấn động, hướng đạo sĩ thất đức chỗ chen chúc mà đi. Chết tiệt a, các người đám này không biết xấu hổ, từ trước đến giờ đều chỉ có đạo gia ta đoạt người khác bảo bối lúc. Từng đạo thần quang giữa ngang dọc. Ở vào trung tâm phong bạo đoạn đức cảm thấy quyết tâm, lấy ra một đầu cái bát nhỏ rạn Bí pháp kích động, chén bệ run trong khoảnh khắc liền dung ra một lực sát thương đáng sợ. Cam Lộ lưu luận, lượt không huyền. Nộ độ sa vào Không trệ lại nguyên, một đoạn tối nghĩa chú ngữ tại đoạn đức trong miệng niệm động. Nhất thời, hắn kia trong chén bể, đột nhiên dựng đầy hơn phân nửa bóng ánh chất lỏng. Sau đó trong chén đột nhiên dậy rồi một tia gợn sóng gợn sóng. Gợn sóng gợn sóng vô hình lộ ra chén bể bát thần, tại này thế giới dưới lòng đất tạo nên một tia bóng ánh xương trắng. Xương trắng nhìn như mờ mịt yếu đất, nhưng này chút ít quanh mình vánh liệt mà đến công phạt thủ đoạn một cùng với nó tiếp xúc, trong nháy mắt liền ngừng giữa không trung. Không được tiến thêm. Sau đó, từng đạo thần thần lực diễn hóa đại thuật, cùng xương chậm đồng hóa. Do hoa khí thủy, lại từ thủy băng, ầm ầm rơi xuống đất ngạ nháo nhuyễn. Cái này, cái này làm sao có khả năng? Đột nhiên đảo ngược, lệnh quân hùng ai cũng kinh ngạc. Đạo ra đi vậy? Đạo sĩ thất đức trên người khí tức thông suốt biến đổi, chăm chú che lấy kia buộc cổ quyền, chân đạp một đôi nhìn như bình thường, lại đồng dạng không phải là phàm vật dày rách, thân hình trọc trời mà lên. Thừa dịp mọi người ngây người, hắn hóa thành một sợi khói xanh, chạy ra chiến đoàn. Truy 3. Một vài đại nhân vật thẹn quá hóa giận, căn bản không nghĩ như vậy cùng cự bí bỏ lỡ cơ hội. Không bao lâu, đứng lặng tại thế rơi dưới lòng đất người, đống chốc liền ít hơn phân nửa. Chỉ còn lại tổng cộng 230 người mấy đợt thế lực. Tại chỗ, ngấp nghé nam tử áo xanh trên người còn lại chân bảo người, ánh mắt tại trong tay đối phương hồng anh thường, cùng với giao chỉ thánh địa, khương ra một đám giữa các tu sĩ xê dịch. Biết rõ giờ phút này đại thế đã mất, liền vậy lần lượt thân hoa trường hồng, theo đại đội ngũ đuổi theo kia đạo sĩ tất đắc đi. Đạo cô Tuyệt Mỹ thanh mắt đảm mắt. Xưa nay thanh tâm quả dục nàng, tại theo thánh địa mọi người rời khỏi thời khắc, quay đầu lại cùng nhìn một cái Xuân Thu đạo chủ. Thế giới dưới lòng đất dần dần trở nên yên lặng. Ầm Tại Nhan Như Ngọc, Hà, giao chỉ chúng tu ánh mắt kinh ngạc, Huyền đem đá hỗn lại lần nữa lấy ra ngoài. Đây là cỡ gì? Nhan Như Ngọc nắm giữ địa binh, vô hình lực trường không cách nào định trụ nàng. Nàng váy lụa hoa sen màu ngó sen hạ thon dài đùi ngọc di chuyển, đi vào đàm viện bên cạnh, khẽ hỏi: Ngay vậy, đàm viện một tay mơn trớn đá hỗn độn, lệnh chi vô hình lực trường chậm chậm thu lại. Hôm nay ngoại giới cổ tộc có chuẩn bị mà đến, Trạm Đạo Cường Giả không phải số ít, muốn bình yên trở về, thật tốt xin giúp một phen." Này đá hỗn độn lưu lại cố khí tức kia rất yếu, gần như sắp tàn hết, chỉ sợ định không ở Trạm Đạo Cường Giả a. Dao nữ ngọc lập bất động, đan thần đóng nói: "Sát thực định ở." Đàm đầu một cái, hắn vung tay áo một cái, Năm cái phong lại linh dược vạn năm ngọc khí bay ra, đưa về phía đối phương. Nhìn ra Nguyệt Ngê thượng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hoài nghi, Đàm Viễn cười nói: "Ta vị kia đồng môn Liêu Yiye, nghe thượng tiên tử hôm nay tại Huyền Nguyệt động tiên chắc hẳn cũng đã gặp qua, ta nghĩ nhường nàng bái nhập Úy Thánh Điệp, không biết tiên tử cùng Lăng trưởng lão ý như thế nào. Chút chuyện nhỏ này, đạo chủ cần gì phải vậy tôi kém?" Giao chỉ thánh nữ bên người, một vị trung niên mỹ phụ Nuji về phía trước đấy, đáp lại việc này, lại tự thu linh dược. "Bất quá, Đàm huyền cũng không phải là như vậy thu hồi, tiếp tục nói. Như thế cổ dược vạn năm với ta mà nói, cũng không phải quá mức trân quý." Nhưng nghe thường tiền tử cùng Lăng trưởng lão cảm thấy quý trọng, có thể dùng Long thủy cùng ta trao đổi. Hắn bây giờ bước vào Hóa Long, nếu không nghĩ làm từng bước, dùng mai nước công phu tinh tiến tu vi, kia Long thủy chính là không thể thiếu vật. Nghe nói như thế, Giao Chỉ Thánh Nữ cùng Trung niên mỹ phụ liên nhau. Các nàng đều là thông minh nhanh trí người, mơ hồ đoán được đối phương phá cục kế sách. Sau đó kiếm ra mấy bình bảo quang tràn đầy, phẩm chất không đồng nhất, tổng cộng hơn 30 tích Long thủy. Mỗi một giọt thủy bất phẩm chất cao thấp, cũng hình như nho lớn nhỏ, hiện lên kim sắc, vài trong suốt long lanh, mùi thơm xông vào mũi. Nổi luận đại đạo quy tắc mạnh còn có thể kéo dài thóng nguyên phẩm chất càng cao Long thủy đại đạo quy tắc mảnh vỡ liền ẩn chứa càng nhiều việc hoàn chỉnh có thể duyên thọ trình độ vậy càng lớn những thứ này Long thủy phẩm chất cũng không quá cao không cách nào cùng nằm cây vạn nằm cổ dược so sánh đạo chủ vừa có chỗ cần đối đãi chúng ta trở về một chuyến vì người mang tới nói xong tại đàm huyền Khang kg phía dưới, trung nhân bị phụ cố mà làm đem 5 cái ngọc hạp nhận lấy cũng không phải là các nàng thật sự đối với linh dược này khôngậo tâm chương 147 Z 31 cầu đặt mua 3 3- 147 Z 31 câu đặt mua 3 3 Thật sự là bởi vì các nàng vị kia Tây Vương Mẫu sớm có ý chỉ, phàm là liên quan đến người này tất cả nhu cầu, cũng chỉ có thể là không giảng buộc tận lực thỏa mãn. Trước mặt, Đàm Huyền tiếp nhận bốn bình long thủy, thần thức quét qua, kiểm tra một hồi phẩm chất, hắn hơi lộ trầm mặc. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem tu vi tăng lên tới dẫn động thiên kiếp trình độ, những thứ này long thủy sát thực kém chút ít ý nghĩa. Mà liên tại hắn do dự lúc, Tử Hà bước đi nhẹ nhàng, tán hoa hơi nước tím nhạt vây bóng hình xinh đẹp đi vào hắn phụ cận. hắn bàn ngọc một cái, trước được từ sư tôn Kha thủy bị hắn lấy ra lập tức, thấm vào ruột gan hương thơm lan tràn hướng bốn phía. Thấy thế, thế Đàm Viễn chầm mặc một cái chớp mắt. Cử động của đối phương làm hắn có chút ngoài ý muốn. "Đa tạng, hôm nay bị ngươi một bình cực phẩm Long thủy, ngày khác trả lại ngươi hai bình Long thủy hiếm có." Hắn nhìn chính mình người thị nữ này, chậm rãi nói. Đối với cái này, Tử Hà mím mím môi cánh, chỉ nhẹ nhàng nói ra một chữ. "Được." Bây giờ nàng đã cùng đối phương thân ở một trên chiếc thuyền, nàng làm như thế, cũng là vì mình, làm một loại đầu tư. Vành ba. Ngoài giới, ngân long quyền địa vực. Quân quận sông lớn mở, bùn Cái này khiến cao cư đám mê, dĩ giật đãi lao rất nhiều cổ tộc cư giả, nét mặt có hơi ngưng tụ. Nhưng thấy là một cái trật vật không chịu nổi đạo sĩ mập vào ra, bọn hắn liền ý hưng lan san thu hồi ánh mắt. Ầm ầm. Phương này địa vực phủ đuổi nhiều năm âm khí đã phát tiết được không sai bị lắm, bắt đầu trở nên yếu kém, nguy hiểm kém xa ban đầu. Vạn Sơ, Đại Diễn, Tử Phủ, cơ gia nhóm thế lực người, chăm chú truy tại đạo sĩ tất đức sau đó. Thuật pháp như dệt, dây đặc làm cho người tê cả ra đầu. Mẹ nó. Lần này có một cái tính một cái, truy sát đạo gia ta, quay đầu nhất định phải đem các ngươi mộ tổ đấy. Đoạn nước sử dụng ra tất cả vốn liếng đào mệnh bên trong, cũng không quên cũng không quay đầu lại chửi rầm lên. Dưới chân hắn dày rải thần mang sáng chói. Bัง vào cái này trọng bảo, vì hóa long thất biến tu vi, quả thực là tại một đám đạo thống đại nhân vật dưới tay, chân nhăn giống cái cá trạch, nhất thời bắt được không được. Tốt tốt tốt. Ngươi như vậy sẽ nói, hi vọng một lúc rơi xuống chúng ta trong tay, lột ra áp chế cốt thời điểm, có thể lại nói hơn hai câu. Đại diễn thái thượng cười lạnh liên tục. Hắn cầm trong tay thần binh vung ra. Một cái bén nhọn thần quang bổ tới, thiên diêu địa động. Mặt đất phía trên trong nháy mắt xuất hiện một đạo kéo dài hơn trăm dặm to lớn khẽ rẽn. Sông lớn bị chặn ngang chẳng đức, xuất hiện đông tây hai cái phương hướng khe, nước sông chảy ngược, nhấc lên sóng to gió lớn. Đạo sĩ thất đức thở hổn hộc, hắn suýt nữa bị đánh vùi vặn, lòng còn sợ hãi. Trốn đến trước đó bố trí nơi, đã có chút ít tuyệt vọng nhìn bốn phía vô hình bình chướng, cảm thấy chùy mắng. Những thứ này đồ chó hoang cổ tộc cũng nên chết, quả thực phong tỏa hư không, làm hại đạo ra chuẩn bị xong vực môn cũng mở ra không được. Ngắp! Trên bầu trời, nguyên thủy hồ chỗ. Thân mang áo thần thiết màu xanh lam vai hùng phía sau nam tử, một cái trạm đạo cường giả không hiểu ra sao hắt hơi một cái, tới bên người mấy người thần sắc khắt nhau. Sao Tu vi chạm đạo cũng sẽ nhiễm lên lên địa tiện thế tục phàm nhân phong hàn chi tật. Nguyễn Cổ mí mắt vừa nhấc, không vui nói, gần đây Hàn Nguyên Thủy Hồ đang phong bị, làm sao hướng vị kia tôn quý hỏa Lân động cổ hoàng nữ Hỏa Lân nhi cầu thân? Mà nơi đây sự tình lên men, gây xôn sao đến một bước này. Vị kia lệnh thái cổ vạn tập vô số tiên tiêu cũng vì đó hâm mộ tuyệt thế giai nhân, trước đây không lâu đã là khoan thai mà đến. Giờ khác này ở Hỏa Lân động các cường giả chen chúc dưới, ngay tại cách đó không xa đám mây. Vừa dứt lời, được hướng ấy mắt đi. Mặt trời lần thời gian, đen như mực thiên cung bên bờ. Hạ Lân Nhi thân bị giống như sau cơn mưa trời trong thất thải hảo quang quấn quẩn, như ẩn như hiện, giống như thần nữ lâm trận. Xơi tóc màu xanh lam như là tơ lửa tơ lửa, chân bóng, rũ xuống nữ tử eo thon trong lúc đó. Mắt ngọc mày ngài, da thịt bạch như mỹ ngọc. Chiêu vân kế thượng cắm một cái ngọc trâm, trong suốt long lanh, tại châm đầu có mảnh khảnh châu xuyên, treo một cái kỳ lân nhỏ màu tím, sinh động như thật, đưa nàng ngọc thạch giống nhau gọ má làm nổi bật càng thêm trắng nõn. Dung nhan kinh thế. Nhưng so sánh với hắn tuyệt thế dung nhan, tại tuyệt đại đa số cổ tộc nam tử thiên kiêu trong lòng, không thể thay thế. Nhưng thật ra là hắn thể nội chạy sôi vô cùng cao quý cổ hoàng chi huyết. Đã biết hiện nay bắt đầu tinh vực, dung mạo có thể cùng hắn so sánh người, tuy nói vượt Mao Lân Giác, nhưng trong vạn tộc luôn có thể ra thượng một ít. Chỉ có này cổ hoàng nữ thân phận, là cái khác mỹ nhân tuyệt sắc so sánh không bằng. Màn đêm buông xuống, phần lớn người tộc đạo thống thế lực, cũng bởi theo đạo sĩ tất đức dần dần xa rời khỏi nơi này. Theo thời gian trôi qua, cổ tộc các cường giả có thể vô cùng trực quan cảm nhận được, phía dưới địa thế trong mơ hồ có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp, đã hạ thấp một cái điểm dưới hạ. Ha, ha vị này vô thủy chuyển nhân còn trốn tránh không ra, chẳng lẽ cho rằng phương này địa thế, năng lực một thẳng dẫn là cậy vào hay sao? Cuối cùng, có một cái thái cổ cường tộc người không nhẫn mãi được. Hắn lắc lắc cơ bắp cường hãng cánh tay, chân chùy tại bên ngoài trên da thịt, có nhạt lớp vải màu và nóng, nổi lên điểm điểm hào quang. Rồi giao kinh người khí huyết phóng lên tận trời, liền muốn xâm nhập phía dưới cổ lăng, đem đàm đàm huyền bắt tới. Đang khi nói chuyện, tứ phương cổ tộc cường giả đôi mắt đột nhiên có hơ nhau lại. Nhân tộc giao trì nhân hiện ra, còn có kia vô thủy truyền nhân nạo nữ, thị nữ. Một đám dây thắt lưng nhẹ nhàng ngoênh ngoênh Bình yên theo cổ lăng chỗ sâu xuất hiện tại ngoại giới trong tầm mắt. Chậc chậc chậc, đều là chút ít thiên tiểu bá mỹ đại mỹ nhân, trong đó có mấy cái đều là cốt sắc thiên hương tuyệt sắc, này vô thủy chuyển nhân ngược lại là diễm phúc không cạn đây này. Một vị cổ tộc đại tu âm dương quái khí nói, chờ đợi đã lâu, cổ tộc các cường giả cuối cùng là tinh thần tỉnh táo. Nhưng bọn hắn ánh mắt liếc nhìn, lại chưa tại ra đây trong đám người nhìn thấy đạo kia bóng người áo xanh. Thú vị, nhìn tới hắn hay là biết được xu cát thị hùng, lại hoặc là chúng ta có chỗ cố kỵ, sẽ không cần hắn mệnh, đã đem thần chân giao cho đến những thứ này nũng mỹ nhân trong tay. Một tôn sinh ra bốn đầu tám tay cổ sinh linh ồ mồm nói: "Đem những người này tạm thời giam cầm đứng lên đi, tại hạt giống thần dược kỳ lân, thuốc bất tử hủy người, nguồn tội khí hỗn độn những thứ này thần chân trước mặt, cho dù cùng nhân tộc giao trì thánh địa khai chiến vậy sẽ không tiếc." Nguyên cổ đứng chắp tay, trực tiếp đối với người sau lưng hạ lệnh. Đột nhiên, một đạo trong sáng thanh âm tự đại dưới sông lộ ra. "Ha ha, thánh nhân không ra, thì sai tới chẳng đạo, các ngươi cổ tộc cũng liền chút năng lực vang, nam áo xanh đá hỗn ra khỏi mặt nước. Ở tại trước người, tại nguyên, ngọc khí trong hạt giống Thú bất tử hình người thình lình lơ lửng. Nơi đây tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Ngươi cuối cùng bỏ được hiện ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở phía dưới đợi cả cuộc đời trước. Nguyên Cổ đạp không mà đi, từ trên xuống dưới quan sát đối phương, phản chế giễu: "Muốn thần chân rất đơn giản, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, ngươi nếu dám từ ép tu vi cùng ta cùng cảnh giới đánh một trận, những vật này cũng chắp tay cho ngươi thì thế nào?" Muốn người chú ý bên trong, nam tử táo xanh nét mặt nhàn nhạt, nhạt: "Muốn cầu đánh một trận, ngươi có tư cách kia sao? Ngươi thứ ở trên thân, đã là của ta vật trong bàn tay." Nguyễn Cổ một tiếng cười nhạo, ngay lập tức hạ lệnh: đưa hắn cầm xuống. Chương 148, Kỳ Lân đội Kỳ Lân, 3/1, cầu đặt mua 3. 1. Chương 148, Kỳ Lân đội Kỳ Lân, 3/1, hợp 1, cầu đặt mua 3. 1. Đêm dài đẳng đắng bên trong, Nguyên Cổ ra lệnh một tiếng. Sau lưng một tôn Trạm Đạo Cường giả bước ra một bước, chớp mắt liền đi đến nam tử áo xanh trước mặt. Thiên Tam tầng thứ khủng bố uy áp tràn ngập ra. Cố khí tức kia, như một phương vạn cổ đại thế giới, cực điểm áp xúc mà thành nguy nga thần nhạc che đậy mà xuống, làm cho người cách đó không xa một ít tu vi gần như chỉ ở cực bí cảnh giao trì đệ tử, sôi nổi cảm thấy một hồi ngạt thở. Lúc này Nam tử áo xanh tất nhiên đã tự bổ xuất thần chân còn đang ở hắn trên người mình, những kia cổ tộc đã không có lại chú ý các nàng. Chỉ cần các nàng giờ phút này không xuất thủ bỏ ngựa đấu xe ngăn cản. Cổ tộc Phạm Nhân không đến quá mức đắc tội một phương có nội tình đại đế thế lực, là đi hay ở, hoàn toàn tự tiện. Nhan Như Ngọc đôi mắt trong sáng bên trong khó được hiện lên một tia lo lắng âm thầm. Trên bầu trời, giai nhân tóc xanh lặng lặng ngậm lậm, Lam Bảo Thạch con người bà quang lưu chuyển, không chớp mắt chằm chằm kia hạt giống thần dược kỳ lân. Hôm nay trình diện thái cổ cường tộc chừng trên trăm. nhưng lựa chọn làm cái này chim đầu đàn, dẫn đầu đối với nại vô thủy truyền nhân nổi lên lại tạm thời chỉ có nguyên thủy hồ nhất tộc, rất nhiều cổ tộc thiên kiêu, cương giả trong lòng cũng đang âm thầm đoán, có thể này nguyên thủy hồ biết được nào đó bí ẩn, lúc này mới không kiêng nể gì như thế. Giờ này khác này, tuyệt đại đa số người cũng tại yên lặng xem biến đổi. Xôn sao, quần quận sông lớn giữa không chung nhiều nhất chỉ có 20 tuổi tuổi trẻ xuân thu đạo chủ, đối mặt cao hơn bản thân 2, 30 người tiểu cảnh giới chạm đạo cường giả đánh tới, nét mặt vẫn như cũ nhàn nhạt. Tại các phương từng đạo tập trung mà đến dưới mắt, thứ nhất cái chân tại địch đến lượt đến trước mặt mắt, nhẹ nhàng đạp đánh vào cái kia có đạo văn phong cấm. Khi tức nội liễm không biết đá tảng phía trên. Tức khắc, phía trên tảng đá phong cấm đạo văn tan rã, thần chân khí tức lan tràn. Trong đó văn lạc đại đạo trải rộng ra, vô hình lực trường phơi phối mà ra, đem cũ kia dọa người ly áp tùy tiện tri tiêu. Trảm đạo cường giả thân hình chỉ trệ, mặc dù thoáng qua khôi phục bình thường, nhưng vẫn là khẽ ồ lên một tiếng. Liếc mắt nam tử áo xanh dưới chân phương kia cự đại vô bằng tảng đá, hắn trên mặt nồng đậm tham lam không che giấu chút nào. Thật sự là xa xỉ à, lớn như vậy một khối đá hỗn độn, cho dù trong đó tinh hoa đã bị tinh luyện mà ra, nhưng vẫn có thể dùng để tế luyện vì một kiện thánh khí, thậm chí đại khí, lại bị gọi phương tới làm giường. Người này tùy trán có một cái hiện ngân sừng nhỏ, xuất thân chính là nguyên thủy hầu ngữ hạ trên trăm thái cổ cường tộc một trong thủy ngân la sát tộc. Cho dù hắn từng sinh tồn ở tại nguyên mẫu mờ thời đại thái cổ, có thể thấy được dạng này tác phẩm, vẫn đang phát ra cảm thán. Nhưng sau đó một khắc, khi hắn phát giác được đá hôn độn phía trên lưu lại một chút nhàn nhạt siêu phàm khí tức, hắn thân thể hùng tráng bỗng nhiên chấn động, trong hư không liền lùi mấy bước. Tảng đá kia thượng khí tức, cùng lần trước kia vô thủy đại đế pháp chỉ Phương hướng tây bắc một trô đám mê, mở miệng kia người chạm ném chuột bình do. Nói xong, Hán tại trên đám mây thân ảnh chậm rãi giảm đi. Nghiêm chỉnh là đi nha. Lời này vừa ra, dẫn tới tứ phương tận trời kinh nghi một mảnh. Lần này Phương Cổ Lang đúng là cùng Vô Thủy Đại Đế liên quan đến. Không, không đúng, nếu là Đại Đế đang ngủ, trình độ hung hiểm hoàn toàn không thể đo lường, xa không phải lúc trước có thể so sánh. Ngờ vực vô căn cứ trong, liên quan đến một ít cực đạo chí cường bí ẩn càng thêm phát sóc quỷ quệ. Đứng lặng tại đám mây một ít cường tộc, hồi tưởng lại lần trước pháp chỉ Đại Đế hiện thế kinh dị tượng, không nói một lời rút lui. Những người này vốn là trong lòng có kiêng kỵ, lo lắng cái kia vốn nên sớm đã tọa hóa Vô Thủy Đại Đế còn sống sót. Lần này tới trước chẳng qua là quan sát một hai. Thấy thời cơ bất ổn, từ không muốn cùng Nguyên Thủy Hồ này có chút xuống dốc hoàng tộc gánh phi hiểm. Nguyên cổ giờ phút này đồng dạng có chút kinh nghi, nhưng thân là Nguyên Hoàng bát thế tôn, tiểu này mấu chốt không nên sinh e sợ. Chú ý tới Hỏa Lân Nhi liễm diễm ánh mắt dường như nhìn lại, do dự trong lúc đó, hắn một tay có hơi nắm chặt, đối với tên kia Trảm Đạo cường giả lần nữa hạ lệnh. "Miểu Sâm, chỉ lấy thân chân, chớ tổn thương hắn tính mệnh là đủ." Ngay vậy, Hiền Ân sừng nhỏ Đạo không dự nữa, Dương tay một cái, phương này địa lập tức thổi Một cú cường đại hấp nhiếp lực lượng từ hắn lòng bàn tay buộc phát ra, muốn đem trôi nổi tại nam tử áo xanh trước người mấy thứ thần chân vật đi. Đúng lúc này, một đạo thân mang màu đỏ đạo bào lão giả hiện thân. Lao giả một đôi màu vàng kim thụ đồng hiện hiện. Như liệt dương sáng chói hai mắt, trực tiếp bắn ra hai đạo thực chất thần quang, trực kích hiện ngân dừng nhỏ người chạm đạo trong lòng bàn tay. Tư. Đồ ăn cứ đặt tại dầu nóng bên trong tiên tạc thanh âm lượn lờ vang lên. Miểu Sâm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên, thu tay lại mà đứng. Hắn ngược lại là chưa bị thương gì, chẳng qua lòng bàn tay một khối nhỏ non non ra, có chút phát tiêu, biến thành một khối lao bị thôi. Năng lực tại thiên địa này đại biến môi trường hạ tu luyện tới như thế cảnh giới, đúng là không dễ. Hắn thủy tránh cái kia hiện ngân sừng nhọn thần mang đại thịnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi chẳng qua chạm đã bắt đầu, vừa mới đạp vào trạm đạo cái thứ nhất bậc thang nhỏ, không phải đối thủ của ta, khuyên ngươi chớ có sai lầm." "Sai lầm?" Tịch Long lao đạo cũng là cười lạnh, đem nam tử áo xanh bảo hộ ở sau lưng, đồng thời bàn tay lớn lật một cái, một cái không có cái nắp tối như mực bình bị hắn lấy ra. Bình còn không có chút nào tức đẩy, nhưng Miểu Sâm đã sắc mặt đại biến, hiện nhọn lại lần nữa ảm xuống. Hắn tử trong đó cảm nhận được nhàn nhạt cực đạo áp. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng đối phương chỉ cần thúc đẩy ra một tia vi năng, chiến mình hắn, thậm chí trấn áp hắn đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Tứ phương Cao Thiên, vô số tại thái cổ những năm cuối kiến thức qua cảnh tượng hành trắng, tấm mắt khoáng đạt cổ tộc cường giả, sắc mặt chấn động. Bọn hắn ánh mắt được gác, có thể nhìn ra bình này từ nếu là cái nắp còn tại, hợp hai là một. Chỉ sợ so với bọn hắn trong ấn tượng mỗ mấy món cực đạo cổ huyễn binh, cũng mạnh hơn một bậc. Nghe đồn chúng ta tự phong đoạn này 5 tháng, nhân tộc ra một vị non nhân, tu luyện thân, vì đế khu làm tài liệu cuối cùng tế luyện thành đế binh, nghĩ đến chính là vật này. Hoa Lân Động một tôn trạm đạo cường giả, phản ứng, đoán được bình theo hậu. Trên đám mây, Nguyên Bộ đối với Miểu Sâm biểu hiện rất không hài lòng, nhìn thoáng qua sau lưng mấy người, chậm rãi nói: "Các người cũng đi." Lời còn chưa dứt, hắn lấy ra một kiện Nguyên Thủy Hồ Tổ Vương thánh khí, giao cho một người trong đó. Tính cả Miểu Sâm, tổng cộng 7 vị Trảm Đạo giả lão, đem kia cầm nửa cái thôn tiên ma quán xích bảo lao đạo bao bọc vây quanh. Đối với cái này, Xích Long lao đạo không hề sợ hãi. Chính như lúc trước kia Miểu Sâm nói, tại bậc này thiên địa môi dưới, có thể Trảm Đạo, đi đến một bước này, không ai là đơn giản. Hắn tự có hắn ngạo khí. Từ thánh Từng nhiều lần bị đảm huyền quà tặng, tích này tại đây trong vài năm, cuối cùng là phóng ra kia còn lại nửa bức, trảm đạo công thành. Nay hắn lâm vào hiện cảnh, hắn không ngồi mà tới, để báo đáp hắn ấn huệ. Chưa từng rời xa giao chỉ chúng tụ trong. Nhan Như Ngọc thấy xích Long Lao đạo đến, muốn đem Hôn Độn Thanh Liên đưa tới, hắn lại lắc đầu. Chỉ cần không vào thanh cảnh, bất luận là nửa cái cực đạo đế binh, hay là hoàn chỉnh một kiện, khắc nhau dường như không có, đều khó mà phát huy ra thật sự uy năng. Chương 148, Kỳ Lân đội Kỳ Lân, 3 đặt 3. 2, chương 148, Kỳ Lân đội Kỳ Lân, 3 đặt mua 3. 2, Hai, Sông lớn giữa không trung, đè nén khí cơ tràn ngập. Mắt thấy một hồi chạm Đạo đại chiến sắp hết sức căng thẳng. Văn Ba, đột nhiên, phương xa thiên cung, một hồi kịch liệt pháp tắc đại đạo va chạm tiếng động chuyển vang mà đến. Nam tử áo xanh im lặng, tinh mục ánh mắt hướng tiếng động đầu nguồn ngóng nhìn mà đi. Hắn khí cơ đã đạt đến cường thịnh nhất, tuy thời đều có thể dẫn động thiên kiếp phá cục. Chẳng qua, giờ phút này tiếng nổ, cuối cùng là làm hắn mơ hồ ý thức được chuyện hôm nay một chút không chỗ tầm thường. Hắn liền quyết định chờ một chút, xem xét bóng tối bên dưới đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì. Ầm ầm Khoảng cách phương này địa vực không biết bao nhiêu bên ngoài và rộng, tình hình chiến đấu kịch liệt. Ngàn vạn đạo thần quang nở rộ, chiếu sáng cả mảnh trời khung. Thánh uy khói động. Thánh nhân không ra, đây là có nhân vận dụng thánh khí. Từng mảnh từng mảnh hư không bạo liệt, thiên địa rung động. Tiếng động chuyển đến, ai cũng không nghĩ tới, hôm nay lại còn có một chỗ chiến trường. Một tôn cổ tộc cường giả vận dụng đại thần thông, chiếu rọi ra phương xa chiến trường mơ hồ một màn, nhìn thoáng qua hạ kinh ngạc nói: "Là dãy núi người, bọn hắn thế mà cũng tới góp cái này náo nhiệt." Ha, ha không phải tham gia náo nhiệt, đây là tự mình kết cục, vị kia thần tảng công chúa chẳng biết tại sao. Đối với này vô thủy chuyển nhân thế nhưng chăm sóc có thừa, lần này chỉ sợ là chuyên sai người tới trước tương trợ. Vị tiên sinh ra bốn đầu tám tay người trạm đạo cười lạnh nói: "Chỉ là chuyện hôm nay rõ ràng là một vòng trụ một vòng, bây giờ nhìn tới, muốn ra tay với vô thủy chuyển nhân, có thể xa không chỉ nguyên thủy hồ một phương thế lực, vị kia tiên hoàng tử động dạng áp phủ đã lâu. Con trai của thần linh tự lực hiệu triệu cường đại giường nào? Bắt bộ thần tướng tế tụ, hôm nay dãy núi thần tằm đến giúp đội ngũ đã chú định phân tích một phen thế cục, có người hít sâu một hơi khí lạnh. Hòa lân Nhi như gấm mái tóc dài màu xanh lam theo gió vũ. Giờ phút này nàng lông mày cau lại. Trong lúc vô hình, Hỏa Lân động dường như cũng bị cuốn vào một hồi vòng xoay trong. Tối nay thế cục càng thêm giả rối quỷ quệ. Nàng đang suy tư, phía sau màn đến toột cùng là thế nào một tồn tồn tại, hoàn mỹ thấy rõ đủ loại quy tắc chi tiết. Vì này vô thủy truyền nhân làm mục tiêu đồng thời, cũng lấy làm mồi, dù sứ dãy núi thần tàm người vào cuộc, hơn phân nửa có càng lớn nhu đồ. Đàm Huyền tiểu ca, trên người ngươi thần trần, ta chỉ cần kia hạt giống thần dược Kỳ Lân. Quan sát thời gian không ngắn, tóc vật cuối cùng là lên tiếng. Thanh âm của tiểu dính lại thanh thúy, nghe vào một ít nam tử trong hai, lệnh chi tâm sinh rung động. Ta hỏa Lân động thái độ đối với ngươi, hay là cùng dị vãng mở rộng, thần dược hạt giống cũng không đòi không, ngươi có gì điều kiện, chi bằng mở miệng. Tại một đám cường giả chen chúc dưới, Hỏa Lân Nhi gót sen uyển chuyển, coi như không thấy cùng kia Xích Long lão đạo đối lập nguyên thủy hồ mấy người, bóng hình xinh đẹp trực tiếp lướt qua, đi vào nam tử áo xanh phụ cận, mang theo một hồi hương thơm. Nguyên Cổ thấy thế, mày nhăn lại, trên người áo thần thiết màu xanh lam nổi lên hà quang. Nhất làm cho đầu hắn đau tình huống hay là xuất hiện. Rõ ràng vị này làm hắn vì đó hâm mộ cổ nữ, có thể ngồi đợi hắn đem thần cấp đến tay sau đó cùng hắn giao dịch. Giờ phút này đối phương lại tự mình kết cục, trực tiếp cùng kia vô thủy chuyển nhân thương lực lên. Này không thể nghi ngờ đem xáo trộn hắn cùng một số người khác, vốn có bố cục. Hỏa Lân Nhi đục lòng người tiếng nói êm thai lọt vào thai. Nam tử áo xanh ánh mắt từ phương xa thu hồi, ngược lại nhìn đối phương. Hắn tay áo cuốn một cái, trôi nổi tại trước người thần chân đều thu hồi. Ngay tại Tóc Lam Vưu vật cho rằng lần này lại muốn mất hứng mà về lúc, hắn cười nhạt một tiếng. Tất nhiên tiên tử Luân Phiên mở miệng, ta nếu là còn như lần kia thần thành giải thạch lúc khó chơi, vậy liền thật là có chút không nên. Nghe nói như thế, Hỏa Lân Nhi đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhưng lại thấy đối phương lời nói xoay chuyển. Chỉ là, điều kiện của ta nói ra, chỉ sợ tiên tử không muốn a." Hoa Lân Nhi mê người môi đỏ đóng mở, nợ nụ cười xinh đẹp. Đang Nguyên tiểu ca cứ nói đừng ngại. Nam tử áo xanh gật đầu một cái, nhìn về phía tuyệt thế giai nhân tĩnh mịch trong ánh mắt, dường như mang theo một đám ý vị thâm trường tình tinh chi hỏa. Sau đó, hắn gần từng chữ một. "Điều kiện rất đơn giản, kỳ lân đổi kỳ lân." Lời ấy ý gì? Tóc Lam View vật ban đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại chưa thật sự hỏi ra lời, nàng liền dư vị đến. Tráng nõn, tinh xảo cao quý trên dung nhan, kia xóa tươi đẹp động lòng người cười yếu đi. Hắn tự giống như hai bông hồ nước màu xanh lam con người, mang theo một tia xem kỹ, lạnh lùng từ trên xuống dưới dò xét Đàm Huyền một lần. Nhìn ra được, Đàm Huyền tiểu ca tâm tư rất là kỳ náo, bản tính có thể nói là đánh cho kêu lên keng, chính là không biết. Đang khi nói chuyện, nàng chân ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước giẫm ra một bước, cùng nam tử áo xanh cùng nhau đứng ở khối kia đá hỗn độn phía trên. Bị lực trường ảnh hưởng, nàng ngạo nhân tiên khu ngưng trệ một sát na. Chẳng qua ảnh hưởng không còn nghi ngờ gì nữa cũng không quá lớn, ngọc thể vẫn như cũ hơi nghiêng về phía trước gần sát nam tử áo xanh. Nàng thổ khí như lan, trang điểm tiến đến Đàm Huyền bên hai, vì một loại má ấp môi kẻ tự kỳ ái mọi tư thế thì thầm nói, chính là không biết, muốn cả người cả cuộc đều chiếm được, ngươi thật có lớn như vậy khẩu vị có thể ăn được ta sao? Khó được có này chủ động đưa tới cửa diễm phúc. Xuân Thu đạo chủ trên mặt nụ cười không giảm, người người đối phương mái tóc ở giữa bay tới như lan rường như xạ hương thơm. Không giống nhau đối phương dứt lời, hắn một tay tại phương này, đe dới tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, Lặng yên nô ra, ôm lên vị này cổ hoàng nữ xíu xiu vâng eo. Ta nghĩ tiên tử có thể là Hiểu Lậm, tại hạ mặc dù rất muốn cùng tiên tử xâm nhập giao lưu một phen, nhưng cũng đã hiểu loại chuyện này vẫn là phải có chút tình cảm cơ sở mới tốt, ta nói tới Kỳ Lân, là cái này Nói xong, hắn tay kia tại giai nhân ngạc nhiên, ánh mắt đờ đẫn dưới, đem đối phương đừng ở bùi tóc ngọc châm lấy xuống. Chỉ thấy kia trong suốt long lanh ngọc trâm cuối cùng treo một cái sinh động như thật màu tím tiểu kỳ lân. Soạt, trâm cài tóc bị lấy, hỏa lân nhi kia mềm mại tỏa sáng sợi tóc màu xanh lam, như thác nước nghiêng mà xuống. Tóc dài khoe rơi, cái kia có như vậy trong chốc lát cực hạn mỹ cảm, lệ kẻ đầu tiêu cũng qua loa thất thần một cái trước mắt. Giờ này khác này, trong chảng bên ngoài sân, tất cả mọi người trầm mặc. Tại trước khi tới đây, ai cũng không cách nào tưởng tượng, ở chỗ này sẽ trình diễn như vậy không thể tưởng tượng một màn. Giao chỉ một đám nữ tu tại trận mắt há hốc mồm sau khi, vô thức đem ánh mắt xê dịch trí nhân trong đám, vị kia yêu tộc đệ nhất mỹ nhân trên người. Gió đêm phát động, nhan như ngọc dây thắt lưng bồng bền, váy lụa hoa sen màu ngó sen lên dưới, hoàn mỹ đường con hình dáng mơ hồ có thể thấy được. Nó biểu hiện được dường như vô cùng lạnh nhạt. Chỉ là kia tố thủ nhẹ giơ lên ở giữa, đem một sợi thanh ti vút đến sau thai ưu nhã động tác, rơi vào giao chỉ thành nữ đám người trong mắt, lại có vẻ hơi tự lực. Cách, Cái đó không xa. Chẳng biết lúc nào, nguyên cổ hai tay đã nắm chặt thành quyền, có đùng đùng, không, rức, vang truyền vang. Gần đây Nguyên Thủy Hồ muốn hươ lựa lần động đưa ra thông gia, hắn đã sớm đem chi coi là độc chiếm, không cách nào khoan dung người khác cùng với nó như thế thân mật. Ngươi. Cuối cùng, Hỏa Lân Nhi lấy lại tinh thần, lông mày đứng đấy, trong mắt nén nức nở. Chương 148, Kỳ Lân đội Kỳ Lân, 3/1, cầu đặt mua 3. 3, chương 148, Kỳ Lân đội Kỳ Lân, 3/1, cầu đặt mua 3. 3. Chân ngọc hướng về sau vừa lui, thoát ly đá hỗn độn lực trường quá nhiều, giống như huyền thải một hoa mỹ mái tóc màu xanh lam bay múa, tựa như Nam tử áo cử chỉ, vội vàng không kịp chuẩn bị, làm nàng tâm Lúc này mới đang run lên thần bên trong mặt cho hắn rút ra ngọc châm. Nhìn tới tiên tử quả nhiên không muốn, nay tiểu kỳ lân hay là trả lại cho người đi. Kia xoa yêu thích không buông tay mềm mại không còn sót lại chút gì, Đàm Huyền mất hết cả hứng, cười nhạt tâm thanh bên trong, đem tiên ngọc châm ném hồi cho đối phương. Hỏa Lân Nhi bàn tay trắng như ngọc đem tiếp được, trên người đáng sợ khí cơ tràn ngập. Nếu là ra tay, thực lực của nàng so với nguyên cổ muốn chỉ mạnh không yếu. Giáng đối với điện hạ vô lễ, thực sự là thật căm đạm. động một tôn trạm đạo cường giả lạnh, trong mắt sát ý bắn ra. Hắn cơ thể tươi sáng, giống như một chiếc thần đăng nhẹ nhàng. Vô tận thần mang bắn ra, tùy tiện lướ qua cầm trong tay thôn tiên ma quán xích long lao đạo chỗ. Đúng lúc này, giữa thiên địa có vô số đếm không hết nồng nặc phụ văn hiện hiện. Nam tử áo xanh rõ ràng cảm ứng được, dưới chân đá hỗn độn tại từng chút từng chút thoát ly không chế, có bay về phía xa xa xu thế. Hắn hiểu rõ, lại không phóng thích thể nội liều mạng áp chế điểm giới hạn không được. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nơi đây thiên tượng biến đổi. Gió nổi mây phun. Nhơn mỗi người cũng phát ra từ đáy lòng run sợ kiếp vân chớp mắt tới, tới. Không có cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng, vạn tử mang theo vô tận lôi, trong nháy mắt biến bao phủ hoàn toàn thiên địa tiếp tùy từng người mà khác nhau. Một thẳng vị quan sát muôn dân tư thế, đứng lặng đám mây những kia cổ tộc cường giả, đứng núi chịu sáo. Lực lượng hủy diệt quét sạch, trước tiên liền bị đánh rất cao thiên. Phương này địa vực, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trướng mắt lôi hồ. Trong thời gian ngắn ngủi này, cái gì cũng không tồn tại nữa. A3, thằng ngại danh. Tê tâm liệt phế, tiêu thảm như heo bị làm thịt tanh ầm hết đợt này đến đợt khác, bên hai không dứt. bao phủ tất cả. Tiên điêu muốn ra tay với nam tử áo xanh trạm giả, kia nhất năng kinh khủng thần thông, không còn có đến tiếp sau, giờ phút này tự lo không xong. Một số người tính toán chưa kịp, tại bị bao phủ nháy mắt, liền hóa thành kết cho. Thí dụ như kia sinh ra một cái hiện ngân sừng nhọn thủy ngân là sát tộc nhỏ sâm. Đừng nói những người này, thiên kiếp tới đột nhiên, chính là trước đó được Đàm Huyền một tiếng truyền âm nhắc nhở xích long lão đạo, dưới mắt vậy tuyệt đối không dễ chịu. Tiên tam chạm đạo cấp độ tiên kiếp khủng bố như vậy, chính là có chỗ đê, sơ sẩy một cái cũng có thể thân tử đạo tiêu. Vì thế, tuy nói đối phương là không ngợi mà tới, nhưng Đàm trong lòng vẫn còn có chút ban quan, trực tiếp cho hắn lưu lại một gốc tiểu dự vương, cùng với 3 cây linh dược và 5, sau đó nhanh chóng rời xa đối phương. Ầm ầm. Xa xa tiếp vân bên ngoài. Tại giao chỉ chúng tu, nhan như ngọc và tầm mắt của người bên trong. Cái kia lao nhanh sông lớn đã không tại, bốn phía ánh tím mờ mịt mê mang, đơn thuần mắt thường đã vô pháp thấy vật. Nam tử áo xanh thần văn màu tím vàng trong luân hải khói động, hỗn độn đạo đồ trải rộng ra, chân đạp đá hỗn độn, thừa cơ đi thai họa những kia cổ tộc cường giả. Hắn như một thuốc cao da chó, lệnh không ít cổ tộc cường giả khổ không thể tả. Có Trạm đạo cường giả trong cơn giận giữ phát điên không xỉa, muốn bắt được hắn. Nhưng lúc này, Đàm liền thái độ khác thường cùng với nó dậy rồi khoảng cách. Hắn khác sâu quán triệt kiếp trước theo trong sách vở học tập đến chiến lược phương châm. Địch tiến ta lùi, địch lui ta truy, như gần như xa. Vành ba. Vạn trưởng lôi thác nước nghiêng, Cụ thể đến mỗi cá nhân trên người, hình thái khác nhau. Có hóa thành phụ văn chữ lớn, có diễn biến là một cái lôi long. Cũng có hóa thành dọa người chấp giật hình người, lệnh cổ tộc cường giả thể xác bị vành thành than cốc, tan thành mấy khói Này ngân long quyển thiên địa thế yên lặng vô tận năm tháng, cái này hướng hiện thế, quả thực là vô cùng sôi trào. Mỗi một tốc không gian đều là lôi kiếp. Thường kia từng sợi lôi hồ ở trong đó nhảy cẫng. Ngươi thật là ác độc nha. Không, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cho bản tọa cút xa một chút. Hoan có đầu nợ có chủ, ngươi tự đi gây sự với Nguyên Thủy Hồ A đừng tới đây. A, tiểu số sinh, ta muốn ngươi chết không yên lành. Liên tiếp sợ hãi trong tiếng kêu to, bóng người áo xanh là Lôi Hải Hải Tâm, vô tận lôi thác nước chủ yếu đều là hướng về phía hắn đến. Lôi thủy thân động, lần nữa gắng gượng bức tử bà tôn Nguyên Thủy Hồ cùng với ngữ hạ cường tộc người chàm đạo. Những người này bị thần lôi quán đỉnh, huyết nhục đều hóa thành cho bụi. Thất ở một mảnh tiếp một mảnh từ mang bao phủ dưới, đầu lâu vỡ vụ, nguyên thần, loạn, thần câu diệt, thân tử tiêu. Trong lúc đó, đầy trời trên lôi tóc lam không hổ là cổ hoàng nữ. Thiên kiếp dáng lâm ban đầu, nét mặt chỉ là nhất thời biến sắc. Nguyên nhân cũng chỉ là lo lắng tộc nhân an nguy, bản thân trong thiên kiếp biểu hiện được thành tạo điều luyện, bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng. Thế nhưng sau đó, vẫn không quên lấy ra đạo khí, tăng phúc phía trên đạo ngân. Đó là một ngụm toàn thân có khắc họa chư thiên vạn tộc đạo hộ. Sớm tại Thái cổ chưa phong nhập thần nguyên trong lúc, Hỏa Lân Nhi liền đem chi tế luyện đến pháp tắc cùng trật tự sen lẫn tình trạng. Về phần kia nguyên cổ, bởi vì luôn luôn chưa tiến đến phụ cận, thêm nữa hắn vốn là có phần không đôn dạn. Trải qua nhất trọng tẩy lễ sau đó, bắt lấy nam tử áo xanh bức cường giả khoảng cách, thoát ly Vì thân đi xa, rời rạc tại phương này địa vực bên ngoài. Oen, dần dần, bóng người áo xanh phát giác được tiên kiếp sắp hơn phân nữa, liền không còn đuổi theo những kia theo mấy tôn người chạm đạo hóa thành tiếp trò, đã sôi nổi thừa cơ giở ra phong bạo hạch tâm cổ tổng người. Giờ phút này, bốn phía trước kia bị phong tỏa hư không, Giang Cầm sớm đã tan dã. Thừa dịp một cái hủy diệt lôi điện đánh xuống về sau, tiếp văn của quận, a phủ lúc, Đàm Viễn ném ra một phương đại qua mà đi. thần tam người bợ vì hắn mà vào cục, lần này bị người phục hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Tiên kiếp đầu nguồn biến mất, Nơi đây che đậy tất cả bầu trời đem Kiếp Vân cũng tùy theo mà đi. Một cái chốc mắt mây gió biến ảo, một cái chớp mắt trời sáng khi trong. Dao dao. Phương này địa thế càng đạt thủ. Trải qua như thế dung chuyển. sông lớn vẫn như cũ quần quần chảy xuôi, cầu thang địa thế phía trên, khe danh phản phật đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự động bổ sung, đang lặng lẽ phục hồi như cũ. Nay hao phí, nhưng thật ra là vô tận năm tháng đến nay, nơi đây để dành tới vô hình đại thế xuống núi. Kinh nhân tinh luyện, có thể làm hàng luồng nặng hơn núi cao huyền hoàng khí. Kẻ này, thật là một cái yêu nghiệt có thể sẽ thành hai vị điện hạ tương lai đế lộ phía trên tình địch. Hoa Lân động một tôn người chạm đạo vô cùng chật vật nhìn kia dẫn động Ti Vân, vượt qua hư không đi xa bóng người áo xanh, nét mặt một hồi biến ảo sau khi, không khỏi từ đáy lòng cảm thán. Hắn tóc hai bù xù, đỡ lên cách đó không xa, kia lúc trước từng muốn ra tay với Xuân Thu đạo chủ, lại tại lôi thác nước bên trong suýt nữa bị tuyết sống đánh chết, thân như than cốc tổng nhân. Hắn xác thực là cái nhân vật, nhưng kỳ Lân tần dược, ta động thế bắt buộc. Tóc Lam một đôi trắng nõn được giống như mỹ ngọc cánh ngọc nhẹ giơ lên, khép lại lên tóc dài, tiếp theo dùng ngọc ở quán bên trên. Nàng một bộ hỗn lượn lên đất hồng nhạt thủy tiên tán hoa lục di váy, người khoác tơ vàng khói mỏng xanh biết xa theo mê người dáng người giật động. Vô tận phong tình tại thời khắc này nở rộ, điên đảo chúng sinh. Chương 149, ngươi sẽ không phải là Tây Vương Mẫu con Genly, 3 hợp 1, cầu đặt mua 3. 1, chương 149, ngươi sẽ không phải là Tây Vương Mẫu con Genly, 3 hợp 1, cầu đặt mua 3. 1. Vội 3. Chiến trường sa không. Quân chào mãnh liệt pháp tắc đại đạo, từng tôn chạm đạo vực thần tắc, liệt va chạm. Anh, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt cho dù nơi giao thủ là tại một chỗ thượng cổ hư không chiến trường, có thể từng mảnh từng mảnh hư không bạo liệt ở giữa, thiên điệu thất sắc, sơn hà điên đảo. Trăm vạn đạo thần quang nở rộ, theo chiến trường chỗ hư không, cả mảnh trời không giống như ban ngày. Trảm đạo cường giả cầm thánh binh giao phong, chiến trường thánh uy khói động. Dốc sức mà làm dưới, trận này chém giết thậm chí có ý hướng nhìn thanh chiến xu thế phát triển. Bị lần nữa vượt qua đi Tây Mạc thần tàm công chúa chỉ lệnh. Hôm thần tàm điên là đảm không có sơ hở nào. Dường như có thể nói là tướng tộc bên thậm chí ngự hạ cường tộc người trảm đạo, phái ra hơn phân nữa Dãy núi thần tàm cùng với những kiêu ngự hạ cường tộc tổ vương nhóm, sẽ không mặc cho nhóm này ngày sau có thể trở thành trụ cột vững vàng người chằng đạo, đều vẫn lạc tại bên ngoài. Nếu là toàn quân bị diệt, hoàn toàn được xưng tụng thương cân độc cốt. Mà một khi dãy núi thần tàm tổ vương nhịn không được kết cục, như vậy liền chính giữa có chút tồn tại uy mến. Tức đây, chẳng những có thể thừa cơ nổi lên, còn có thể tìm tòi lần trước kia vô thủy pháp chỉ có mấy phần tính chân thực. Một hòn đá ném hai chim. Giờ này khắc này, phương này chiến trường bên ngoài, từng tôn uy như dãy núi tổ vương hư ảnh, yên lặng nhìn giữa sân giao phong thật sự bức vào gay cấn giai đoạn, vững như núi. Ha ha ha ha, thật tốt thái của Hoàng tộc, cường tộc không thích đáng, càng muốn đi ủng hộ một cái ti tiện nhân tộc, hôm nay các ngươi chết ở đây, có thể nói là tự làm tự chịu. Một vị sau lưng mọc lên mười mấy đôi cánh chim người chẩm đạo, liên thủ phụ cận vài vị đồng đạo, đem một vị dãy núi thần tằm trạm đạp đại tu trọng thương, ngửa mặt lên trời cười to. Đây là này trước ra ngoài, đúng lúc tránh thoát đại thành thánh thể xóa bỏ, may mắn thoát một kiếp thần linh quốc dư nghiệt. Thần linh quốc hủy diệt, bọn hắn không chỗ có thể theo tử Đô, Tử Thiên vượng hai vị thiếu chủ, cùng nhau đổ nhập vào Hoàng tử giới chướng. sân hơn 10 vị thần tằm cùng với người Song quyền nan địch tứ thủ, trong thời gian ngắn liền đã rơi vào hạ phong. Ở đây vây khốn, tiêu sát thế lực của bọn hắn, không đề cập tới chiến lực, chỉ ít về số lượng dưới mắt chiếm ưu thế tuyệt đối. Chiến đến giờ phút này, hai bên cũng đánh nhau thật tình. Dần dần bắt đầu có cường giả bị trọng thương, thậm chí chết. Dãy núi thần tàm chưa tu đều đỏ mắt. Mắt thấy liền muốn bắt đầu xuất hiện đại quy mô thương vong, chiến trường bên ngoài hư không đứng lặng mấy tôn dãy núi thần tàm tổ vương hư ảnh, mơ hồ lắc lư lúc. Soạn. Đột nhiên, chỗ này chiến trường chỗ hư không chớp mắt nứt ra. Thường tôn tổ vương sắc mặt ngưng lại, có người thấp giọng nói: "Không tốt." Ầm ầm tiếp theo tức. Đầy trời kiếp vân theo một đạo bóng người áo xanh đột ngột vượt qua xuất hiện, lệnh giữa sân tất cả tu sĩ, tất cả đều biến sắc. "Dãy núi thần tằm chưa vị tiền bối, không cần quả ta, mau lui ba." Một mảnh tử mang trong, Xuân Thu đạo chủ thân hình còn chưa thật sự bước ra hư không thời điểm, thi pháp truyền âm tỉnh táo. Hắn đến đây, chỉ vì làm dối. Hóa Long Tứ biến thiên kiếp đã qua nửa, căn bản không chống cậy và có thể bước tự bao nhiêu trạng đạo cường giả. Rốt cuộc, này không thể so với lúc trước, địch nhân đều tại lần Hắn vượt qua hư không mà đến, chạm đạo cường giả thần thức cường đại giường nào? Không ai sẽ chỉ ngây ngốc đứng. Siu Siêu. Tiếp vân khí tức tràn ngập, xuất hiện mấy mắt. Giữa sân vô số người biến sắc đồng thời, thân hình nhanh lui lại. Mỗi người hóa thành từng đạo lưu quang. Không ai có cái đó thời gian khắc họa đạo văn, ném ra đại huyền ngọc, tất cả đều top 5 top 3 liên thủ ra sức thôn bạo địa xé mở hư không, muốn hai kiếp lôi bao phủ nơi đây trước đó, nhanh chóng rời khỏi. Tức khắc, chiến trường lên này liên tiếp hư không ba động vời phối vô song. Không gian kết cấu mất cân bằng, trong lúc vô hình đúng là ấp dậy rồi một hồi hư không phong ba. Một tiếng đủ để khiến tu sĩ tầm thường màng nhĩ phá toái khủng bố lên. Chiến trường xa không hư ảo thiên không giống như đều muốn dung tụ tiếp theo. Bóng người áo xanh mục tiêu rõ ràng, căn cứ đối xử khác biệt cùng lần cận nguyên tắc, trực tiếp chọn lấy một tôn khoảng cách gần hắn nhất tiên hoàng tử bát bộ thần tướng, ngang nhiên phóng đi. Vô số lôi hồ giờ phút này đã xem chiến trường bá phụ, lệnh chi tại chói mắt tử mang phía dưới, triệt để đã trở thành một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi tự địa, phế tích. Lôi kiếp đánh xuống, rất nhiều chưa thể ngay đầu tiên bỏ chạy trạm đạo cơ khắc liền bị đánh ra đường hầm không. A. Tiểu xúc sinh. Tôn này bộ mặt giữ tợn tướng, đang thét âm thanh bên trong, biến thành tiếp cho Xa Sa, thừa dịp khe hở này, lần nữa đến thử xé mở hư không, chuẩn bị vượt qua rời đi cái khác người chẳng đạo, thấy chi vô cùng kinh hồn tăng đảm. Kẻ này điên cuồng như vậy chi bộ dáng, làm bọn hắn vô thức nhớ tới thời đại thái cổ, tồn này đồng tu thái âm, thái dương hai bộ đế kinh nhân ma. Bên ngoài sân, những kia nguy nga như sơn nhạc lù lù hư ảnh, thấy chi nhãn ra nhảy lên. Theo xa xôi tiên không bên kia, kẻ này dẫn động tiếp vân, lại đến giờ phút này vượt qua hư không mà đến. Thực chất vẹn vẹn chỉ qua mấy tức thời gian thôi. Tốc độ ánh sáng. Bọn hắn xem kỹ viễn không chiến của tất cả, phân lớn đều không có cái đó nhãn tình nhã trí. Thời khắc thi triển bí thuật đi kiểm tra kia ngân long quyền thiên điệu thế tình huống. Theo bọn hắn nghĩ, bên ấy Nguyên thủy hổ, Thủy ngân La sát tộc, Hỏa Lân động và Hoàng tộc, cường tộc người chạm đạo nhiều đến hơn 10 vị. Chỉ cần dãy núi thần tàm đến giúp không đến, nắm bó một cái chỉ là Hóa Long bí cảnh, còn chưa thật sự trưởng thành vô thủy chuyển nhân, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù quan sát đánh giá đến đối phương dẫn động tiên kiếp, vậy không cho rằng đối phương có lá gan kia, dám nhúng tay bên này sự tình. Ai có thể nghĩ? Các vị, còn không mau vận dụng đại thần thông, đem nơi đây giáng cẩm. thần linh trong mắt Chân hình tại trốn vào đường hầm hư không trong ngáy mắt, đối với kia phiến tử mang trung tâm, xa xa đánh ra một đạo ngập trời thần lực, thép dài nói: "Tiểu Súc Sinh này đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị thì cũng thôi đi, ý nghĩ hao huyền còn dám ở lâu, thật coi chúng ta cái này thần tu vi không tồn tại sao?" Không sai, đem kẻ này tù ở nơi này, thiên kiếp thoáng qua một cái, tiểu súc sinh này chính là kia thịt cá trên tất gỗ, mặc tạp và xâm lược. Có rời xa thiên kiếp trung tâm bắt bộ thần tướng lên tiếng. Đang khi nói chuyện, từng đạo ngang vô song thần, ra, vô thần mang, xuyên qua toàn bộ chiến trường xa không. Lập tức, nơi đây tựa như một tòa vĩnh thần lô. Bốn phía sáng lên giống như lấm ta lấm tấm chập chờn ngọn lửa văn lạc thần tắc. Hoa Văn vì tốc độ cực nhanh, trước mắt liền bày khắp tòa này kéo dài mấy ngàn dặm chiến trường 1/3 diện tích. Lương trước kêu bóng người áo xanh dừng lại thêm cái một hai hơi công phù, liền muốn thật sự vây chết ở chỗ này, rơi vào tay địch. Cho dù đối phương giờ phút này tình nộ, muốn chạy trốn, vậy đã chậm. Đảo loạn côn trụ đại thành bố cục, kẻ này chết tiệt. Một tôn xuất thân ngân nguyệt tiên vương, vương trong cơ lên một tạm thời giảm kiếm chác tới tay là được, không đáng thật giết hắn, mà hiểm đi dò xét những kia lập lờ nước đôi bí ẩn, không cần phải Bên người, đồng dạng lệ thuộc côn trụ nhất tộc một vị tổ vương mở miệng nói, lời này vừa ra, Từ Tử Sơn giải phong mà ra, chiếu khán tiên hoàng tử cô gái kia bộ dáng tổ vương gật đầu nói, lời ấy có lý, này vô thủy truyền nhân phía sau hơn phân nửa ẩn tàng có một tôn đại thánh người hộ đạo, 2 năm trước Nam vực thanh đồng tiên điện, kia hỏa lâm động hỏa lâm kiệt rất có thể chính là bị hắn trấn nhiếp, muốn hủy đi kẻ này, có nhiều cách, xác thực không cần thiết mạo hiểm. Ầm ầm, đầy trời trong biển lôi, đạo đồ phía trên đạo Ngân lần nữa tăng lên một chút, bóng người áo toàn bước vào Hóa Long từ biến. Cũng tại lúc này, Hắn đã nhận ra chỗ này chiến trường khất thượng. Ngay lập tức, hắn quyết định thần nhanh, lấy ra Hùng Anh Thương. Một tay mơn trớn thân súng. Nội ổn trong đó uyên lặng thần chỉ chậm rãi khôi phục, này mấy chục vạn năm thời gian tại Ngân Long quyển thiên địa thế bên trong, để dành tới hùng hậu nội tình hơi bị hao tổn hao tổn. Sau đó thương ra như rồng, một sợi thánh uy giao độc ra. Khó khăn lắm phá khai rồi chiến trường một góc thần tắc phong tỏa. Hư Không bước ra, bóng người áo xanh bước ra một bước, đi vào trong đó. Đỉnh đầu tại lúc này đánh xuống cuối cùng một cái lôi, tu vi của hắn hoàn thành tinh tiến. Vượt qua Hư Không, biến mất tại này chiến trường sắc không khuynh cắt sau. Tiếp Vân tiêu tán, trong chảng bên ngoài sân lặng ngắt như tờ. Tất cả thân hình ngưng lại tại không xa hư không chạm đạo cương dạ, tổ vương, tất cả đều tâm thần chấn động. Ai cũng không nghĩ tới, đối phương mới vừa vào Hóa Long chúng kỳ tu vi, liền có thể đem một kiện thánh binh thúc đẩy đến trình độ như vậy, đem thánh uy hoàn mỹ bay hơi mà ra. Vật thánh khí, không hề tầm thường, chính là một kiện của binh, nội ẩn ra thần chỉ trí tuệ, vậy vượt xa một thánh binh, chỉ sợ là hắn chủ, đem tự thân một nguyên thần luyện vào trong đó. Tốt ngày, một tôn tổ vương không còn ẩn vào chỗ tối, tại lực lượng hủy sát vừa bãi trong chiến thân, yếu ớt nói mà có tôn thứ nhất tổ vương huyền thân, đúng lúc này thứ hai tôn, vị thứ ba. Tổ vương vậy sôi nổi đi ra hư không. Nếu là bọn họ ra tay, dù là kia vô thủy chuyển nhân giờ phút này đã vượt qua hư không, nhưng cùng ở tại Bắc vực, chỉ cần hắn còn chưa đến cổ Hoàng sơn, muốn đem giữ lại ở, cũng là nhấp nhấp tay sự việc. Chẳng qua, những thứ này kinh khủng tồn tại, ai cũng không muốn đi làm kia tham dò nào đó chân tướng để nhất nhân. Tu đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, là thật không dễ. Như không tất yếu, ai cũng không muốn đi cầm mạng mình gượng, mơ mơ hồ hồ địa chết mất. Vì, ngay tại vừa rồi, một đạo cổ lão hỗn độn trùng lên. Này như là một loại cảnh cáo. Đông Ba, Tây Mạc, thẳng vào trời cao, nguy nga, cao lớn tu di sơn, đột nhiên dựng lên, mênh ngông trên biển mây. Phương này A di đà phật đại đế lập đạo thống, bốn phía xưa nay biến mất huyền ảo đạo văn, cùng với góc chỗ bố trí góc trận đại đế, nhất thời hiện hiện. Đá trắng lấp thành uốn lượn bậc thềm đỉnh. Một đạo nhìn xa y màu vàng, có mái tóc dài màu tím linh lung bóng hình xinh đẹp, bị ngăn cản ở chỗ nào tọa tỉnh cảnh rộng lớn trước sơn môn. Cùng lần đầu tiên leo núi khác nhau. Lần này nàng lần thứ 2 tới trước, lại ngay cả này phá đạo thống sơn môn cũng không vào được. Chương 149 ngươi sẽ không phải là Tây Vương Mẫu con Di Li, 3/1, cầu đặt mua 3. 2, chương 149, ngươi sẽ không phải là Tây Vương Mẫu con Di Li, 3/1, cầu đặt mua 3. 2. Trước bờ, có một tầng mắt thường không thể nhận ra vô hình bình chứng cách trở. Bên trong ngay cả một tơ một hào Phật âm đều chưa từng lộ ra, nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Hai lần lòng mang nóng bỏng, chờ mong tới trước, nhưng lại liên tiếp bị này lạnh nhạt. Cái đó lao khỉ thái độ một lần đây một lần quyết tuyệt, làm cho người rụt gan đứt tư cú. Từ phát thần nữ nhớ ra chính mình lên một lần tới đây, chí ít còn từng tại đây tu gì sơn đạo thống trong tìm kiếm đã lâu. Cuối cùng còn vận dụng đại thần thông, tự động tiềm nhập đối phương Trô Thiên viện. Mặc dù đồng dạng chưa từng được gặp, nhưng lần trước chí ít đối phương còn có qua loa trì tâm, phái cái tiểu xa gì qua lại tuyên nàng. Mà lần này, do hắn tu vi đại thánh tự mình ra tay, bày ra giảo cản kết giới, sao mà cứng không thể phá. Lần này, ngay cả kia qua loa cử chỉ cũng không muốn làm sao. Lạnh băng bình trướng, lần nữa như một chậu thấu xương nước lạnh từ đầu rọi xuống, thần tạm công chúa Liễu Diễu tự nói, hai mắt vô thần, gỗ vào tận trời bậc bách, che trời cổ mộ phía trên, lá ở giữa thỉnh thoảng bay qua linh cầm. Phát ra thanh thủy êm tai tiêu to, giờ khác này ở nàng nghe tới, là như thế chói thai. Phản Phật là đang cười nhạo, niệm mai, sự ngu xuẩn của nàng hành Vi. Đứng lặng thật lâu. Hấp khí, hơi thở. Trong mắt nàng hơi nước mông lung, nhưng không khóc ra đây. Một cái thần huy đánh vào kia sơn môn vô hình bình chướng phía trên, tu di sơn rung động, nhưng kết giới lại không nhúc nhích tí nào. Nàng nỗ lực khống chế chính mình, muốn tỉnh táo lại. Nhưng càng là như thế, nàng càng là không cách nào bình tĩnh. Có đôi khi nàng thật cảm thấy mình là thằng hề, một lần lại một lần, đầy cất chờ đợi tới trước, nhưng lại lần lượt bị đối phương vô tình chà đạp. Cuối cùng biết được lần này nhất định hay là vô dụng công. Nàng cùng lần trước một dạng, thất hồn lạc phách xuống núi. Nhắc tới cũng xảo, lần trước tới đây cũng là buổi tối. Nhưng đêm hôm đó, quần tinh sáng chói, trang sáng chấn bóng. Biết được người trong lòng còn tồn tại ở thế, nàng là vừa kích động, vừa vui sướng. Mà tối nay quần tinh không hiện, đen nhánh trầm trọng tầng mây kéo dài ngàn dặm, nguyệt luôn ảm đạm. Cục, cục. Một bước, một bước, lại một bước. Gió đêm phát động, gốc dẽ căn nàng ánh mễ mại sợi tóc tím bay múa, kinh thế thần trên mặt, tinh thần chán Cuối cùng, một giọt ánh nước mắt, theo hắn gõ mã một bên trở xuống tim như bị dao cắt. Đúng lúc lúc này, Đông Hoang bắt vực bên ấy, tộc nhân chuyển đến tinh thần. Lại không có tâm tư đi từng bước một chục dài mà xuống. Nàng chân ngọc di chuyển ở giữa, trước mặt hư không mở rộng, sau đó chui vào trong đó. Ở tại sau khi đi, vô hình bình chứng chậm chậm tan dã. Bốn phía hiện hiện huyền ảo đạo văn, góc trận đại đế, vậy chậm rãi biến mất. Đạo thống trong ngoài, lần nữa khôi phục từng hỏa. Giống như năng lực gột giữa tâm linh người hùng vị Phật âm, ra Sơn trên dưới nương lớp lo sợ, trận địa sẵn sàng quân địch nhân, cùng nhau thở phào Đây chính là một tôn bị thái cổ hoàng tán thượng chỉ cần bất tử, tất vào đại thánh cảnh giới thánh cảnh chí cường. Ai cũng không nghĩ hắn ở chỗ này nghi quẩn, tiến tới ra tay phá hoại bên ngoài kết giới sơn môn môi trường, từ đó phát tiết tâm trạng. Không biết trôi qua bao lâu, một sợi đạo lực từ sơn môn chỗ sâu một tòa thiền viện trong dung ra. Cuốn lên lúc trước tự phát thần nữ, kia chừa xuống sau đó cũng không hòa vào buổi bặm, thổ nhượng, đã hóa thành một hạt nhỏ, ẩn chứa sáng chói thần tắc ngọc châu, khoảnh khắc trở về. lưu chuyển, thiền viện trong, một đóa tràn ngập nồng đậm màu vàng cả xá lão tăng ngồi xuống nọ dỗ. Thứ nhất tay kích thích nhịp châu, tay kia nhẹ lật, giọt kia nước mắt liền đi đến hắn lòng bàn tay. Đột nhiên, lao tăng hình dung biến ảo, biến thành nguyên hình. Hắn toàn thân hoàng kim long tóc rực rỡ người người, hỏa nhãn kim tinh, nếu không phải kia lôi công trụ phá hủy một tia mỹ cảm, hắn thật sự giống như một tôn màu vàng kim thần linh chuyển sinh. Từ phát thần nữ nước mắt tại hắn lòng bàn tay chập trùng bất định. Trong mắt của hắn nét mặt phức tạp. Cuối cùng, hắn hình dung lần nữa chậm biến thành lão tăng bộ dáng. Bàn tay đột nhiên một nắm, giọt kia nước mắt chớp mắt chôn Người đây là tội gì? Thở dài một tiếng, từ Đông Sương phòng truyền đến, "Ta đã vào Phật môn." lại thọ nguyên không nhiều, nàng mới giải phong không lâu, nên có tốt hơn tương lai. Lao tăng khô cạn một mép lưu động, luôn ngữ nói đến phần sau, hắn không nói thêm gì đi nữa. Chắp tay trước ngực, hắn mí mắt tiêu nhu xuống. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản bị hắn loạn, A Di Đà Phật. Đông Hoang bát vực. Thử Sơn bạn Tiên Châu. Huyền Nguyệt động thiên trong. Thân mẫu, cha đi đâu? Ngại thanh mãi khi đồng âm là tòa này thực tế tồn tại 5 tháng lâu đợi vô cùng độc tiên, tăng thêm một tia khác thái. Lân cận kia đạo chủ cổ động một ngôi lầu trong các. Một bộ sa đoạn, dây thắt lưng đồng bền, tiên tư nhẹ nhàng đã làm vợ người ngày xưa giao quang thánh nữ. Lặng Yên thu hồi nhìn như tại ngăm trăng, kỳ thực ánh mắt thất thần nóng nhìn Vương gia từ mắt. C Cửa sổ cách bị nàng khép lại, trong lầu các dưới ánh đến. Diêu Hi nhẹ nhàng ôm lấy mới đầy tuổi đàm thi tuyển, bước đi nhẹ nhàng, thốn màn che rủ xuống giường chỗ bước đi. Đi lại ở giữa, huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn tự nhiên và mẻo, phong quang vô hạn. Cẩm Tú váy áo mông eo chỗ, rủ xuống mờ mịn tua rua bảy màu tùy theo chập liền có thể dẫn tới số định, Tại cùng nơi đây đạo chủ là mâu thuẫn quan hệ lúc. Vị này mày ngả nhạc quét, như lưu quang sần ánh trăng, dường như khói mỏng che đậy trong sáng, Vũ Mị cùng Thánh Khiết cùng tồn tại tiết tử, từng dùng qua một gốc tiên hoa bất lão. Sau đó thường xuyên ngâm nước thần tuyển. có thể hắn dung mạo, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Thân Mẫu, ngươi tại sao không nói chuyện? Đàm Thi tuyển chớp mắt to, hai cái tay nhỏ chính đặt ở kia lệnh ngàn vạn nam nhân mong nhớ ngày đêm núi non phía trên. Trong ấn tượng của nàng, Thân Mẫu từ đoạn thời gian trước, cùng cha cùng nhau trọn vẹn biến mất năm ngày, sóng xô vật thần bí hề hề sự việc sau khi trở về, cả người thật giống như thay đổi rất nhiều. Chẳng qua, rốt cục là nơi nào thay đổi? Nàng nói không nhiều đi lên. Rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, một ít cảm giác còn không cách nào chuẩn xác hình dung ra đây. Nhưng đợi đến nàng lại dài lớn hơn một chút, lại dự vị đoạn này năm tháng. Liền sẽ biết được. Trước kia ở tại cái đó hàng rào sân nhỏ lúc, nhà mình thân mẫu một mực là sầu não bất ức. Thế gian này tình cảm là như thế kỳ diệu. Hỉ, nộ, ai, ố, ái, tố, dục. Sát dục, hình dáng tướng mạo mến, uy nghi tư thế mến, nụ ngôn mến, mịn màng mến, nhân cùng mến. Nay tất tình lục dục thường thường cũng không đơn độc tồn tại, lẫn nhau xen lẫn, xuyên qua con người khi còn sống cũng là người với người, người cùng sự vật ở giữa, sinh ra liên hệ, chuyện xưa đừng cắt. Trong sáng ánh trăng huy huy sáng sái mà xuống. Ông một sợi thánh uy thịnh lình trên tiên châu tràn lên, thư không một cơn chấn động, bóng người áo xanh ung dung đi ra khỏi. Hồng Anh Thương nơi tay, thanh sam bay phất phối, Đạm Huyền Đạo mắt phía dưới tất cả. Vì Tử Sơn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phong sạ, xung quanh 20 vạn nhân dặm, đây chính là hắn ở cái thế giới này cơ bản bản Ngắn ngủi vài năm, hắn hôm nay đã không còn bốn phía lần trốn, không có chỗ ở cố định. Có thế nữ. Tuy nói Diêu Hi có thể chưa bao giờ đem chính nàng coi như qua nữ nhân của hắn. Bóng người áo xanh hành tẩu tại Cao Thiên. Cẩn thận tính ra, hắn còn chưa bao giờ thật tốt nhìn qua, khối này diện tích không nhỏ quản lý nơi. Tiên lặng đi vòng vo một vòng. Vừa đột phá tới Hóa Long tứ biến khí cơ, bắt đầu củng cố tiếp theo. Cũng không lâu lắm, Giao Trì Thánh Địa thông hướng Xuân Thu Điện bực môn mở ra. Nhan Như Ngọc, tử Hà hai nữ, bình yên trở về. Các nàng theo Giao Trì Thánh Địa quay về, mang đến Tây Vương Mẫu quà tặng. Ba bình Long Thủy hiếm có, cùng với năm bình phẩm Thủy. Ngươi thật sự cùng Giao Trì Thánh Địa không có gì quan hệ là tụ. Thiên Khu trầm dãi, Như Ngọc đi vào Đảm bên cạnh. Thật sự kinh ngạc tại Tây Vương Mẫu hào phóng cảm thấy tò mò, nàng miệng thơm khẽ mở, truyền âm muốn hỏi. Từ lúc lần kia thân mật tu hành sau đó, trong lúc vô tình, nàng nhiều khi cũng vui lòng đem ý nghĩ của mình hướng đối phương thổ lộ. Một ít hoài nghi vậy không luôn luôn giấu ở trong lòng. Một bình cực phẩm Long Thủy giá trị, gần như có thể cùng một gốc tiểu dược vương cùng so sánh. Mà Long Thủy hiếm có cho dù là ở Trung Châu, vậy từ trước đến giờ là có tiền mà không mua được, nhưng cùng thượng phẩm dược vương và giá trị. Nói cách khác, này mấy bình Long Thủy, tùy tiện xách ra một bình tới giá trị, vừa xa đàm hiện tại địa cung bên trong, tặng cho giao chỉ thánh địa năm cây linh dược và năm cho dù giao chỉ thánh địa chính là có nội tình đại đế, trải qua vô tận 5 tháng mà bất diệt đỉnh cấp đạo thống. Duy nhất một lần xuất gia này mới bình, tu sĩ tầm thường mong muốn mà không thể được kỳ chân, cũng coi là chảy máu không nhỏ. Có thể kia Tây Vương Mẫu, quả thực là lực bài chúng nghị, để các nàng hai người mang về cho Đàm Huyền. Tình hình như vậy, dù là có người đột nhiên nói cho nàng, Đàm Huyền nhưng thật ra là Tây Vương Mẫu con riêng, nàng đều hội tin mấy phần. Không hiểu, nàng nhớ tới tổ tiên thanh đế lưu lại một thì thủ chát. Phía trên nhắc tới Vô Thủy đại đế, rất có thể chính là ngày xưa giao chỉ chi chủ, Tây Hoàng Mẫu cùng một vị hoàng cổ đại thành thánh thể chỗ thanh Ban đầu ở Nam vực, nàng đem đàm viền bắt hồi Huyền Nguyên Cốc, trong cốc già lão liền cùng nàng nói qua quy tắc này thủ chặt bên trên suy đoán. Nhiều lần phân rõ, ngay cả được mang lừa dối, có thể cuối cùng đánh giá ra đối phương chi thể chất, cũng là dựa vào thủ chặt thượng ghi lại một ít bí ẩn. Nữ nhân, lòng hiếu kỳ đừng quá nặng. Đối với Nhan Như Ngọc hoài nghi, đang hiển chỉ là cười nhạt một tiếng. Giờ phút này, đêm còn dài sắt trong. Hầu đứng ở một bên tử hà, toàn bộ hành trình im miệng cũng nói, nhìn không chớp đã lấy được địa sâu, Xuân đạo chủ đáp ứng hai bình Long có, đã là lòng thỏa ý. Ba người tại Vân Hải ở giữa bay lượn, bầu không khí vi diệu, còn lại mấy bình kỳ chân, Xuân Thu đạo chủ đưa hai bình thực phẩm lòng tùy cho Nhan Như Ngọc, còn sót lại thì tạm thời thu vào. Vị kia hải tử mẹ nàng, đồng dạng cũng là Hóa Long tu sĩ, hắn tự nhiên không thể nào nặng bên này nhẹ bên kia. Về đến Huyền Nguyệt động tiên, Xuân Thu đạo chủ nhường tử Hà hôm nay không cần lại đi theo. Sau đó liền này đoàn tụ son về bóng đêm, trực tiếp sở vào Diêu Hy trong phòng. Đẩy ra màn tre. nhìn trên giường trong chăn một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Đàm tay lên, đánh ra một lực, đem tiểu tử bao lấy, đưa đi cách đó không xa một tòa lầu cát trong đi cùng cô câu người thứ đi, coi như bóng người áo xanh đi vào trên giường lúc, thân tam công chúa cho hắn khối kia pháp ngọc, bỗng nhiên nóng lên. Chương 150, son phấn, 1, chương 150, son phấn, 1. Giường. Diêu Hi mắt hạnh liền nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở. Thoáng nhìn đối phương theo trong tay áo móc ra một khối chính lóe ra thần quang pháp ngọc, mà phía sau thượng lộ ra một vòng hiếm thấy buồn bực chi sắc. Thấy thế, thế khóe miệng nàng hơi câu, biết được đối phương tối nay hơn phân nửa là sứ không được làm hư. Ai ngờ, sau một khắc, nam tử áo xanh trực tiếp đem đệm chăn lên, Khiến nàng ngị hàm ở dưới chỉ nhìn một bộ giường như bán trong suốt xa mỏng váy ngủ luyện chuyển thân thể mềm mại, trong ngáy mắt bại lộ trong không khí. Tất nhiên đã tỉnh rồi, còn giả trang cái gì?" Nam tử áo xanh cười lạnh. "Ngươi?" Diêu Hi nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đẹp triệt để mở ra, một đầu tố thủ bám lấy giường vùng ven, ngồi dậy. Nàng hai người tại đây không có những người khác môi trường hạ tương chỗ, luôn luôn tượng hai bình thuốc nổ. Nhìn trước mặt này thường xuyên mang cho nàng nhục nhã nam tử, nàng nghe ngửi cánh môi đóng mở, liền muốn phản cơ một hai. "Bất quá," Lam nàng ánh mắt có hơi rời xuống lúc, trong mắt nàng hơi cáu đi, ngược lại cười. Của ta đạo chủ lại nhân, ngươi như vậy dáng vẻ ra ngoài, chỉ sợ sẽ hủ dọa người bên ngoài à. Có muốn hay không ta cố mà làm giúp ngươi một chút?" Âm thanh ngọt ngào câu nhân, làm người ta trong lòng rung động. "Giúp ta? Giúp ta cái gì?" Ta thế nhưng chính nhân quân tử, hôm nay tới đây, chẳng qua là xem xét người đứa nhỏ này mẹ nàng thôi, ngươi sẽ không phải thật cảm thấy mình có mấy phần tư sắc a." Đàm Nguyên Nghiêm mà nói. Tối nay hắn là thật không ngờ rằng, đối phương vậy mà như thế thái độ khất thượng, khôi phục trước kia thiện ở nắm chắc nam tử tâm tư, hiếp vũ mị một mặt. Cái đó tùy tiện đem tầm thường nam tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lệnh chi huynh đạo tại thánh nữ rơi váy, vì cung cấp thuốc đẩy ma nữ, giống như tại thời khắc này trở về. Lòng bàn tay khối kêu phát ngọc truyền đến một đạo tin tức sau đó, liền không tái phát nhật. Giờ phút này Đàm Viễn Nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Vị kia thần tàm công chúa đưa tin nói đã tới Từ Sơn, nhường hắn nhanh lấy chút ít tiền nhuận tiền đến. Đối với cái này, hắn ở đâu đoán không được hắn đây là lại đi một chuyến Tây Mạc, lần nữa đụng một phen nam tượng, chịu tình tổn thương. Nhưng có sao nói vậy? Loại tình huống này, hắn là không tiện lắm đáp ứng lời mời xách rượu đi trước, có thừa lúc vắng mà vào hiềm nghi. Đương nhiên Hắn tự nhận chính mình là một cái chính nhân cố tử, điểm ấy tiểu tiết hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Chỉ là hắn biết rõ, Thần Tầm công chúa là dùng tình sâu vô cùng kỹ nữ. Kiếp trước đọc qua nguyên tắc lúc, hắn liền thật sâu bị hắn hấp dẫn, thích hắn dám yêu dám hận, yêu ghét rõ ràng. Tuyệt đại phong hoa, kinh thế dung nhan. Hắn từng trực diện chính mình nội tâm, phát hiện mình kỳ thực cùng những người khác cũng không hề có sự khác biệt, có đôi khi đối mặt một sự tình, nỗi lòng đồng dạng mâu thuẫn, thích một loại khác giải thích chính là chiếm hữu. Một phương diện không muốn nhìn thấy Thần Tàm công chúa lần lượn đâm đến cái đầu rơi máu chảy. Tất nhiên tu Di Sơn bên trên tôn này đấu chiến thắng Phật không muốn muốn ngươi, vậy ta muốn. Chỉ cần có thể chiếm được đối phương trái tim. Vậy hắn có thể có một tôn thời khắc vì hắn suy nghĩ, nắm giữ cổ hoàng binh chiến lực thánh nhân vương, cùng với tất cả dãy núi thần tàm ủng hộ. Nhưng mà khác, hắn lại sâu sắc hiểu rõ, tại đối phương không ngừng kiên trì phía dưới, lần lượt tinh thần chán nạn sau đó. Cùng kia đấu chiến thắng Phật ở giữa tình cảm đường, cuối cùng là Liêu Ám Hoa Minh. Lúc đến bây giờ, hắn cùng đối phương giao tình cũng không tính là cạn, đối phương một thẳng vì thành thật đối đãi hắn, mà hắn lại dụng ý khó dò. Mặc dù ban đầu Hắn đem đối phương từ trong khối thần nguyên giải phong cứu ra, mục đích thì rất rõ ràng, vốn là vì làm cho đối phương thiếu nhân quả, vì sử dụng đối phương. Có thể chính là bởi vì giao tình không tính cạn. Thật đến nào đó lúc, trong lòng của hắn luôn có như vậy một đạo khảm, không cách nào bước qua. Dường như nhìn ra nam tử áo xanh, tại đi ở ở giữa một chút do dự. Diêu hy hé môi cười khẽ, Người đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Xuân Thu đạo chủ tĩnh mịch đôi mắt híp lại. Lời con chưa dứt, hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, hắn xưa nay khiêm tốn khí tức cẩm vàng bản ra. Nhưng mà, dù là như thế, Diêu hy lại không chỗ sợ. Vẫy ngủ chập chờn, Ngọc Thể đi xuống giường. Mày ngai nhạt quét ở giữa, như lưu quang sân ánh trăng, dường như khói mỏng che đậy trong sáng. Kia xóa khiến người ta ngạt thở nội luận vũ mị, giờ phút này hoàn toàn nợ độ. Hiểu rõ ngươi không có như vậy tâm ngoan, nhưng vào lúc này, khối kia phác ngọc lần nữa nóng lên. Đàm Vân nhíu mày. Theo này mới đưa tin bên trong, hắn có thể cảm giác được, thần tâm công chúa tâm trạng cực không ổn định. Loại tình huống này nữ nhân, chưa từng mất trí, đi làm những gì hối tiếc không kiểm sự việc. Loại thời điểm này, đối phương bên cạnh vẫn đúng là cần một người buổi tiếp. Dựa theo thị ra là lạc. Hẳn là cũ sống hắn vị kia thánh hoàng tử, thỉnh thoảng hô ở hắn bên cạnh, cho hắnủi. Đồng thời mở miệng một tiếng thầm thầm tê cho đối phương lại đâm vào tường nam lớn lao của Vũ, kiên định hắn tín niệm. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều khác nhau. Đối phương giải phong sau đó, cùng thánh hoàng tử tạm thời chưa có gặp nhau, tâm trạng thượng sợ rằng cũng phải yếu đất rất nhiều. Nghĩ đến đối phương tiến về tây mạc sau khi, không quên dặn dò dãy núi thần tẩm tu sĩ chiếu khán hắn. Tại đây đợi ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Lưu lại những lời này, bóng người áo xanh tay áo một cái, đem bình phẩm long đưa cho đối phương, sau đó trực tiếp bay ra đột tiên. Chờ ngươi Ha ha, ta điên rồi mới chờ ngươi. Nhìn đối phương thân hình hoàn toàn biến mất tại trong lốc cát, Diêu Hi vừa rồi lừ nhẹ một tiếng, tiểu trên mặt khúc nên phụng nhận chi sắc bành tan. Thân thể mềm mại ngồi dậy, đem kia 3 bình long tụy ôm vào lòng. Nàng mi tâm ấn ký hình thoi nổi lên một tia thanh lanh thần quang, thần thức quét ra, xem xét lên này 3 bình long tụy phẩm chất. Rất nhanh, nàng gãy mắt lướt qua một sợi vui mừng, mí môi một cái. Tính này đoan ra còn có chút lương tâm. Suy nghĩ lưu động. 9. Nguy nga dãy núi màu nâu tím một bộ sa y khuyên khuyên thành bóng hình xinh đẹp đứng lặng. Đỉnh núi gió đêm gào thét, từng chiếc óng ánh tóc tím tóc dài bay múa, tăng thêm một vòng vận vị. Thân tam công chúa hai đầu lông mày nét mặt tràn đầy điểu tụy. Cung lân trước tâm chết, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua hư không, ma xui quỷ khiến đến chỗ này khác nhau. Lần này nàng mê man sau khi, rất tự nhiên liền nghĩ đến chỗ này có thể khiến nàng tâm trạng thư giãn nơi. Trên đời chữ viết tám và cái, chỉ có chữ tình tối đa thương người. Tình tổn thương quá đau, đau đến nàng thất hồn lạc phách, đến ngơ ngơ ngác ngác. So với những năm côối, nhiên ném ra một cây thần chế của Mâu. Đinh, Mâu mà qua. Trọng thương sắp chết, còn khó chịu hơn thượng gấp 10, gấp trăm lần. Trên thực tế, lần trước ở chỗ nào đóng hai mẹ con trước mặt, nàng căn bản chưa đem tiếng lòng thổ lộ. Toàn bộ hành trình dường như đều là đang nghe Diêu Hi ngôn ngữ, nhưng lạ thường là, một đêm trôi qua, nàng lại dễ chịu nhiều. Chẳng qua, lần này tại đây đỉnh núi, chưa thể đụng tới đôi mẹ con kia ngắm trăng. Trong lòng ngàn vạn buồn khổ, vẻ u sầu, lại nên như thế nào thư giãn? Không, lần này tâm chết, càng đậm lần trước. Tim như bị dao cắt, nàng thậm chí lời gì cũng không muốn nói, cái gì ngôn ngữ cũng không muốn nghe, chỉ nghĩ phải say một cuộc. Liên tiếp 2 lần đưa tin Quá khứ hồi lâu, vị kia ngay tại cách đó không xa động thiên ân nhân cứu mạng, chưa từng thấy mảy may đáp lại. Nàng đột nhiên từ chào cười một tiếng. Nàng nghĩ tới thái cổ, lúc đó theo đuổi nàng vạn tộc tiên kiêu, nhiều như cá giết quá giang. Cái này mộng trăm năm, tựa như cái gì cũng thay đổi. Đổi lại thái cổ, tình hình như vậy, chỉ sợ có bá lớn tuyệt thế yêu nghiệt xét rượu tới trước. Ai cũng biết lúc này nữ nhân yếu ớt nhất, dễ dàng nhất cầm xuống. Tất nhiên đấu chiến thánh vương thái độ rõ ràng, cùng với nó nhất đau lưng đoạn, những người kia còn có cái gì cố kỵ? Điểm này, tại nữ nhân trong lòng mình, lại làm sao không rõ? Có thể cho dù là như vậy, Tại tử phát thần nữ trong luân tượng, vị kia có chút háo sắc ân nhân cũ mạng, lại hết lần này đến lần khác không có đáp ứng lời mời mà đến, theo nàng phải say một cuộc. Cái này khiến nàng không khỏi bản thân hoài nghi, là cái này thế đạo thay đổi, nam nhân thay đổi, lòng người thay đổi, hay là nàng không có luật hút. Đông dưng. một đạo hồng quang từ tiên châu chỗ sâu bay lượn mà ra. Thấy thế, thần tạm công chúa con mắt màu tím bên trong điểm khả nghi rút đi, thay vào đó là một vòng phức tạp. Quả nhiên, nam nhân hay là giống nhau. Tình hình như thế, không có vượt quá dự liệu của nàng. Vì theo lý mà nói, đây mới là hiện tượng bình thường. Nhưng mà Đợi đạo kia hồng quang phi gần, nàng ánh mắt ngưng lại. Tại tầm mắt của nàng trong, đối phương hai tay trong lúc đó, dấu tuyết. Cảnh giới thánh nhân vương tu sĩ đạo hạnh sao mà khủng bố. Thân nghiệm quét qua, trên người đối phương có gì vật, căn bản không trối che thân. Trừ phi đem vật phẩm nạp tại luân hải trong. Soạt. Tối nay Tử Sơn trống lên gió đêm không nhỏ, thổi đến Đàm Huyền Thanh Sam bay phất phới, thân hình tại tử phát thần nữ bên người rơi xuống. Diệu đâu? Thân tam công chúa Tử Nhãn chớp động, che giấu đại bộ đạo, tiểu tỵ. Giọng nói mang theo một kháng kháng, như cũng giống như tiếng trời. Ánh mắt của nàng nhìn về phía đối phương dưới rốn ba nơi không có cẩm. Đàm Nguyên mở ra hai tay, ăn ngay nói thật. Ngay vậy, Tử Phát thần nữ rõ ràng ngây ngẩn cả người. Một nam một nữ đứng lặng đỉnh núi, hai tướng đối mặt, không phản bắt được. Bốn phía quét mà đến gió đêm, mang theo hai người gắt áo, sợi tóc. Hai người bên thai chỉ có tiếng gió, cùng với lẫn nhau tiếng hít thở. Bầu không khí tính phải có một chút rượu. Một lát sau, thần tằm công chúa hít sâu một hơi, nhìn trước mặt nam tử áo xanh, dáng thần đóng mở. Thất nhiên không có cẩm, vậy ngươi tới làm gì? Không có rượu, chẳng bằng chính ta một người thật tốt lặng lặng. Dù là không lấy thần lực luyện hóa tiểu Nhưng bước vào thánh cảnh cường giả nhục thân thể phách mạnh đến mức đáng sợ, tân chân đại tạ năng lực vô cùng kinh khủng. Thế gian này có thể khiến cho say ngã linh tửu rượu ngon, ít càng thêm ít. Tâm túu rượu, nhạt nhẽo vô vị, căn bản không có hiệu quả. Sớm biết như vậy, nàng nên hoàn hồn tâm lĩnh, một mình liếm lắp vết thương, cho dù có thể biết bị tộc nhân mình nhìn thấy chính mình này mềm yếu một mặt. Trước đây vì việc vật trì hoãn không chuẩn bị tới, chẳng qua nhìn xem thần nguyệt tiên tử liên phát hai đạo đượt tin, có chút bận tâm tình huống của người, cái này hiện ra. Đàm Viên cười nhạt một tiếng, khó được không có ăn nói địa chuyện. Lo lắng ta. Nghe nói như thế, Thần Tầm công chúa cảm thấy cảm thấy vui lên, cảm thấy có chút buồn cười. Chương 150, son phấn 2, chương 150, son phấn 2. Tại đây bắt đầu, vì tu vi của nàng, nếu có người có thể gây bất lợi cho nàng, hay là tại chính nàng không tình nguyện phía dưới, năng lực chiếm nàng tiện nghi. Loại tình hình này, gần như không có khả năng xảy ra. Mặc dù có, đối phương đến rồi thì có ích lợi gì? Nhưng không hiểu, kia xoá ý cười rất nhanh dầm đi, nàng cười không nổi. Nguyên do không đơn thuần là nàng giờ phút này nỗi lòng vô cùng nặng nề, mà là đối phương nói lời này lúc, nét mặt Nghi Tô Nàng có thể hiểu rõ cảm giác được đối phương không có nói dối hiện tại xem ra tiên tử tâm trạng coi như có thể khống chế được Tất nhiên không có việc gì vậy ta trở về trong tầm mắt Nam tử áo xanh khoát qua tay liền táo tử bất quá ở tại quay người sắp hóa thành Hồng Quang đi xa lúc chờ một chút từ phát thần nữ lần nữa lên tiếng bóng người áo xanh bước chân dừng lại qua loa quay đầu lại hắn là thật vội vã trở về cũng lửa cháy đến nơi không trở về không được không thay về tiếp tục tại đây đỉnhối lợi lẽ nào đối phương có thể đem trong cơ thể hắn hoỏa khí trừ khử rơi lần sau ra đây đơn đọc thấy những nữ nhân khác trước đó còn nhớ đem trên người son phấn dấu vết lao đi. Thân tam công chúa chân ngọc hướng phía trước lặng yên phóng ra một bước. Em hai giọng nói vang lên đồng thời. Hắn tố thủ nhẹ giơ lên, vươn một cái giống như thủy thông trắng nõn, dài nhỏ ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm vào đàm huyền cánh môi trong lúc đó. Nhất thời, lạnh buốt đụng vào cảm giác theo đàm huyền môi, mang theo một vòng cảm giác giống như địa giận, từng tia từng sợi lan tràn hướng toàn thân. Hắn giật mình ngay tại chỗ. Cái kia ngón tay ngọc thế hắn xóa đi phần một chút son hổng, sau đó không có dừng lại, thu về. Người vừa mới nói tới vị vặn, không phải là cùng nữ nhân lăng ga a? Từ phát thần nữ ngón tay ngọc lướt về, một đôi mắt đẹp bên trong, giờ phút này hơi hiện hiện thứ nhất tí danh vĩnh. Son phấn hồng hóa thành hạt hạt bụi bặm, phiêu tán tại đây vô tận trong bóng đêm. Trong lúc vô tình, vừa rồi chỉ cùng đối phương đối mặt đứng yên trong một giây lát, tâm tình của nàng đột nhiên thì tốt lên rất nhiều. Trong tim kia giống như lao dạo một không thể tự lo liệu thần thương kịch liệt đau nhức, hòa hoãn một chút. Nàng đã có thể tự chủ đem hai đầu lông mày thương cảm hoàn toàn che giấu, ngụy trang thành một một người không có chuyện gì. Trước mặt, đang vén khóe miệng có chút co lại. Nhìn ra đối phương thật sự không có việc gì, hắn có hơi chắp tay, không nói một lời, vội vàng rời đi. Không có cách Đối phương kia ngón tay ngọc một chút, lạnh băng cảm giác chẳng những không có làm hắn thể nội hỏa khí áp chế xuống, ngược lại cổ vũ khí diễm. Phấn phấn, gió đêm khi thì chậm chậm, khi thì mãnh liệt. Nay Tử Sơn chi đỉnh, lần nữa chỉ còn lại kim sa tóc tím bóng hình xinh đẹp một người. Thân tam công chủ ánh mắt theo Đàm Huyền Biến mất phương hướng dịch chuyển khỏi, tiến tới dõi về phía tây mặc chỗ, nàng một đầu tố thủ chậm rãi mơn trớn chính mình tấm kia tuyệt sắc tiên nhan. Không biết lại lẳng lặng đứng lặng bao lâu, một thân một nói: lai like không phải ta kém, là ngươi không biết hàng. 9. Tối nay tụ hội đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều là một đêm không ngủ. Ngân Long quyển thiên địa thế, cùng với chiến trường xa không hai nơi bố cục chi kết quả, lệnh rất nhiều phía sau màn đại nhân vật cũng vì đó không vui. Một đêm này, Nguyên Thủy Hộ cùng với Ngự Hạ cường tộc, Thần Linh cốc, Bát Bộ thần tướng hậu duệ tộc quần, tổng cộng chung vào một chỗ, Trừng Thất Tôn người Trạm Đạo vẫn lạc. Tại cái này bên ngoài có pháp chỉ đại đế hạn chế, thánh nhân không ra mùi trời dưới. Chạm Đạo cương giả cũng đã là đỉnh kim tự tháp chiến lược tồn tại. Mà một lần chết rồi thất loại tồn tại này, thông tin truyền ra, không thể nghi ngờ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Tất cả bắt đầu cùng sôi trào. Xuân Thu đạo chủ, Vô Thủy chuyên nhân Xuân Thu Ma Đầu, Tây Vương Mẫu tư sinh tử. Rất nhiều về Đàm Huyền Xưng hô chữ, tại Bắc Đầu khác nheo góc, kinh nhân khẩu bên trong nói ra, dùng cho từng cái trọng tâm câu chuyện bên trong, cùng nhân thảo luận kịch liệt. Ha ha ha ha, đạo gia ta cuối cùng bỏ qua đám kia tạp phái. Đông Hoang Bắc vực một chỗ trong ngõ quạng. Vắt hết óc, hao hết trăm cay nghìn đắng mới tại một đám đạo thống cường giả truy sát dưới, chạy thoát tới cửa Sinh đạo sĩ thất đức, mặt mày xám xịt chui ra mặt đất, vui đến phát khóc. Vì tấm kia quyển da thú, hắn là thực sự quá khó khăn. Chơi thấy Hắn hiện tại tệ dầm chiếu vừa chiếu, Tam Thành cũng không nhận ra trên mặt nước phản chiếu cái đó đầu heo là chính mình. Tốt tốt tốt, đám này chó chết, đợi đạo gia làm theo ý chàng, tìm được hành tự bí, không phải lần lượt lần lượt, đem những này nhân tổ mộ phần đảo lật trời. Đoạn Đức dựa lưng vào một khối trên vách đá, ánh trăng tung xuống, hắn thở hừng hực. Một bên chữa thương, hắn một bên lấy ra kia cổ quyền, nghiên cứu lên. Cổ quyền không có chữ, nhưng ở giữa có kẹp lấy tầng, tường kép trong là một mảnh cầm bạch. Phát hiện sau đó, hắn cẩn thận từng từng tí lấy hai tay trong lúc đó, tưởng tận xem xét phía trên chữ cổ cùng bản đồ địa hình. Cử Bí Quả thực cùng cựu bí liên quan đến. Đem những chữ cổ này hàm nghĩa phá tích, Đoạn Đức mừng rỡ, vội vàng căn cứ những chữ cổ này, từng tấp từng tấp xem lấy địa đồ bên trên mỗi một chỗ chi tiết. Đồng thời không ngừng đối ứng chính mình những năm này khảo cổ vào Nam Gia Bắc, chứng kiến hết thể các địa thế đặc điểm. Ướp trừng nửa chén trà nhỏ quá thứ. Đầu heo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Công kênh khuôn mặt phía trên, tất cả màu máu chậm chậm biến mất, mặt như kim chỉ. Đúng lúc này, hắn toàn thân run rẩy lên. Dường như sợ sệt chính mình hoa mắt, hắn nhịn đau vướt vướt đen nhánh vô cùng mắt, đem bản đồ địa hình chống đỡ tới gần xem đi xem lại. Cuối cùng hai tay bưng lỏng kia phiến cẩm bạch theo lòng bàn tay trở xuống, cả người hắn như là bị rút sạch cho nên tinh khí thần, khí tức hệ ngoại suy sụt. Sao? Thế nào lại là? 9 cái bảo vệ một châu? Thế nào lại là? Phớp ba. Cử chỉ điên dồ đức quáng trong lời nói, đạo sĩ thất đức đột nhiên phun ra một ngụm máu, thể xác chậm rãi hướng một bờ tê liệt ngã xuống, không lúc đích. Lòng dạ của hắn triệt để hết rồi. Người thật muốn này cổ quyển? Muốn? Sao không muốn? Lão đệ nhanh cho ta. Mấy canh giờ trước, ngân long cổ nằm chỗ sâu, ngọc khuyết bên ngoài, hắn cùng Kê Xuân Thu đạo chủ đối thoại, giống như còn âm còn tại mà thôi. Không khỏi, mấy năm trước, trong Nam vực Nguyên Thủy Phế Khư, khối Tiên Lục Đồng Thần Bí cùng hắn bỏ lỡ cơ hội một màn, cũng theo đó phù hiện ở trong ngóc. Hai chuyện này trong, có như vậy hai đạo tuổi tác khác lạ bóng người áo xanh, chậm rãi chồng vào nhau. Sao? Tất cả đều do ngươi? Đạm huyền. Đạo sĩ thất đức chợt cảm thấy đời chẳng có gì phải lưu luyến. Hắn thật sâu nhận biết đến, người này dường như là lao thiên cho hắn hạ xuống các tinh. Đời này duy nhị ăn thua thiệt ngầm sự kiện bên trong, cũng có người này thân ảnh. Không. Không, còn có khối kia ngọc. Hắn chợt nhớ tới, mấy năm trước xảy ra trên người mình một kiện ly kỳ sự tình. Tám. Mây mù mờ mịt, tiên khí tới lui, cả tòa đạo nhất thánh địa, như là đứng lơ lửng trên không tuyệt thế tiên cảnh. Đạo thống nội sơn mạch, đột nhiên, cung khuế đều do mây mù cuốn lượn bay, xa xa nhìn lại chỉ mơ hồ có thể thấy được hắn hình dáng, giống như tiên khí lượn bay lường, thần bí khó lường. Đá bạch ngọc xê thành đạo đồ nhoai nguy nga sừng sững, phía trên điêu khắc các loại thần thú cùng tiên hoa, ở dưới bóng đêm hiện ra lấm ta lấm tấm thần quang, sinh động rất thật, dường như như nói cổ lão ma thuyết. Thiên sơn mở, quần quần khuyết, ở. Nơi này mỗi một viên ngói, một viên gạch cũng ẩn chứa đồng hậu dày đặc đạo vận, tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, giống như sao lốm đốm đầy trời, chiếu sáng một bộ suất trần thanh lãnh tiến ảnh. Mái cong vểnh lên sừng trong lúc đó, treo lấy trùng gió, mỗi khi gió nhẹ lướt qua, liền phát ra thanh thủy hèm thai tự vang, giống âm thanh đại đạo, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Đạo cô Tuyết Mỹ mặc núi xanh mây trắng đường vân y phục, dây thắt lưng bằng bền, chậm rãi tại Cửu Khúc hành lang, chân nhàng, dính Ánh của nàng thanh lánh, trong tay cầm một chu ngọc giản, ánh mắt nhìn ra xa ra hành lang, nhìn hành lang bên ngoài khởi khởi lạc lạc vân hải, suy nghĩ xuất thần. Tại tâm mắt của nàng bên trong, chỉ thấy kia Vân Hải tụ tán trong lúc đó, lại chậm rãi hiện ra một đạo làm nàng tâm cảnh hỗn loạn bóng người áo xanh. Mơ hồ trong đó, thân ảnh kia phản phất đang hướng nàng đi tới, đối nàng gật đầu mà cười. Tiếc tử. Du địa, nàng hô hấp một gấp rút, tiến tới tình giấc. Đôi mắt buông xuống, cố gắng bình hàn. Hôm nay ở chỗ nào địa cung hiểm địa, nàng cùng Xuân Thu đạo chủ, cùng nhau chen ở chỗ nào thạch tí trong, thể xác tinh thần kề sát, trên âm nhân mã. Đến tiếp sau là rời khỏi hiểm địa, đoạn kia trải nghiệm, cuối cùng là làm nàng nỗi lòng có bình. Đứng yên hành lang không biết bao lâu, tâm cảnh vẫn đang hỗn loạn. Hạ Trường Nhiêu Sun Long mày nhíu lên, đi lại di chuyển, trở về Tiên Khuyết Trú ở. Trên đường, cái khác đệ tử thánh địa thấy vậy nàng, sôi nổi nổi lòng tôn kính, hành lễ như nghi thức, âm thanh trầm thấp mà trang trọng, quên quần tại yên lặng trang nghiêm, cũ khúc hành lang trong. Siêu. Hành lang bên ngoài Vân Hải phu trào. Dung Mạo Tuấn Mỹ đạo nhất thánh tử Long Duy Dao, cười tủm tỉm đi tới đạo cô tuyệt mỹ trước mặt. "Hạ sư tỷ, sơn môn thái thượng lúc trước đến tin tức, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, không ngày trước hướng Trung Châu Kỵ phủ." "Tốt, ta biết rồi." Hạ Trường Nhiêu chán điểm nhẹ, đan mở chỉ nói ra mấy chữ thanh trong mắt nét mặt nhà nhạt, nhạt, bước liên tục nhẹ ngừng sau đó, tiên ảnh theo Long Duy Cao bên người trực tiếp lướt qua, tại chỗ chỉ còn lại một hồi như lan hương thơm. Thanh Tâm quả dục, trong mắt của nàng giống như chỉ có đại đạo. Long Duy Cao chậm rãi quanh người, một tay hướng nhà mình Sư Tỷ dần dần từng bước đi đến bóng lưng nô ra, muốn nói lại thôi. Toàn bộ thánh địa đều biết, hắn vị này thánh tử, hâm mộ đối phương. Lẽ nào đối phương một chút cũng không cảm giác được sao? Không bao lâu, tiên hành về đến Vân Đàm Tiên Khuếch. Tiên Khuếch trong, lưu hương mập trận trận mùi thơm mỗi phía, khiến người thần thanh khí sảng. Nộc thạch lát thành sàn nhà phản xạ ra ôn hòa sáng bóng, treo trên tường họa quyển, miêu tả là lịch đại đối với đạo thống làm ra trọng đại công hiến thánh nữ Thanh Tịnh Tiên Tư. Hạ chương nhiêu có trong hồ sơ trước một tấm trên bồ đoàn quanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều tiên. Nếm thử nhập định, tiên khuếch bên ngoài, linh quyển quất quất, hoa mộc sum xuê, các loại kỳ hoa dị thảo chen nhau mở ra, tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Tiên hạc tại ven hồ rong chơi, ngẫu nhiên dương cánh bay cao, thản tự đắc. Thời gian giống như ngưng kết, để người quên mất trần Nhưng chính là kiệu này tương đối tĩnh mịch, siêu thoát tục mở mịt môi dưới. Đạo cô tuyệt mỹ tại đoàn bên yếu ớt thở dài một tiếng. Nàng thật lâu không cách nào nhập định. Nam